Bạch tử nhạc thấy thế, không khỏi nhìn nhiều hắn một chút. Lúc trước, hắn nhưng cũng có tử phú Thủy chân Nhân cùng Đông Phương Minh trong miệng nghe qua đối phương danh hiệu. Biết cái này thôi kiếm chân Nhân chính là thanh hư Tông Tông chủ thủ tịch đại đệ tử. Sớm tại 70 năm trước, liền đã đột phá đến thần mình cảnh đỉnh phong chi cảnh, thực lực cực mạnh. Ngay lúc đó Tông chủ và mấy vị địa chủ đều từng thương nghị, đợi cho hắn đột phá đến kim đan cảnh thời điểm, liền đem từ hắn tới đón nhậm Tông chủ chi vị, thậm chí tiểu liền kết đan chi vật Tông chủ nhậm phi tiên đều đã vì hắn chuẩn bị xong. Chỉ là, bây giờ 70 năm trôi qua, đối phương cũng còn không có đột phá dấu hiệu, lập tức liền có tin đồn truyền ra, nói hắn rất có thể gặp an toán, sẽ vĩnh viễn dừng bước tại thần mình cảnh đỉnh phong, để vô số người bóp cổ tay thở dài. Bất quá lúc này nghe thiết hương trưởng lão lời nói, hiển nhiên cũng không phải là như thế. Đối phương không chỉ có hoàn hảo, càng dường như có khác chí lớn, quyết tâm muốn sáng chế một môn thuộc về mình công pháp. Mình biết mình sự tình. Tông môn chuyển thừa thanh hư chân quyết cố nhiên cao minh, chính là chúng ta thanh hư tông chấn tông chi pháp, nhưng liền xem như sư tôn, cũng bất quá đan thành ngũ phẩm, vô duyên thượng tam phẩm kim đan cấp độ. Thôi kiếm không dám vọng so sư tôn, nhưng cũng trong lòng biết, đan thành hạ tam phẩm, cơ hồ không khả năng bước vào nguyên thần chi cảnh, đan thành trung tam phẩm, tỷ lệ cũng 10 phần xa vời. Chỉ có đan thành thượng tam phẩm, nguyên thần đại đạo, mới có thể kỳ vậy. Mà chỉ có sáng chế một môn độc thuộc về mình, cũng thích hợp nhất chính mình công pháp ta mới dám nói đan thành tứ phẩm đi lên, mới không về phần dứng bước tại kim đan chi cảnh, mới chính thức có thành tựu nguyên thần đại đạo lòng tin. Chờ đợi linh mạch tấn thăng cơ duyên, cuối cùng quá mức mong manh. Thôi kiếm chân nhân sắc mặt kiên nghị, một mặt chấn định nói. Đã như vậy, ta cũng không còn khuyên nhiều. Thiết hương chân nhân than nhẹ một tiếng, nói. Ngược lại là có một cố đại khí phách. Bạch tử nhạc trong lòng, nhưng cũng dâng lên một tia ý kính nghệ. Bất quá đan thành hạ tam phẩm, đan thành trung tam phẩm. Đan thành thượng tam phẩm, lại là ý gì? Ngay sau đó, hắn trong lòng không khỏi nổi lên một tiêu nghi hoặc hỏa linh phong, tu hành động vụ. Không thể không nói, lần này tại sang công điện bên trong, thu hoạch của ta vẫn là không nhỏ. Không chỉ có rốt cục đem ta đến tiếp sau công pháp cho thôi diễn ra, tự liền ta thực lực, cũng theo đó tăng lên đến thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách thần minh cảnh trung kỳ, chỉ có cách xa một bước. Bạch tử nhạc yên lặng chầm âm, tổng kết lần này tại sang công điện bên trong thu hoạch đồng thời cũng có chút có chút may mắn, may mắn mình có được giao diện thuộc tính, có được nội đạo thời gian cái này năng lực. Không phải chỉ bằng mượn sang công điện đặc thù hoàn cảnh, hắn là tuyệt khó đem công pháp thuận lợi sáng lập ra. So sánh kia tông chủ thủ tịch đại đệ tử thôi kiếm chân nhân liền biết, đối phương thiên tư tuyệt thế, tăng thêm tài nguyên phong phú, tuyệt đối vượt xa Bạch Tử Nhạc, nhưng hắn trước sau trọn vẹn 17 lần tiến về sang công điện, lại đều không có thể đem thuộc về mình công pháp sáng chế. Có thể nghĩ trong đó độ khó Duy nhất có chút tiếc nuối là, ta sáng lập ra công pháp, chỉ có thể tu luyện tới thần mình cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nói cách khác, ta kỳ thật vẫn là muốn đối mặt bất cứ lúc nào cũng sẽ không cách nào có thể tu tình huống. Cho nên, ta nhất định phải mau trong kiếm lấy điểm công lao, đem thiết trưởng lao trong tay còn lại 280 cửa thần mình cảnh cấp độ công pháp, cho hối đoai xuống tới. Như thế, ta mới có năm chắc mượn nhờ ngộ đạo thời gian, đem đến tiếp sau công pháp cho thôi diễn ra. 280 cửa công pháp liền cần 28 vạn điểm điểm công lao. Coi như ta trên người lệnh bài màu tím có thể giảm miễn ba thành, cũng còn cần chừng 20 vạn điểm công lao. Lúc đầu ta còn muốn lấy dựa vào linh thạch hối đoái điểm công lao, nhưng bây giờ ta thực lực tăng lên, đồng dạng cần tiêu hao linh thạch, ngược lại là lộ ra có chút giật gấu va vai. Xem ra, cái này chuyện luyện đan ngược lại là phải thật tốt nắm chặt một phen. Kiếm lấy điểm công lao đồng thời, có lẽ cũng có thể đem ta tu luyện tiêu hao, đều cho bổ khuyết trở về. Bạch Tử Nhạc trong lòng hợp lại, trên mặt lại là nhiều một tia thông rong. Nghe nói, lần này chúng ta Đan Bảo Điện bên trong mới gia nhập một vị tam phẩm trở lên luyện đan đại sư. Qua mấy ngày liền đem đến chúng ta Đan Bảo Điện bên trong, chọn lựa một nhóm ký danh đệ tử hiệp trợ luyện đan. Cái này đối với chúng ta mà nói, thế nhưng là một cái trọng đại cơ hội, không chừng liền có thể bị coi trọng, học được cao minh luyện đan thủ pháp. Một chỗ cỡ lớn trong phòng luyện đan, một cái sắc mặt có chút vàng như đến đệ tử tràn đầy phấn khởi mở miệng nói ra, Chân pháp ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Bình thường trưởng lão chọn lửa ký danh đệ tử, đều sẽ lựa chọn đám kia có tiềm lực, tích lũy hùng hậu. Ngươi bất quá mới vừa vận trở thành nhất phẩm sơ giai luyện đan sư, luyện chế cơ sở nhất bồi nguyên đan đều không thể cam đoan sát suất thành công, bồi dưỡng thời gian dài, độ khó lớn, chắc chắn sẽ không được tuyển chọn. Chỉ có chương hạ sư huynh như vậy, đã là nhất phẩm cao giai luyện đan sư, mà lại tại cái này một cái cảnh giới lãng động một năm trở lên, tiềm lực tương đối cao hơn có trở thành nhị phẩm luyện đan sư khả năng, lúc này mới bị trưởng lão coi trọng, thu làm ký danh đệ tử. Người ta vẫn là đường suy nghĩ. Bên cạnh một vị cao gầy thiếu niên không khỏi mở miệng nói ra: "Ta đã bị cảnh thần sư huynh thông chi, ít ngày nữa liền đem tiến về đàn quân trưởng lão chỗ Bích Hà Phong bên trong báo đến." Vừa đúng lúc này, kia Trương hạ sư huynh bỗng nhiên có chút đắc ý mở miệng nói ra: "Cái gì? Thật sao? Không nghĩ tới vô thanh vô tức, Trương sư huynh lại bị đan quân trưởng lão nhìn trúng." Đây quả thật là, chúc mừng a. Bên cạnh mấy người, lập tức lên tiếng kinh hô, có chút hâm mộ nói vui nói. Làm đan bảo điện bên trong luyện đan sư, bọn hắn tự nhiên rõ ràng đàn quân trưởng lao thân phận, tương lai cơ hội là chú định muốn trở thành đan bảo điện điện chủ tồn tại. Trước hạ có thể bị đối phương coi trọng, coi như chỉ là thu làm ký danh đệ tử, nhưng cũng tựa như bay lên đầu cảnh vương hoàng, mặc kệ là địa vị hay là tương lai tiềm lực, đều đem trên phạm vi lớn lên cao. Kỳ thật cũng không thể coi là cái gì. Lần này không chỉ có là ta, tự liền cung trường thiên, triệu phong, hàn Việt. Mấy cái, cũng đều sẽ cùng ta cùng một chỗ, tiến về Bích Hà Phong bên trong, trợ giúp đan quân trưởng lão luyện đan. Trương Hạ mỉm cười, ngay sau đó lại là nói. Cái này, cung sư huynh, triệu sư huynh, hàn sư huynh bọn hắn tại tháng trước không phải mới xin qua muốn gia nhập đàn quân trưởng láo Bích Hà Phòng sau đó bị cự tuyệt sao. Làm sao đột nhiên? Một người nói, giống như là nhớ ra cái gì đó, nháy mắt ngẹn nào. Chương 473, chọn lửa. Lúc đầu đan bảo điện bên trong rất nhiều luyện đan sư, đều là bị tam đại trưởng lão chọn lửa còn lại, mặc kệ là luyện đan thực lực vẫn là luyện đan tiềm lực, đều xa không bằng trước kia liền theo tam đại trưởng lão một nhóm kia. Bây giờ Trương hạ chờ một nhóm có chút tiềm lực luyện đan sư đột nhiên bị đan quân trưởng lão lôi đi, hơn nữa còn vừa lúc tại mới trưởng lão đến, sắp chọn lửa ký danh đệ từ thời điểm, liền không thể không khiến bọn hắn suy nghĩ nhiều. Có thể trở thành tiên pháp tu sĩ lại có cái nào không phải tâm linh sáng long lanh người. Tất cả mọi người cảm giác đến một loại khác bầu không khí. Tiếp xuống tới mấy ngày, Bạch Tử Nhạc một mực ở tại tu hành châu ở, yên lặng tiềm tu. Cho dù không có sử dụng hồn năng cùng linh thạch tiến hành tu luyện, nhưng thanh hư sơn linh mạch bên trong linh khí nồng hậu dày đặc, tự nhiên hắn tu luyện hiệu suất cũng theo đó tăng nhiều. Chỉ là mấy ngày, hắn liền cảm giác đến mình khác biệt, thể nội thần nghiệm chi lực tích lũy, cũng theo đó trở nên càng thêm hùng hậu mấy phần. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, Hắn coi như không dựa vào ngoại vật, cũng có nắm chắc trong vòng nửa năm hoàn thành lần thứ nhất thuế biến, từ đó phá vỡ cảnh giới giang buộc, đột phá đến thần mình cảnh trung kỳ chi cảnh. Cái này một ngày, Bạch Tử Nhạc rốt cục đi ra tu hành chỗ ở, đi vào đan bảo điện bên trong. Côn luân trưởng lão khoảng thời gian này đã hoàn hảo. Đông phương minh nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, vội vàng lên tiếng chào hỏi đạo. Còn tốt. Ngược lại là lần này, còn cần thiền phức Đồng phương trưởng lão. Bạch Tử Nhạc khẽ gật đầu, lập tức mở miệng nói ra Côn Luân trưởng lão quá khách khí, tông chủ phân phó ta muốn thích đáng an bài, ta tự nhiên không dám vi phạm. Mà lại đạo hữu thuật luyện đàn cao minh vô cùng, về sau ta cũng không thiếu được cần nói không ngừng chỗ, đến thời điểm còn hy vọng đạo hữu không cần chê ta phiền phức mới là. Đông Phương Minh cười nói: "Tự nhiên sẽ không." Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, bật cười nói: "Đông Phương trưởng lão, Côn Luân trưởng lão, tất cả luyện đan sư đã tại trên quảng trường chờ lấy, phải chăng bắt đầu chọn lửa ký danh đệ tử?" Đúng lúc này, Một vị quản sự bộ dáng tu sĩ đi tới, mở miệng hỏi. Một bên Đông Phương Minh cũng không khỏi đem ánh mắt đặt ở Bạch Tử Nhạc trên thân. Vậy liền trước đi qua nhìn xem. Bạch Tử Nhạc gật gật đầu, hắn lần này vốn là vì chọn lựa đệ tử mà đến, tự nhiên sẽ không trần trở. Chúng ta đảm bảo điện bên trong, tam phẩm trở lên luyện đan sư ít, nhưng phổ thông luyện đan sư kỳ thật cũng không khan hiếm. Ta nhớ được đăng ký trong danh sách nhị phẩm luyện đan sư liền có trên trăm vị, nhất phẩm luyện đan sư 500 vị, tăng thêm hơn 2000 vị luyện đan học đồ toàn bộ đan bảo điện chừng hơn 3000 người, coi như bị chúng ta mấy cái trước một bước chọn lựa một nhóm luyện đan sư, nhưng còn lại hẳn là còn có một chút hạt giống tốt. Đạo hưu có thể hào hào chọn lựa một chút, nếu là tìm tới mấy cái minh châu long đong tiềm lực đan sư, trải qua đạo hữu điểm hóa từ nhất phẩm luyện đan sư tăng lên tới nhị phẩm, hoặc là từ nhị phẩm tăng lên tới tam phẩm, kia thu hoạch nhưng lớn lắm. Đúng, đạo hữu lần này tổng cộng có thể chọn lựa 10 vị nhị phẩm luyện đan sư, 50 vị nhất phẩm luyện đan sư. 150 vị luyện đan học đồ xem như ngươi ký danh đệ tử. Tiếp xuống tới cũng để cho ngươi chủ tính chung bọn hắn luyện đan công việc. Dọc đường, Đông Phương Minh không khỏi mở miệng giải thích. Số lượng này ngược lại là không ít. Bạch tử nhạc khẽ bước càm, sau đó rất nhanh, liền đi vào quảng trường bên trong, liếc thấy đến trên quảng trường, vụ mặt lẻ tẻ đứng mấy trăm người. Những người này trên thân, tất cả đều mặc đan sư pháp y, từ phục sức của bọn họ phía trên. Bạch tử nhạc rất rõ ràng liền có thể phân biệt ra được bọn hắn luyện đan phẩm dai. Nhị phẩm luyện đan sư 17 vị, nhất phẩm luyện đan sư 103 vị, luyện đan học đồ 551 vị. Chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉ có nhiều như vậy người? Đông Phương Minh sắc mặt biến đổi, nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía vị kia quản sự. Hắn vừa mới nói khoác toàn bộ đan bảo điện bên trong chừng hơn 3.000 người, coi như bị bọn hắn tam đại trưởng lão, tăng thêm đan trần chân quân cũng kéo một nhóm luyện đan sư tiến hành bồi dưỡng cũng chí ít còn có gần như 2000 người. Kết quả nơi đây, lại ngay cả 1000 người đều góp không đủ. Bạch Tử Nhạc thấy thế khẽ giật mình, rất nhanh cũng phát giác đến một tia trò kỳ hoặc. Hiện trường nhất nhị phẩm luyện đan sư bên trong, vậy mà không có một cái thuộc về nhất phẩm cao giai hoặc là nhị phẩm cao giai cấp độ luyện đan sư, phần lớn đều là sơ dai cấp độ. Mà lại, không biết có phải là ảo giác hay không, những này luyện đan sư tuổi tác đều có chênh lệch chút ít lớn một chút, hiển nhiên tiềm lực có hạn. Trong mắt của hắn lập tức toát ra một tia như nghĩ tới cái gì. Trước mấy ngày đan quân trưởng lão cùng Quá Hỏa trưởng lão lần lượt từ nội vụ điện bên trong tiếp nhận một nhóm lớn linh đan nhiệm vụ, cho nên chuyên môn chiêu mộ một nhóm luyện đan sư tiến hành luyện đan. Kia quản sự sát mồ hôi lạnh, cẩn thận mở miệng nói ra: "Xem ra có ít người đối ta, cũng không phải là quá hoang nên a." Bạch Tử Nhạc cười lạnh, lập tức mới đưa ánh mắt rơi vào trên quảng trường đám kia luyện đan sư phía trên. Hơi suy nghĩ, đại động quan thuật nháy mắt thi triển mà ra. Trong chốc lát, Hiện trường tất cả luyện đan sư, đều tại vô thanh vô tức ở giữa, ở vào hắn giò xét bên trong. Đại động quan thuật, chính là một môn đỉnh cấp giò xét loại pháp thuật, không chỉ có thể nhìn ra từng cái tu sĩ tiên pháp cảnh giới, trên người bảo quang, thậm chí tiểu liền ý nghĩ của bọn hắn bên trong sướng vui giận buồn, đều có thể mơ hồ giò xét mà ra. Lúc trước hắn chính là nương tựa theo môn này pháp thuật, tùy tiện phân biệt ra từ tam chân nhân viết cho hắn thần thông công pháp, là có hay không thật tình huống. Bây giờ... Tự nhiên cũng có thể xuyên thấu qua môn này pháp thuật, tùy tiện phân rõ xuất hiện trận có ai đối với hắn lòng mang địch ý có ai tâm tư không thuần, có ai trong lòng còn có kháng cự. Côn Luân trưởng Lão, cái này một nhóm luyện đan sư chất lượng quá kém. Chờ ta hai ngày, ta giúp ngươi tuyển một nhóm ra. Mặt khác ta đàn hà phong bên trong, có mấy cái ký danh đệ tử luyện đàn thực lực không yếu, ta đến thời điểm cũng một khối đồng đều cho ngươi. Đông Phương Minh vội vàng nhìn phía bạch tử nhạc, mở miệng nói ra. Không cần. Cái này một nhóm kỳ thật rất không tệ. Mà lại, ta đã có thí sinh. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, đột nhiên đưa tay bắn ra một đạo linh quang, nháy mắt từ hắn trong tay kích phát mà ra. Ngay sau đó, linh quang phân hóa, như mưa rơi, cấp tốc phân ra 210 điểm, rơi thẳng vào từng cái luyện đan sư trên thân. Farm là bị ta linh quang điểm đến, đều sẽ thành ta ký danh đệ tử, lập tức lên, cũng đem ngủ lại tại ta Hỏa Linh Phong bên trong, luyện chế linh đan. Đúng, ta tên là Bạch Tử Nhạc. Đạo hiệu con luân, tam phẩm cao dai luyện đan sư, các người có thể xưng hô ta là bạch trưởng lão, con luân trưởng lão, con luân chân nhân, đều có thể. Bạch tử nhạc nhìn qua những này luyện đan sư, ngự khí bình thản bản thân giới thiệu nói. Tam phẩm cao dai luyện đan sư, sở hữu người, lập tức hít sâu một hơi. Bọn hắn vốn cho rằng bạch tử nhạc chỉ là một cái phổ thông tam phẩm sơ giai luyện đan sư, kết quả không nghĩ tới, hắn luyện đàn thực lực vậy mà như vậy cường đại càng thậm chí đều vượt qua danh xưng đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển, cũng chỉ có tam phẩm trung giai luyện đan sư thực lực đàn quân chân nhân. Ta được tuyển chọn rồi. Trần phàm hô hấp nháy mắt trở nên dồn dập, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Hắn mới vừa vặn trở thành nhất phẩm sơ giai luyện đan sư, luyện đan thực lực tại tất cả nhất phẩm luyện đan sư bên trong đều xem như yếu nhất, trong lòng kỳ thật không có một chút chắc chắn nào. Kết quả lại làm cho hắn kinh hỉ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là Côn Luân trưởng lao chính là tam phẩm cao giai luyện đan sư. Đây chẳng phải là nói, hắn luyện đan thực lực chỉ ở đan trần điện chủ phía dưới. Ánh mắt hắn nháy mắt tròn tròn, trong lòng vô cùng kích động. Lúc trước, hắn chưa từng có nghĩ tới mình có thể trở thành tam phẩm cao giai luyện đan sư ký danh đệ tử. Nếu như có thể thu hoạch được đối phương chỉ điểm, thậm chí chỉ cần tại hắn luyện đan thời điểm thuận miệng để điểm vài câu, tuyệt đối có thể để cho hắn luyện đan thực lực biên độ lớn tăng lên. Giờ khắc này, Hắn không khỏi nhớ tới sớm mấy ngày còn rào rạc đắc ý cùng bọn hắn khoe khoang trương hạ bọn người, trong mắt không khỏi lóe lên một tia thương xót. Hắn đã biết, bọn hắn chẳng qua là bị tạm thời điều tạm đến Bích Hà Phong bên trong luyện đan, căn bản không phải đi làm ký danh đệ tử. Bỏ lỡ cơ hội như vậy, nhưng tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Côn Luân trưởng lão, ngươi làm sao như thế qua loa liền quyết định rồi? Mà lại, ngươi tổng cộng mới tuyển bảy cái nhị phẩm luyện đan sư, cái này đều bất mãn 10 cái a. Đông Phương Minh có chút nóng nảy nói. Không sao. Ta không phải còn tuyển 53 cái nhất phẩm luyện đan sư sao?" Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, nói: "Nhưng những này ký danh đệ tử luyện đan đều cùng chiến công của người móc đối. mà lại đạo hữu khả năng không biết, đẳng cấp thấp luyện đan sư, thường thường tỷ lệ thành đan, luyện chế linh đan phẩm giai, đều tương đối khá thấp, ích lợi rất khó chiếm được cam đoan. Mà muốn đem bọn hắn bồi dưỡng, đồng dạng muốn hào phí tài nguyên. Một tới hai đi, nếu như không thể cam đoan thu chi cân bằng, thậm chí có lưu dư lợi" Coi như đang trần điện chủ không nói, luôn có người sẽ nhảy ra. Đặc biệt là bây giờ đan quân chân nhân biểu hiện ra rõ ràng địch dí tình hồn dưới. Đông phương Minh vội vàng giải thích nói. Đa tạ Đông phương trưởng lao nhắc nhở. Bạch tử nhạc gật gật đầu, nhưng không có nói thêm cái gì. 3 ngày sau, hỏa linh phong. Tam phẩm lò luyện đan 3 tôn, nhị phẩm lò luyện đan 30 tôn, nhất phẩm lò luyện đan 300 tôn đã toàn bộ nhập kho. Mặt khác, phân phối cho chúng ta nhiệm vụ cùng cũng định xuống tới. Nhất phẩm linh đan bên trong, xuất khí đan 1 vạn mai, khai dương đan 5.000 mai, huyết linh đan 5.000 mai. Nhị phẩm linh đan bên trong, giữa nguyên đan 1.000 mai, phúc nguyên đan 500 mai, sinh cơ đan 500 mai. Tất cả dữ liệu, linh tải, cũng đều đã nhập kho, theo như thường lệ lệ, cho hai chúng ta lần linh tải phân lượng. Chỉ là, chúng ta hỏa linh phong bên trong, luyện đan sư thực lực phổ biến khá thấp, tỷ lệ thành đan tự nhiên cũng cao không đến đi đâu, một khi làm không được nhiệm vụ nhu cầu, thiếu thốn phương diện là muốn trưởng lão ngài nơi này thêm bộ vào. Phân phối đến Hỏa Linh Phong một vị quản sự cẩn thận nhìn qua Bạch Tử Nhạc, có chút lo lắng nói: "Không cần lo lắng, ta tự có ứng đối chi pháp." Bạch Tử Nhạc chỉ là gật gật đầu, lập tức nói ra: "Thông chi một chút đi, sở hữu người, mặc kệ là luyện đan sư vẫn là luyện đan học đồ, hôm nay toàn bộ đều có thể tại Tồn Kho bên trong lĩnh miễn phí 3 phần mình am hiểu tài liệu luyện đan, bắt đầu luyện đan. Ta muốn khảo sát bọn hắn luyện đan thực lực." "Vâng." Quản sự lên tiếng Rất nhanh thông chi xuống dưới Sau nửa giờ Hỏa linh phong một khối trên đất bằng Hơn 200 người Đồng thời lấy vật liệu Chính thức bắt đầu luyện đan Bạch tử nhạc thì xếp bằng ở một chỗ đất bằng phía trên Đôi mắt nhẹ dơ lên Thi triển ra đại động quan thuật Xem xét tất cả mọi người luyện đan Cho dù có người tại vừa mới bắt đầu liền luyện đan thất bại Sắc mặt của hắn cũng không có chút nào biến hóa chương 474 Côn lôn đan điện 1 phút, 2 phút, 3 phút Rất nhanh lần lượt có người liền đem mình luyện chế linh đan ra. Mời sư Tôn đánh giá, đầu tiên tiến lên chính là lần này bị hắn thu nhận sử dụng tiến đến kia 7 vị nhị phẩm luyện đan sư. Trong 7 người, chỉ có một người chính là nhị phẩm trung giai luyện đan sư, còn lại 6 người đều là nhị phẩm sơ dai. 7 người cùng một chỗ, lựa chọn luyện chế đều là nhị phẩm linh đan dưỡng nguyên đan, Bạch Tử Nhạc từng cái bắt đầu xem xét. Trên thực tế, sớm tại trước đó, đại động quan thuật phía dưới hắn liền đem mấy người quá trình luyện đan tất cả đều xem ở nhãn lực. Nói thật, lỗ hổng chỗ không ít, mặc kệ là Khống Hỏa Phương diện vẫn là luyện đan bên trong đối với dược lý biến hóa năm giữ, đều có tương đối lớn tính hạn chế, lấy về phần phá hủy dược tính, ảnh hưởng đến thành đan phẩm chất. Cũng chính là giữa nguyên đan tương đối đơn giản, tăng thêm bọn hắn phần lớn tại cái này một linh đan bên trên nghiên cứu hồi lâu, là lấy tài năng đủ thuận lợi thành đan. Tiêu liên hiện trường luyện đan thủ pháp nhất là cao minh nhị phẩm trung giai luyện đan sư Mã Chấn, cũng chỉ so những người khác mạnh lên một điểm đem dưỡng nguyên đan đắp lên đến nhị phẩm trung gia tầng lần mã chấn đan sư đầu tiên phải nói chính là người đối với linh hỏa khống chế xác thực được cho không sai một đám lửa nếu như lấy 10 thành lực khống chế để tính người hỏa Diễm trưởng khống lực đã đạt đến 7 thành tại hiện trường bên trong tuyệt đối là cao nhất nhưng là người đối với dược lý nắm giữ linh tài dung hợp biến hóa năm giữ liền 10 phần không đủ tỷ như dưỡng nguyên đan bên trong gia nhập thiên diệp thảo cùng khổ cán hoa thời điểm đem hai loại vật liệu trước một bước từng dùng phải chăng tốt hơn một chút đâu? Còn có, Bạch Tử Nhạc từng cái đối với hắn luyện đan thời điểm bỏ sót, sai lầm chỗ tiến hành chỉ điểm. Một đoàn người nghe, khi thì bỗng nhiên sáng sủa, khi thì như có điều suy nghĩ, khi thì vui mừng quá đỗi, cuối cùng liền đều lần lượt lộ ra vui lòng phục tùng chi sắc, từ cảm giác rất có thu hoạch. Một đám nhị phẩm luyện đan sư qua đi, là nhất phẩm luyện đan sư, luyện đan học đồ. Bất kể là ai, Bạch Tử Nhạc đều tỉ mỉ chỉ ra thiếu sót của bọn hắn chỗ. Đối với bọn hắn một chút theo thói quen sai lầm, trong quá trình luyện đan khó mà phát hiện chỗ nhầm lẫn, toàn bộ làm ra giải thích, đồng thời nói thẳng quy định bọn hắn tiếp xuống tới hẳn là như thế nào đi luyện tập, cải tiến. Những sai lầm này chỗ, bạch tử nhạc mặc dù không có trải qua, nhưng lấy hắn tam phẩm cao dai luyện đan sư thực lực, lại có thể một chút đánh giá ra vấn đề trong đó chỗ, thậm chí thông qua linh đan bên ngoài thể hiện, đảo ngược thôi diễn ra những linh đan này là ở đâu một cái phương diện có chỗ sơ xuất. Hắn thật giống như nắm giữ chân lý thần linh, nhìn vấn đề, thường thường cho đến bản chất, nói ra lời nói, mỗi một câu đều ẩn chứa luyện đan chí lý, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng sùng kính cùng tin phủ. Như thế mấy canh giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc đem cái cuối cùng luyện đan học đồ chỉ điểm hoàn tất, trên mặt mới lộ ra vẻ do dự. Đan bảo điện bên trong luyện đan sư, thiên tư tương đối cao, kinh nghiệm tương đối phong phú một nhóm, tại trải qua đan quân chân nhân, quá hỏa chân nhân bọn người chọn lựa về sau, vốn là đã không dư thừa bao nhiêu Lần này đàn quân chân nhân tận lực nhằm vào, lại một lần nữa đem tư chất tiềm lực tương đối không tệ luyện đan sư đều đi, lưu xuống tới những này, không nói vơ va vớ vẩn, sắc thực ngộ tính cùng cơ sở đều tương đối yếu kém. Tiểu liền những cái kia luyện đan học đổ, biểu hiện ra tư chất, đều không lắm như ý. Mặc dù sớm đã co đoán trước, nhưng một phen nghiệm chứng xuống tới, khó tránh khỏi để hắn cảm giác có chút thất vọng. Bất quá đây cũng không có gì. Bạch tử nhạc tự tin mình căn cơ thâm hậu, lý luận phong phú Những này luyện đan sư mặc dù cơ sở yếu kém, nội tính không tốt, nhưng đều là có nhất định nội tình luyện đan sư, tăng lên kỳ thuật không khó. Chỉ ít tại hắn xem ra, vấn đề không lớn. Trước đó một phen chỉ điểm, chỉ cần bọn hắn nghe lọt được, dựa theo lối nói của hắn đi luyện tập, hắn tin tưởng bọn họ thuật luyện đan trong khoảng thời gian ngắn, đều sẽ có một cái tương đối rõ ràng tăng lên. Trừ cái đó ra, hắn trong lòng cũng là có một phen tương đối hoàn thiện dạy học phương án. Tiên pháp thế giới bên trong luyện đan Thường thường tương đối thô phóng, mặc kệ là luyện đan lý luận, vẫn là đối với hỏa diễm nắm giữ, đều cần tự mình lĩnh nộ. Rất nhiều luyện đan sư thường thường biết nó như thế, mà không biết nguyên cớ. Tự nhiên, đối với luyện đan sư nộ tính yêu cầu liền tương đối cao. Tăng thêm công hỏa, luyện đan đều cần đại lượng luyện tập mới có thể tăng lên, không phải người bình thường đủ khả năng tiếp nhận. Mà cái này, chính là vì cái gì luyện đan sư tương đối thưa thớt, lại khó mà tấn thăng tấn thăng nguyên nhân. Nhưng là Nếu như ta có thể xuất ra một bộ hành chi hữu hiệu lý luận căn cứ, mượn nhờ một bộ hoàn chỉnh mà tỉ mỉ luyện đan hệ thống giải thích luyện đan có thành công hay không nguyên nhân, giải thích cặn kẽ ra vật liệu dung hợp bản năng đặc tính, hỏa diễm khống chế tại luyện đan bên trong tác dụng. Liên tất nhiên có thể làm cho được luyện đan sư luyện đan thực lực, biên độ lớn tăng lên. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến kiếp trước sách giáo khoa dạy học phương án, đem từng cái luyện đan lý luận chuyển hóa thành tựa như toán học, vật lý hoặc là hóa học công thức. Tự nhiên là có thể tương đối tinh chuẩn mà hiệu suất cao tăng lên luyện đan sư luyện đan trình độ. Mặt khác, khống hỏa phương diện cũng giống như thế, lại tăng thêm một đoạn thời gian luyện tập, rất nhiều cơ sở yếu kém luyện đan sư liền có thể cấp tốc đem mình nhược điểm bổ đủ. Đương nhiên, đây hết thể nói đến đơn giản, nhưng chân chính muốn làm, tuyệt đối rất khó. Bạch Tử Nhạc Đoan Trưởng, liền xem như đã đạt đến tứ phẩm luyện đan sư đan trần điện chủ, cũng tuyệt khó làm đến. Bất quá, cái này đối ta đến nói, lại cũng không là vấn đề. Bạch tử nhạc ánh mắt lập tức rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Mắt thấy hồn năng còn có hơn 1.500 vạn điểm. Hiển nhiên 10 phần sung túc, cũng không do dự, lập tức liền đắm chìm tâm thần, tiến vào hiểu đạo thời gian bên trong. Trong trước mắt, bạch tử nhạc suy nghĩ, linh cảm, nộ tính, các hạng giác quan, tất cả đều biên độ lớn tăng lên. Mà hắn cũng tại ngay lập tức, thu nạp suy nghĩ, đắm chìm trong chỉnh lý luyện đan lý luận, sang chế một phần độc thuộc về chính hắn luyện đan tuyệt học bên trong. Đây là một loại hợp Chính là một loại đối với thuật luyện đan một lần nữa trình lý, cùng sáng tạo công như vậy sắp xỉ từ không sinh co khai sáng, có căn bản tính khác biệt, tự nhiên độ khó thấp xuống rất nhiều. Một phút, 2 phút, 3 phút. Mấy chục phút sau, bạch tử nhạc trong lòng vui mừng, nháy mắt mở hai mắt ra. Xong rồi. Bản này đan thư, chưa chắc 10 phần cao thâm thậm chí 10 phần ngắn gọn. Nhưng lại trực chỉ luyện đan bản chất, đem rất nhiều huyễn hoặc khó hiểu thuyết pháp, lập lờ nước đôi rẳng dài, toàn bộ bài trừ Chỉ có từng cái tinh chuẩn mà hoàn chỉnh công thức, công lý. y theo cái này từng cái công lý, thậm chí có thể làm được đảo ngược suy luận, cải tiến, hoặc là sáng chế đan phương. Mà lại trọng yếu nhất chính là, một khi y theo cái này trên phương thuốc mặt giảng giải đi học tập, đi luyện tập, đi lý giải. Chỉ cần thực lực đuổi theo, liền xem như một cái cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua luyện đan tiên pháp tu sĩ, cũng có thể làm được tại 3 năm bên trong, từ luyện đan học đồ bước vào nhất phẩm luyện đan sư cấp độ, 5 năm bên trong. Từ nhất phẩm luyện đan sư tấn thăng đến nhị phẩm luyện đan sư, 10 năm bên trong, từ nhị phẩm luyện đan sư tăng lên tới tam phẩm luyện đan sư. Vê phân trở thành tam phẩm luyện đan sư về sau con đường tu luyện, liền muốn nhìn riêng phần mình cơ duyên và ngộ tính. Chí ít tấn thăng độ khó, hàng đến thấp nhất. Có thể nói, ta khai sáng bản này đan thư, chính là một môn trực chỉ tam phẩm cao giai luyện đan sư chân phẩm đan quyết, càng là ta luyện đan lý luận một cái đại thành tổng kết. Bạch Tử có chút mừng rỡ. Trong lòng không khỏi dâng lên một loại khai tông là phái, lấy sách lập ngôn bảng bạc nguyện vọng. Một hồi lâu, hắn mới đưa có chút khuấy động tâm tình đẻ xuống, xoay tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản đồng, thuận thế liền đem toàn bộ đan thư khắc lục xuống tới. Bản này đan thư, liền mệnh danh là Côn Lôn Đan Điển Đi. Bạch tử nhạc bản thân cũng là một cái tự ngạo tự tin người, lấy điển mệnh danh, tuy nói có chút nặng nghề, nhưng hắn lại cũng không để ý. Lấy hắn môn này đan thư bên trong lý luận tỉ mỉ sát thực trình độ cũng là đầy đủ tiếp nhận cái chữ này trọng lượng. Thế là, hắn cuối cùng tại Ngọc Giản Đồng bên trong, lần nữa khắc xuống côn luôn đan điện bốn chữ. Ông. Ngọc Giản Đồng có chút rung động, dường như có chút không thể tiếp nhận. Một hồi lâu, mới đình chỉ xuống tới. Cuối cùng chỉ là một phần chỉnh lý, không bằng ta chỗ tự sáng tạo nhất nguyên đại đạo pháp cùng thôn thiên thần biến quyết, cần đạo nguyên thạch mới có thể gánh chịu. Bạch Tử Nhạc trên mặt bình tĩnh, tâm niệm lần nữa khế động, trọn vẹn 300 mai trống không Ngọc Giản Đồng liền xuất hiện ở hắn trong tay. Chỉ tay một cái, côn lôn đan điển bên trong bên trên sách, bên trong sách nội dung, cũng chính là trong đó nhưng trực chỉ nhị phẩm cao dai luyện đan sư kia bộ phận nội dung, liền phân biệt rơi vào trống không ngọc giản đồng phía trên. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, thiện tay thiết hạ cầm chế. Nhất thời, những ngọc giản này đồng cũng chỉ có thể xem như duy nhất một lần sử dụng, một khi bị người thần thức thần niệm đụng chạm, liền sẽ lập tức hóa thành một phấn, vỡ vụn ra. Đồng thời bên trong còn có một cái thần niệm cầm chế. Một khi nhận lấy ngọc giản đồng người trong lòng dâng lên phục khắc chuyển ra ngoài ý nghĩ, lập tức liền sẽ hóa thành một đạo kim nhọn đâm ra. Lấy hắn thực lực, trừ phi thần mình cảnh trở lên cứng giả, không phải luyện khí cảnh, khai khiếu cảnh cấp độ tu sĩ, tại trong 3 năm cũng không dám dâng lên chuyển ra ngoài ý nghĩ. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không muốn đem môn này côn lôn đăng điện, ngoại chuyển ra ngoài. Về phần 3 năm về sau, hắn tự nhiên sẽ không đi để ý tới. Mã trấn Sau đó, hắn mới có chút vây vây tay. Đem nhị phẩm trung giai luyện đan sư Mã Chấn Triệu hòa tới, nói ra, "Cái này đan điền, ngươi phân phát ra ngoài, mỗi người một phần. Chính là ta sửa sang lại một phần luyện đan chi thư, tin tưởng đối với các ngươi luyện đàn, sẽ có nhất định trợ giúp. Cũng coi là các ngươi xem như ta ký danh đệ tử một cái ban thưởng." Nói, Hán thuận tay liền đem hơn 200 cái ngọc giản đồng ban thưởng ra. "Vâng, cảm ơn sư tôn." Mã Trấn khẽ giật mình, lập tức kích động mở miệng nói ra, "Cái này hơn 200 vị luyện đan sư Luyện đan học đồ, mặc dù cơ sở yếu kém, luyện đan thủ pháp non lớt, nhưng đều là tại luyện đan nhất đạo bên trên, điều nghiên mấy chục năm tu sĩ. Liền xem như đám kia luyện đan học đồ, ít nhất cũng có 5 năm xử lý các loại dược liệu, hiệp trợ cái khác luyện đan sư luyện đan kinh nghiệm. Bây giờ có ta môn này côn lôn đan điện chỉ đạo, tin tưởng không cần mấy ngày, liền sẽ có hiệu quả sinh ra. Như thế, đợi cho bọn hắn luyện đan thực lực, luyện đan phẩm giai đại quy mô tăng lên, hướng đan bảo điện trình báo thời điểm chính là ta điểm công lao biên độ lớn tăng lên thời điểm. Mà lại, bọn hắn luyện đan thực lực cao, tỷ lệ thành đan, thành đan phẩm giai tăng lên, ta hỏa linh phong truyện luyện đan mới có thể chân chính thuận lợi lâu dài phát triển tiếp. Đến lúc đó, kiếm lấy điểm công lao đem càng nhiều. Nhìn qua đi xa mã trấn, Bạch Tử Nhạc lại ẩn ẩn có chút mong đợi. Chương 475, dạ một đợt. Hắn đã sớm biết, đan trần điện chủ bởi vì đan bảo điện phát triển sự tình lo lắng, cho nên đối với luyện đan sư bổ dưỡng liên lộ ra có chút tận hết sức lực. Mỗi một cái luyện đan sư luyện đan thực lực tăng lên, đều sẽ cho ra phong phú điểm công lao ban thưởng, mà xem như chỉ đạo, Bạch Tử Nhạc cũng đem thu hoạch được một phần điểm công lao ích lợi. Thủ hạ luyện đan sư tăng lên càng nhiều càng nhanh, vậy hắn ích lợi tự nhiên cũng liền càng thêm phong phú. Cái này đối với bây giờ điểm công lao có chút khan hiếm Bạch Tử Nhạc đến nói, thế nhưng là một cái to lớn bổ sung. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch Tử Nhạc tọa trấn Hỏa Linh Phong, chủ tính trung đệ tử luyện đan công việc. Đồng thời cũng từ đan bảo điện trong chủ điện, xác nhận một 1% viên tam phẩm hoa dương đan luyện chế nhiệm vụ. Điểm công lao cũng không tính nhiều, dù sao vật liệu cùng đan phương đều là đan bảo điện cung cấp, cho nên chỉ có 8000 điểm. Nhưng hắn tỷ lệ thành đan cùng thành đan phẩm chất đều cực cao, chỉ vừa mới bắt đầu không quen thuộc loại linh đan này đã tính, thất bại một hai lần bên ngoài, về sau lại là liên tiếp thành công, tại giao phó nhiệm vụ về sau, còn lại vật liệu chính hắn luyện chế, lần nữa thành đan 80 mai. Cái này một chút đều xem như chính hắn ích lợi. Hắn thông qua đan bảo điện con đường bán trao tay ra ngoài, rất nhanh liền thu lợi 60 vạn hạ phẩm linh thạch. Mắt thấy có thể có lợi, Bạch Tử Nhạc tất nhiên là sẽ không bỏ qua, liên tiếp xuất thủ. Về sau dứt khoát tốn hao điểm công lao mua vào vật liệu, lại mình luyện đan ra ngoài bán trao tay, kiếm lấy linh thạch tốc độ lần nữa tiêu thằng một đoạn. Luyện đan sư, đặc biệt là như Bạch Tử Nhạc như vậy cao phẩm luyện đan sư, muốn kiếm lấy linh thạch, coi là thật nhanh chóng vô cùng. Duy nhất rằng buộc ngược lại là tài liệu thu thập tốc độ cùng không lên hắn luyện đan tốc độ. Cho nên, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ xuất hiện tại cái khác luyện đan sư bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ điểm hỏa linh phong bên trên rất nhiều ký danh đệ tử luyện đan tình huống. Rất rõ ràng liền có thể phát giác được tiến bộ của bọn hắn. Sư tôn, đây là khoảng thời gian này, chúng ta hỏa linh phong tất cả luyện đan sư luyện đan tiến độ. Ngay đầu tiên, thành đan 570 mai, hao tổn tài liệu 8 thành, tỷ lệ thành đan 2 thành. Ngay thứ hai thành đan 653 mai. Hào tổn tài liệu 7 giờ 5 thành, tỷ lệ thành đan 2 điểm 5 thành. Ngày thứ 3, thành đan 692 mai, hao tổn tài liệu 7 giờ 3 thành, tỷ lệ thành đan 2 điểm 7 thành. Ngày thứ 7, thành đan 1,343 mai, hào tổn tài liệu 5 thành, tỷ lệ thành đan 5 thành. y theo 2 phần vật liệu ra 1 viên linh đan tính toán. Đến hôm nay, chúng ta rốt cục làm đến thu chi cân bằng, không về phần xuất hiện hao tổn tình huống. Sau đó là ngày thứ 8, ngày thứ 9, ngày thứ 10. Ba ngày này chúng ta luyện đan sát xuất thành công biên độ lớn tăng lên, trên cơ bản ổn định tại 6 thành trở lên, rốt cục bắt đầu thu lợi. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tại này 10 ngày bên trong, cơ hồ tất cả luyện đan sư luyện đan thực lực đều trên phạm vi lớn tăng trưởng. Trong đó nhị phẩm luyện đan sư bên trong phá vỡ phẩm giai giới tuyến, từ nhị phẩm sơ dai bước vào đến nhị phẩm trung giai luyện đan sư có 2 người. Nhất phẩm luyện đan sư bên trong, phá vỡ phẩm giai giới tuyến, càng là có 23 người, mặt khác đáng nhắc tới chính là 150 vị luyện đan học đồ bên trong, đồng dạng có gần như 70 người, thuận lợi phá dai, từ luyện đan học đồ, đột phá đến nhất phẩm sơ dai luyện đan sư cấp độ. Theo thời gian trôi qua, tin tưởng phá dai người tất nhiên càng nhiều. Mã chấn hai mắt sùng kính nhìn qua bạch tử nhạc, trong lòng vô cùng kích động. Trên thực tế, tại trong khoảng thời gian này, hán cơ hổ mỗi ngày đều ở vào như vậy hưng phấn trạng thái bên trong. Nhìn xem mỗi một trời, các sư huynh đệ luyện đan thực lực tiến bộ. Mỗi một ngày đều sẽ có luyện đan sư phá vỡ phẩm dai giới hạn từ nhất phẩm sơ dai luyện đan sư tấn thăng nhất phẩm trung dai, từ nhất phẩm trung dai luyện đan sư tấn thăng đến nhất phẩm cao dai, từ nhị phẩm sơ dai tấn thăng đến nhị phẩm trung dai. Thậm chí tiểu liền chính hắn, đều rõ ràng cảm giác đến mình luyện đan thực lực tăng lên. Hắn đoán chừng, không cần bao lâu thời gian, mình cũng đem đột phá, từ nhị phẩm trung dai luyện đan sư tấn thăng trở thành nhị phẩm cao dai luyện đan sư. Loại này cảm giác, coi là thật như trong co để hắn có một loại cảm giác không chân thật. Nhưng tất cả những thứ này, nhưng đều là sự thật. Là thật sự phát sinh ở trước mắt hắn sự thật. Mà đủ loại này hết thảy lại đều căn nguyên với mình Sư Tôn, nguồn gốc từ mình Sư Tôn sáng lập ra Côn Lôn Đan Điện Chỉ cần nghĩ đến đây một điểm, hắn đối với Bạch Tử Nhạc liền vô cùng sùng kính cùng kính ngưỡng. Đây mới thật sự là luyện đan đại sư, so sánh cùng nhau, đan Trần điện chủ mặc dù luyện đan phẩm dai càng hơn một bậc, nhưng ở luyện đan lý luận cùng chỉ đạo phương diện cũng tuyệt đối trên lệch chi rất xa. Ồ. Oh. Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Đây đều là hắn sớm có đoán trước sự tình, tại hắn côn luôn đan điện phụ trợ hạ, tăng thêm bọn hắn phần lớn có mấy chục năm thậm chí trên trăm năm luyện đan tích lũy, chỉ cần chân chính làm từng bước đi luyện tập, lý giải, tự nhiên là giống như thể hồ có đỉnh, sẽ có một cái to lớn tăng lên. Cái này kỳ thật cũng là một cái hậu tích bạc phát quá trình. Trước kia tích lũy bị tiêu hao hầu như không còn về sau, bọn hắn muốn lại bảo trì tốc độ tăng lên như vậy, nhanh chóng phá vỡ phẩm dai ràng buộc, nhưng liền không có như thế dễ dàng. Mặc dù đồng dạng sẽ so di vãng, nhanh vô số lần. Bạch Tử Nhạc trên mặt càng là bình tĩnh, mã chấn nhưng trong lòng càng thêm tôn kính, nghĩ nghĩ, lại vội mở miệng nói ra, khoảng thời gian này, quá nhiều sư huynh đệ luyện đan thực lực được đến tăng lên, phá vỡ phẩm giai giới hạn, tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn trở lại đan bảo điện tổng trong điện tham dự luyện đan khảo hạch, chính thức xác nhận thân phận, thưởng thụ càng cao hơn một cấp đãi ngộ. Cho nên Ngài nhìn có hay không có thể để bọn hắn. Có thể, chút chuyện nhỏ này chính ngươi làm chủ liên tốt. Bạch tử nhạc khoát khoát tay, tự nhiên lý giải bọn hắn ý nghĩ. Dẫu mà không về quê, như cẩm y dạ hành. Bọn hắn bản tại đan bảo điện tổng điện bên kia, thuộc về không bị xem trọng một nhóm, tư chất tiềm lực có hạn thậm chí bị rất nhiều người xem thường. Bây giờ bỗng nhiên có tăng lên trên diện rộng, tự nhiên muốn trở về giả một đợt. Cùng so sánh, khảo hạch sự tình, ngược lại là việc nhỏ. Dù sao hắn hỏa linh phong bên trong, đại ngộ đều là y theo bọn hắn luyện đan thực lực mà đến. Bất quá, đây đối với bạch tử nhạc đến nói, cũng là xem như một chuyện tốt. Nhiều như vậy ký danh đệ tử luyện đan thực lực được đến tăng lên, chắc hẳn chiến công của hắn điểm, cũng có thể tăng vọt một song lớn. Loại này ngoài định mức chỗ tốt, hắn vẫn là mười phần hoan nên cùng mong đợi. Hắn muốn đem sang công điện bên trong còn lại công pháp hối đoái xuống tới, vì chính mình tiếp xuống tới tiếp tục sáng tạo công làm chuẩn bị, nhưng chính cần đại lượng điểm công lao. Đan Bảo Điện tổng bộ đại sảnh. Nơi này chính là đan bảo điện náo nhiệt nhất địa phương, giao tiếp nhiệm vụ, đan đạo thực lực khảo hạch, vật liệu nhận lấy, điểm công lao hồi đoái cũng sẽ ở nơi này tiến hành. A, Trần Phạm ngươi không phải bị Bạch trưởng lão chọn chúng xem như ký danh đệ Từ sao? Tại sao trở lại? Chẳng lẽ cũng là bị đuổi ra ngoài sao? Đại sảnh bên trong, một vị cao gầy thanh niên đột nhiên một mặt kinh ngạc đi tới. Hoàng sư huynh. Trần phàm nhận ra người tới thân phận, lên tiếng lấy nghi ngờ hỏi, người mới vừa nói bị đuổi ra ngoài là chuyện gì xảy ra? Ai bị đuổi ra ngoài? Về phân ta, chỉ là có chút việc cần tới một chuyến. Đoạn thời gian trước Trương Hạ sư huynh bọn hắn không phải được tuyển chọn, tiến vào Đan quân trưởng lao chỗ Bích Hà phong sao? Kết quả ngay tại ba ngày trước, bị đuổi ra ngoài. Trừ Trương Hạ sư huynh bên ngoài, Cung sư huynh, Triệu sư huynh, Hàn sư huynh bọn hắn đều bị đuổi ra ngoài. Cao gầy thanh niên một mặt cười trên nỗi đau của người khác, tự lo liền giải thích, hạ giọng nói ra Nghe nói đàn quân trưởng lão chiêu mộ trường sư huynh bọn hắn, vốn chính là vì cho bạch trưởng lão hạ ngang chân, tận lực đem bọn hắn nhóm này coi như không tệ luyện đan sư điều đi, cho nên liền đem chúng ta những này tư chất tương đối thấp lưu cho bạch trưởng lão chọn lựa. Đây không phải bạch trưởng lão đem các người chọn trôi qua, đàn quân trưởng lão liền đem Trương sư huynh bọn hắn lại làm lại chạy về. Hắc hắc, cái này mấy ngày ta gặp bọn họ đều thối lấy khuôn mặt. Bất quá không có biện pháp, đàn quân trưởng lão thế nhưng là đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển bọn hắn đều là giận mà không dám nói gì. Nói, hắn cảm khái sau khi, đôi mắt nhỏ nhưng lại có chút có chút hâm mộ nhìn qua Trần Phàm Lúc trước hắn cũng cùng đối phương cùng nhau đứng chung một chỗ tiếp nhận bạch trưởng lao chọn lựa, kết quả rõ ràng mình đã là nhất phẩm trung giai luyện đan sư không chọn, lại vẫn cứ chọn chúng đối phương cái này mới vừa vặn trở thành nhất phẩm sơ giai luyện đan sư người, thực sự để hắn có chút thất lạc cùng bất đắc dĩ. Thì ra là thế. Trần Phạm giật mình, hắn mặc dù đã sớm biết Trương hạ bọn người chỉ là bị lâm thời chiêu mộ tiến vào bích hà phong, nhưng nhanh như vậy liền bị đuổi ra ngoài, vẫn là để hắn hơi kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc sau khi, hắn trong lòng cũng có chút may mắn. Nếu không phải như thế, mình lại thế nào có cơ hội được tuyển chọn, thành vi sư tôn ký danh đệ tử. Đúng rồi, ngươi tới đây đến cùng làm gì? Đi theo bạch trưởng lão, ngươi cũng không cần đặc biệt tới xác nhận nhiệm vụ mới đúng a Ngay sau đó, Hoàng sư huynh lại là mở miệng hỏi. a ta là tới tham gia luyện đan khảo hạch. Trần Phàm mỉm cười, ra vẻ bình tĩnh nói: "Tham gia luyện đan khảo hạch." "Luyện đan khảo hạch? Ngươi không phải mới vừa vận thông qua nhất phẩm sơ giai luyện đan sư khảo hạch sao?" Hoàng sư huynh đầu tiên là có chút giật mình gật đầu, ngay sau đó lập tức phản ứng lại, trận to mắt nhìn hắn. Trước đó không lâu, may mắn đột phá, hiện tại hẳn là nhất phẩm trung giai luyện đan sư. Trần Phàm hờ hững nói: "Làm sao có thể? Khoảng cách ngươi lần trước thông qua nhất phẩm sơ giai luyện đan sư khảo hạch mới bất quá nửa tháng." Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền lại tăng lên. Hoàng sư huynh một mặt chấn kinh, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Lần này, không chỉ có là ta, chúng ta hỏa linh phong tổng cộng 210 người, cơ hồ có một nửa đều muốn tới tham dự khảo hạch. Đoán chừng tiếp xuống tới mấy ngày, còn sẽ có một đám người sẽ tới. So sánh một chút sư huynh, tiến bộ của ta biên độ căn bản tính không được cái gì. Trần pham lại có vẻ có chút khiêm tốn, một bộ tự thẹn không bằng bộ dáng. Chỉ là hoàng sư huynh nhìn hắn thần sắc. Trên mặt vẫn không khỏi co quắp mấy lần, tức giận đến muốn đánh người. Sau một nén nhang, Hoàng sư huynh sững sờ nhìn phía xa sắp tham dự luyện đan khảo hạch Trần Phàm, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước coi là bay lên đầu cành biến vượng hoàng trương hạ bọn người, trong chớp mắt liền bị đánh rất vết núi, mà nguyên bản để hắn đều có chút xem thường Trần Phàm, mới thật sự là nhất phi trùng thiên, thành Bạch trưởng lão kỳ danh đệ tử không nói, trong khoảng thời gian ngắn liền có to lớn tăng lên. Tương lai thậm chí rất nhanh liền sẽ vượt qua chính mình. Côn lôn đan điện, đến cùng là dạng gì tuyệt thế bảo điện. Giờ khắc này, không chỉ hoàng sư huynh trong lòng dâng lên sự nghi ngờ này. Vô số biết được hỏa linh phong đệ tử biến hóa các luyện đan sư, tất cả đều chấn động không gì sánh nổi. chương 476, đan trần xuất quan hợp tác. Oanh long long. Một tiếng oanh long vang vọng, một tòa phong bế đại môn đột nhiên mở rộng, ngay sau đó, cũng chỉ thấy một vị thân hình khôi ngô, lão giả tóc hoa dâm sải bước đi ra. Sư tôn, sư tôn ngài xuất quan Gặp qua sư tôn, ngài lần này luyện đan, thành a." Một mực canh giữ ở cổng hai vị một thân nhị phẩm cao giai luyện đan sư pháp y tu sĩ vội vàng một cái giật mình, bước nhanh tiến lên đón, cùng kính hành lễ nói: "Mặc dù ở giữa xảy ra chút gần sóng, nhưng cuối cùng toàn nguyện đem linh đan này cho luyện được, cũng không ngủ công ta cái này gần trăm ngày bế quan. Đan trần đạo quân tâm tình không sai, cũng không keo kiệt mở miệng, sau đó mới thuận miệng hỏi: "Ta bế quan khoảng thời gian này, đan bảo điện bên trong, nhưng chuyện gì xảy ra?" Đoạn thời gian trước đàn quân trưởng lão ra ngoài rồi một chuyến, nghe nói tại thanh hư phong hội bên trong náo động lên điểm động tĩnh, bị khu trục trở về, giao đại bút linh thạch mới cởi thân. Mặt khác cũng là lần này thanh hư phong hội quá trình bên trong, xuất hiện một vị tam phẩm cao dai luyện đan sư, bây giờ gia nhập chúng ta thanh hư tông, trở thành chúng ta đàn bảo điện trưởng lão trụ sở giống như liền tuyển tại hỏa linh phong phía trên. Hai người vội vàng một năm một mười mở miệng nói ra, tam phẩm cao dai luyện đan sư, là ai? Đan Trần Đạo Quân hơi sững sở, ngáy mắt lên lòng hiếu kỳ. Nói là gọi là Bạch Tử Nhạc, đạo hiệu của luân, chính là tán tu xuất thân, là ngoại cần điện phú thủy chân nhân dẫn tiến nhập tông, nghe nói linh cứu điện chủ cũng mở miệng, lúc trước nhập tông thời điểm, Tiêu liền Tông chủ và nội vụ điện kế vô điện chủ đều đã bị kinh động, tự mình tiếp đãi. Một người trong đó liên thanh mở miệng nói ra, tam phẩm cao giai luyện đan sư, địa vị đã không kém gì kim đan chân quân, tông chủ và kế vô điện chủ ra mặt cũng là là thật lúc đầu ta thân là đan bảo điện điện chủ khẳng định phải ra mặt, lần này vì luyện đan lại là chậm trễ. Đan trần chân quân có chút giải thích một câu, nhưng trong lòng cũng lên một chút lòng hiếu kỳ muốn gặp một lần cái này mới tới tam phẩm cao dai luyện đan sư. Không có cảm giác liền tăng nhanh bước chân, rất nhanh liền từ đan bảo điện duy nhất tứ phẩm luyện đan thất bên trong đi ra, tiếp lấy liền nghe được một trận náo nhiệt ổn áo thanh âm, không khỏi sương sở, thần niệm nhịn không được nhất chuyển, vô thanh vô tức ở giữa liền xét trôi qua Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Làm sao có nhiều người như vậy tham dự luyện đan khảo hạch? Chỉ là trong nháy mắt, hắn trên mặt liền không nhịn được lộ ra vẻ tò mò, mở miệng hỏi. Cái này? Hai người cũng có chút hai mặt nhìn nhau. Cũng may cái này thời điểm, một cái quản sự mắt sắc, nhìn đến đan trưởng đạo quân bọn người, vội vàng cung kính tiến lên đón, thi lễ nói, gặp qua địa chủ, gặp qua viên đan sư, quách đan sư. Phía trước là chuyện gì xảy ra? Viên đan sư vội vàng hỏi nói. Lần này Chính là Hỏa Linh Phong đệ tử tham dự khảo hạch. Tổng cộng 107 vị đệ tử, hôm nay cùng nhau đến đây, lúc này mới lộ ra có chút ồn ảo. Quản sự vội vàng giải thích nói. Hỏa Linh Phong. Mới tới côn luân trưởng lão chỗ Hỏa Linh Phong. đang Trần Đạo quân thất kinh hỏi. Không sai, cái này côn luân trưởng lao sát thực không hổ là tam phẩm cao dai luyện đan sư, kỳ tay ngút trời. Một bản côn lôn đan điện, trong khoảng thời gian ngắn, liền làm cho trên trăm vị luyện đan sư đột phá phẩm dai giới Hắn đột nhiên giật mình mình lời này giống như có chút rẻm pha đan Trần Điện chủ hiểm nghi, vội vàng cẩn thận nhìn đối phương một chút. Côn Luân Đan Điện là Côn Luân trưởng lao sáng tạo sao? Hiệu quả mạnh như vậy. Đan Trần Đạo Quân lại một mặt chấn kinh, thân niệm tìm tòi nghiên cứu hạ, cũng rất nhanh hiểu được chuyện gì xảy ra, lập tức ngắc tự hỉ tự bi. Đan Trần Đạo Quân thân là Đan Bảo Điện điện chủ, tự nhiên đối với Đan Bảo Điện phát triển mười phần đề bụng. Chỉ là hắn luyện đan thiên tư mặc dù bất phàm, Nhưng hắn ngày bình thường chỉ biết luyện đan, đối với dạy bảo đệ tử, lớn mạnh đan bảo điện lại cực không ám hiểu. Mấy trăm năm chấp trưởng đan bảo điện, lại rơi được bây giờ tam phẩm luyện đan sư gần như sắp muốn đứt gãy. Bao nhiêu ngày đêm, hắn đều bùi ngùi thở dài, lại không có chút nào biện pháp. Tại từ cảm giác ngày giờ không nhiều tình hôn dưới, cũng chỉ có thể người lùn cất cao cái, lựa chọn tam phẩm luyện đan sư bên trong luyện đan thực lực mạnh nhất đan quân chân nhân làm đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển. Xuất quan thời điểm Đột nhiên nghe tin bất ngờ đan bảo điện bên trong gần đây gia nhập một vị tam phẩm cao dai luyện đan sư đã làm mười phần vui mừng, bây giờ, lại mắt thấy đối phương chỗ hỏa linh phong tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong, liền có hiệu quả rõ ràng, làm cho trên trăm vị luyện đan sư đều liên tiếp phá dai, luyện đan thực lực tăng nhiều, hương phấn trong lòng, thực sự khó nói lên lời. Chính là con luân trưởng lão sáng tạo. kia quản sự khẳng định nói, nhanh, mời con luân trưởng lão, ta muốn gặp hắn. Các loại, ta tự mình trôi qua. Đan Trần Đạo quân nói, càng thêm không thể chờ đợi, vội vàng hóa thành một cái bóng mở, cấp tốc hướng về hỏa linh phong bay thẳng mà đi. Hỏa linh phong, hỏa linh đại điện. Bạch tử nhạc vừa vặn kết thúc luyện đan, cũng chỉ thấy mình thủ tịch ký danh đệ tử mã chấn tiến lên đón, cung kính mở miệng nói ra, sư tôn, bên ngoài đan quân trưởng lão mang theo đệ tử cầu kiến. Ta thấy sư tôn ngay tại luyện đan, cũng không dám ngăn cản, trước hết để cho bọn hắn trong đại sánh trở. Đan quân trưởng lão, Bạch tử nhạc mày Đối với cái này đàn quân chân nhân, hắn thế nhưng là nghe tiếng đã lâu, trước đó tại thanh hư phong hội phía trên, càng là từng có một phen cách không gặp nhau. Mà lại, hắn nhưng không có quên, trước đó không lâu đối phương tại hắn chọn lửa ký danh đệ tử thời điểm, âm thầm hạ thủ sự tình. Đối phương lúc này tìm tới cửa, lại không biết có chuyện gì. Cũng không có hỏi, bạch tử nhạc trực tiếp bước vào đại sảnh, lập tức liền gặp được một vị ngoài miệng giữ lại hai phiết dâu dịa, một thân áo bào đỏ trung niên đạo sĩ, thản nhiên liều mạng trà Tại phía sau hắn, một nam một nữ hai vị thanh niên tu sĩ mọi người cầm tựa như bình phong cây quạt nhẹ nhàng đong đưa, chậm rãi quét, lập tức làm cho cái này trung niên đạo sĩ trên thân nhiều một cỗ phú quý chi khí. Vị này chắc hẳn chính là đàn quân trưởng lão đi, không biết đàn quân trưởng lão đại giá Quang Lâm, không biết có chuyện gì. Bạch tử nhạc đôi mắt khẽ nâng, trực tiếp ngồi ở đối diện, hỏi. Tự có mã trấn theo sát phía sau, dâng lên đàn trà. Cái này đan trà chính là một loại lấy nhiều loại nhiều loại linh trà lá trà phụ trợ một chút ẩn chứa thiên nhiên mùi thơm ngát vật liệu luyện chế mà thành đặc thù linh vật, ngâm nhập nước trà bên trong, không chỉ có thể khiến người tinh thần thanh minh, tâm linh trong vát, càng có hơn nhất định dưỡng thần tác dụng. Làm đan bảo điện đời tiếp theo điện chủ, lão đạo ta kỳ thật đã sớm hẳn là tới gặp gặp một lần Bạch trưởng lão. Chỉ bất quá vừa vặn bởi vì chuyện luyện đan, không thể phân thân, làm trễ nải xuống tới. Không phải sao, mới vừa mới kết thúc luyện đan, ta liền vội vàng chạy tới. Chỉ là cuối cùng tới hơi trễ, còn hướng Bạch trưởng lao thứ lỗi a. Đan quân chân nhân đứng dậy, trên mặt đúng lúc đó hiện ra một tia ấy náy chi sắc, nói: "Chúng ta luyện đan sư, đan so thiên đại, coi như trời sập xuống tới, cũng không thể ảnh hưởng tới luyện đan." Đan quân trưởng lão không cần lo lắng. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhìn qua đối phương. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Đan quân chân nhân lần này đến cùng đánh lấy ý định gì? Kỳ thật ta lần này tới Trừ muốn chính thức nhận biết bạch trưởng lão bên ngoài, đồng thời cũng hy vọng có thể cùng bạch trưởng lão có tiến thêm một bước hợp tác. Đan quân chân nhân mở miệng nói ra. Hợp tác? Đúng, hợp tác. Bạch trưởng lão có lẽ không biết, đan bảo điện nói là lấy luyện đan làm chủ, kỳ thật chi phối bên trong, còn bao gồm bảy tòa dược viên. Đan bảo điện tất cả luyện đan cần thiết vật liệu, mặc dù không ít là từ tông môn các nơi vận chuyển mà đến, nhưng đại đa số kỳ thật đều lấy từ này bảy tòa dược viên. 7 tòa dự viên. Trong đó ba tòa chính là Đan Bảo Điện Công Hữu, hai tòa thuộc về Đan Trần Điện Chủ, còn lại hai tòa chính là thuộc về Lao Đạo ta. Bởi vì Lao Đạo chính là Đan Bảo Điện đời tiếp theo điện chủ, cho nên kia ba tòa công hữu dược viện, trừ Đan Trần Điện Chủ bên ngoài, cũng liền Lao Đạo có thể điều động. Nói cách khác, Lao Đạo ta nắm giữ Đan Bảo Điện bên trong phần lớn tài liệu luyện đan. Nếu như Bạch trưởng lão nguyện ý hợp tác, dược viện bên trong rất nhiều chân quý linh tài đều sẽ đối Bạch trưởng lão mở ra. Đan Quân chân nhân nhìn qua Bạch Tử Nhạc, Một mặt mỉm cười nói, kỳ thật trừ đan bảo điện bên trong dược viên bên ngoài, ngoại giới vận chuyển mà đến linh tài, phần lớn là từ nội vụ điện cùng ngoại cần điện chuyển vận mà tới. Mà nội vụ điện bên trong linh tài, thì thêm ra từ tu tiên gia tộc vương gia cùng dương gia. Mà tại hạ, chính là vương gia gia chủ chi tử, bây giờ chính là sư tôn thủ đồ, vương cảnh thần. Đúng, đây là tại hạ sư mội dương hân, chính là xuất thân từ tu tiên gia tộc dương gia, chính là dương gia gia chủ địch nữ. Với đúng lúc này Vương Cảnh Thần có chút tiến lên một bước, khẽ cười nói. Không được vô lễ. Đan quân chân nhân hử nhẹ một tiếng, nói. Vâng. Vương Cảnh Thần cung kính trả lời. Hợp tác sự tình, tự nhiên dễ nói. Chỉ là không biết, ta cần bỏ ra cái giá gì. Bạch tử nhạc mắt sáng lên, nhẹ giọng hỏi. Trước đó, hán sắc thực từng nghe Đông Phương Minh nhắc qua đan bảo điện bảy tòa dược viên sự tình. Chỉ bất quá lại cũng không hiểu rõ cái này bảy tòa dược viên chi phối quan hệ. Bây giờ xem ra. Dược viên này lại tựa như thuộc về đều cùng cái này đàn quân chân nhân có quan hệ. Tăng thêm đối phương hai cái đệ tử sở thuộc vương gia cùng dưng gia, không thể không nói, đàn bảo điện bên trong cơ hồ đại bộ phận vật liệu nơi phát ra, đều thuộc về đối phương trưởng khống bên trong. Mà hắn luyện đan lớn nhất rằng buộc kỳ thật chính là tài liệu này nơi phát ra sự tình. Nhất nhị phẩm linh tài đan bảo điện bên trong không ít, nhưng tam phẩm trở lên linh tài, lại đều 10 phần khan hiếm. Hắn thường thường cần chờ một đoạn thời gian mới có thể đem một phần tam phẩm linh đan vật liệu xoay sở đủ. Đây là hắn nhiều lần sử dụng mình từ Thập Vạn Đại Sơn bên trong thu thập tổn kho tình huống giới. Cái này đối với hắn kiếm lấy linh thạch, đến bổ khuyết mình tu vi cần thiết, nhưng rất đối bất lợi. Bạch trưởng lão tại luyện đan nhất đạo phương diện thành tựu, lão đạo ta là 10 phần bội phục. Đặc biệt là nghe nói đạo Hưu sáng tạo đan thư, hiệu quả kinh thế, đối với luyện đan sư thực lực tăng lên 10 phần rõ rệt, cho nên lao đạo lại là muốn tìm hiểu ngọn ngành. Cho nên Lão đạo điều kiện của ta một trong, chính là đạo hưu sáng tạo côn lôn đan điện. Hai, thì là hỏa linh phong bên trong luyện ra linh đan, không được trực tiếp tự mình buồn bán hoặc là đi vào đan bảo điện bên trong bắn ra, gia, cần giao cho ta bích Hà phong đến xử lý, đến thời điểm ta đem phái người tới hỗ trợ giám thị chủ tính chung. Như thế, bạch trưởng lão cũng có thể buông xuống tâm tư, chuyên tâm luyện đan, nhưng cũng xem như một chuyện tốt. Về phần cuối cùng, ngược lại là đơn giản nhất, chỉ cần đối ngoại tuyên bố. Về sau tại đan bảo điện bên trong, bằng vào ta đan quân cầm đầu là đủ. Đan quân chân nhân có chút trầm âm, lập tức cười tủm tìm mở miệng nói ra. Chương 477, thỉnh cầu Đan quân chân nhân lại là chuẩn bị tay không bắt sói rồi. Bạch tử nhạc đột nhiên bật cười một tiếng, nghĩa mai nói. Côn luôn đan điện một chuyện, hắn ngược lại cũng không thèm để ý. Tại hắn đem bản này đan thư sáng tạo ra thời điểm, liền dự liệu được tất nhiên sẽ có vô số luyện đan sư đối với nó cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể đổi lấy chỗ tốt nhất định, hắn tự nhiên không keo kiệt mọi chuyện. Điểm này, từ hắn nguyện ý miễn phí cung cấp cho hắn Đông Đảo ký danh đệ tử cũng có thể thấy được. Nhưng là mặc kệ là Hỏa Linh Phong sản xuất linh đan giao cho Bích Hà Phong xử lý, vẫn là chính hắn đối ngoại tuyên bố lấy đan quân chân nhân cầm đầu, lại đều tương đương với đem mình hết thảy đều giao cho đối phương chưởng khống. Hắn đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Ta cho ngươi muốn, ngươi cho ta muốn, đây chính là hợp tác. Bạch trưởng lão có thể không đáp ứng? nhưng không nên vũ nhục thành ý của ta." Đan Quân chân nhân chậm rãi mở miệng nói ra, "Thành ý như vậy, không cần cũng được." Bạch Tử Nhạc lắc đầu, dứt khoát cự tuyệt nói, "Bạch trưởng lão coi là thật không còn cân nhắc một chút. Ngươi cần phải nghĩ rõ ràng lần này cự tuyệt hậu quả." Đan Quân chân nhân thinh âm, đột nhiên trầm thấp xuống tới, trong giọng nói càng tràn đầy ý uy hiếp, "Mã Trấn, tiến khách." Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, quát khẽ nói, "Một bên Mã Trấn thân thể run lên, Hai vị tam phẩm luyện đan sư giao phòng, đặc biệt là song phương đều là thần minh cảnh cứng giả, cho hắn áp lực thực sự là quá lớn, hắn đành phải kiên trì tiến lên một bước. Đừng nóng nội. Đàn quân chân nhân ánh mắt ép một cái, mã chấn thân thể lập tức liền cứng ở nguyên địa, lập tức hắn mới nhìn phía bạch tử nhạc, mở miệng nói ra, đã sớm nghe nói qua bạch trưởng lão thuật luyện đàn cao minh vô cùng, luyện đàn thực lực càng đạt đến tam phẩm cao dài cấp độ. Nhưng chăm nghe không bằng một thấy không chân chính kiến thức một phen Lại há biết Bạch trưởng lao chân chính luyện đan thực lực thuật luyện đan không tốt quan sát nhưng hỏa Diễm ống chế lại là chúng ta luyện đan sư tuyệt kỹ lao đạo ta dẫn năm cỗ chân hỏa uy lực biến hóa tùy tâm Bạch trưởng lao Nếu như có thể hoàn toàn đón lấy mà không làm cho hỏa Diễm tư tán lao đạo ta liền thừa nhận ngươi thuật luyện đan tại tam phẩm cao dài cấp độ như thế nào nói đang quân chân nhân lại không đợi bạch tử nhạc đắp lại liền lập tức xuất thủ lẽ người sang ở bên năm con khác nhất Ngay mắt liền có năm đạo ngọn lửa màu tím hóa thành năm đầu hỏa long, dương nhanh múa vút hướng về Bạch Tử Nhạc bay thẳng đi qua. Bạch Mỗ thuật luyện đan như thế nào, còn không cần đan quân trưởng lao đến thừa nhận. Bất quá, đã ngươi muốn tự rước lấy nhục nhà, lại là có thể thành toàn ngươi. Bạch Tử Nhạc cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động ở giữa, đồng dạng năm cấu ngọn lửa năm màu, hóa thành hỏa diễm chân long, cấp tốc hướng về đan quân chân nhân ngọn lửa màu tím bay thẳng mà đi. Trong chớp mắt, hai cỗ hỏa diễm chạm vào nhau, nhưng lại tựa như vô thanh vô tức. Mặc kệ đan quân chân nhân chân hỏa như thế nào bạo ngược, lại như thế nào kỳ quỷ, biến đổi thất thường, bạch tử nhạc ngọn lửa năm màu lại đều hoàn toàn đón lấy, từ đầu đến cuối đem đối phương hỏa diễm triệt tiêu kiềm chế, không chỉ có không có bất luận cái gì hỏa diễm tư tán, thậm chí thẳng đến đối phương hỏa diễm trừ khử không còn, chung quanh cũng còn yên tĩnh im mắng không có chút nào âm thanh truyền ra. Mà cái này, cũng chỉ có thể chứng minh một điểm. Đó chính là bạch tử nhạc hỏa diễm trưởng không trình độ, vượt xa quân chân nhân Giữa hai bên cũng căn bản không phải một cái cấp độ. Cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Vậy liền để ta cũng nhìn xem đàn quân trưởng lão hỏa diễm khống chế thực lực, đến cùng như thế nào đi. Bạch tử nhạc đôi mắt nhẹ dơ lên, đạm mạc nhìn đối phương một chút, vây tay, một đạo ngọn lửa năm màu chấp mắt sung ra, tốc độ cực nhanh. Đàn quân chân nhân biến sắc, vội vàng đồng dạng không chế ra một đám lửa bay ra. Chỉ là, hai đạo hỏa diễm vừa mới tiếp xúc. Oanh long long. Một tiếng oanh long chấn hưởng thanh truyền đang quân chân nhân chân hỏa càng là trong nháy mắt liền bị xông mở, như mưa rơi hướng về bốn phía bay ra ra ngoài. Tán. Bạch Tử Nhạc thấy thế, mặt không đổi sắc, ngũ sắc chân hỏa tại trong chốc lát đồng dạng tứ tán ra, cũng cấp tốc độ kịp kia từng đoàn từng đoàn tử từ sắc chân hỏa, tại kia từng đóa từng đóa chân hỏa trước khi rơi xuống đất, trước một bước đem trừ khử không còn, sau đó mới tốt giống như linh đoàn đóa đóa, triệt để tiêu tán, căn bản không thể đối hiện trường tạo thành mảy may phá hư. Tốt. Mã trấn giống to. Hưng phấn trong lòng không thôi. Khống hỏa chi thuật, đây mới thật sự là khống hỏa chi thuật. Nghĩ hắn trước đó, một mực đối với mình khống hỏa chi thuật tự tin vô cùng. Lúc trước bạch tử nhạc đánh giá hắn hỏa diễm trưởng không năng lực tại 10 thành bên trong chỉ chiếm 7 thành, hắn trong lòng còn có chút không phủ. Nhưng lúc này chân chính kiến thức đến bạch tử nhạc cái này đỉnh phong tạo cực hỏa diễm không chế chi thuật, hắn mới hoàn toàn hiểu được, cái gì mới gọi là hỏa diễm không chế. So sánh cùng nhau, mình chênh lệnh thực sự quá xa. dạng này hỏa diễm chế Thậm chí đã đã vượt ra bạch tử nhạc lúc trước nói tới 10 thành hạn chế, không chỉ có hoàn toàn nắm giữ, càng cực cảnh thăng hoa, đặt đến một cái khác cảnh giới. Đan quân chân nhân sắc mặt nháy mắt âm trầm vô cùng. Mã trấn cái này âm thanh giống to, càng dường như hơn một cái bàn tay, hung hăng quất vào hắn trên mặt, đau nhức, tự dước lấy đủ. Đan quân chân nhân trong lòng biệt khuất, ánh mắt lại là âm hàn vô cùng, cắn răng nói, đi. Vừa đi, hắn trên mặt càng là vạn bèo run dậy. Rất tốt, kia ngàn năm tâm hỏa Quả nhiên tại hắn trong tay. Hắn vừa rồi sở dĩ đưa ra so tài hỏa diễm không chế năng lực, mục đích thực sự, kỳ thật chính là vì xác nhận lúc trước cùng mình tranh chấp thiên địa chi hỏa ngàn năm băng tâm hỏa người, có phải là bạch tử nhạc. Về phần tại chính thức so tài bên trong, thua thảm như vậy, nhưng cũng là chính hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lúc này gặp một lần đối phương linh hỏa. Mặc dù đã hoàn toàn dung nhập chân hỏa thần thông bên trong, nhưng trong đó kia độc thuộc về ngàn năm băng tâm hỏa băng diễm chi lực khí thức, hắn tự nhiên sẽ không nhìn lầm Là lấy giờ khác này, hắn quả nhiên là thù mới hận cũ cùng lên một loạt tuôn. Hắn đan quân chân nhân, nhưng cho tới bây giờ không phải một cái lòng dạ mở miệng người. Bất quá, hắn biết bây giờ mất mặt xấu hổ, tăng thêm hỏa linh phong vẫn là bạch tử nhạc địa bàn. Hắn căn bản không chiếm được lợi lộc gì, là lấy chỉ có thể xám xịt rời đi. Nhưng trong lòng, lại triệt để đi hận. Vương cảnh thần dương hân mà vội vàng đuổi theo, sắc mặt đều là âm trầm mà ám đạm. Sư tôn, tiếp xuống tới nên làm cái gì? Đan quân chân nhân dù sao cũng là đan bảo điện đời tiếp theo điện chủ, tăng thêm hắn nắm giữ linh tài con đường, đắc tội hắn, tiếp xuống tới thời gian cũng không tốt qua. Mã trấn tại ban đầu hưng phấn về sau, rất nhanh liền có chút lo lắng. Cái gọi là không bổ đấu gột nên hồ, nếu như không có vật liệu cung ứng, vậy bọn hắn hỏa linh phong chuyện luyện đan, liền tất nhiên muốn sinh ra khó khăn chắc trở. Không sao, ta tự có giải quyết chi pháp." Bạch Tử nhã khoát khoát tay. Nếu như kia linh tài toàn bộ đều từ quân chân nhân nắm giữ, hắn cũng thực là thuốc thủ vô sách. Nhưng không nói đan bảo điện bên trong, hắn còn có thể từ đan trần điện chủ nắm giữ dược viên bên trong như đồ, chính là tông môn nội vụ điện cùng ngoại cần điện bên trong, hắn cũng đồng dạng có phương pháp thu hoạch được linh tài. Đặc biệt là ngoại cần điện bên trong, hắn vốn là cùng ngoại cần điện trưởng Lao Phú Thủy Trân Nhân có nhất định giao tình, càng đừng đề cập hắn trong tay còn nắm giữ ngoại cần điện điện chủ linh cứu chân quân thân phận linh phủ. Một khi tới ra, trí ít tại ngoại cần điện bên trong, chính là như thánh chỉ tồn tại Vừa đúng lúc này, một vị tuổi trẻ đệ tử như chạy vội bay thẳng mà đến, trong miệng la hét nói: "Sư tôn, Đan, Đan Trần điện chủ, Đan Trần điện chủ tới, đang từ dưới núi chạy đến. Hôm nay ngược lại là náo nhiệt." Bạch Tử Nhạc hơi sửng sở, lập tức mới vội vàng mở miệng nói ra: "Mau mời." Vạn bối Bạch Tử Nhạc gặp qua Đan chân điện chủ. Bạch Tử Nhạc nhìn qua trước mắt lao giả tóc trắng, cung kính hành lễ. Mặc kệ là tiên pháp thực lực vẫn là luyện đan thực lực, Đan chân đạo quân đều hơn xa qua hắn. Hắn từ không dám kinh thị. Ha ha ha. Không cần đa lễ. Đan Trần chân quân lại là một mặt thân thiết kéo bạch tử nhạc, trên dưới đánh giá một chút, mở miệng cười nói ra, vừa rồi xuất quan, ta liền nghe nói chúng ta đang bảo điện bên trong nhiều một vị tam phẩm cao giai luyện đan sư, trong lòng mừng rỡ, đang nghĩ ngợi tìm thời gian gặp được gặp một lần, liền lại nghe nói ngươi cái này vừa mới vào ở Hỏa Linh Phong náo động lên đại động tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn làm cho trên trăm vị khốn đốn mấy năm mấy chục năm không được tiến bộ luyện đan sư. Lần lượt phá vỡ phẩm dai giới hạn, tiến thêm một bước, cho nên vội vàng chạy tới. Lúc này gặp một lần, quả nhiên bất phàm, thực sự là để ta vui vẻ. Điện chủ nói quá lời. Bạch tử nhạc khiêm tồn nói. Không, ta lời ấy, nhưng vẫn là nhẹ. Đan trần chân quân lại ngay cả liền lắp đầu, tán thưởng nhìn qua bạch tử nhạc, mở miệng nói ra, ta đan trần chỉ có lấy tứ phẩm sơ dai luyện đan sư thực lực, nhưng ở dạy bảo đệ tử, truyền thụ kỹ nghệ phương diện, lại không có chút nào thành tích 200 năm 30 năm chấp trưởng thanh hư tông đan bảo điện xuống tới, nhân tài ngược lại càng thêm tan lủi tam phẩm luyện đan sư càng là từ cường thịnh nhất hơn 20 người, giảm bất đến bây giờ giải rác 3-4 cái. bản còn tưởng rằng, còn lại mấy chục năm năm tháng trôi qua, ta sẽ mang lấy tiếc nối đi đối mặt ta đan bảo điện đông đảo tiền bối cùng đem điện chủ chi vị giao đến ta trong tay sứ tôn, không nghĩ tới trời không tuyệt ta đan bảo điện, bạch trưởng lão gia nhập, lập tức liền khiến cho ta nhìn đến hy vọng. Bởi vì bạch trưởng lão nguyên nhân Có lẽ ta đan bảo điện coi là thật có thể từ suy bại bên trong đi ra, một lần nữa có khởi. Đan bảo điện suy sụp, đan trần chân quân trong lòng là tồn lấy 10 phần ấy nấy. Đặc biệt là tại bây giờ tuổi thọ gần, mỗi khi nghĩ lên sư tôn lúc trước chỉnh trọng đem đan bảo điện điện chủ chi vị giao đến mình trong tay thời điểm, lại càng tăng sợ hãi. Cho nên hắn mới có thể đại lực bồi dưỡng đẳng cấp thấp luyện đan sư, gia tăng điểm công lao khen thưởng, càng quảng nạp hơn hiền sĩ, từ ngoại giới mời trào luyện đan sư. hiệu quả Tuy có Chỉ ít nhất nhị phẩm luyện đan sư số lượng, thật to gia tăng. Nhưng tam phẩm trở lên luyện đan sư, nhưng vẫn là thưa thớt. Thẳng đến bạch tử nhạc xuất hiện. Một bản côn lôn đan điện, hiệu quả để hắn rung động. Lúc này mới sẽ không kịp chờ đợi chạy đến. Ta chỉ là ta tận hết khả năng, coi là thật không nhịn được điện chủ như thế tán dương. Bạch tử nhạc lắc đầu liên tục nói. Ta chỉ tin tưởng sự thật. Cho nên lần này, trừ chính thức nhận biết bạch trưởng lão bên ngoài, lại là có cái yêu cầu quá đáng Mong rằng bạch trưởng lão có thể đáp ứng. Đan trần chân quân cũng là thẳng tới thẳng lui tính cách, thần sắc rất nhanh thu vào, mở miệng nói ra. Mời nói. Bạch tử nhạc mắt sáng lên, tự nhiên có mấy phần suy đoán. Ta nghĩ mời bạch trưởng lão dâng ra ngươi sáng tạo ra côn lôn đan điện. Đương nhiên, làm trao đổi, ta cũng nguyện ý đem ta ngoài ý muốn thu được kiểu khí quy nhất luyện đan pháp giao cho ngươi. Cái này thế nhưng là một môn trực chỉ ngũ phẩm sơ giai luyện đan sư luyện đan chi pháp tại toàn bộ thương khung vực bên trong đều được cho đỉnh cấp truyền thừa. Đan trần chân quân tiếp lấy vội vàng nói. Chương 478, luyện tập kiểu khí quy nhất luyện đàn pháp. Ta có thể đáp ứng trao đổi. Bất quá, ta cũng có một điều kiện. Bạch tử nhạc trực tiếp mở miệng nói ra. hắn quân lôn đan điện, có lẽ tính không được khoáng thế kỳ chân, nhưng đối với vô số đề dai luyện đan sư tác dụng, lại có thể xưng vô thượng bảo điện. Tự nhiên xem như cực kỳ chân quý chi vật. Nhưng nếu như lấy chi lấy ra cùng nhưng trực chỉ ngũ phẩm sơ giai luyện đan sư cửu khí quy nhất luyện đan pháp so sánh, liền xa xa không bằng. Đây mới thực sự là đỉnh cấp truyền thừa, là pháp, là vô số luyện đan sư, đặc biệt là rất nhiều phẩm cấp cao luyện đan sư tha thiết ước mơ đồ vật. Mà hắn côn luôn đan điển nhiều lắm là chỉ là kỹ, tác dụng cũng chỉ đối đề giai luyện đan sư hữu hiệu. Lấy đan trần đạo quân tứ phẩm sơ giai luyện đan sư thực lực, côn luôn đan điển tác dụng không lớn. Hắn vì vốn cũng không phải là mình mà là đan bảo điện bên trong kia số lượng đông đảo đê giai luyện đan sư. Đối với cái này, bạch tử nhạc trong lòng kỳ thật có chút bội phục tự nhiên sẽ không không đáp ứng. Bất quá, cần thiết điều kiện đồng dạng phải có, hắn cũng không muốn mình tân vất vả khổ sáng lập ra đồ vật, cuối cùng lại tiện nghi địch nhân của mình. Điều kiện gì? Đan trần đạo quân liền vội vàng hỏi. Cái này con lôn đan điện, phong tồn nửa năm, chí ít tại nửa năm này bên trong, chỉ có thể điện chủ một người quan sát, những người khác lại không được. Ta cần vì ta hỏa linh phong một mạch đệ tử, tranh thủ nửa năm yêu thế. Bạch tử nhạc suy nghĩ một chút, nói, nửa năm, có thể. Đan trần chân quân sướng sở, nhưng vẫn là rất nhanh đồng ý xuống tới. Đối với tiên pháp tu sĩ đến nói, thời gian nửa năm cũng không dài, mà lại bạch tử nhạc yêu cầu, vốn là nhân chi thường tình, tiên pháp tu sĩ cũng tương tự có tư tâm, cũng không có gì có thể lấy chỉ trích. Bạch tử nhạc cử động lần này hắn ngược lại có chút mừng rỡ, Bởi vì cái này chứng minh đối phương trong lòng đã công nhận mình thanh hư tông đan bảo điện trưởng lao thân phận, bắt đầu vì mình đệ tử mưu phúc lợi, càng tăng thêm một phần lòng cảm mến cùng giang buộc. Nếu như cái gì thời điểm thu lấy chính thức đệ tử, thậm chí là thân truyền đệ tử, có lẽ liền đem triệt để dung hợp tiền đến. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng là tự hỏi, phải chăng muốn chọn ra mấy cái tuổi nhỏ mà kiệt xuất thiên tài, cung cấp bạch tử nhạc chọn lựa một phen. Mặt khác, thì là bạch mô một chút tư tâm Như ta loại này tán tu xuất thân luyện đan sư, lớn nhất bất an liền đến từ tài liệu không đủ. Cho nên hy vọng điện chủ có thể mở ra dược viên, cung cấp ta chọn lựa linh tài luyện đan. Đương nhiên tất cả tốn hao, đều có thể so như thường lệ lệ mà tính. Bạch tử nhạc theo sát lấy nói. Điểm ấy bạch trưởng lão cứ yên tâm đi, ta thanh hư tông khác bất luận, chỉ ít linh tài là không thiếu. Bất quá, bạch trưởng lão kinh lịch khác biệt, có cái này lo lắng cũng là bình thường, đây là thân phận của ta ngọc Phù co như ngẫu nhiên ta bế quan luyện đàn, ngươi cũng có thể bằng thân phận này Ngọc Phù, tìm thuốc kia vườn quản lý thu lấy cần thiết linh tài. Đan Trần Chân Quân bật cười một tiếng, xoay tay một cái liền đem thân phận của mình Ngọc Phù đưa tới. Đa Tạ Điện chủ. Bạch Tử Nhạc đồng dạng mỉm cười, cũng rất nhanh liền đem một viên ghi chép hoàn chỉnh côn luôn đàn điện ngọc giản đồng đưa tới. Lập tức, hắn cũng thu hoạch một viên màu tím nhạt ngọc giản đồng. Cửu khí quý nhất luyện đàn pháp. Bạch Tử Nhạc yên lặng đem thần niệm từ kia màu tím nhạt ngọc giản đồng bên trong thu hồi. Đôi mắt bên trong lolóe lên một đạo tinh mang toàn bộ kiểu khí quy nhất luyện đan pháp rất dài nếu như lấy số lượng từ tính toán chí ít hơn trăm triệu không chỉ có đã bao hàm luyện đan thủ pháp luyện đan lý niệm khống hỏa chi thuật vật liệu phối trộn chờ rất nhiều có quan hệ thuật luyện đan vận dụng cùng tri thức trọng yếu nhất hay tâm thì là kiểu khí quy nhất luyện đan pháp cái này vừa có như đoạt thiên điệu tạo hóa thuật luyện đan kiểu khí quy nhất luyện đan pháp bên trong ghi lại thuật luyện đan là lấy linh tải dược tính thuộc tính là khí một phần vật liệu căn cứ đặc tính khác biệt, rút ra trong đó một cỗ khí, lại lấy đặc thù đan quyết đem cái này một cỗ khí dung hợp quý nhất, ngưng tụ thành đan. Mặc dù cụ thể thuật luyện đan không hề chỉ như thế, nhưng không thể không nói, lấy loại này luyện đan chi pháp luyện chế ra tới linh đan, trời sinh tạp chất đều muốn so với bình thường phương pháp luyện chế muốn thừa rất nhiều. Không chỉ có tỷ lệ thành đàn sẽ biên độ lớn tăng lên, mà lại thành đan phẩm chất cũng sẽ để người kinh hỉ. Thậm chí, nếu như có thể lý giải cái này một cỗ khí đặc tính Sáng chế linh đan đan phương tỷ lệ cũng sẽ tăng nhiều. Bạch Tử Nhạc trong lòng một trận hưng phấn. Ngọc giản này đồng, coi là thật không hổ là có thể trực chỉ ngũ phẩm đê giai luyện đan sư đỉnh cấp truyền thừa, với hắn luyện đan nhất đạo trợ rút quá lớn. Bất quá, chính là bởi vì cái này luyện đan chi pháp thần kỳ, nhập môn ngược lại càng khó. Không chỉ có là toàn bộ ngọc giản đồng bên trong tin tức đông đảo, càng bởi vì một chút luyện đan lý luận cùng thủ pháp vận dụng trợ luyện đan phương diện truyền thừa, chỉ là hợp quy tắc lý giải liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Bạch Tử Nhạc hơi nhíu nhíu mày. Làm thần minh cảnh tu sĩ, hắn thần niệm chi lực cường đại, có thể trong khoảng thời gian ngắn xử lý đại lượng tin tức, nhưng một môn trực chỉ ngũ phẩm sơ dai luyện đan sư chuyển thừa, bao dung chính là thuộc về luyện đan phương phương diện mặt, trong đó có chút thâm ảo chỗ, coi như hắn đã là tam phẩm cao giai luyện đan sư, cũng xem không hiểu. Đây cũng là vì cái gì? Đan Trần Trân Quân rõ ràng nắm giữ lấy môn này Chuyển thừa mấy chục trên trăm năm thời gian. Lại vẫn chỉ là tứ phẩm sơ giai luyện đan sư nguyên nhân cũng may ta cũng không phải hoàn toàn không cách nào có thể nghĩ Bạch tử nhạc trong lòng trân An ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên tiêu hao 100.000 điểm hồn năng có thể hối đoái 10 phút ngộ đạo thời gian hối đoái Bạch tử nhạc không chút do dự lựa chọn hối đoái trong trước mắt một cũ có quan hệ cửu khí quy nhất luyện đan pháp tin tức ngay tại hắn trong đầu hiện lên nguyên bản thơ ảo, khó mà lý giải huyền diệợu tại ngộ đạo thời gian tác dụng dưới Liền tựa như như có thần trợ, rất nhanh liền có suy đoán cùng lý giải, sau đó cấp tốc đạt được giải quyết. Một phút, 2 phút, 3 phút. Trong tháng chốc, bạch tử nhạc từ ngộ đạo thời gian bên trong thanh tỉnh lại. Cuối cùng đem kiểu khí quy nhất luyện đàn pháp, cho tỉ mỉ sửa sang lại một lần, chí ít ta đối với môn này đan đạo truyền thừa, đã có một cái tương đối rõ ràng hiểu rõ. Bây giờ khiếm quyết cũng chỉ thừa chính thức luyện tập. Cái gọi là pháp không cần không rõ, không luyện không tin, chỉ là nhìn cùng nghĩ là tuyệt khó đem chân chính nhập môn. Bất quá, 10 phút ngộ đạo thời gian, thực cũng đã ta đem cái này cự khí quy nhất luyện đan pháp tăng lên đến chưa nhập môn 25 trình độ. Ngộ đạo thời gian cố nhiên thần diệu vô cùng, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể giảm bất hắn đại lượng nghiên cứu thời gian, đối với một chút tri thức loại, tỉ như đọc lý giải, tri thức trình hợp, sáng tạo công phân tích chờ một chút có kỳ hiệu. Nhưng đối với cụ thể trong quá trình luyện đan một vài vấn đề, tự nhiên khó mà hoàn toàn nắm giữ. Cái này thời điểm Liên cần chính hắn động thủ, lấy cựu khí quy nhất luyện đan pháp bên trong thuật luyện đan đi luyện chế linh đan, mới có thể chân chính phát hiện vấn đề, từ đó đạt được tiến bộ, lại thuận thế đem đắp lên nhập môn. Ngay sau đó, hắn cũng không do dự, rất nhanh liền bắt đầu chính thức luyện đan. Vừa mới bắt đầu, hắn lựa chọn luyện chế linh đan phẩm giai đồng dạng tương thấp, chỉ là nhất phẩm linh đan xúc khí đan. Cũng không dám chủ quan, hắn trực tiếp tìm cái lò luyện đan, chỉ tay một cái, một đoàn ngọn lửa năm màu thuận thế rơi vào lò luyện đan bên trong. Lấy hắn hỏa diễm không chê chi lực, tự nhiên tùy tâm sử dụng, có thể tự nhiên đem hỏa diễm dựa theo mình cần thiết nhiệt độ lớn nhỏ, từng cái bày biện ra tới. Sau đó từng mai từng mai linh tài đẩy vào, lại lấy kiểu khí quy nhất luyện đan pháp bên trong rút ra dược khí đan quyết thi triển, cùng một loại khác dược khí va chạm. Bành! Dược khí tan giã, lập tức liền bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Thất bại! Bạch tử nhạc mặt không biểu tình, suy nghĩ một chút, liền biết mình vấn đề xuất hiện ở nơi đó. Cũng không ngoài ý muốn Một đạo thủy pháp xông ra, thanh tẩy đan lô, một lần nữa khai lò luyện đan. Một lần, hai lần, ba lần. Lần thứ ba qua đi, hắn rốt cục thành đan, chỉ bất quá tạp chất lại đạt đến 40 trở lên, hiển nhiên vẫn là thất bại. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không bởi vì điểm ấy ngăn trở mà nhục chí lần nữa bắt đầu luyện chế. Linh đan phẩm chất lập tức dần dần cất cao. 35, 30, 25. Chỉ là lần thứ 8 hắn luyện chế ra tới linh đan phẩm chất, liền đạt đến 5 trong vòng. Cái này thời điểm, cái này xúc khi đan nhưng cho dù là nhất phẩm siêu dai linh đan. Thuận Thế mắt nhìn bảng thuộc tính của mình. Cựu Khí Quy Nhất Luyện Đan Pháp chưa nhập môn 49. Bạch Tử Nhạc liền lại lần nữa bắt đầu luyện đan. Lần này, hắn đổi lại một loại linh đan bắt đầu luyện chế, nhất phẩm linh đan khai dương đan, nhất phẩm linh đan huyết linh đan, sau đó thuận thế tăng lên tới nhị phẩm linh đan dưỡng nguyên đan, nhị phẩm linh đan phúc nguyên đan. Như thế, hắn đối với cựu khí quy nhất luyện đan pháp lý giải bắt đầu dần dần làm sâu sắc. Thuần thục trình độ, dược khí biến hoa xu thế, cũng nắm giữ càng thêm thuận bùm xuôi gió. Tiến độ tu luyện, cũng theo đó từng chút từng chút cất cao. Chưa nhập môn 55, chưa nhập môn 60, chưa nhập môn 65. Chỉ là thời gian một ngày trôi qua, môn này thuật luyện đan, liền bị hắn tăng lên đến chưa nhập môn 95 trình độ. Một ngày thời gian tăng lên tới chưa nhập môn 95, tiến độ cũng không chậm. Bất quá, cái này trong đó hơn phân nửa nguyên nhân đều phải quy công đến ta vốn chính là tam phẩm cao giai luyện đan sư nguyên nhân. Cho dù môn này thuật luyện đan thâm ảo vô cùng, có dạng này nội tình, tự nhiên không khó đem tăng lên đi lên, tu luyện tới nhập môn giai đoạn. Bạch Tử Nhạc đối với cái này lòng dạ biết rõ, vừa vặn bên người vật liệu đã hao tổn không còn, là lấy trực tiếp liền từ luyện đan thất bên trong đi ra. Sư tôn, ngài ra. Mới vừa mới mở ra luyện đan thất đại môn, một thân ảnh liền vội vàng tiến lên đón, chính là Mã Trấn. Hắn lúc này Mặc trên người đạo bảo phía trên đan sư bằng chứng đã xuất hiện biến hóa, không ngờ là từ nhị phẩm trung giai luyện đan sư tăng lên đến nhị phẩm cao giai luyện đan sư cấp độ. Chỉ là, Mã Chấn trên mặt không chút nào không gặp vui mừng, mà là tràn đầy lo lắng chi ý. Chuyện gì bối rối? Bạch Tử Nhạc trầm giọng hỏi. Nhìn thấy sư tôn, Mã Chấn trong lòng sợ hai cùng khẩn trương giống như là lập tức biến mất không thấy gì nữa, thở dài một hơi, vội vàng nói khoảng thời gian này, đại gia luyện đan thực lực tăng vọt, tương ứng luyện đan tốc độ Tỷ lệ thành đan đều tăng mạnh, mắt thấy bên trên một nhóm nhiệm vụ sắp hoàn thành, ta thuận thế liền đuổi đến đan bảo điện bên trong xác nhận nhiệm vụ. Cũng trách ta, bị kia Vương quản sự thổi phồng vài câu, liền tiếp nhận hai lần tại lần trước nhiệm vụ lượng, nghĩ đến một tháng giao tiếp kỳ hạn mặc dù ngắn, nhưng đại gia nhiệt tình đủ, 20 ngày tới thời gian khẳng định có thể hoàn thành. Mà lại bởi vì đan quân trưởng lao trước đó uy hiếp, ta cũng không phải không nghĩ tới vật liệu nhận hạn chế sự tình, còn tận lực hỏi tham Vương quản sự, hắn cũng liên tục cam đoan sẽ không thiếu. Tăng thêm ta thấy đan bảo điện thường lệ, đều là nhiệm vụ cần bao nhiêu linh đan, linh tài trong kho đều sẽ phối tề tương ứng cần thiết số lượng linh tài, lúc này mới đem nhiệm vụ cho tiếp xuống tới. Kết quả, nhiệm vụ tiếp xuống tới, tìm tới linh tài kho thời điểm, linh tài quản kho sự tình lại nói cho ta, vật liệu không đủ. Sau đó ta lại đi tìm vương quản sự, lại đã tìm không đến. Sư tôn, cái này đều hắn ta, là ta sơ sẩy, nguy rồi người khác tính kế. Thật xin lỗi, ngài trừng phạt ta đi. Mã Trấn Khóc Thảm Thương nói, chương 479, hồi tưởng huyền quang. Việc này ta đã biết, cũng không vướng bận, cũng trách không đến ngươi. Bạch tử nhạc khoát khoát tay. Đối với mình cái này ký danh đệ tử, hán tử cũng có hiểu biết, từ nhỏ đã tại tông môn lớn lên, cơ hộ cả đời đều chưa từng đi ra thanh hư tông, tại đan bảo điện bên trong ngẩn ngơ chính là 150 năm lâu. Thiên Phú mặc dù phổ thông, nhưng đối với luyện đan nhất đạo lại hết sức si mê, chính là một cái đan si, càng là một cái thật sự người thành thật. Lấy tâm hành trí, nếu là đụng phải người hưu tâm tỉ mỉ tính toán, tự nhiên khó mà phòng bị. Mà lại, đã đan quân chân nhân đã xuất thủ đối hỏa linh phong vật liệu tiến hành phong tỏa, kỳ thật Mã Chấn có tiếp hay không nhiệm vụ, đều là dâu gia sự tình. Cuối cùng, hắn đều muốn giải quyết linh tài nơi phát ra vấn đề. Không phải hỏa linh phong chuyện luyện đan vừa mới bắt đầu liền muốn đình chỉ, đối với hắn danh vọng, tất nhiên là một cái đả kích cực lớn. Cũng may, ta sớm có so đo, không phải thật đúng là có chút luôn cuống tay chân. Thâm nghĩ, bạch tử nhạc xoay tay một cái, một tờ linh phụ lập tức ngay tại hắn trong tay hiện hiện, đây là đan trần điện chủ thân phận linh phụ, ngươi cầm đi tìm dược viên quản lý, thiếu cái gì trực tiếp cùng hắn phân trần chính là, tin tưởng không có người nào có can đảm ngăn cản. Đan trần điện chủ thân phận linh phụ. Mã chấn vừa trứng mắt. Hắn mặc dù biết đan trần điện chủ tới chơi sự tình, cũng không nghĩ tới đối phương lại còn tặng cho thân phận linh phụ cho mình sư tôn. Có chương này thân phận linh phụ, đừng nói bọn hắn luyện đan cần thiết nhất nhị nh Liền xem như tam phẩm linh tài, cũng không khó cầm tới à. Nếu như còn chưa đủ, đây là ngoại cần điện linh cứu điện chủ thân phận linh phụ, người có thể trực tiếp đi ngoại cần điện tìm người hỏi ý linh tài sự tình, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có người đem cần thiết linh tài đưa đến. Bạch tử nhạc nghĩ nghĩ, thân niệm lần nữa khẽ động, lại là một chương thân phận linh phụ xuất hiện ở trong tay. Chính là lúc trước huyết phong thành bên trong, linh cứu chân quân đưa tặng cho hắn chi vật. Cái này cái này cái này. Có cái này hai tấm thân phận linh phủ Đan quân trưởng lao nói tới phong tỏa, chẳng qua là một câu trò cười. Mã chấn vui mừng quá đối, đối với bạch tử nhạc càng thêm tôn kính cùng bội phục Hắn coi là thật không nghĩ tới, mình sư tôn lại vô thanh vô tức ở giữa, thu được hai vị kim đan chân quân coi trọng. Đệ tử trần phàm, gặp qua sư tôn, gặp qua mã chấn sư hình. Đúng lúc này, một vị hơi có vẻ đen gầy thanh niên có chút trần chờ đi tới, cùng tính hành lệ nói. Chuyện gì? Bạch tử nhạc thuận miệng hỏi. Hôm qua các sư huynh đệ cùng một chỗ tiến về đan bảo điện tham gia khảo hạch, tại hồi tới trên đường, ta gặp được có ba cái mới vừa từ luyện đan học đồ đột phá đến nhất phẩm sơ dai luyện đan sư sư đệ bị người ngăn lại, sau đó chỉ chốc lát sau bọn hắn liền cùng người kia đi. Lúc đầu ta cũng không nghĩ nhiều, nhưng hôm nay luyện đan thời điểm, ta thấy ba vị sư đệ đều không trở về, cảm thấy có chút kỳ quặc cho nên mới dự định tới hồi báo một lần. Do dự một hồi về sau, Trân Phạm vội vàng mở miệng nói ra, biết người kia là ai chăng Một bên mã chấn vội vàng truy vấn, vừa mới trải qua bị người tính toán sự tình, là lấy hắn cực kỳ mẫn cảm. Cùng lúc đó, hắn cũng không lo được những sư huynh đệ khác phản cảm, trực tiếp đem thần thức nô ra, thân thể rất nhanh chấn động, sắc mặt khó coi nói ra, quả nhiên, Phương Hàn, Lâm Hiên, Triệu Vũ ba vị sư đệ đều không trở về. Bạch tử nhạc cũng tại ngay lập tức đem thần niệm nô ra, nhưng thần niệm phóng xạ toàn bộ Hỏa linh phong, cũng đồng dạng không có phát hiện ba cái kia ký danh đệ tử tung tích là đan bảo điện tạp vụ chấp sự Hồng Nhất Phong. Hắn lúc trước cùng ta cùng trong lúc nhất thời gia nhập đan bảo điện, hắn luyện đan thiên phú kỳ thật không sai, bất quá càng giỏi về luồn túi, cho nên rất nhanh leo lên đan bảo điện vương ủy vương quản sự, cho nên bây giờ cũng vẫn chỉ là một cái luyện đan học đồ. Trần Pham vội vàng đáp. Vương quản sự vương uy. Mã chấn thân thể run lên. Lúc trước hắn, nhưng chính là bị cái này vương quản sự hung hăng hố một thanh. Bạch tử nhạc đôi mắt cũng là vừa nhất, lộ ra một tia kia u Quang Nếu như chỉ là đơn thuần không có trở về, một ngày thời gian cũng không có gì. Nhưng bây giờ bọn hắn mất tích sự tình rõ ràng cùng kia vương quản sự có chỗ liên quan, sự tình coi như tuyệt không đơn giản. Đi, đi đan bảo điện. Bạch tử nhạc nói, một phát bắt được mã chấn cùng trần phàm, cấp tốc hóa thành hư ảnh, hướng về đan bảo điện bay thẳng mà đi. Đến đan bảo điện, bạch tử nhạc căn bản không có do dự, thân nghiệm lưu động, đại động quan thuật nháy mắt thi triển mà ra. Chỉ một thoáng. Trừ đan bảo điện bên trong bị trận pháp che chắn chi điện, chung quanh mấy chục giảm phạm vi bên trong cảnh tượng, liền toàn bộ ở vào hắn giò xét bên trong. Mà mã chấn cũng theo đó cấp tốc sông đến đan bảo điện bên trong. Chỉ là rất nhanh, liền từ đan bảo điện đại sảnh bên trong sông ra, lắc đầu nói ra, vương uy cùng hồng nhất phong đều không tại bên trong. Sớm có đoán trước. Bạch tử nhạc khẽ hừ một tiếng, thần nghiệm lưu động, phát họa trước đó, một đạo cực kỳ phức tạp pháp thuật, cấp tốc bị hắn thi mà ra pháp thuật hồi tưởng huyền Quang Cái này hồi tưởng huyền quang, kỳ thật chính là hoang cổ vực Huyền Thanh Đạo Tông độc môn pháp thuật. Lúc trước hắn vì thu thập vật hiếu, tự nhiên cũng hướng kia Huyền Thanh Đạo Tông đi một chuyến, mặc dù không thể thu hoạch được thần thông chi pháp, nhưng đối phương tông chủ vì không về phần đắc tội hắn, tăng thêm hắn cho ra giao dịch chi vật đồng dạng 10 phần chân quý, là nên mới đem môn này uy lực không mạnh, nhưng tác dụng nhưng cũng không nhỏ kỳ diệu pháp thuật tặng ra. Pháp thuật thành hình, hư không trung lập tức có một tầng linh quang huyền hóa mà ra. Tiếp theo, tựa như phủ quang lực ảnh từng đạo cảnh tượng phi tốc tại trước mắt hắn hiện hiện. Định, nháy mắt, một cái hình tượng lập tức xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đúng, chính là bọn hắn. Chân phàm không kịp sợ hãi thán phục, nhìn qua huyền quang bên trong một nhóm bốn người bộ dáng, vội vàng mở miệng nói ra. "Đuổi theo." Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thầm than, cuối cùng không có hoa tốn thời gian đi tu luyện, khiến môn này hồi tưởng huyền quang cũng không có nhập môn, bởi vậy không chỉ có pháp thuật bày ra hình tượng, có chút mơ hồ. Tiểu liền trọng yếu nhất thanh âm, cũng là một chút cũng không. Bất quá, có thể nhìn thấy hình tượng, đã đầy đủ để bọn hắn phân rõ phương hướng. Ba người thuận bốn người kia phương hướng, một đường tiến lên. Con đường này chỗ đi phương hướng, tựa như là Bích Hà Phong Đông nhiên, Mã Trấn Kinh nghi nói. Bạch tử nhạc không đáp, bước chân lại bỗng nhiên tăng tốc. Sau đó cũng chỉ thấy một nhóm bốn người tại bước lên một cái thềm đá nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Nơi này chính là Bích Hà Phòng chân núi, trận pháp che chắn Pháp thuật đã không có tác dụng. Mã Trấn nói, trên mặt có chút chân chờ nói, sư tôn, tiếp xuống tới phải làm gì? Bạch tử nhạc sắc mặt ưu ám, gánh vác lấy hai tay, trực tiếp bước lên thềm đá. Mã Trấn cùng Trần Phàm thấy thế chỉ có thể đổi theo, nhưng trong lòng đều dâng lên một tia bất an. Nơi này, thế nhưng là đàn quân trưởng lao trụ sở, mà hắn không chỉ có cùng sư tôn cùng thuộc về đan bảo điện trưởng lao trước, càng là đan bảo điện đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển. Mặc dù thật luận thuật luyện đan Có lẽ xa không bằng bọn hắn Sư Tôn, nhưng Đan Quân trưởng lão dù sao nội tình thâm hậu, không chỉ có có được hai cái vườn linh dược, thế lực trải rộng toàn bộ Đan Bảo Điện, bản thân tiên pháp cảnh giới càng là không yếu, sớm đã đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ. Bất kể thế nào nhìn, Sư Tôn đều sẽ ăn thiệt thòi. Người đến người nào? Một đoàn người lên núi, lập tức đưa tới hai cái thủ vệ tu sĩ chú ý, vội vàng nhảy ra quát hỏi. Bạch Tử Nhạc không đáp, ánh mắt bình tĩnh, bước chân không chút nào không ngừng. Tại Hạ Hỏa Linh Phong Trấn, Đây là sư tôn ta bạch tử nhạc bạch trưởng lão, còn có sư đệ ta trần phàm, hôm nay mạo mội đến đây bái phòng. Mã chấn kiên trì, vội vàng trả lời. Bạch trưởng lão. Hai cái thủ vệ tu sĩ trong lòng giật mình, hai mặt nhìn nhau sau khi, mặc dù nhìn ra bạch tử nhạc thần sắc có chút bất thiện, lại đều không dám làm ra mảy may ngăn cản, mặc cho hắn nhảy lên núi. Một hồi lâu, hai người mới giật nảy mình dùng mình một cái, liền tranh thủ trong tay đưa tin phủ kích phát mà ra. Vương quản sự. Lần này thật không có vấn đề sao? Một đạo hơi có vẻ kinh hoàng thanh âm, tại một cái rộng rãi đỉnh viện bên trong văng lên. Yên tâm đi, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, chúng ta toàn bộ hành trình có bức bách bọn hắn sao? Là chính bọn hắn tự nguyện tiếp nhận đề nghị của chúng ta, phục ghi chép côn lôn đang điện, tao ngộ cấm chế phản phệ, cũng là bọn hắn gieo gió gặt báo, chết không được chúng ta. Coi như thật có chấp pháp điện đệ tử tới sử dụng vấn thần phủ, chúng ta cũng không cần sợ. Nhiều lắm là thụ trách phạt chính là mà lại Ngươi hẳn là rõ ràng, lần này sai xử ngươi ta làm việc, là ai? Vương cảnh thần sư huynh không chỉ có riêng là chúng ta vương gia gia chủ chi tử, càng là đàn quân trưởng lão chân truyền đệ tử. Trên thực tế, riêng chỉ là chúng ta vương gia, là đủ đối ngươi ta tiến hành che chở. Càng đừng nói chúng ta lúc này chỗ bích Hà phòng, chính là đàn quân trưởng lão trụ sở, liền xem như đông phương trưởng lão cùng quá hỏa trưởng lão tới, cũng phải sớm lên tiếng chào hỏi. Như thế, ngươi thì sợ gì? Ngay sau đó... Vương Uy kêu mười phần chấn định thanh âm, lập tức văng lên. Lời tuy như thế, nhưng ta trong lòng tổng có chút. Hồng Nhất Phong vẫn là có chút lo lắng, bất quá vừa đúng lúc này, chỉ nghe bịch một tiếng đại môn mở rộng tiếng vang, lập tức cũng chỉ thấy một thân ảnh bỗng nhiên xông vào cửa sân bên trong. Cảnh thần sư huynh. Vương Uy vội nói. Gặp qua cảnh thần sư thúc. Hồng Nhất Phong cũng là vội vàng mở miệng, cẩn thận quan sát đối phương thần sắc. Bạch tử nhạc tới. Đầu đuôi sạch sẽ một chút Vương Cảnh Thần nhìn Vương Nguy một chút, nhưng không có để ý tới Hồng Nhất Phong, cấp tốc quay người liền rời đi. Hồng Nhất Phong trong lòng máy động trong lòng dâng lên mấy phần bất an, vội vàng nhìn phía Vương Nguy, vừa vận chạm đến đến đối phương kia âm tàn ánh mắt, nháy mắt sắc mặt đại biến. Nhưng là, nên đòn hắn, lại là một thanh phi kiếm, ngay sau đó một đoàn ngọn lửa màu vàng, vào đầu trụt xuống. Hắn tự liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể chuyển ra, liền đã bị phi kiếm chém giết, lập tức bị ngọn lửa đốt cháy biến thành cho tàn Một kiếm chém giết hồng nhất phong, vương uy trong mắt cũng là hiện lộ ra một tia lo lắng, cấp tốc đi vào trong một phòng khác bên trong, ba cái thần chí không rõ thanh niên tu sĩ lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, hắn xuất thủ lần nữa. Ha ha ha, sáng sớm liền liền nghe nói tiên hạc xuân gái, ta liền biết tất nhiên sẽ có việc vui dáng lầm. Bạch trưởng lão đại giá quang Lâm thế nhưng là cũng định đồng ý ta lúc trước hợp tác đề nghị. Đan quân chân nhân bước nhanh đi ra, cười ha ha nói. lần này cũng không thấy là việc vui. Bạch tử nhạc nhẹ nói một câu, dương mắt nhìn lấy hắn, thanh âm cất cao nói, cũng có thể là thai họa Bạch trưởng lao đây là ý gì? Chuyên môn chạy đến ta Bích Hà Phong đến dương ai? Đan quân chân nhân trên mặt trầm xuống, nghiêm nghị hỏi. Chương 480, muốn chết? Chúng ta hỏa linh phong có 3 cái sư đệ mất tích, chúng ta truy tung phát hiện, bọn hắn đều lên Bích Hà Phong. Mã trấn trong lòng đã khó thở, vội vàng mở miệng nói ra. Ta và ngươi sư tôn nói chuyện Cái gì thời điểm đến phiên ngươi mở miệng. Đan quân chân nhân trừng mắt, khí thế nghiền ép mà xuống, nháy mắt liền làm cho Mã Chấn hô hấp run lên, nói không ra lời. Bạch Tử Nhạc tiến lên một bước, trực tiếp liền đem Đan quân chân nhân kia độc thuộc về thần minh cảnh hậu kỳ khí thế ngăn trở, nhàn nhạt nói ra, có phải là tại ngươi Bích Hà phòng? Lục soát một chút liền biết. Hoang đường, mình nhìn không ngừng đệ tử, mất tích liền tìm tới ta Bích Hà Phong. Bạch trưởng lão phải trang thật cho là ta đàn quân dễ nói chuyện. Đan quân chân nhân mắt sáng lên, Cường ảnh nói. Về công về tư, hắn cũng không thể đáp ứng xuống tới. liền biết ngươi sẽ không thừa nhận. Bạch tử nhạc nhẹ nhàng lấp đầu, thanh lành ánh mắt nhìn qua đàn quân chân nhân, nói ra, vậy nếu như ta khăng khăng muốn lục xoát đâu? Ngươi dám. Đàn quân chân nhân gầm thét một tiếng. Ha ha, ngươi nói ta có dám hay không? Bạch tử nhạc cười ha ha, hai mắt lại tại nháy mắt trở nên lạnh như băng xuống tới. hôn năng 9.858. Hả? Bạch tử nhạc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phát giác đến mình giao diện thuộc tính bên trên hồn năng số lượng đông nhiên nhiều một đoạn nhỏ. Người chết. Giết người diệt khẩu. Theo hắn thực lực tăng lên, giao diện thuộc tính phóng xạ phạm vi, tự nhiên cũng theo đó khuyết tán, mà hắn mỗi ngày hồn năng gia tăng số lượng, cũng đạt đến 5 vạn điểm trở lên. Là lấy, dưới tình huống bình thường, hắn kỳ thật rất khó chú ý tới chết đi tồn tại đến cùng là người hay là yêu, là bị người giết chết, vẫn là tự nhiên tử vong. Nhưng là, chỉ cần hắn nghĩ hắn lại có thể rõ ràng đánh giá ra hồn năng đầu nguồn chỗ phương vị. Mà lúc này, hắn chính là phát giác đến cái này hồn năng xuất hiện chi địa, chính là đan quân chân nhân chỗ Bích Hà Phong bên trong, mà hồn năng nhiều ít, lại vừa vặn thuộc về luyện khí kỳ cấp độ tu sĩ tất cả. Nghĩ đến mình mất tích ba cái đệ tử đều là thuộc về luyện khí kỳ cấp độ, tăng thêm nơi đây căn bản sẽ không xuất hiện cái gì yêu thú một loại tồn tại. Nhất thời, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, Bạch Tử Nhạc thần niệm trùng trùng điệp điệp lộ ra. Thân thể càng là hóa thành kinh hồng bay thẳng mà ra càng rỡ đang quân chân nhân sắc mặt bhổ biến nội giận gầm lên một tiếng nháy mắt một khối to lớn đỉnh lô từ hắn thể nội xô ra quanh long long thanh thế to lớn tựa như nhưng che đậy thiên hạ ngăn tại bạch tử nhạc trước người Bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi thuận thế một đạo linh quang điểm ra trước mắt rơi vào đàn quân chân nhân trên thân thần thông tiểu cấm linh thuật. suy lập tức vừa vặn còn khí thế vô xongan quân chân nhân Linh quang đống nhiên tan dạ ra, không chỉ có thần niệm ba động bị triệt để cấm phòng tự liền cái kia vừa mới sung ra, khí thế vô song đỉnh lô, cũng tại ngay lập tức bởi vì không có thần niệm chi lực trèo trống, linh quang tán loạn, rớt xuống xuống dưới. Bạch tử nhạc tốc độ không có nhận mảy may ảnh hưởng, bước ra một bước, soát, trong chốc lát liền xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Cái gì? Vô số người khiếp sợ trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Cái này một cái lần đầu giao phong. Nhìn như nhanh chóng vô cùng, chớp mắt tức thì, nhưng kết quả lại làm cho vô số người chấn kinh. Tiên pháp cảnh giới sớm đã đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ đan quân chân nhân, tại Bạch Tử Nhạc trước mặt dường như không hề có lực hoàn thủ. Cho dù đan quân chân nhân bởi vì bản thân chính là luyện đan sư, chân chính thực lực bình thường đều muốn so cùng cảnh giới cường giả phải yếu hơn một bậc. Nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng đồng dạng cũng là luyện đan sư, tiên pháp cảnh giới càng là chỉ có thần minh cảnh sơ kỳ. Kết quả, chỉ là vừa đối mặt liền đem đan quân chân nhân thần niệm cấm phòng, để hắn cơ hồ đã mất đi sức phản kháng. Cho dù chỉ là một hơi ở giữa, đan quân chân nhân trên người thần niệm ba động liền một lần nữa hội tụ, nhìn như không có nhận mày may tổn thương, nhưng sở hữu người lại đều phi thường rõ ràng. Đối với như bọn hắn dạng này thần minh cảnh cấp độ tu sĩ đến nói, cái này một hơi thời gian là đủ phát ra vô số lần công kích. Nói cách khác, chỉ cần Bạch Tử nhả nghĩ, hắn thậm chí có thể nháy mắt đem đan quân chân nhân chém giết. Người một chết, Đan quân chân nhân xấu hổ, Thẹn quá hóa giận, thân niệm vội vàng điên cuồng phun trào. Nháy mắt, bao phủ toàn bộ Bích Hà Phong đại trận liền dõng nhiên bay lên. Ông, ông, ông. Hư không đông kết. Giữa thiên địa đều rất giống bị phong tỏa lại, cường đại áp bách chi lực từ bốn mặt bắt phương cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc che đậy mà xuống. Cùng lúc đó, hư không chung càng có một cỗ hỏa vân ngưng tụ, hóa thành một đạo ngập trời hỏa diễm, giống như tầng mây ngập đầu, phô thiên cái địa, sau đó ầm vang rơi xuống. Sư tôn cẩn thận. Mã trấn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sư tôn. Chân phàm sắc mặt càng là trắng bệnh. Bạch Tử Nhạc thần niệm khế động, nháy mắt liền khóa chặt bích Hà Phong đỉnh núi chỗ một cái sân, vừa lúc liền phát giác đến kia Vương Ngụy đang định đối với mình ba tên ký danh đệ tử ngầm hạ sát thủ, trên mặt phát lạnh, quát khẽ nói, "Muốn chết." Thể nội phi kiếm nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng mà ra. Soát. Nhanh, nhanh, nhanh. Bạch Tử Nhạc Bắc Minh phi kiếm bị hắn lấy ngũ phẩm nguyên thần cảnh đại yêu yêu xương làm chủ, tăng thêm vô số tài liệu quý giá đắp lên, dùng có thể so với kim đan chân hỏa vạn hỏa dung dung luyện gián đúc, phẩm chất vốn là cường đại vô cùng, tốc độ càng là nhanh chóng. Lại trải qua bạch tử nhạc thể nội thần nghiệm chi lực tầm bổ, quy lực, phẩm dai, tốc độ đều có biên độ nhỏ tăng lên. Lúc này phi kiếm mới ra, coi là thật tựa như xuyên thấu hai mảnh hư không, cho dù đại trận chi lực giáng lâm, hư không phong tỏa, nhưng vẫn là không thể ngăn cản phi kiếm mảy may. Suy Phi kiếm xuyên hung, lập tức ráng lâm đến kia vương uy bên người. Đinh! Vương uy phi kiếm bị chém thành hai nửa. Phi kiếm bị hủy, tâm thần phản phệ phía dưới. Vương uy kêu lên một tiếng đau đớn, như bị xét đánh, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng hắn căn bản không lo được điểm này, đồng nhiên quay người, sắc mặt bên trong tràn đầy vẻ hoàng sợ, bạch trưởng lão làm sao có thể. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bạch tử nhạc tại đàn quân trưởng lao bích hà phong phía trên, lại vẫn dám xông thẳng tiền đến, ra tay với hắn một kiếm đem vương uy ngăn trở, Bạch Tử Nhạc lại nhìn cũng không nhìn, đưa tay một trường, đồng dạng tựa như che khuất bầu trời, hướng về kia hư không trung ẩm vang rủ xuống vô biên hỏa diễm hung hăng đánh ra. Và anh! Hư không đống nhiên ngưng lại, tiên võ đại thủ ấn cùng ngập trời hỏa diễm, đồng thời tiêu tán. Đan quân trưởng lão, ngươi không nên cho ta cái giải thích sao? Bạch Tử Nhạc thanh âm lạnh leo nói, tự tiện xông vào ta tiên sơn trọng địa, Bạch trưởng lão mới hẳn là cho ta một lời giải thích. Đan quân chân nhân chợt quát một tiếng. Thư không chung đại trận lần nữa hội tụ, vô biên hỏa diễm, đem toàn bộ bích hạ phong nhuộm đỏ, mà chính hắn cũng tại đại trận chi lực ra chỉ phía dưới, khí thế liên tục tăng lên, đạt đến mức cực hạn đỉnh phong chi cảnh. Giờ khắc này, đàn quân chân nhân thật giống như tuyệt thế chiến thần, uy thế vô song. Hoành Long Long, bản mệnh pháp bảo đỉnh lô lần nữa xông ra, trên bầu trời hội tụ hỏa diễm, cũng theo đó giống như là thụ đến hấp dẫn, toàn bộ chuyển vào kia đỉnh lô bên trong. Vô biên hỏa nguyên hội tụ ở một lò Bầu trời đột nhiên trở nên thanh minh. Nóng nhìn ở giữa, còn có thể nhìn thấy tầng mây kia vờn quanh ở giữa xanh lam chi sắc. Sau đó, đỉnh lộ bỗng nhiên cuốn ngược, ngập trời hỏa diễm, lần nữa xông ra. Bèn, hỏa diễm mấy năm diện hóa thành vì một con to lớn vô cùng hỏa long, ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa, hư không dung mạnh, sau đó hóa thành một đạo hỏa diễm trường hà, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc cuốn tới, dường như muốn đem hắn toàn bộ thôn phệ. Bạch Tử Nhạc ánh mắt ngưng lại, đạo này hỏa long uy lực Đã không yếu, có thể so với cựu tinh cường giả một kích toàn lực, liền xem như hắn cũng phải cẩn thận đối mặt. Vội vàng tâm niệm vừa động, thần niệm chi lực tuôn ra, trọn vẹn năm thành thần niệm chi lực liền toàn bộ sông vào trong cơ thể mình duy nhất thần thông hạt giống phía trên. Cái này thần thông hạt giống, đúng là hắn lúc trước hấp thu thiên địa chi hỏa ngàn năm băng tâm hỏa mới ngưng tụ mà thành vật thần kỳ, đã sơ bộ có đại thần thông nguy lực. Si si si, mà tại hắn thần niệm đống nhiên tiêu hao nháy mắt, một cái to lớn hỏa Diễm lò luyện Ngay tại trước người hắn ngưng tụ. Liên tựa như kia đỉnh lô, ngọn lửa năm màu lò luyện trực tiếp nên hướng Hỏa Long, đem tia ngập trời hỏa lòng toàn bộ dung nạp trong đó. Xuy, xuy, xuy. Vạn hỏa lò luyện, cho ta luyện hóa. Bạch Tử Nhạc đôi mắt băng lãnh, mảy may không để ý thần niệm tiêu hao, ngọn lửa năm màu lập tức điên cuồng xoay tròn, tựa như cối say, sinh sinh đem kia hỏa long ma diệt, hỏa diễm thuần phệ, trực tiếp chuyển hóa thành thuộc về mình chất dinh dưỡng. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Hòa long bị triệt để ma diệt, bạch tử nhạc trước người ngọn lửa năm màu khí tức, lại tựa như là lớn mạnh mấy phần, so trước đó càng mạnh. Hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không khỏi nín hơi. Khó có thể tin nhìn xem hư không chung đứng thẳng bóng người. Bạch trường lão, làm sao lại mạnh như vậy? Làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn thật là, thần minh cảnh sơ kỳ sao. Vô số người trong lòng đều dâng lên từng cái nghi vấn, trong lòng tất cả đều là rung động. Càng có rất nhiều người. Thậm chí bản thân chính là đàn quân chân nhân đệ tử tu sĩ, vô cùng sùng bái nhìn qua bạch tử nhạc. Mặc kệ là tiên pháp thực lực, vẫn là luyện đan thực lực, bạch tử nhạc đều vượt xa đàn quân chân nhân. Đến mà không trả lễ thì không hay, cũng ăn ta một trưởng như thế nào. Bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi, đưa tay mở ra, một đạo trưởng ấn, lập tức tại hư không trung ngưng tụ. Trung trung điệp điệp ở giữa, cơ hồ đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ. Tiên võ đại thủ ấn, đàn quân chân nhân sắc mặt trắng bệnh trong lòng không khỏi hiện ra một tia hoảng sợ. Hắn cảnh giới tuy cao, nhưng là lấy linh đan đắp lên mà thành, chiến đấu chân chính lực, thậm chí còn không bằng tầm thường thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ. Lúc này đối mặt cái này tựa như kình thiên một trường, tâm thần lại nháy mắt bị nhất trụ, không, có tại ngay lập tức kịp phản ứng. Oanh long long. Thằng đến chưởng ấn rơi xuống, hắn mới khống chế bản mệnh pháp bảo đỉnh lâu nên tiếp, trước người mình, cũng theo đó xông ra một cái thượng phẩm phòng ngự pháp bảo. Bành. Tiên võ đại thủ ấn rơi xuống, đánh vào đỉnh lô phía trên, trong lúc vội vã kích phát đỉnh lô, tự nhiên không thể lớn bao nhiêu uy lực, nháy mắt liền bị bắn bay. Trường ấn dư lực không giảm, trực tiếp khắc ở kia thượng phẩm phòng ngự pháp bảo phía trên. Đang, kia thượng phẩm phòng ngự pháp bảo chấn động mạnh một cái, có chút sốc lên. Cũng may cái này thời điểm đàn quân chân nhân cũng rốt cục phản ứng lại, khống chế phía dưới, đại trận lần nữa dẫn động, tại trước người hắn ngưng tụ ra một cái to lớn hỏa diễm linh quang thuẫn, lúc này mới rốt cục đem kia trường ấn ngăn trở nhưng hắn sắc mặt, lại vô cùng hôi bại cùng khó coi. Dừng tay. Vừa đúng lúc này, một đạo quát trói thai âm thanh nháy mắt chuyển ra. Chính là Đan Trần Trân Quân, rốt cục phát giác đến bên này động tĩnh, cấp tốc từ đằng xa chạy đến. Chương 481, trôi qua. Cái giám. Theo sát Đan Trần Trân Quân, thì là cùng thuộc về thần minh cảnh cấp độ đồng phương minh cùng trung niên trọm dâu dê đạo sĩ, nghĩ đến chính là Đan Bảo Điện bên trong còn lại tam phẩm sơ dai luyện đan sư, quá hỏa chân nhân tham kiến Đan Trần Điện chủ Mã trấn, Trần Phàm, còn có Bích Hà Phong rất nhiều đệ tử nhìn thấy Đan Trần chân người đến, tất cả đều ám ưng lòng một hơi, vội vàng cùng kính hành lễ. Chuyện gì xảy ra? Đan Trần đạo quân nhìn phía Đan quân chân nhân cùng Bạch Tử Nhạc, một cái chính là Đan Bảo Điện đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển, một cái khác thì là đối với Đan Bảo Điện một lần nữa quật khởi, nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu thiên tài luyện đan sư, hai người ra tay đánh nhau, để hắn cũng cảm giác có chút đau đầu. Lời này, nói đến coi như lớn. Bạch Tử Nhạc nói: Có chút gia hiệu. Mã trấn vẻ mặt đau khổ, liền vội vàng tiến lên một bước, đem sự tình nguyên nguyên bản bản nói lên một lần. Dẫn dụ hỏa linh phong đệ tử, bước bách đối phương khắc lục côn lôn đan điện, còn giết người diệt khẩu. Cái này từng kiện sự tình, lập tức liền để đan trần đạo quân sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Mà đổi thành một bên vương uy vương quản sự, tại thời khắc này trong lòng cũng vô cùng hối hận, nghĩ đến mình tiếp xuống tới có thể muốn gặp phải hậu quả, phản phất đang nháy mắt bị kéo ra tất cả khí lực chân mềm l Đan Độ ngã ngồi trên mặt đất. "Đan Quân, ngươi thật đúng là càng sống càng trở về." Đan Trần Chân Quân phẫn nộ quát. Nhưng Đan Quân chân nhân đồng dạng kính sợ, hắn nhìn qua cách đó không xa thần sắc vẻ ngoài, rõ ràng tinh thần bị thương ba cái Hỏa Linh Phong đệ tử, còn có trên mặt đất mềm liệt xuống tới Vương huy, sắc mặt âm trầm nói: "Sư huynh, chuyện này sai lầm tại ta Bích Hà Phong ta nhận. Nhưng có quan hệ chuyện này trước sau trải qua, ta lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Ta mặc dù đối Bạch trưởng lão côn luôn điện có chút hứng thú, Nhưng bằng vào ta thân phận địa vị, dạng gì luyện đan đan quyết không chiếm được. Càng đừng nói Bạch trưởng lao đan điển, cũng bất quá chỉ đối nhất nhị phẩm luyện đan sư hữu dụng, cùng ta tác dụng nhưng không lớn, như thế nào lại tận lực con người đối mấy cái cấp thấp đệ tử hạ thủ. Bởi vì Bạch Tử Nhạc chỉ lấy ra côn luôn đan điện bên trong trực chỉ nhị phẩm cao giai luyện đan sư nửa bộ phần trước, là lấy trừ Bạch Tử Nhạc cùng đan chân đạo quân bên ngoài, cũng không có người biết, toàn bộ đan điển kỳ thật trực chỉ tam phẩm cao giai luyện đan sư, giá trị cực cao. Chí Ích đang Trần Trần Quân khoảng thời gian này nghiên cứu, thu hoạch cực lớn. Thường xuyên cảm thán, nếu như hắn có thể sớm một chút cầm tới bản này đan điển, vậy hắn trở thành tứ phẩm luyện đan sư thời gian, tuyệt đối có thể sớm trăm năm trở lên. Đan Quân chân nhân chú ý đến Đan Trần Trần Quân thần sắc, gặp hắn thần sắc không rõ, trong lòng hung ác, lập tức quát khẽ nói, "Nghiệt đổ, còn không quỳ xuống." Nhất thời, một mực túi đầu mồ hôi lạnh dòng dòng rơi thẳng vương cảnh thần thân thể run lên, cũng không có động đậy. Hắn biết, sự tình làm lớn chuyện Một khi thừa nhận, hậu quả khó mà lường được, ngạnh kháng, có lẽ còn có thể có một chút chuyển cơ. Dù sao bọn hắn vương gia, tại đan bảo điện bên trong năng lượng đồng dạng không nhỏ. Chuyện lần này, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ chuyển đến bọn hắn vương gia tộc nhân trong hai. Làm sao? Dám làm không dám thừa nhận. Vẫn là phải ta mời ra chấp pháp điện vấn thần phủ. Đan quân chân nhân ánh mắt lạnh leo nói. Bạch tử nhạc những mày, ngược lại không tốt phán đoán đan quân chân nhân lời này thật giả. Cùng cảnh giới ở giữa. Hắn thần nghiệm cảm ứng, tự nhiên là sẽ không như vậy tinh chuẩn. Bất quá từ hắn cùng đối phương hai lần tiếp xúc đến xem, đối phương dường như càng coi trọng hơn về mặt thân phận cao thấp vấn đề, trước đó tới cửa sách điều kiện, trừ một cái côn lôn đang điện bên ngoài, cũng là vì duy trì mình cao hơn nhất đẳng địa vị. Còn có lần này, mặc kệ là mã chấn ngựa khí vẫn là thái độ của mình, có lẽ tại hắn xem ra, đều là đối với mình thân phận địa vị một loại mạo phạm, từ đó dẫn phát kịch liệt như thế xung đột, nhưng cũng nói được. dám đã đã kết thủ, chỗ nào cần vì đối phương cân nhắc. Chuyện thế này dù không về phần không chết không thôi, nhưng hắn nhưng cũng tuyệt sẽ không để đối phương thoát qua. Là ta, đều là ta làm, ta hám lợi đen lòng, dự định lợi dụng phương Hàn Triệu Vũ bọn hắn cướp đoạt côn luôn đan điện, ta có tội. Ta tội đáng chết vạn lần. Vừa đúng lúc này, ngồi sập xuống đất vương uy đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên một tiêu kiên quyết, sau đó dũng nhiên mở miệng, vừa nói, tâm niệm hung ác, thể nội nguyên lực lập tức dịch chuyển. Hướng về đầu mình hung hăng sông lên. Phúc. Máu tươi phun ra, hắn triệt để sủi lơ xuống dưới. Chết rồi. Hôn năng 58648. Cái gì? Bạch tử nhạc cũng là biến sắc, vội vàng thi triển ra tiểu cấm linh thuật. Nhưng từ hắn phát hiện cử động của đối phương lại đến đối phương nguyên lực lịch chuyển sinh tử. Hết thể đều quá nhanh. Hắn tiểu cấm linh thuật thi triển tốc độ cũng không chậm. Nhưng ở hắn pháp thuật rơi xuống trước đó, đối phương khí tức liền đã tăng giã. Chết rồi. Ừm Đan trần đạo quân cơ hồ cùng bạch tử nhạc đồng thời phản ứng lại, nhưng cũng chậm một bước, trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh nộ. Một cái tiên pháp tu sĩ, đặc biệt là thần minh cảnh trở xuống khai khiếu cảnh tu sĩ, muốn tại kim đan cảnh chân quân trước mặt đào thoát tính mệnh, quả nhiên là quá khó, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng nếu như đối phương ôm lòng quyết muốn chết, tự tuyệt sinh cơ, nếu như không thể sớm phòng bị, nhưng cũng khó mà chân chính làm được ngăn cản. Sở hữu người trên mặt, cũng không khỏi nổi lên một tia chấn kinh Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, vương uy vậy mà lại như thế kiên quyết mà nhưng bản thân kết thúc. Vương cảnh thần trong mắt cũng là ngạc nhiên, nhưng nhưng trong lòng không khỏi ám vung lòng một hơi. Mình giống như an toàn. Quả nhiên là ngu xuẩn, coi là chết liền có thể trốn khỏi trách phạt. Há không biết người chết có hồn, hồn diệt mới thật sự là tịch diệt. Đi, mời chấp pháp điện tiết trưởng lao tới, thi triển nhiếp hồn thuật, hồn thể đưa tới, nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Đan trần đạo quân có thể trở thành đan bảo điện điện chủ Như thế nào chỉ biết luyện đan đơn giản nhân vật Trong miệng hắn nói Ánh mắt lại sâu kín nhìn phía vương cảnh thần Tiếp tục nói ra Xem ra ta lâu không quản sự Làm cho đan bảo điện bên trong đều xuất hiện như vương nguy tâm tư rảo quyền người Ta nhớ được vương nguy xuất thân đế tin thành vương gia Lúc trước sư tôn thương hại vương gia gia chủ Vì bảo hộ một đóa tứ phẩm linh tài thất tâm liên hoa Trọng thương vẫn lạc Đối vương gia có nhiều nâng đỡ Không nghĩ tới bây giờ đôi to khó vấy Làm việc càng thêm càng dỡ. Xem ra thê tất yếu gây đổi một nhóm Vương Cảnh Thần sắc mặt đại biến Vừa mới rõ xét nghe được tin tức Phi tốc chạy tới Vương gia trưởng Lao Vương Thành Vừa lúc nghe được đàn trần điện chủ thanh âm Một ngụm nịch huyết không khỏi nhẫn nhỡ ra Không mục muốn nứt nhìn qua Vương Cảnh Thần Gầm nhẹ nói, nghịch tử Còn không nhận sai Người muốn chúng ta vương gia, triệt để suy bại sao nhi thuốc, ta Ta không muốn chết, ta còn có tốt đẹp tiền đồ Ta thiên phú cường đại Tương lai tất thành tam phẩm luyện đan sư Còn có thể kế thừa đan bảo điện điện chủ, ta không muốn chết. Vương Cảnh Thần hoảng sợ sụp đổ kêu to, giống như là nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên nhìn phía Đan Quân chân nhân, hét lớn, "Sư tôn, sư tôn cứu ta. Chỉ cần ngài có thể cứu ta, xem ở ta từ tiểu hầu hạ ngài phấn thượng." "Ai, nương đốc, sớm biết hôm nay làm gì lúc trước." Đan Quân chân nhân thở dài, sờ lên Vương Cảnh Thần đầu, sau đó tại Vương Cảnh Thần thoáng thư giãn ngay mắt, đồng nhiên bốt. "Hỏa Linh Phong, đại sảnh bên trong." Bạch trưởng Lão, ngươi lần này, thế nhưng là triệt để đắc tội đan quân trưởng Lão A. Đông Phương Minh nhìn qua Bạch tử nhạc, cười khổ nói ra, lần này làm cho hắn giết mình đồ đệ, mặc dù đây hết thể chính là đối phương gieo gió gật bao, nhưng bằng vào ta đối đan quân trưởng Lão hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ đem tất cả sai lầm, đều ghi hận tại ngươi trên thân. Hắn tâm nhãn, từ trước đến nay cực nhỏ, hơn nữa còn tham lam thành tính. Ta từng bởi vì cự tuyệt qua đem luyện chế linh đan tất cả đều giao cho chô hắn lý Bây giờ trọn vẹn 30 năm trôi qua, nhưng vẫn là bị khắp nơi nhằm vào, phàm là ta muốn luyện chế một loại nào đó linh đan, thường thường vật liệu thu thập thời gian, đều muốn so quá hỏa chân nhân phải nhiều hơn chí ít một lần. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, trên mặt lại hết sức bình tĩnh, nhẹ giọng nói ra, ngươi nói, đang quân trưởng lao để ý nhất chính là cái gì? Đương nhiên là đời tiếp theo điện chủ thân phận. Đông phương minh thốt ra, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía bạch tử nhạc, hỏi, ngươi dự định tranh đoạt điện chủ chi vị Có gì không thể? Nữ khí khắp nơi bị quản chế, ngược lại không bằng một lần vất vả suốt đời nhà nhã. Ta cũng không muốn tại hắn trên thân, lãng phí quá nhiều thời gian." Bạch Tử Nhạc một mặt chấn định nói. Lấy Bạch trưởng lão tam phẩm cao giai luyện đan sư luyện đan thực lực, quả thật có đầy đủ tư cách tranh đoạt cái này một thân phận. Nhưng là khó, rất khó, cơ hồ là chuyện không thể nào. Người khả năng cũng không rõ ràng, đan quân chân nhân thân phận, kỳ thật không hề chỉ là tam phẩm trung giai luyện đan sư đơn giản như vậy. Hắn đồng thời còn là đời trước điện chủ đàn tuyệt chân quân con trai độc nhất, càng là chúng ta bây giờ điện chủ, đan Trần điện chủ sư đệ. Cũng bởi vậy, chúng ta đan bảo điện bên trong 7 tòa dự viên, hắn có thể độc chiếm hai tòa. Cho nên, ta mới nói rất khó. Bạch trưởng lão luyện đan thuật mặc dù cao minh, nhưng mặc kệ là nắm giữ tài nguyên, nội tình, vẫn là nhân mạch, đều xa không bằng đàn quân trưởng lão. Mà lại, Cố Kỵ bên trên một đời điện chủ thân tình thầy trò, đan Trần điện chủ cũng sẽ không tùy tiện đem cái kia thân phận bằng chứng Từ hắn trên thân tức đoạt ra ngoài. Đông Phương Minh một mặt bất đắc dĩ nói. Vậy nếu như, ta là tứ phẩm luyện đan sư đâu? Bạch tử nhạc thản nhiên nói. Cái gì? Đông Phương Minh bỗng nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc nhìn qua Bạch tử nhạc, thất thanh nói. Ngươi, ngài đã là tứ phẩm luyện đan sư. Thần sắc rất nhanh trở nên cung kính vô cùng. Vẫn còn không có, bất quá ta nghĩ, cũng nhanh. Bạch tử nhạc lần nữa ngắm nhìn giao diện thuộc tính bên trên kia ở vào chưa nhập môn 95% cựu khí quy nhất luyện đan pháp, chấn định nói. Nếu như ngài có thể trở thành tứ phẩm luyện đan sư, đừng nói chỉ là đợi tiếp theo điện chủ thân phận, khả năng đan trần điện chủ đều sẽ không kịp chờ đợi thối vị nhộn trước, đem điện chủ chi vị chính thức giao đến ngươi trên tay. Dù sao hắn tuổi thọ không nhiều. Đông Phương Minh đột nhiên thay đổi ngữ khí, truyền âm nói. Thật sao? Bạch tử nhạc cười cười, trong lòng kỳ thật cũng không thèm để ý. Đan trần đạo quân coi như coi là thật tuổi thọ không nhiều, cũng chỉ ít có mấy chục năm tốt sống. Mà hắn lại có tự tin, tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong, mình thực lực tất nhiên sẽ nhảy lên tới một cái cực cao trình độ, đến thời điểm sẽ hay không tại cái này thanh hư tông dừng lại, còn cũng chưa biết đâu. Hắn sở dĩ muốn đoạt lấy lần này một nhiệm kỳ điện chủ thân phận, chẳng qua là không muốn bởi vì đàn quân chân nhân sự tỉnh ảnh hưởng đến hắn luyện đan kiếm lấy linh thạch cùng điểm công lao mà thôi. Chương 482 truyền thừa tựa nở dế thần, mà lại thu được đời tiếp theo điện chủ thân phận, còn có một cái to lớn cơ duyên chờ ngươi. Đông Phương Minh ngay sau đó mở miệng nói ra, "To lớn cơ duyên?" Bạch Tử Nhạc hỏi vội. Lấy Đông Phương Minh thân phận địa vị, bình thường đồ vật, hắn căn bản nhìn không lên, mà có thể bị hắn đều hình dung thành đại cơ duyên đồ vật, tất nhiên chân quý vô cùng. Đông Phương Minh nghiêm túc gật đầu, mở miệng nói ra, "Ngươi hẳn là rõ ràng, ta Thanh hư tông có nội vụ điện, tông môn đệ tử nếu như muốn tu luyện tiên pháp, Không câu nệ tại công pháp, pháp thuật, vẫn là trận đạo điện tịch, đan đạo đàn quyết, đan Vương Những vật này, đều có thể từ nội vụ điện bên trong, dựa vào điểm công lao tiến hành hối đoái. Bình thường đến nói, chỉ cần điểm công lao đầy đủ, tài nguyên tiềm lực không tính quá kém, trong môn đệ tử thậm chí không cần sư tôn dạy bảo, liền có thể tự nhiên trưởng thành đến khai khiếu cảnh tu vi cấp độ. Mà khai khiếu cảnh tu sĩ, thì phần lớn đều sẽ bị từng cái trong điện cường giả nhìn chúng, thu làm đồ đệ, dốc lòng dạy bảo phía dưới. Nếu là biểu hiện không sai, có trở thành thần mình cảnh cường giả khả năng, liền sẽ được đề thăng làm chân truyền đệ tử, truyền thụ càng cao hơn một cấp công pháp và thần thông. Như chúng ta đan bảo điện, liền có thuộc về mình thần thông chi pháp, tử thanh chân hỏa, cũng là chuyên môn vì có trở thành tam phẩm luyện đan sư tiềm lực đệ tử mà chuẩn bị. Về phần muốn tu luyện cái khác thần thông, thì đồng dạng có thể thông qua nội vụ điện đi hối đoái, mặc dù điểm công lao yêu cầu cực cao, còn cần mình sư tôn đi đảm bảo, nhưng trong tông môn thập Tam môn thần thông Trên cơ bản đều có thể học được. Bất quá, ta Thanh hư tông bên trong chân chính đỉnh tiêm truyền thừa, lại cũng không tại nội vụ điện bên trong, cũng không có khả năng bị người tùy tiện hối đoái mà đi. Bạch Tử nhạc nghe, khẽ gật đầu. Thanh hư tông chính là tiên pháp đại tông, thậm chí vượt qua hoang cổ vực vô số tông môn chi hợp, chỉ là truyền thừa thần thông chi pháp, liền có thập tam môn, càng đừng nói, tại phía trên còn có đại thần thông. Vì phong ngừa đỉnh cấp truyền thừa ngoại truyện, tự nhiên sẽ đối với cái này làm ra hạn chế. Mà đan bảo điện bên trong, xác thực có một môn thần thông chi pháp, tử thành chân hỏa. Chỉ bất quá hắn đã có được vạn hỏa lò luyện, mà lại vạn hỏa lò luyện đã bị hắn tế luyện đến hình thành thần thông hạt giống trình độ. Không chỉ có là uy lực vẫn là tương lai tiềm lực, đều hơn xa qua tử thành chân hỏa, là lấy hắn đối môn này thần thông chi pháp liền không có quá mức coi trọng, cũng không có chuyên môn hối đoai xuống tới. Chúng ta thanh hư tông bên trong chân chính nhất đỉnh cấp truyền thừa, bình thường đều ở truyền thừa điện bên trong Thuật đồ điện bên trong không chỉ có có được cửu môn đỉnh cấp truyền thừa, trong đó bốn môn công pháp, ngũ môn đại thần thông, còn có một tôn truyền thừa tượng thần. Kia truyền thừa tượng thần bên trong dường như ẩn chứa vô tận huyền diệu, trong tông môn một môn đỉnh cấp công pháp, một môn đại thần thông, còn có ba môn tiểu thần thông, đều là tông môn cường giả từ kia truyền thừa tượng thần bên trong lĩnh hội mà ra. Chứ những này truyền thừa bên ngoài, bởi vậy nghĩa rộng ra các loại huy lực khác nhau pháp thuật, công pháp liền càng nhiều. Ta Thanh có thể dần dần phát triển lớn mạnh. Ẩn, ẩn có trở thành xuyên vân dãy núi thứ nhất tông môn liền cũng có cái này chuyển thừa tượng thần nguyên nhân nói Đông Phương Minh dừng một chút mới mở miệng lần nữa nói ra mà một khi Bạch trưởng lão tấn thăng trở thành tứ phẩm luyện đan sư hoặc là trở thành xuống một nhiệm kỳ điện chủ nhân tuyển liền có tư cách tiến vào chuyển thừa điện bên trong không chỉ có thể chọn lựa một môn đỉnh cấp chuyển thừa còn có lĩnh hội kia chuyển thừa tượng thần một tháng thời gian đến thời điểm có thể từ đó lĩnh ngộ bao nhiêu thu hoạch liền nhìn bạch trưởng lão cơ duyên nói Đông Phương Minh lại một mặt hâm mộ nhìn qua bạch tử nhạc. Kia truyền thừa điện, chỉ có kim đan cảnh chân quân, các đại điện chủ, đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển, hoặc là đối tông môn có trọng đại cống hiến tồn tại mới có thể có tư cách tiến vào. Lấy tư chất của hắn tiềm lực, cơ hội trung thân khó mà đặt chân truyền thừa điện một bước. Đây quả thật là xem như một cái to lớn cơ duyên. Xem ra, mặc kệ là vì không nhận kia đan quân chân nhân chế hành vẫn là vì cái này một to lớn cơ duyên, ta cũng phải đối kia điện chủ chi vị Nhiều hơn để ý. Bạch Tử Nhạc trong miệng nói, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, nhiều một chút hướng tới. Đưa Tiễn Đông phương minh, Bạch Tử Nhạc vốn định tiếp tục luyện đan, tranh thủ sớm ngày đem cựu khí quy nhất luyện đan pháp nhập môn, không nghĩ tới rất nhanh liền lại có người đến thăm. Lần này, chính là ngoại cần điện Phú Thủy chân nhân chân truyền đệ tử Từ Minh. Ngoại cần điện tử Minh gặp qua Bạch trưởng lão. Từ Minh cũng kính hành lên nói: "Đứng lên đi, không biết Phú Thủy chân nhân đã hoàn hảo." Bạch Tử Nhạc cười trả lời: Đại Bạch trưởng lão quải niệm, sư tôn hết thảy mạnh khỏe, chỉ bất quá bởi vì lúc trước Ma Tu tập kích sự tình, ta ngoại cần điện khoảng thời gian này một mực có chút bận rộn. Với lúc đoạn thời gian trước, có sư thúc phát hiện một cái Ma Tu hang ổ chi địa, sư tôn vì việc này buôn ba, lúc này mới không có thời gian về về tông môn. Lần này sư tôn khiển ta tới, trừ quải niệm an nguy của ta, không muốn để cho ta mạo hiểm bên ngoài, cũng là liên tục dặn do ta muốn đến đây bái phỏng." Từ Minh vừa vặn nói. "Ha Phú thủy chân nhân ngược lại là có lòng. Bạch tử nhạc cười lớn một tiếng, tiếp tục nói ra, nói đến, ta còn cần cảm tạ các người ngoại cần điện thân xuất viện thủ, không phải ta hỏa linh phong chuyện luyện đan, thật đúng là sẽ sinh ra một chút khó khăn chắc trở. Bạch trưởng lão thật sự là quá khách khí, không nói ngài chính là sư tôn ta để cử nhập tông, trời sinh có một tia tình cảm tại, chỉ là bạch trưởng lão kêu cao tuyệt vô cùng thuật luyện đan, ta ngoại cần điện cũng không có ai dám tại khinh thị. Không có chậm chế Vậy chúng ta cũng liền an tâm Tứ Minh vội vàng khiêm tốn mở miệng hơi dừng một chút về sau tiếp tục nói ra mà khác lần này ta trở về kỳ thật còn có một chuyện muốn thỉnh giáo Bạch trưởng lão mời nói Bạch tử nhạc sắc mặt bình tĩnh nói lần trước vạn núi may mắn cùng sư tôn cùng một chỗ bái phòng tiền bối từng nghe được tiền bối nhắc qua cứu chữa hứa sư thúc mấy loại phương pháp trong đó có một loại tên là đại tự tại Kim Đan Linh Đan không chỉ có lây khôi phục người bị thương nhục thân cùng linh hồn công hiệu Càng còn có cổ vũ thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ phá vỡ cảnh giới giang buộc, làm cho đột phá đến kim đan cảnh tỷ lệ tăng nhiều công hiệu. Sư tôn ở vào thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh đã có 10 năm lâu, một mực khốn đốn tại đây. Vạn bối lần này đến, lại là muốn cả gan thỉnh giáo bạch trưởng lão, cái này đại tự tại kim đan phối phương cần có linh tài. Nếu như xoay sở đủ, cũng còn cần mời bạch trưởng lão hỗ trợ luyện chế một phen. Thứ minh cung kính nói, ồ, như thế đơn giản, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Nếu như vật liệu phối tề, sẽ vì ngươi sư tôn luyện chế một lò đại tự tại kim đan. Bạch tử nhạc hơi sững sở, nụ cười trên mặt không giảm, xoay tay một cái liền lấy ra một cái trống không ngọc giàn đồng, đem đại tự tại kim đan cần có linh tài toàn bộ ghi chép đi vào. Trên thực tế, đại tử tại kim đan hiệu quả tuy tốt, nhưng vật liệu quá mức trân quý, mặc kệ là tứ phẩm linh một tâm, vẫn là ngô đồng lá cây, ngộ đạo hoa, đều chính là chân quý khó tìm chi vật, phụ trợ vật liệu, càng đa số hơn tam phẩm trở lên linh tài Tập Thanh Hư tông một tông tri địa, đoán chừng mấy chục năm đều khó mà xoay sở đủ. Đồng thời độ khó luyện chế cực lớn, một khi thất bại, vật liệu liền đem tổn hại, tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng tiếp nhận, là lấy kỳ thật cũng không phải là rất nhiều thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ kết đan lựa chọn hàng đầu. Bình thường thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ, thường thường sẽ tự mình tiến về các nơi, tìm kiếm đỉnh cấp linh sát chi địa, hoặc là tìm kiếm cổ địa, tìm tới ngũ phẩm trở lên linh vật, mượn nhờ linh vật ngưng kết Bất quá, không thể không nói Chống dông tăng thêm 3 thành kết đan tỷ lệ, sắc thực sẽ dẫn tới vô số người động tâm. Nếu như thật có thể tìm tới đan phương cần thiết linh tài, tin tưởng vô số người cũng đều vì chi xu thế chi như phụ. Nhìn qua đi xa từ mình, bạch tử nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một kia như nghĩ tới cái gì, kẻ này, ngược lại là có chút không đơn giản A cũng vẫn có thể xem là kiệt xuất chân truyền đệ tử, để phú thủy chân nhân như vậy coi trọng. Chính là không biết cái này đòi hỏi đại tử tại kim đan phối phương cần thiết linh tài sự tình là phú thủy chân nhân ý tứ, vẫn là chính hắn chủ ý. Bạch tử nhạc bật cười một tiếng, cũng không có quá mức để ý. Tiên pháp thế giới, thiên tài vô số, có này tâm tính thiên tư người, tự nhiên cũng không ít. So với càng hơn một bậc, tất nhiên cũng có, tỉ như Phạm Thanh Vũ, Triệu Nguyệt Nhi. Bất quá, tiên pháp tư chất, đối với lúc đầu tu sĩ có lẽ rất trọng yếu, nhưng đối với đã ở vào thần mình cảnh cấp độ tu sĩ đến nói, nhưng lại không phải như vậy át không thể thiếu. Chỉ ít bạch tử nhạc bây giờ đối với bực này thiên tư cao tuyệt hạng người, đã có thể lạnh nhạt nhìn tới. Đối với thiên tư, càng sẽ không như trước đó coi trọng như vậy. Rất nhanh, bạch tử nhạc liền một lần nữa về đến luyện đan thất bên trong, lấy một phần nhị phẩm linh tải, bắt đầu luyện chế ra. Đối với hắn mà nói, lúc này tự nhiên là muốn đem cửu khí quy nhất luyện đan pháp nhập môn, mới trọng yếu nhất. Quả nhiên, vẫn là tam phẩm linh đan hiệu quả càng tốt mạnh hơn, chỉ là ba lần luyện chế liền chính thức để ta đem cựu khí quy nhất luyện đan pháp cho đắp lên đến nhập môn cấp độ. Bạch Tử Nhạc nhìn qua trong lò luyện đan, đã vứt bỏ linh đan, có chút tiếc nuối đồng thời, nhưng lại nhìn không được lộ ra vẻ vui mừng. Tam phẩm luyện chế linh đan thất bại, cố nhiên để hắn tiếc hận, nhưng chính thức đem cựu khí quy nhất luyện đan pháp môn này trực chỉ ngũ phẩm sơ giai luyện đan sư cấp độ đỉnh cấp luyện đan truyền thừa nhập môn, nhưng lại để hắn vô cùng mừng rỡ. Đã cựu khí quy nhất luyện đan pháp đã nhập môn, tiếp tiếp xuống tới ta cũng là thời điểm đưa nó cho tăng lên đi lên. Bạch tử nhạc ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, rất nhanh liền có quyết đoán. Dựa vào môn này đỉnh cấp luyện đan truyền thừa, hán thế nhưng là có thể trực tiếp tấn thăng làm ngũ phẩm sơ dai luyện đan sư. Dạng này luyện đan thực lực, không nói có 102 thường khung vực, nhưng chí ít tại xuyên vân dãy núi bên trong, tuyệt đối là cao cấp nhất. Tiêu hao 31.212 điểm hồn năng, có thể đem kiểu khí quy nhất luyện đan pháp đệ nhất trọng tăng lên tới viên mãn Toàn bộ cừu khí quy nhất luyện đan pháp, tổng cộng chia làm ngũ trọng, trong đó để nhất trọng, đối ứng nhất phẩm luyện đan sư cấp độ. Mà bởi vì ta bản thân liền là tam phẩm cao giai luyện đan sư, cho nên cần tiêu hao hồn năng số lượng tương đối hơi ít. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, tự nhiên rõ ràng hồn năng tiêu hao ít nguyên do, cũng không thèm để ý, không chút do dự lựa chọn tăng lên. Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc trong đầu đại lượng có quan hệ sử dụng kiểu khí quy nhất luyện đan pháp kinh nghiệm hiện lên, mà hắn cũng coi là thật tựa như trải qua không ngừng luyện đan. Trực tiếp đem biến thành mình bản năng Tiếp tục Không do dự, bạch tử nhạc lựa chọn tiếp tục tăng lên Tiêu hao 175.232 điểm hồn năng Có thể đem kiểu khí quy nhất luyện đan pháp đệ nhị trọng đệ tam trọng tăng lên tới viên mãn Tăng lên Chương 483, Yêu hóa đan phương Kiểu khí quy nhất luyện đan pháp tăng lên đến đệ tam trọng Tương đương với ta lần nữa vững chắc tam phẩm cao dài luyện đan sư cấp độ Luyện đan thực lực mặc dù không có tăng lên trên dịa rộng Lại có thể tự nhiên sử dụng cái này một cao minh luyện đan chi pháp tiến hành luyện đan. Tỷ lệ thành đan cùng thành đan phẩm chất, đều sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Bạch tử nhạc yên lặng hấp thu có quan hệ thuật luyện đan ký ức cùng kinh nghiệm, trên mặt càng thêm thong rong. Tiêu hao 5653138 điểm hồn năng, có thể đem kiểu khí quy nhất luyện đan pháp đệ tứ trọng tăng lên tới viên mãn. 565 vạn Bạch tử nhạc nhịn không được vừa chứng mắt, cái này một đợt tiêu hao sẽ phải so trước đó nhiều nhiều lắm Liền xem như hắn, cũng không khỏi có chút đau lòng Bất quá, hơn 500 vạn hồn năng tiêu hao Lại có thể đem ta luyện đan thực lực trực tiếp Tổng tam phẩm cao dài tăng lên tới tứ phẩm cao dài Giống như cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận sự tình Một chút suy tư, hắn rất nhanh liền hiểu được Tiêu hao như thế mặc dù to lớn Nhưng so với mang cho mình tăng lên cùng chỗ tốt Nhưng lại tính không được cái gì Tăng lên Là lấy, rất nhanh hắn liền cắn răng một cái Lựa chọn tăng lên Nháy mắt Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được có hay không mấy đạo có quan hệ cựu khí quy nhất luyện đan pháp huyền diệu lý giải, tại hắn trong đầu chạy xuôi, các loại vật liệu chi khí bị rút lấy lúc đi ra dung hợp biến hóa sớm dự phán, đan quyết vận dụng, hỏa diễm trưởng khống dẫn dắt các loại rất nhiều có quan hệ luyện đan thủ pháp, ký xảo, đều rất giống thiên nhiên ấn khắc tại hắn trong đầu, quen thuộc vô cùng. Mà hắn, cũng giống như coi là thật trải qua vô số lần sử dụng cựu khí quy nhất luyện đan pháp luyện chế linh đan, mấy chục trên trăm năm trăm không ngừng. Trên thân không hiểu liền có một cỗ độc thuộc về luyện đan tông sư mới có ung dung không vội hơn vị. Cửu khí quy nhất luyện đan pháp đệ tứ trọng, rốt cục viên mãn. Mà ta luyện đan thực lực cũng theo đó bị cất cao, tăng lên đến tứ phẩm cao giai luyện đan sư cấp độ. Về phần đệ ngũ trọng, được rồi, hồn năng không đủ, mà lại tứ phẩm cao giai luyện đan sư đối với bây giờ ta đến nói, đã đầy đủ. Mà lấy ta bây giờ đối với đan đạo lý giải cùng suy nghĩ, lại đi đối đãi mình trước kia luyện đan thực lực Quả thực khắp nơi đều là chỗ sơ xuất, một chút quen thuộc, càng là một loại sai lầm chi pháp, rất nhiều động tác, cũng lộ ra dư thừa Lại đi luyện chế những cái kia 2-3 phẩm linh đan, coi là thật cảm giác nhẹ nhõm vô cùng, trên cơ bản có thể làm được 100% tỷ lệ thành đan. Tam phẩm trở xuống linh đan, trải qua tay ta ra, liền tất nhiên là đồng phẩm dai siêu dai cấp độ. Bạch tử nhạc tinh tế thể ngộ, từng cái so sánh trước sau biến hóa, trong lòng thanh minh, tự tin vô cùng mà lại Đối với loại này bị luyện phế đi linh đan, trước đó ta đều thúc thủ vô sách, nhưng bây giờ lại có thể lần nữa tế luyện chiết xuất. Hắn ánh mắt lập tức rơi vào bên cạnh, hắn vừa vận luyện hỏng 3 lô tam phẩm linh đan tỉnh thần đan phía trên. Những này tỉnh thần đan, phẩm chất kém nhất một lò, chính là một đống đen nhánh tạt bã, lò thứ hai mới thành đan hình, lò thứ ba tạp chất hàm lượng thì tại 45% trở lên. Cũng không chậm trễ, Bạch Tử Nhạc thuận tay một chiều, ba lô luyện hỏng vật liệu toàn bộ dâng lên. Một đoàn ngọn lửa năm màu xông ra, Ngay sau đó, hắn thuận tay một đạo đan quyết thi triển mà ra. Xì xì xì. Tiếng động rất nhỏ qua đi, vật liệu hội tụ, từng đoàn từng đoàn đặc biệt khí, tùy theo bị hắn tử phế đan bên trong rút ra mà ra. Khí thể phân lưu, hóa thành một cỗ càng thêm thuần túy, ẩn chứa dược lực linh khí. Khi cái này từng đoàn từng đoàn khí toàn bộ phân hợp lại mắt, một đạo hợp đan quyết liền bị hắn thi triển mà ra. Xuy, xuy, xuy. Từng đạo tiếng vang truyền ra đồng thời, một viên hình bầu dục Tản mát ra kinh người Linh áp Linh Đan, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Phân. Bạch tử nhạc lần nữa một chiều, Linh Đan bắt đầu phân hóa. Nhất thời, liền bị chia cắt thành 3 cái so bình thường Linh Đan nhỏ một nửa, nhưng phẩm dai lại cực cao Linh Đan. Tam phẩm siêu dai cấp độ Linh Đan, tỉnh thần đan. Dù sao có nhất định hao tổn, khiến cho thành đan muốn so bình thường Linh Đan nhỏ rất nhiều, nhưng biến phế thành bảo, cuối cùng vật liệu cũng không có triệt để lãng phí hết. Cái này ba cái tỉnh thần đan bởi vì phẩm dai chính là tam phẩm siêu dai nguyên nhân, hiệu quả nhưng cũng không thể so với bình thường tam phẩm cao dai linh đan kém. Bạch tử nhạc trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Một chiêu này biến phế thành bảo đối với luyện đan sư đến nói, tác dụng nhưng quá lớn, có thể so với thần kỹ, có thể trên phạm vi lớn giảm bất đối với tài liệu hao tổn. Dù sao ba 4 phẩm trở lên linh đan, cần phần lớn đều là tam phẩm linh tài, tứ phẩm linh tài, thậm chí là ngũ phẩm linh tài. Mà bực này linh tài thường thường đều là không thể tái sinh, hoặc là cần thời gian chi phí to lớn tài nguyên, 10 phần chân quý mà thưa thớt, một khi hao tổn, lần tiếp theo xoay sở đủ coi như không phải như vậy dễ dàng. Bất quá, bằng vào ta hiện tại ánh mắt nhìn, cái này tỉnh thần đan đan Vương cũng thực là có chút vấn đề. Lấy cuối cùng thành đan cần có chất liệu đến xem, kỳ thật có mấy loại tam phẩm linh tài hoàn toàn có thể thay đổi thành nhị phẩm linh tài, đặc biệt là trong đó gốc kia tam phẩm linh tài bích rũ thảo lấy nhất phẩm linh tài ngân linh hoa cùng nhị phẩm linh tài ú linh thảo phối hợp tinh luyện, liền có thể thay thế. Mà lại cái này ngân linh hoa còn có thể đưa đến cùng một loại khác linh tài dung luyện tác dụng, khiến cho linh đan hiệu quả càng tốt. Bạch Tử Nhạc yên lặng suy tư, cơ hội trong thời gian thật ngắn, liền đem một phần tam phẩm linh tài cho tiến hành ưu hóa cùng sửa chữa. Sau đó đạt được kết quả một tính toán, trong mắt của hắn cũng không khỏi sáng lên, nguyên bản tỉnh thần đan phối phương, cần tam phẩm linh tài 7 loại, nhị phẩm linh tài 12 loại. Tổng giá trị đại khái tại 4 vạn hạ phẩm linh thạch tài hữu, mà trải qua ta ưu hóa cải tiến đan vương, cần tam phẩm linh tài giảm bớt đến 4 loại, mặc dù nhị phẩm linh tài tăng thêm đến 15 loại, còn nhiều thêm 3 loại nhất phẩm linh tài, tổng cộng linh tài giá cả lập tức giảm bớt đến 2 vạn 5000. Mai hạ phẩm linh thạch. Mà lại, mới tỉnh thần đan, hiệu quả so nguyên bản tỉnh thần đan hiệu quả còn phải mạnh hơn 20% tài hữu, độ khó luyện chế cũng bởi vì tam phẩm linh tài giảm bớt, mà trên phạm vi lớn yếu bớt. Tương đối ứng tỷ lệ thành đàn cũng sẽ so trước đó tăng lên một đoạn. Tỷ lệ thành đan phương diện, đối ta ưu thế có lẽ không lớn, nhưng đối với những cái kia tam phẩm sơ dai luyện đan sư đến nói, tuyệt đối là một cái to lớn tin mừng. Không rõ ràng tính toán, mới đan phương luyện chế tỉnh thần đan, lợi nhuận trực tiếp có thể tăng lên gấp đôi trở lên. Đây chỉ là tỉnh thần đan, cái khác nhất phẩm linh đan, nhị phẩm linh đan, ta đồng dạng có thể đối đan phương tiến hành ưu hóa. Trên cơ bản mỗi một loại linh đan đều có thể làm đến chi phí giảm phân nửa, hiệu quả tăng gấp bội, tỷ lệ thành đan coi như không thể tăng lên, cũng không thể so với nguyên bản càng kém. Như thế tính toán, lợi nhuận suất sẽ tăng lên tới 4 lần. Nếu như hoàn toàn phát huy hỏa linh phong quy mô ưu thế, tuyệt đối có thể làm cho ta kiếm lấy linh thạch cùng công hiến tốc độ lần nữa tăng mạnh một mảng lớn. Bạch Tử Nhạc dần dần hương phấn lên. Hao tốn thời gian nhất định đem hơn 10 loại phòng nhất nhị phẩm linh đan ưu hóa, ghi lại ở ngọc giản đồng bên trong, trực tiếp đi ra luyện đan thất đem rất nhiều đệ tử toàn bộ triệu tập. Bây giờ chúng ta Hỏa Linh Phong thành lập 20 ngày tới, thành quả như thế nào? Bạch Tử Nhạc nhìn phía mã chấn. Hồi sư tôn, bởi vì vừa mới bắt đầu đại gia luyện đan thực lực đều yếu nhược, tỷ lệ thành đan cùng thành đan phẩm chất cũng không quá cao, cho nên giai đoạn trước chúng ta kỳ thật ở vào hao tổn trạng thái. Tại ngày thứ 7, chúng ta thu chi mới khôi phục cân bằng, ngày thứ 15 mới chính thức bắt đầu lợi nhuận. Đến bây giờ, chúng ta Hỏa Linh Phong tổng cộng kiếm lấy điểm công lao ba vạn. Linh Thạch 25 vạn, dự tính mất cả tháng xuống tới, điểm công lao sẽ đạt tới 6 vạn, Linh Thạch thì đạt tới 70 vạn. Mà tháng sau, chúng ta có lòng tin tổng cộng kiếm lấy 10 vạn điểm công lao, 150 vạn hạ phẩm Linh Thạch. Mã chấn một mặt cung kính hồi đáp. Đông đảo đệ tử nghe vậy, trong mắt đều toát ra rõ ràng ánh sáng, trong lòng đều tự hào. Nhưng cũng bởi vậy, nhìn về phía bạch tử nhạc ánh mắt càng làm đầu hơn kính mà sùng bái. Bọn hắn phi thường rõ ràng, đây hết thể đều nguồn gốc từ tại ai 1 tháng không đến liền làm đến lợi nhuận, các ngươi không tệ. Bạch Tử Nhạc cũng không keo kiệt tán dương, cho dù bọn hắn luyện đan thiên phú cũng không tính là quá mạnh, nhưng bọn hắn đối với luyện đan thành tâm thành ý cùng cố gắng, hắn đều xem ở trong mắt. Đây cũng là hỏa linh phong có thể trong thời gian thật ngắn từ hao tổn làm được lợi nhuận nguyên nhân căn bản. Cần, quả thật có thể bổ vụ. Đặc biệt là tại có côn lôn đan điện cái này nghiêm sát thực chỉ dẫn phương pháp tình huống giới, lập tức liền bạo phát ra hiệu quả kinh người. Nhưng là, còn chưa đủ Cái này 20 ngày tới luyện chế xuống tới, côn lôn đan điện đã đem các ngươi trước đó nội tình cùng tiềm lực toàn bộ bước đi ra. Lại nghĩ giống trước đó nhanh chóng như vậy tăng lên, khó khăn. Các ngươi chỉ có trải qua luyện đan, đại lượng luyện đan, mới có thể tiếp tục tăng lên. Hiện tại các ngươi chỉ là miễn cưỡng đuổi kịp cùng tuổi luyện đan sư, khoảng cách những cái kia luyện đan thiên tài, càng là kém xa lắc. Bây giờ ta đã đem côn lôn đan điện giao cho điện chủ, nửa năm sau sẽ tại đan bảo điện bên trong công khai nói cách khác Các ngươi chỉ có nửa năm ưu thế thời gian. Bạch tử nhạc nhìn qua nhóm này ký danh đệ tử, thấy tất cả mọi người trở nên nghiêm túc, mới tiếp tục nói ra, nhóm này ngọc giản đồng bên trong, chính là trải qua ta cải tiến đan Vương đối với các ngươi luyện đan, cũng tương tự có to lớn trợ rút. Tiếp xuống tới, có thể hay không vượt qua cùng tuổi luyện đan sư, vượt qua những cái kia luyện đan thiên tài, liền nhìn chính các ngươi có đủ hay không chăm chỉ. Mặt khác, tại nửa năm này thời gian bên trong, tiến bộ nhất nhanh, biểu hiện tốt nhất một nhóm. Ta sẽ thu làm chính thức đệ tử, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng." Nháy mắt, sở hữu người trở nên kích động. Lưu Liên Ma chấn, hai mắt bên trong cũng là hương phấn cùng thần sắc mong đợi. "Chính thức đệ tử?" Cái này đối với bọn hắn sức hấp dẫn quá lớn. Bọn hắn phi thường rõ ràng Bạch Tử Nhạc Luyện Đan thực lực cường đại, chỉ là một bản đan điện, liền mang cho bọn hắn như thế to lớn tăng lên, nếu như có thể trở thành chính thức đệ tử, đi theo sư tôn bên người thụ chỉ điểm, như vậy tăng lên tất nhiên lớn hơn. Sở hữu người không khỏi âm thầm cổ động, tiếp xuống tới nhất định phải biểu hiện tốt một chút, hy vọng có thể bị sư tôn nhìn chúng. Bạch Tử Nhạc thấy thế, hai lòng gật đầu, lập tức ban cho Ngọc Giản Đồng, đem đan phương phân phát xuống dưới, mặt khác ba cái Tỉnh Thần Đan hắn thì để Mã Chấn giao đến Phương Hàn Triệu Vũ bọn người trong tay. Cho dù mấy người từng có sai, nhưng ở bọn hắn biết hối cải tình huống dưới, hắn cũng là nguyện ý cho bọn hắn một cái cơ hội. 10 ngày qua thời gian, hẳn là có thể để bọn hắn đem những này đan phương quen thuộc nắm giữ. Phát huy ra vốn có công hiệu. Đến lúc đó, lấy lúc đầu một tháng đại khái có thể cung cấp 10 vạn điểm công lao, 150 vạn hạ phẩm linh thạch tính toán, 4 lần lợi nhuận xuất, chính là 40 vạn điểm công lao cùng 600 vạn hạ phẩm linh thạch. Coi như khấu trừ hao tổn cung cấp cho đệ tử phân lợi, ta cũng có thể có 20 vạn điểm công lao cùng 300 vạn hạ phẩm linh thạch thích lợi. Không cần bao lâu thời gian, hẳn là liền có thể tiếp tục tiến về sang công điện sáng tạo công. Bạch tử nhạc trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung chương 484, cầu đan quân chân nhân bóng ma tâm lý diện tích. Trên thực tế, có giao diện thuộc tính ngộ đạo thời gian, sang công điện bên trong sáng tạo công hiệu quả, đối với hắn tác dụng đã không lớn, nhưng sang công điện bên trong còn lại 280 cửa thần minh cảnh cấp độ công pháp, lại là hắn chỗ hoặc thiếu. Lấy sang công điện bên trong một môn công pháp 1,000 điểm điểm công lao để tính, hắn còn có 28 vạn điểm công lao lỗ hổng, cần thời gian 3 tháng tích lũy. Mà Linh Thạch thích lợi, thì vừa vặn xem như hắn tiên pháp cảnh giới tăng lên tư lương, để hắn thực lực tăng nhiều. Như thế, Hỏa Linh Phong liền tương đương với hắn một cái sản nghiệp, không chỉ có thể quần quận không ngừng cho hắn kiếm lấy ích lợi, cung cấp hắn tu hành, càng có thể nhờ vào đó thu thập đại lượng cần thiết tài nguyên, xem như hắn thực lực tăng lên tư lương. Mà tiếp xuống tới, ta cũng là thời điểm mưu đồ một việc tiếp theo. Hao tốn 3 ngày thời gian, chỉ điểm đệ tử quen thuộc mới Đan Vương, Bạch Tử Nhạc mới trực tiếp ra Hỏa Linh Phong. Thanh hư Thanh hư sơn núi linh mạch Cao lớn đứng vững, từ đầu đến cuối ở vào mây mù vờn quanh bên trong. Mà tại ngũ phẩm đại trận tinh quang tụ linh đại trận tác dụng dưới, cựu thiên tri thượng nhật nguyện tinh hoa, tinh thần quang huy rủ xuống, chuyển hóa mà thành thiên địa linh khí bao phủ, linh khí thành sương mụ, mở mịt như tiên cảnh, càng làm cho lòng người bỏ thần gì. Đứng tại bích hà phong đỉnh núi, đan quân chân nhân một mực có chút ú ám tâm tình, cũng tại thời khắc này bỗng nhiên sáng sủa, trên mặt càng là toát ra không che giấu được vui sướng cảnh Hân nhi Chuẩn bị bích nguyệt song long tiệu, theo ta cùng một chỗ tiến về đan bảo điện. Đan quân chân nhân mở miệng, theo thói quen muốn gọi ra bản thân đại đệ tử danh tự, sắc mặt nháy mắt có chút ấm u, ngay sau đó vội vàng đổi giọng, nói. Vâng, sư tôn. Dương Hân Nhi lên tiếng, rất nhanh phát ra đưa tin phủ, tự nhiên sẽ có người đem bích nguyệt song long tiệu đưa tới, tiếp lấy nàng không thể che hết hiếu kỳ, hỏi, sư tôn thế nhưng là có gì vui sự tình? Bởi vì là sư huynh sự tình. Nàng biết mình sư tôn khoảng thời gian này một mực có chút phẫn nộ, đặc biệt là làm bây giờ duy nhất thân truyền đệ tử, đi theo Đan Quân chân nhân đã có gần 20 năm lâu, nàng rõ ràng mình sư tôn tâm nhãn nhưng không lớn, một chuyện nhỏ đều có thể sinh khí thật lâu, mà bây giờ khoảng cách sư huynh vẫn lạc mới bất quá mấy ngày, sư tôn mặt mày bên trong lại hiện lộ ra hưng phấn như vậy chi sắc, hiển nhiên là có một kiện to lớn chuyện tốt phát sinh, mới có thể che. Dấu lúc trước hắn không vui. Nghĩ đến gần nhất sư tôn một mực bồi rối, nàng trong lòng nhảy một cái. Nhịn không được hỏi, ngài luyện đan thực lực đột phá. Ừm. Không sai. Đan quân chân nhân khẽ bước cảm, nhưng vẫn là khó nén ý cười mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia trầm trọng, nói ra, kia côn luân chân nhân tự nhận cao mình, đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra, ta có thể từ hắn linh hỏa khống chế chi thuật bên trong, đạt được dẫn dắt, từ đó thuận thế bổ ra phẩm giai cửa ải, đột phá đến tam phẩm cao giai luyện đan sư chi cảnh. Cũng tốt, bây giờ ta cùng hắn cùng thuộc tam phẩm cao giai luyện đan sư. Lập tức liền muốn tấn thăng trở thành đan bảo điện điện chủ, ta ngược lại muốn xem xem hắn làm sao cùng ta đấu. Sau này, ta liền muốn để hắn biết, đan bảo điện bên trong, chỉ có thuật luyện đan là không được. Đợi ta cầm quyền, ta muốn hắn vô đan nhưng luyện. Chúc mừng sư tôn, chính thức đột phá trở thành tam phẩm cao dai luyện đan sư. Dương Hân Nhi vội vàng quý sát, chúc mừng nói. Đứng lên đi. Đan quân chân nhân cười đắc ý, khoát tay nói. Giống. Rất nhanh, hai con dao lòng trong miệng phát ra gào thét. Thân hình như điện, Đàng Vân Giá Vũ bay thẳng mà đến, lập tức lơ lửng tại trước người của bọn hắn. "Sư tôn, mời." Dương Hân Nhi đối tiệu phu bộ dáng tu sĩ khẽ gật đầu, lập tức cung kính ra hiệu. Nhẹ gật đầu, Đan Quân Chân Nhân trực tiếp bước vào Bích Nguyệt Song Long tiệu bên trong, Dương Hân Nhi đi theo, thấp giọng phân phó một câu, Bích Nguyệt Song Long tiệu lập tức đàng không mà lên. "Giống, giống." Hai con dao long giống to, như nộ long gào thét, vạch phá bầu trời, tại Vân Đàng phía trên bay tứ tung. Vàng son lộng lấy cố tiệu, cung theo đó phóng lên tận trời, tràn đầy không lời quý khí. Bích Hà Phong cùng đan bảo điện vốn là rất gần, phổ thông tu sĩ giáo trình, nhiều lắm là nửa giờ liền có thể đi đến, càng đừng nói dao long kéo tiệu, chỉ là ít nghiêng, đan bảo điện thấy ở xa xa. Giống, giống, to lớn sợ hãi giống âm thanh lần nữa chuyên ra, hai con dao long đầu tiên là tại đan bảo điện trên không vờn quanh ba vòng, lúc này mới tại đại điện trước cửa trên đất trống, lơ lửng xuống tới. Là đan quân trưởng lao bích nguyệt song Long Tiệu, hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ cũng phải đến tin tức, biết bạch trưởng lao muốn tiến hành luyện đan khảo hạch sự tình, cho nên muốn tới kiến thức một chút. Hai người bọn họ lần trước động tinh huyên náo như thế lớn, có thể nói là thủy hòa bất dung, lần này chẳng lẽ lại có trò hay để nhìn. Hẳn không phải là, đan quân trưởng lao hẳn là còn không rõ ràng bạch trưởng lao khảo hạch sự tình, không phải hắn sẽ không đem hắn bích nguyệt song Long Tiệu cho mở ra. Ta nhớ được lần trước Đan quân trưởng lao đem này xong lòng tiểu lôi ra đến tại Đan bảo điện trên đỉnh đầu xoay quanh, tựa như là hắn tham dự tam phẩm trung giai luyện đan sư khảo hạch thời điểm, chẳng lẽ nói, hắn cũng phải tham dự luyện đan khảo hạch. Thuộc hạ không dám lớn tiếng ồn ào nghị luận, bởi vì bọn hắn đều biết Đan quân trưởng lão tâm nhãn cực nhỏ, sợ bị đi hận, là lấy truyền âm cho nhau, trên mặt bất động thanh sắc, trong mắt lại tất cả đều toát ra hiếu kỳ cùng vẻ chờ mong. Sư tôn, mời. Dương Hân Nhi dẫn đầu tiệu cung kính nói: "Từng." Đan quân chân nhân gật đầu, mới nhanh chân bước ra bích nguyện sòng lòng tiểu. Thường thụ lấy chung quanh kinh ngạc ánh mắt, đan quân chân nhân nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, trực tiếp hướng về đan bảo điện đại sảnh mà đi. Rất nhanh, một đoàn người liền đi vào đại sảnh bên trong. Trong điện tổng quản sự tự nhiên đã sớm phát rác ra đến bên ngoài động tĩnh, trong lòng mặc dù nói thầm, trên mặt không chút nào không dám hiện lộ, liền vội vàng nên đón, hơi có vẻ cung kính nói ra: "Cung nghênh đan quân trưởng lão, không biết đan quân trưởng lão tự mình đến đây?" Chỗ vì chuyện gì? Sư tôn ta muốn bắt đầu tam phẩm cao dai luyện đan sư khảo hạch, còn xin tần tổng quản an bài một chút. Dương Hân Nhi tiến lên một bước, mở miệng nói ra. Đàn quân chân nhân mỉm cười, hảo chỉnh mà đối đãi nhìn qua tần tổng quản. Cái này! Tần tổng quản biến sắc. Làm sao? Điện chủ hắn không ở đây sao? Ta nhớ được điện chủ luyện đan sau khi xuất quan, đều sẽ có 3 tháng trở lên tỉnh dưỡng thời gian. Bất quá không có việc gì, ta có thể chờ. Lần này ta muốn luyện chế linh đan mặc dù có chút độ khó, nhưng kỳ thật tốn hao không được bao dài thời gian. Đan quân chân nhân vừa cười vừa nói. Điện chủ bây giờ ngược lại là còn tại đan bảo điện bên trong, chỉ bất quá. Chỉ bất quá hắn bây giờ đang giúp người khảo hạch chuyện luyện đan. Tân Tổng Quảng Kiên chỉ nói. Điện chủ tự mình khảo hạch. Là lại có người muốn tấn thăng làm tam phẩm luyện đan sư. Là Trương Vọng Thủy vẫn là Chu Dương Đông. Đan quân chân nhân có chút hiếu kỳ mà hỏi. Bình thường đến nói. Đan bảo điện bên trong kiệt xuất nhất nhị phẩm cao gia luyện đan sư phần lớn đều là xuất từ đan Trần điện chủ thống lĩnh Đan Trần Phong cùng đan quân chân nhân chỗ Bích Hà Phong bây giờ Bích Hà Phong bên trong không ai phá dai tiêu nghị đến chính là điện chủ trô Đan Trần Phong bên trong Trương vọng thủy cùng Chu Dương Đông hai cái này nhị phẩm cao gia luyện đan sư Rốt cục có người thành công bước ra một bước phá dai trở thành tam phẩm luyện đan sư đối với cái này hắn ngược lại cũng không thèm để ý sắp trở thành điện chủ hắn Sớm liền đem đan bảo điện cho rằng mình tài sản riêng, tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy có càng nhiều tam phẩm luyện đan sư xuất hiện. Vừa nói, hắn một bên cũng lên hứng thú, giơ bước hướng về khảo hạch luyện đan thất mà đi. Không phải, là Bạch trưởng lão. Tân tổng quản trong lòng quấy lên, cười khổ nói ra, Bạch trưởng lão sáng sớm đến đây, đưa ra tham dự luyện đan khảo hạch, điện chủ rất nhanh liền đã bị kinh động, tự mình an bài đến có địa dụng Kim Nguyên Hỏa tứ phẩm luyện đan thất bên trong tiến hành khảo hạch. Bạch Tử Nhạc. Đan quân chân nhân bước chân dừng lại, Hai mắt đột nhiên qua lại, nói, hắn tham dự khảo hạch. Hắn không phải mới vừa vặn trở thành tam phẩm cao dai. Lập tức dừng lại, giống như bạch tử nhạc cũng không có nói qua hắn chỉ là vừa mới đột phá đến tam phẩm cao dai luyện đan sư cấp độ. Sắc mặt của hắn, nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Nguyên bản từ đắc ý đầy thần sắc, cũng tại trong chốc lát tràn ngập kịch khí, 10 phần âm hàn. Hắn không nghĩ tới, chính mình mới vừa đột phá đến tam phẩm cao dai luyện đan sư cấp độ, bạch tử nhạc lại cũng vừa lúc đột phá Đồng thời vẫn còn so sánh hắn tiến thêm một bước, đặt đến tứ phẩm luyện đan sư cấp độ. Liên tưởng đến mình trước đó cử động, còn có trung quanh đệ tử kia kỳ quái ánh mắt. Hắn lập tức hiểu được, bọn hắn kia há lại kính nể sùng bái ánh mắt. Ngược lại là sen lẫn hiếu kỳ cùng chờ mong, hy vọng xem náo nhiệt ánh mắt, tràn đầy đùa cợt cùng chăm trọng. Hắn trong lòng lập tức một trận bi khuất, phẫn nộ, càng có một tia xấu hổ. Không có khả năng, hắn không có khả năng trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Lấy hắn tu vi Căn bản chống đỡ không nổi luyện chế tứ phẩm linh đan tiêu hao, càng đừng nói, hắn linh hỏa phẩm dai phải chăng đạt tới tứ phẩm còn cũng chưa biết đâu. Đan Quân chân nhân khó mà tiếp nhận kết quả như vậy, hét lớn một tiếng, lần nữa cất bước, hướng về tứ phẩm luyện đan thất phương hướng đi đến. "Ra, Bạch trưởng lão khảo hạch kết quả ra." Vừa đúng lúc này, một tiếng kinh hô âm thanh chuyển đến. Ngay sau đó tất cả mọi người không khỏi hiếu kỳ chạy tới. "Thế nào? Thành công sao?" Một đám người đều vô cùng kích động tò mò hỏi. Diêu Liên Tần tổng quản, Dương Hân Nhi, lúc này trong mắt đều lộ ra vô cùng vẻ tò mò, nếu không phải cố kỵ cái này đan quân chân nhân, đoán chừng cũng sẽ nhịn không được hỏi ra âm thanh tới. Tứ phẩm luyện đan sư à, toàn bộ Thanh hư tông, bây giờ cũng chỉ có đan Trần Đạo quân chính là tứ phẩm sơ giai luyện đan sư. Toàn bộ xuyên vân dãy núi, đạt tới tứ phẩm luyện đan sư cấp độ tu sĩ, cũng bất quá 5 cái. Mà bây giờ, phải nhiều hơn một cái sao? Muốn biết, Bạch Tử Nhạc mới bất quá thần minh cảnh cấp độ. Thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Bọn hắn đừng nói gặp qua, Yếu liền nghe, đều chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ, bọn hắn liền muốn chứng kiến cái này một kỳ tích sao? Đương nhiên thành công, Bạch trưởng lão lấy địa dung kim nguyên hỏa luyện chế tứ phẩm linh đan Bạch Nguyệt đan, đan thành tứ phẩm sơ dai, một lần mà thành. Yếu liền đan trần điện chủ đều ngăn không được tán dương, nói Bạch trưởng lão thuật luyện đan đã không kém hắn. Cái kia đệ tử bị rất nhiều người vây quanh, trên mặt một mảnh đỏ bừng. Nhưng lại nhìn không được tự hào kích động mở miệng nói ra. T. Thật thành công. Khó có thể tin. Nói như vậy, chúng ta đan bảo điện, nhanh như vậy liền nên đón vị thứ hai tứ phẩm luyện đan sư. Cho tới bây giờ, ai dám nói chúng ta đan bảo điện suy yếu. Hai cái tứ phẩm luyện đan sư, tự liền từ trước đến nay lấy luyện đan thực lực hùng hậu chứ danh thái nhất tiên tông cũng không sánh bằng A. Một đám đệ tử, lập tức kích động. Trên mặt tất cả đều một bộ cùng có vinh nghiên bộ dáng. Thực sự là tin tức này, quá mức rung động, cũng làm cho bọn hắn tâm tình có chút khuấy động. Chương 485, Phong thưởng. Chỉ là, cái này thời điểm đàn quân chân nhân sắc mặt, dĩ nhiên đã trở nên ngũ vị tạp trần, phức tạp vô cùng. Hắn không nghĩ tới, đây hết thể vậy mà là thật, bạch tử nhạc vậy mà thật khảo hạch thành công, chính thức trở thành tứ phẩm sơ dai luyện đàn sư. Đi. Hắn rốt cuộc không mặt mũi ở tại nơi đây, khẽ quát một tiếng, quay người liền muốn rời đi. Dương Hân Nhi trong ánh mắt tràn đầy dị sắc, nhưng cũng không dám vi phạm, đi theo Đan Quân chân nhân sau lưng. Bất quá, đang lúc bọn hắn dự định rời đi thời điểm, vừa lúc Đông Phương Minh cùng Quá Hỏa chân nhân từ bên ngoài bước vào Đan Bảo Điện bên trong, lập tức lên tiếng chào hỏi, "Đan Quân trưởng lão." Đan Quân trưởng lão ngài cũng tới đạt được Bạch trưởng lão đột phá trở thành tứ phẩm sơ giai luyện đan sư tin tức, chạy tới sao? "Không phải." Đan Quân chân nhân ngực một buồn bực, một cỗ ất khí dấu ở ngực, để hắn như muốn thổ huyết. Hai người lúc này mới chú ý đến đan quân chân nhân trên mặt thần sắc có chút không đúng, kết hợp vài ngày trước trận kia xung đột, cũng không dám nhiều lời. Gặp qua Điện Chủ, gặp qua Bạch Trưởng Lão. Bái kiến Điện Chủ, Bạch Trưởng Lão. Vừa đúng lúc này, tường đạo cung kính thanh âm, lập tức tại đan quân chân nhân sau lưng chuyển đến. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy đan trần đạo quân cùng Bạch Tử Nhạc cùng nhau từ đan bảo điện bên trong đi ra. Haha, ha, đàn quân sư đệ, Đông Phương Minh Trưởng Lão còn có quá hỏa chân nhân. Ta liền biết các ngươi nhận được tin tức khẳng định sẽ tới. Tông chủ bọn người đã được đến tin tức cũng phải chạy đến, các ngươi theo ta cùng một chỗ tại cửa ra vào nên đón. Mặt khác, có kiện sự tình, cũng đúng lúc muốn cùng các ngươi thương nghị một chút. Cười to một tiếng âm thanh truyền gia, Đan Trần Đạo Quân một mặt hăng hái thần sắc, hai mắt bên trong càng tràn đầy hưng phấn. Gặp qua Đan Trần Điện chủ, chúc mừng Bạch trưởng lão, trở thành tứ phẩm sơ giai luyện đan sư. Đông phương Minh cùng Quá Hỏa chân nhân có chút đi hành lễ, trong mắt tràn đầy phó thái vẻ hâm mộ, đặc biệt là Đông Phương Minh, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Trước đó Bạch Tử Nhạc từng nói qua mình có năm chắc trở thành tứ phẩm luyện đan sư, hắn vốn cho rằng đối phương coi như thật có thể đột phá, cũng cần chí ít nửa năm trở lên thời gian tích lũy mới được. Kết quả, mới bất quá mấy ngày, hắn liền đột phá. Bây giờ càng là hoàn thành khảo hạch, luyện đan thực lực được đến điện chủ tán thành. Đan quân chân nhân biết cái này thời điểm rời đi đã không thích hợp, trên mặt co quắp một chút, chỉ là nói, gặp qua sư huynh gặp qua Đông Phương trưởng lão, Quá Hỏa trưởng lão, còn có. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, nhìn về phía Đan Quân chân nhân, nói: "Đan Quân trưởng lão." "Hử?" Đan Quân chân nhân hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý tới, nhưng trong lòng càng thêm bất khuất. Hôm nay, vốn là hắn hiển lộ tài năng thời điểm, tất cả vinh quang sắp ra thân. Kết quả Bạch Tử Nhạc hành không xuất thế, mình Hào Quang cũng còn chưa kịp nở rộ liền đã ảm đạm phai mờ. Tại tứ phẩm luyện đan sư trước mặt, Mình đột phá đến tam phẩm cao dai luyện đan sư lại coi là cái gì. Mà lại, càng làm cho hắn có chút lo lắng chính là, bây giờ bạch tử nhạc đã là tứ phẩm luyện đan sư, vậy mình đời tiếp theo điện chủ chi vị, còn ngồi ổn sao. Điện chủ, không biết người muốn thương nghị, ra sao sự tình. Đông Phương Minh thấy bầu không khí có chút xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi. Là như vậy. Bây giờ ta tuổi thọ không nhiều, càng thêm cảm giác được thiên nhân ngũ suy dáng lâm bất lực, đã sớm nghĩ đến buông xuống điện chủ chi vị Bảo dưỡng tuổi thọ. Vốn chỉ muốn đợi đến Đan Quân trở thành Tam phẩm cao giai luyện đan sư, liền đem điện chủ này chi vị chính thức chuyển đến hắn trong tay. Chỉ là bây giờ, đã có Bạch trưởng lao xuất hiện, luyện đan thực lực càng là đạt đến tứ phẩm, lại là vừa vặn phù hợp. Cho nên ta muốn đem điện chủ chi vị truyền cho Bạch trưởng lão, không biết các người định như thế nào. Đan Trần Chân Quân nhìn về phía mấy người, mở miệng nói ra. Bạch Tử Nhạc mặt mày nhảy một cái, hắn vốn còn muốn tìm cơ hội ám chỉ một phen tự đề cử mình không nghĩ tới Đan trần chân quân lại trước một bước sách ra. Đàn quân chân nhân vừa kinh vừa sợ, hán cái này một ngày, vốn là bởi vì bạch tử nhạc kém chút tự bế, lớn nhất ta nủi chính là mình kia đời tiếp theo điện chủ thân phận, trong lòng còn vừa lên mấy phần lo lắng, cái này thời điểm từ đàn trần chân quân trong miệng nghe được lời như vậy, một ngụm nịch huyết kém chút phương ra, vội vàng bi phẫn nói ra, sư minh, ta đã đạt đến tam phẩm cao dai luyện đan sư A. Sư đệ, ta biết ngươi nhất thời khó mà tiếp nhận, nhưng chúng ta đan bảo điện cần một cái tứ phẩm luyện đan sư tòa chấn. Không chỉ có việc quan hệ chúng ta đan bảo điện nội bộ, càng quan hệ đến thanh hư tông mắt mũi. Ta hy vọng ngươi có thể lý giải. Đan trần chân quân lấy vì sư đệ chỉ là nhất thời không cam lòng, hoàng không lựa lời, thở dài, chấn ăn nói. Lý giải, làm sao lý giải? Đan quân chân nhân giống to, đôi mắt bên trong phát ra vô tận hàng quang, dừng một chút, hung ác âm thanh nói ra, sư minh, hy vọng ngươi không nên hối hận. Còn có bạch tử nhạc. Chúng ta chờ nhìn. Nói xong, không còn có dừng lại, cấp tốc bay khỏi mà đi. Dương Hân Nhi ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, cùng Đan Trần Chân quân cáo lỗi một tiếng, vội vàng đuổi theo. "Điện chủ." Quá Hỏa Chân Nhân hơi ngập ngừng nói một tiếng, "Sư đệ về sau sẽ lý giải ta. Ta không thể để cho sư phó giao đến ta trong tay đan bảo điện như vậy suy tàn xuống." Đan Trần Chân quân nói, nhìn phía Bạch Tử Nhạc, nghiêm túc nói ra, hy vọng Bạch trưởng lão có thể đem đan bảo điện chân chính lớn mạnh trở lại lúc trước cường thịnh thời điểm. Yên tâm. Bạch Tử Nhạc cũng không nói cái gì trì hoãn, chỉ là gật đầu ứng xuống tới. Rất nhanh, Tông chủ Nhậm Phi Tiên, Nội vụ điện điện chủ Kế Vô Chân Quân, Khí hợp điện điện chủ Hà Mã Chân Quân cùng nhau dáng lâm. Gặp qua Tông chủ, Kế Vô điện chủ, Hà Mã điện chủ. Một đoàn người liền vội vàng hành lễ. Sau đó một đám người toàn bộ rời bước đan bảo điện nội điện bên trong. Đan Trần Chân Quân, Bạch trưởng Lao tấn thăng tứ phẩm sơ giai luyện đan sư sự tình, là thật sao? Nhậm phi tiên ngay lập tức mở miệng, một đôi thâm thuy ánh mắt, nhưng cũng không cầm được nhìn phía bạch tử nhạc. Hắn đối với cái này, coi là thật có chút chấn kinh. Đối phương nhập tông mới bao lâu thời gian. Mà lại hắn thực lực, so sánh tứ phẩm luyện đan sư, quả thật có tương đối lớn chênh lệch Có thể làm được điểm này, thực sự để người có chút khó có thể tin. Cái này không chỉ cần phải có thể xưng tuyệt thế luyện đan thiên phú, càng cần hơn nắm giữ một môn có thể so với kim đan chân hỏa đỉnh cấp chân hỏa thần thông Lấy hắn đối với tông môn lực khống chế, tự nhiên có phương pháp biết, bạch tử nhạc chân hỏa thần thông dung nhập thiên địa chi hỏa ngàn năm băng tâm hỏa tin tức, nhưng cũng cũng không rõ ràng, đối phương chân hỏa thần thông, đã đạt đến có thể so với kim đan chân hỏa trình độ. Trong lòng đành phải cảm khái, có lẽ đây chính là thiên tài đi. Nhìn chung toàn bộ xuyên vân dãy núi, trình độ này thiên tài tuy ít, nhưng cũng không phải là không có. Tỷ như hắn thủ đồ thôi kiếm chân nhân, tại tu luyện phương diện thiên tư có thể xưng tuyệt thế. Chỉ là khổ vì thanh hư tông truyền thừa không đủ, không thể đan thành tam phẩm trở lên, lúc này mới dự định tự sáng tạo công pháp, một mực khốn đốn tại thần minh cảnh cấp độ. Hồi tông chủ, bạch trưởng lão thuật luyện đan, sắc thực cao minh vô cùng, lần khảo hạch này, cũng thành công đem tứ phẩm linh đan bạch nguyệt đan luyện chế mà ra, đan thành tứ phẩm sơ dai. Có thể nói, nếu không phải bạch trưởng lão thần nghiệm chi lực không đủ, ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến thành đan, chỉ luận thuật luyện đan, hắn kỳ thật đã đã không kém gì ta Đan Trần đạo quân nghiêm túc nói, tốt, tốt, thật tốt. Ta thanh hư tông đan bảo điện, coi là thật muốn đại hưng Nhậm phi tiên lập tức kích động. Chúc mừng đan Trần, chúc mừng bạch trưởng lão. Chúc mừng đan Trần chân quân, chúc mừng đan bảo điện, cũng chúc mừng bạch trưởng lão. Kế vô chân quân cùng hà mã chân quân vội vàng mở miệng, chúc nói. Cho dù có chút không thích hướng dạng này xa giao, nhưng bạch tử nhạc cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đáp lễ. Cho nên... Ta dự định đem đời tiếp theo điện chủ chi vị chuyển cho bạch trưởng lão, không biết tông chủ định như thế nào. Đan trần chân quân ngay sau đó nói. Có thể, bạch trưởng lão luyện đan thực lực, đủ để đảm nhiệm điện chủ chi vị. Nhậm phi tiên có chút chầm ngâm, nhẹ gật đầu, dường như có chút tán thành, nhưng rất nhanh hắn lại mở miệng nói ra. Bất quá, bạch trưởng lão thực lực, dù sao vẫn chỉ là thần mình cảnh sơ kỳ, có chút không đủ. Dạng này, đan trần sư huynh không bằng tại điện chủ chi vị bên trên, lại ổn tới mấy năm. Đợi cho bạch trưởng lão thực lực tăng lên đến thần minh cảnh hậu kỳ, lại chính thức đem điện chủ chi vị chứng thực xuống tới như thế nào. Bất kể nói thế nào, bạch tử nhạc cũng vẫn chỉ là vừa vặn gia nhập thanh hư tông, lại là tán tu xuất thân. Chỉ là tại đan bảo điện bên trên đảm nhiệm một cái trưởng lão cũng không có gì, nhưng điện chủ chi vị. Hắn mặc dù coi trọng dạng này tuyệt thế thiên tài, nhưng càng là như thế, hắn ngược lại càng là cần thận trọng. Như thế, đối ngoại cũng có một cái công đạo. Bạch trưởng lão định như thế nào? Đan trần chân quân hỏi. Không có vấn đề, bây giờ ta, xác thực còn khiếm khuyết rất nhiều. Bạch tử nhạc khẽ gật đầu. hắn vốn là không nghĩ tới nhanh như vậy tiếp nhận điện chủ này chi vị, sở dĩ không trực tiếp cự tuyệt, chẳng qua là vì không bị đan quân chân nhân chế hành, giải quyết triệt để tài liệu luyện đan vấn đề mà thôi. Nhậm phi tiên đề nghị, ngược lại đang cùng hắn ý. Tốt, bất quá bạch trưởng lão bây giờ đã trở thành tứ phẩm luyện đan sư, vốn là nên có ban thưởng. Đây là truyền thừa điện xuất nhập bài Bằng này ngọc bài, ngươi có thể tiến vào chuyển thừa điện bên trong, lĩnh hội một tháng thời gian. Mặt khác, kế vô sư Minh làm phiền tại bạch trưởng lao thân phận trên lệnh bài, thêm vào 30 vạn điểm điểm công lao, tính làm lần này phong thưởng. Cái này điểm công lao, liền từ thân phận lệnh bài của ta bên trên khấu trừ. Nhậm phi tiên tán thưởng nhìn bạch tử nhạc một chút, đưa ra một cái ngọc bài, lập tức mở miệng nói ra. Đã tông chủ đều làm ra phong thưởng, ta thân là nội vụ điện điện chủ, tự nhiên cũng không thể keo kéo kiệt liền thêm vào 20 vạn điểm công lao, làm hạ lệ đi. Kế vô chân quân vừa cười vừa nói. Các ngươi à, nhưng làm lao đạo ta gác ở trên lửa nướng, nếu như không cho điểm đồ vật, còn có thể đi ra cái này đan bảo điện đại môn. Hà mã chân quân nhìn qua tông chủ và kế vô chân quân, bật cười một tiếng, nghỉ nghĩ, xoay tay một cái, liền có một viên linh châu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, nói ra, đây là ta đoạn thời gian trước luyện chế tiểu vật kiện, tại phòng ngự công kích linh hồn phương diện. Ngược lại là có nhất định chô độc đáo, liền đưa cho bạch trưởng lão đi. Cực phẩm phát bảo, thanh mục hộ Hồn Châu, Hà mã sư đệ cái này tiểu vật kiện, ngược lại là không nhỏ. Bạch trưởng lão, còn không cảm ơn mấy vị. Đan trần chân quân nhìn bạch tử nhạc có chút trần chờ vội vàng giúp đỡ lấy đề một câu. Tạ tông chủ, kế vô điện chủ, hà mã điện chủ. Bạch tử nhạc vội vàng có chút không người, lên tiếng, lúc này mới đưa tay nhận lấy ban thưởng. Chương 486, suy đoán. Nhìn qua vật trong tay, bạch tử nhạc trên mặt bình tĩnh trầm ổn, nhưng trong lòng cũng một mảnh vui vẻ. Hắn vốn cho là mình còn cần góp nhặt thời gian 3 tháng, mới có thể chủ đủ đầy đủ điểm công lao, từ đó đem sang công điện bên trong còn lại công pháp hối đoái xuống tới. Không nghĩ tới tông chủ và kế vô điện chủ một phen ban thưởng, lại làm cho chiến công của hắn điểm trực tiếp tiêu thăng đến hơn 50 và điểm, không chỉ có toàn bộ hối đoái xuống tới còn có có dư, càng còn có tiến vào chuyển thừa điện bên trong lĩnh hội cơ hội. Từ khi lần trước Đông Phương Minh nhắc lên cái này chuyển thừa điện, hắn trong lòng thế nhưng hướng tới gấp. Đặc biệt là kia trong truyền thuyết chuyển thừa tựa thần, tất nhiên thần diệu vô cùng. Điện chủ chi vị tạm hoãn, hắn kỳ thật tiếc nuối nhất chính là đã mất đi tiến vào chuyển thừa điện bên trong lĩnh hội cơ hội. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, tông chủ trực tiếp đem cái này một cơ hội một lần nữa đưa về đến hắn trong tay. Về phần hà mã điện chủ bàn tặng thanh một hộ hồn châu, hắn mặc dù không biết cụ thể công hiệu, nhưng phòng ngự công kích linh hồn năng lực Vốn là hắn nhược điểm một trong, cái này pháp bảo tất nhiên đối với hắn có nhất định hộ thân tác dụng, hơn nữa nhìn đàn trần điện chủ như thế không kịp chờ đợi giúp hắn nhận lời xuống tới, chắc hẳn cái này pháp bảo cũng không kém được, tóm lại là một kiện cực phẩm pháp bảo không phải. Tự nhiên mừng khắp khởi thu nhập trong túi. Thanh hư tông, thanh hư lại điện. Tông chủ trực tiếp đem truyền thừa điện xuất nhập ngọc bài cho ra, phải chăng có mấy phần không chắc chắn rồi. Kế vô chân quân nhìn phía nhậm phi tiên, nghi ngờ hỏi. Điểm công lao cho ra Ngược lại cũng không cái gì, nhiều lắm là có thể hối đoái nội vụ điện bên trong một chút thứ cấp truyền thừa cũng phát bảo, nhưng truyền thừa điện xuất nhập bằng chứng, từ trước đến nay chỉ có thanh hư tông từng cái điện chủ, điện chủ chỉ định truyền thừa người, còn có đối tông môn lập xuống to lớn công lao người, mới có tư cách nhận lấy. Bạch tử nhạc tư cách ngược lại là đủ rồi, nhưng hắn thân phận cùng theo hầu, từ đầu đến cuối làm cho lòng người sinh bất an. Nhậm phi tiên lường kế vô chân quân một chút, nhàn nhạt cười nói, ngươi cảm thấy kẻ này như thế nào? Thiên tư tuyệt thế, chỉ ít tại luyện đan phương diện, toàn bộ xuyên vân dãy núi, có một không hai người, có lẽ nhìn chung toàn bộ thường khung được, mới có thể tìm tới, nhưng cùng so sánh với người. Luận tính toán ra, hán dạng này thiên tư, cùng thôi kiếm sư điệt tại tu hành phương diện tư chất hẳn là cung cấp. Ngược lại là cách đối nhân xử thế phương diện, rất trơn ổn, cũng rất thỏa đáng, coi như đối mặt chúng ta mấy cái, cũng từ đầu đến cuối ung dung không đội, tương đối tự nhiên. Theo lý mà nói, như hắn dạng này thiên tư tuyệt thế người, coi như sẽ không tiêu càng cũng tất nhiên sẽ có ngạo khí, lúc trước thôi kiếm sư điện, nhưng cũng có qua một đoạn ngạo thị thiên hạ thời kỳ, coi như bây giờ, trong mắt cũng khó có người khác. Chỉ có tại đối mặt chúng ta mấy cái lao ra hòa lúc, mới có chỗ thú liễm. Nhưng ở hắn trên thân, ta cũng không có phát hiện điểm này. Kế vô chân quân cẩn thận hồi tưởng một phen, nói nghiêm túc, có thể trở thành tứ phẩm luyện đan sư, chỉ là thiên tư, đã khó mà nói nên lời, mà lại ta có thể nhìn ra được, tuổi tác của hắn hẳn là không lớn. Chỉ ít không có vượt qua 200 tuổi. Cho nên, hắn trên thân tất nhiên còn có đại khí vận, đại cơ duyên. Tuyệt không phải loại người bình thường, thành tựu tương lai, thậm chí sẽ vượt qua người ta tưởng tượng. Bực này tồn tại, có nên hay không lôi kéo, có đáng giá hay không được lấy lòng. Nhậm phi tiên trầm giọng nói. Kế vô chân quân gật đầu, nhưng trong lòng còn có lo lắng, nhưng hắn xuất thân. Nhậm phi tiên bình tĩnh nói ra, theo phú thủy chân nhân báo cáo. Bạch Trường lão từng bằng vào chân hỏa thần thông đem thất tinh thần minh cảnh ma tu hắc sát chân nhân đốt diệt. Càng từng có hơn kiếm trả một vị tam tinh thần minh cảnh ma tu, hai vị thần minh cảnh sơ kỳ ma tu chiến tích. Thực lực không kém. Mà từ chúng ta đạt được trong tình báo, hắn lần thứ nhất xuất hiện là tại tới gần Thập Vạn Đại Sơn chi địa, trong miệng tự xưng chính là xuất thân từ xạ Cô Dạ núi, Xạ Cô Dạ núi cách chúng ta Xuyên Vân Dạ núi không xa, để phòng vạn nhất, ta tự nhiên có phái người tiến đến tìm hiểu. Theo lý mà nói, Lấy bạch trưởng lão như vậy cao tuyệt luyện đang thực lực, tuyệt không về phần vắng vẻ vô danh, nhưng chúng ta người cũng không có từ xạ cô dẻ núi bên trong, đã nghe qua mảy may có quan hệ bạch trưởng lão tin tức, tiểu liền hư hư thực thực người đều không có. Thậm chí ta còn phải người tại cửu tinh đạo cung mua qua tình báo tin tức, cũng cha không người này. Về sau, chúng ta lần nữa tìm kiếm hỏi thăm cửu gia, từ cựu gia cửu Nguyệt Phiêu cửu định dược hai huynh muội trong miệng, rốt cục có phát hiện. Hắn lần thứ nhất mở miệng hỏi thăm Chính là tử thanh dãy núi phương vị cùng khoảng cách. Thế nhưng là thiên linh tông chỗ tử thanh dãy núi. Kế vô chân quân trong lòng giật mình, hỏi. Thiên linh tông, tại toàn bộ thương khung vực bên trong, đều là nhất đỉnh cấp tông môn. Bọn hắn thanh hư tông tới so sánh, quả thực chênh lệch lấy cách xa vạn giảm, chính là khác nhau một trời một vực Đúng vậy. Nhậm phi tiên gật đầu, tiếp tục nói ra, cho nên, cái này bạch tử nhạc, tất nhiên xuất thân tử tử thanh dãy núi. Lấy hắn tại luyện đan phương diện thiên phú và hiển lộ ra thực lực đến xem, hắn thậm chí rất có thể là thiên linh tông đệ tử. Bởi vì chỉ có thiên linh tông bực này siêu cấp tông môn, thu nạp vô số thiên kiêu, mới bồi dưỡng ra như bạch tử nhạc như vậy thần minh cảnh cấp độ, liền có tứ phẩm sơ dai luyện đan sư thực lực tồn tại. Nói cách khác, hắn đoạn không khả năng xuất thân ma môn, cũng căn bản sẽ không là đối địch tông môn ám tử, đối với chúng ta thanh hư tông không có bất cứ uy hiếp gì. Mặc dù không biết hắn tại sao sẽ lưu lạc tại xuyên vân dây núi, nhưng tử thanh dây núi cách chúng ta xuyên vân dây núi trọn vẹn mười vạn dặm, khoảng cách xa, ở giữa nguy hiểm vô số, còn có hai cái tuyệt địa đối phương trọn tạm thời đặt chân chúng ta thành hư tông, là mười phần bình thường sự tình. Mà cái này thời điểm, chúng ta lấy lòng, dù sao cũng tốt hơn là địch, không phải sao? Tông chủ anh Minh, kế vô chân quân vui lòng phục tùng, nói ra, chắc không được hắn một mực biểu hiện như thế chầm ổn thông dòng, thực sự là kiến thức của hắn thậm chí còn tại ngươi ta phía trên. Ta thanh hư tông truyền thừa điện bên trong truyền thừa mặc dù chân quý, nhưng có lẽ tại trong mắt đối phương, cũng bất quá phổ thông. Thiên linh tông bên trong trực chỉ nguyên thần cảnh truyền thừa, làm sao dừng một hai cái. Nghe nói thậm chí còn có nguyên thần cảnh đi lên truyền thừa. Lúc này lấy lỏng, tương lai liền có khả năng nhiều một phần tình cảm. Đối ta thanh hư tông, tất nhiên chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Tông chủ thanh minh. Nhậm phi tiên gật đầu, mặt mày bên trong không khỏi lên một tia tự đắc. Tích huyết nhận chủ, thần niệm tế luyện. Bạch tử nhạc một chỗ huyết dịch rơi vào thanh mục hộ hồn châu phía trên, đôi mắt bên trong lập tức lóe lên một tia ánh sáng, nói: "Cái này pháp bảo, quả nhiên thân diệu. Đúng là lấy linh hồn chi lực khu động, chỉ cần linh hồn chi lực tràn ngập, liền sẽ tự động hình thành một cái linh hồn vòng bảo hộ, bảo hộ người tu luyện linh hồn. Linh hồn vòng bảo hộ không phá, như vậy người tu luyện linh hồn liền an ổn không việc gì. Phẩm giai đạt đến cực phẩm pháp bảo cấp độ" Như vậy cái này thành một hộ hồn Châu liền trí ít có thể ngăn trở am hiểu công kích linh hồn thần thông thất tinh thần Minh cảnh cường giả một kích toàn lực sức phòng ngự đã không nhỏ chính là không biết có thể hay không chống đỡ được ta thiên phú thần thông thất thần Bạch tử nhạc thầm nghĩ nhưng cũng bởi vì không có thi triển đối tượng không tốt thí nghiệm tiến về truyền thừa điện xuất nhập vào bài còn có thân phận lệnh bài 55 vạn điểm công tích điểm số lượng đó lấy Bạch tử nhạc ánh mắt không khỏi rơi vào tông chủ ban thưởng Ngọc bài cùng mình thân phận trên lệ bài Xuất nhập Ngọc Bài có chút tinh xảo, ở giữa trầm giống, khắc lục lấy từng cái phù văn, giống như là thiên nhiên cùng một cái nào đó đại trận phù hợp, hiển nhiên là có khác hình liền diệu. Mà 55 vạn điểm điểm công lao, trong đó 50 vạn vì tổng chủ nhậm phi tiên cùng kế vô điện chủ ban thưởng, về phần còn lại 5 vạn điểm, thì là chính hắn tất cả. Lúc trước hướng chuyển thừa điện đi, có lẽ thu hoạch truyền thừa, vừa vặn có trợ giúp mình sáng tạo công. Đến thời điểm lại tiến về sang công điện. Muộn như vậy còn giữ lại hơn 200 bản thần minh cảnh cấp độ công pháp sáng tạo công, thu hoạch cũng sẽ càng lớn rất nhiều. Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền làm ra quyết định. Sau đó, hắn bắt đầu an bài. Bởi vì hắn đã bị định là xuống một nhiệm kỳ điện chủ nhân tuyển, tự nhiên thuận thế từ đàn quân chân nhân trong tay đoạt lấy đan bảo điện bên trong 7 tòa dược viên bên trong 3 tòa quyền hạn quản lý, là lấy hắn trực tiếp mời tới mấy vị dược viên quản lý, để mã chấn mấy vị nhị phẩm luyện đan sư cùng bọn hắn giao tiếp nhận biết xử lý dược liệu cung ứng sự tình sau đó hắn phân phó mã chấn thích đáng quản lý hỏa linh phong bên trong tất cả luyện đàn công việc còn gặp mặt đồng Phương Minh một chuyến mời hắn làm sơ giúp đỡ phòng bị chính là đàn quân chân nhân đang quân chân nhân tâm nhãn cực nhỏ trước đó hai người ba phen mấy bận tranh phòng đều là hắn đại hoạch toàn thắng lần này còn đem hắn trên thân đời tiếp theo điện chủ chi vị cấp đi đối phương tất nhiên ghi hận trong lòng chính hắn cũng không sợ nhưng mình đám này đệ tử nhưng không nhịn được một cái thần mình cảnh cường giả tính toán Cũng may từ đồng phương Minh trong miệng, hắn biết đan quân chân nhân đã rời đi tông môn tin tức, mặc dù không biết khi nào trở về, nhưng hắn lần này tiến về chuyển thừa điện, nhiều lắm là chỉ có một tháng thời gian, thật cũng không lo lắng, rất nhanh liền thu thập thỏa đáng, thẳng đến chuyển thừa điện mà đi. Chuyển thừa điện. Bạch tử nhạc ánh mắt rơi vào một cái trên đại điện. Toàn bộ đại điện, đều bị trận pháp bao phủ, liên tiếp thanh hư tông hộ sơn đại trận, trừ phi hộ sơn đại trận phá diện, không phải không có ai có thể tự mình xâm nhập cái này chuyển thừa điện bên trong Cho nên, toàn bộ đại trận, chung quanh cũng không bóng người, chỉ ngẫu nhiên có thanh hư tông đệ tử tại phụ cận tuần tra. Xem ra cái này xuất nhập ngọc bài, chính là tiến vào chuyển thừa điện chìa khóa. Bạch tử nhạc trong lòng so đo, thân nghiệm chi lực lập tức tràn vào trên ngọc bài. Xì xì xì. Trên ngọc bài, tỏa hào quan mạnh. Một cỗ đặc thù linh năng ba động, lập tức từ ngọc bài chi bên trên chuyển ra. Cổ ba động này như một tầng phiêu diêu dài lúa màu, lắc lá cung dung ở giữa. Rơi vào vậy sẽ toàn bộ chuyển thừa điện đều cho bao phủ đại trận linh quang phía trên. Ông! Ông! Ông! Một trận rất nhỏ tiếng oanh minh chuyên ra. Nhất thời, đại trận trầm rãi mở rộng. Bạch tử nhạc duy trì lấy đem thần nghiệm chi lực đưa vào trên ngọc bài, lúc này mới cất bước, thuận kia mở rộng đại trận quang ảnh, đi thẳng vào. Rộng rãi, cổ phác, nhưng lại lộ ra có chút trống trải. Bất quá bắt mắt nhất, lại là đại điện bên trong 9 tòa bia đá. Bia đá đều có cao đến một người lại đồng dạng bị đại trận bao phủ. Đây chính là Thanh hư tông bên trong 9 đại truyền thừa. 4 môn công pháp, ngũ môn đại thần thông. Trong lòng hơi động, vội vàng cất bước tiến lên. Hắn bản còn tưởng rằng cần tìm một hồi mới có thể tìm tới truyền thừa, không nghĩ tới trực tiếp tiến vào đại điện liền nhìn đến. Hả? Những bia đá này đều là đạo nguyên thạch. Là, mặc kệ là trực chỉ kim đan cảnh trở lên công pháp vẫn là đại thần thông, đều thuộc về cường đại đến cực điểm truyền thừa, tự nhiên chỉ có đạo nguyên thạch mới có thể tiếp nhận. Mà lại đạo nguyên thạch còn có thể ngàn năm, vạn năm, thậm chí 10 vạn năm bảo tồn xuống tới, càng thêm thuận tiện. Bạch Tử Nhạc giật mình, mới chính thức đem ánh mắt rơi vào phía trên giới thiệu phía trên. Chương 487: Chọn lựa truyền thừa. Thanh hư chân điển, ngũ chuyển kim đan công, đại ngũ hành thần công, Tịnh Nguyệt thần phát công, Thiên tháp địa liệt thuật, Chỉ Sích thiên giai, đại ngũ hành phá diệt thần kiếm, Âm Dương chân pháp bảo, Nguyên tử đại thiết cát. Bốn môn công pháp truyền thừa. Ngũ môn đại thần thông truyền thừa. Bạch tử Nhạc Hoa mắt thần dao. Trong đó Thanh Hư Chân Điện chính là Thanh Hư Tông Chấn Tông Tuyệt Học, trực chỉ Kim Đan cảnh đỉnh phong. Thanh Hư Tông lập tông 5000 năm, tổng cộng có 37 vị đệ tử, tu luyện này công thành liền Kim Đan, trong đó đan thành tứ phẩm 1 người, đan thành ngũ phẩm 7 người, đan thành lục phẩm 13 người, còn lại chုံ ngưng tụ Kim Đan đều là đan thành thất phẩm. Hắn ánh mắt rơi vào cái thứ nhất truyền thừa phía trên, nhìn thấy phía trên giới thiệu, khẽ nhíu mày. Nguyên lai Thanh Hư Tông Lập Tông đã có 5.000 năm nhiều năm, càng có 37 vị chân quân, chính là nương tựa theo thanh hư chân điện cái này một công pháp, tu luyện đến kim đan chi cảnh. Bất quá cái này đan thành mấy phẩm, hẳn là kim đan ngưng kết, hình thành phẩm chất phân chia. Lúc trước thôi kiếm chân nhân đã từng nói qua, đan thành thượng tam phẩm, đan thành trung tam phẩm cùng đan thành hạ tam phẩm khác nhau, dường như muốn thành tiểu nguyên thần cảnh, chỉ có đan thành thượng tam phẩm, khả năng mới đại một chút. Trung tam phẩm, tỷ lệ đã 10 phần mong manh. Về phần hạ tam phẩm, đoán chừng trung thân khó đều lấy phá vỡ kim đan, thành tựu nguyên thần. Cái này thanh hư chân điện, chừng 37 người tu luyện tới kim đan cảnh cấp độ, đủ chứng minh cái này công pháp cường đại. Chỉ là hiển nhiên, cũng không người bằng vào môn này công pháp ngưng kết ra thượng tam phẩm kim đan. Mà có thể ngưng kết kim đan cường giả, cái nào không phải thiên tư cường đại, cơ duyên vô số, có được thanh hư tông, nội tình cũng 10 phần thâm hậu. Cho nên bài trừ rơi người nhân tố, cũng chỉ có thể cho thấy môn này công pháp tuy mạnh. Nhưng kỳ thật khoảng cách chân chính đứng đầu nhất, có thể khiến cho tu sĩ ngưng kết thượng tam phẩm kim đan công pháp, vẫn là có nhất định chênh lệnh. Bạch Tử Nhạc kết hợp rất nhiều tin tức, một chút chỉnh hợp phân tích, rất nhanh liền có so đo. Đương nhiên, cho dù môn này công pháp không thể ngưng kết thượng tam phẩm kim đan, nhưng tương tự cũng là xuyên vân dãy núi bên trong đứng đầu nhất truyền thừa, Xuyên Vân Tứ Tông trấn tông chi pháp, kỳ thật phần lớn cùng Thanh hư Tông cung cấp, tuyệt không tính yếu. Bạch Tử Nhạc cũng không dám có chút khinh thị. Ngũ chuyển kim đan công Đại Ngũ Hành thần công, Tịnh nguyện thần phạt công cái này 3 môn truyền thừa, phẩm chất so với Thanh Hư chân điện chiến lệ không lớn, trong đó Ngũ chuyển Kim Đan công chính là 3000 năm trước, cái nào đó tông môn tiền bối ngoại ý muốn lấy được truyền thừa, dường như đối với ngưng kết kim đan phẩm giai, có nhất định tăng phúc tác dụng, trong tông tổng cộng có 8 người bằng vào môn này công pháp thành tựu kim đan, đan thành phẩm chất đều tại trung tam phẩm cấp độ, có chút bất phàm. Đại Ngũ Hành thần công, nghe nói tựa như là 1.700 năm trước Thanh hư tông đời thứ bảy tông chủ từ chuyển thừa tượng thần bên trong ngộ đến đỉnh cấp truyền thừa, có ba người tu luyện môn này công pháp thành tựu kim đan, nhưng chỉ có một nhân đan thành lục phẩm, còn lại hai cái, đều chỉ là đan thành thất phẩm, hiển nhiên môn này công pháp, mặc dù hoàn chỉnh, nhưng luận phẩm dai, nhưng thật ra là so thanh hư chân điện cùng ngũ chuyển kim đan công đều muốn kém hơn một chút. Bất quá, nghe nói tu luyện môn này công pháp về sau, lại có thể nhờ vào đó từ chuyển thừa tượng thần bên trong thu hoạch được càng nhiều linh ngộ, Tương lai chưa chắc không có bổ sung hoàn thiện, tiến thêm một bước khả năng. Như thế, phải chăng tu luyện, chính là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí sự tỉnh. Về phần tịnh nguyệt thần phát công, không có ghi chép xuất xứ, nhưng từ giới thiệu bên trên nhìn môn này công pháp dường như nhập môn tương đối đơn giản, tu luyện tiến cảnh cũng so bình thường công pháp nhanh lên một chút, trọng yếu nhất chính là, không chỉ có uy lực không yếu, hơn nữa còn có thể gia tăng nhất định ngừng kết kim đan khả năng. Cho nên, tu luyện môn này công pháp người rất nhiều cũng chừng hơn 20 vị chân quân, bằng vào môn này công pháp thành tựu kim đan, nhưng bọn hắn ngưng kết kim đan phần lớn đều là hạ tam phẩm cấp độ, chỉ có chút ít ba người, hoặc là có khác cơ duyên, ngưng kết ra trung tam phẩm kim đan. Có thể nói, cái này 4 môn công pháp truyền thừa, đều có ưu huyết, cũng đúng là ta kiến thức qua trong truyền thừa, đứng đầu nhất. Bạch Tử Nhạc từng cái so sánh 4 môn công pháp truyền thừa, trong lòng có chút ngao ngẫm môn động. Hắn tin tưởng, những này truyền thừa hắn coi như cũng không tu luyện, một khi rơi vào trong tay Cũng tất nhiên có thể cho hắn sáng tạo công mang đến to lớn trợ giúp. Đáng tiếc, nương tựa theo trong tay ngọc bài, ta chỉ có thể lựa chọn thu hoạch được trong đó một môn truyền thừa. Khẽ thở dài một cái, bạch tử nhạc ánh mắt lại rơi vào kia ngũ môn đại thần thông phía trên, bất quá không nổi, một cơ hội, đương nhiên phải lựa chọn đối với mình trợ giúp lớn nhất. Thiên tháp địa liệt thuật là một môn phạm vi lớn công sát loại đại thần thông, tại đại bộ phận địch nhân tụ họp thời điểm thi triển, hiệu quả cực lớn. Tỷ như lúc trước ta tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong chỗ kia sơn quốc bên trong, nếu như có một đạo thiên tháp địa liệt thuật rơi vào trong đó, đoán chừng vẫn lạc yêu thu tuyển sẽ không ít. Chỉ xích thiên giai, thân pháp loại đại thần thông, bước ra gang tấc, liền đã đạt đến chân trời góc biển, nên tính là ta nắm giữ thân pháp loại thần thông xúc địa thành thốn một loại tiến dài phương pháp. Về phần đại ngũ hành phá diệt thần kiếm, lấy ngũ hành sinh diệt chi lực, diễn hóa thần thông kiếm thuật, đồng dạng chính là tông môn cường giả từ kia truyền thừa tượng thần bên trong lĩnh ngộ ra tới đại thần thông. Uy lực bất phàm. Thứ tư cửa đại thần thông, Âm Dương Chân Pháp Bảo, đây là một môn phòng ngự loại đại thần thông, Pháp Bảo ra thân, vạn pháp bất xâm, danh xương thần nghiệm cung, giữ, Pháp Bảo bất diệt. Cuối cùng môn này nguyên tử đại thiết cát, thì là hấp thu giữa thiên địa lực lượng nguyên tử, dùng cái này tế luyện, ngưng tụ thành làm một đạo nhưng cắt chém thiên địa đại thần thông. Nghe nói diện hóa đến cực hạn, thậm chí có thể mở ra thiên địa, hình thành một khe hở không gian. Bạch Tử Nhạc trong lòng mười phần chấn động. Bốn môn công pháp Ngũ môn đại thần thông, nói thật, mỗi một loại hắn đều muốn. Đáng tiếc, chỉ có thể lựa chọn một loại. Bạch tử nhạc trong miệng lại một lần nữa phát ra thở dài. Một hồi lâu, hắn mới thoáng tỉnh táo xuống tới, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Công pháp loại đầu tiên bài trừ. Mặc dù cái này bốn loại công pháp, đều có thể xưng xuyên vân dãy núi bên trong đỉnh tiêm công pháp, nhưng ta nhất định là muốn đi một đầu tự sáng tạo công pháp con đường, đem cơ hội như vậy lãng phí ở cái này tất nhiên sẽ không tu luyện công pháp phía trên luôn cảm thấy có chút ăn thiệt tỏi. Còn lại ngũ môn đại thần thông, Chỉ xích Thiên Ngai cực Tốc, Âm Dương Chân Pháp Bảo Phòng Ngự chi Năng, Thiên Tháp Địa Liệt Thuật, Đại Ngũ Hành Phá Diệt, Thần Kiếm cùng Nguyên Tử Đại Thiết cắt sức công phạt, đều có thể để ta thực lực tăng nhiều. Một chút suy tư, Bạch Tử Nhạc cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn môn kia công phạt thần thông, Nguyên Tử Đại Thiết cát. Môn này đại thần thông, luận uy lực công kích, tuyệt đối là ba môn công phạt thần thông bên trong mạnh nhất, nếu như lựa chọn tính công kích đại thần thông, môn này tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Mà thân pháp loại đại thần thông cùng phòng ngự loại đại thần thông, hắn mặc dù đồng dạng cần, nhưng ở có xúc địa thành thốn cùng thất thải độ oách linh quang tình huống dưới, kỳ thật cũng không phải là khan hiếm như vậy. Chỉ ít đụng đến thần minh cảnh cường giả, liền xem như cựu tinh thần minh cảnh cường giả, hắn cũng không có chút nào ý sợ hãi. Nhưng nếu như đụng đến kim đan cảnh cấp bậc tồn tại, chỉ bằng tốc độ cùng phòng ngự, kỳ thật đã không có quá lớn ý nghĩa. Bởi vì kim đan cảnh cường giả, đối với thiên địa đã có độc thuộc về mình cảm ngộ, nhưng tự thành thiên địa hình thành một cái độc thuộc về cấp độ này cường giảm một cái lĩnh vực. Kim đan lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, không nói mặc kệ trà đạm, phàm là cảnh giới thấp hơn sự tồn tại của đối phương, thực lực tốc độ đều sẽ chịu ảnh hưởng cùng áp chế, tự nhiên không phải hắn chọn lựa đầu tiên. Ngược lại công kích phương diện, chỉ cần uy lực công kích đầy đủ cường đại, tự nhiên là có thể đánh vỡ lĩnh vực trói buộc. Nếu như phối khép lại ta thiên phú thần thông thất thần, có lẽ cũng có thể đối loại kia tồn tại sinh ra uy hiếp. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, Thần niệm chi lực tràn vào ngọc trong tay bài phía trên. Trong chốc lát, lại là một đoàn tựa như đám mây quang mang phiêu dãng, lắc lác ung dung ở giữa, rơi vào kia thuộc về nguyên tử đại thiết cắt đạo nguyên thạch chuyển thừa phía trên. Xì xì xì. Trận pháp lắc lư. Trận pháp mê vụ tiêu tán theo, ngay sau đó, hoàn chỉnh đạo nguyên thạch liền tùy theo tại trước mắt hắn hiện lộ. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, Bạch Tử Nhạc thần niệm chi lực ngay lập tức liền bao trùm tại cái này vừa hiển lộ ra ngoài đạo nguyên thạch phía trên trong trước mắt, một mảng lớn có quan hệ nguyên tử đại thiết cắt đại thần thông truyền thừa ghi chép, liền tràn vào hắn náo hại bên trong. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Trọn vẹn sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc mới có chút lung lay đầu, một lần nữa mở hai mắt ra. Đây chính là đại thần thông sao? Lấy lực lượng nguyên tử, ngưng tụ thành một tuyến, một tuyến chém ra, cơ hồ có thể cắt chém hết thảy. Chỉ là, môn này đại thần thông uy lực tuy mạnh, nhưng muốn đem môn này đại thần thông chân chính nhập môn, ngưng tụ ra thần thông hạt giống Lại cũng không là như vậy dễ dàng Tốt nhất vẫn là cần mượn nhờ ngoại lực Hấp thu đại lượng lực lượng nguyên tử Bạch tử nhà cơm thầm suy nghĩ Trong mắt lué lên một tia như nghĩ tới cái gì Một hồi lâu Hắn mới lấy lại tinh thần Lại đem ánh mắt một lần nữa rơi vào cái khắc Tám cái đạo nguyên thạch chuyển thừa phía trên Nhìn không được lần nữa khu động thần nghiệm Muốn mở ra cái khắc chuyển thừa Một phen đếm thử, quả nhiên Trận pháp mê vụ không nhúc nhích tí nào Mà hắn thoáng tới gần cảm giác được trận pháp mê vụ bên trong kia cố mơ hồ huy hiếp chí lực, cuối cùng vẫn là không dám nếm thử bạo lực phá vỡ. Có chút đứng dậy, Bạch Tử Nhạc lập tức bắt đầu ở đại điện bên trong thăm dò. Hắn tự nhiên sẽ không quên, tại truyền thừa điện bên trong còn có một đại cơ duyên chính chờ đợi chính mình. Chín đại truyền thừa, đối với Thanh hư tông vô số đệ tử đến nói, vốn là đã là vô thượng truyền thừa, nhưng cơ hổ phàm là biết truyền thừa điện huyền bí người, càng muốn lấy được, lại là truyền thừa tượng thần bên trong ẩn chứa pháp. Đặc biệt là tại đã có vô số tông môn tiền bối từ truyền thừa tượng thần bên trong thu hoạch được cơ duyên, lĩnh ngộ thần thông diệu pháp, trong đó thậm chí còn bao quát một môn trực chỉ kim đan cảnh đỉnh phong công pháp truyền thừa, một môn đại thần thông truyền thừa cùng 4 môn thần thông truyền thừa tình huống dưới. Đã có vô số người suy đoán, kia truyền thừa tượng thần bên trong ẩn chứa chính là nguyên thần cảnh cấp độ truyền thừa. Nói cách khác, trong đó chí ít tẩn chứa một môn có thể khiến người tu luyện đan thành thượng tam phẩm cấp độ, thậm chí có thể trực tiếp đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ công pháp cũng tất nhiên có được một môn cường đại vô cùng, uy lực ở xa tông môn tiền bối tìm hiểu ra tới đại ngũ hành phá diệt thần kiếm phía trên đại thần thông truyền thừa. Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng hy vọng mình có thể có thể từ đó lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh pháp cùng đạo, thu hoạch được môn kia công pháp truyền thừa cùng môn kia đại thần thông truyền thừa. Chương 488, một môn công pháp, ba môn đại thần thông. Vượt qua chín đại đạo nguyên thạch địa đá, Bạch Tử Nhạc tiếp tục thâm nhập sâu đại điện, mượn nhờ ngọc bài xuyên qua một tầng trận pháp mê vụ, trước mắt bỗng nhiên sáng rực. Nhưng hắn cơ hồ ngay lập tức, liền đem ánh mắt rơi vào một tòa bị phụng tại trên bệ đá cao đến một người tượng thần phía trên. Truyền thưa tượng thần. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi nhảy. Chỉ thấy cái này tượng thần, gỗ cũng không phải gỗ, như kim mà không phải kim, toàn thân màu đỏ sẫm, dường như một cái trung niên đạo sĩ bộ dáng, đầu đội màu, hai mắt hàm ẩn ánh sáng nhạt, nhìn kỹ phía dưới như ngôi sao vàng ánh, một thân pháp bảo, dường như nội hàm vô tận huyền liền diệu. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, một tay kiếm chỉ như cô Không lăng lệ không phong mang, lại có một loại vạn vật hóa thành một chỉ, đạo đình dấu tại một điểm xâm la chi ý. Chỉ một cái lít mắt, bạch tử nhạc liền có thể rõ ràng tòng thần giống bên trong, cảm giác được trong đó chỗ bất phàm. Nhưng khi hắn muốn tinh tế cảm ngộ thời điểm, nhưng lại tựa như ngắm hoa trong màn xương, mông lung một mảnh. Toàn bộ truyền thừa tượng thần, dường như ẩn chứa vô tận huyền diệu, lại giống là phổ phổ thông thông, chỉ cấp người một loại đạo pháp tự nhiên, thiên địa vĩnh tồn cảm giác. Cái này tượng thần Bạch Tử Nhạc nhịn không được đem mình thần niệm chi lực bao trùm, muốn càng thêm rõ ràng cảm giác trong đó biến hóa. Nhưng khi hắn thần niệm chi lực, lại chỉ cảm giác trước mắt, giống tuyết. Vậy mà hoàn toàn không thể bị thần niệm chi lực của ta cảm giác, chỉ có thể mắt trần có thể thấy. Bạch Tử Nhạc trấn kinh, loại tình huống này, hắn còn là lần đầu tiên phát hiện. Bình thường mà nói, nếu như muốn tránh thoát hắn thần niệm tìm tòi nghiên cứu, chỉ có thể trận pháp che lấp, mà bây giờ cái này tượng thần phía trên, cũng không có bất luận cái gì trận pháp ba động truyền ra lại có thể làm được điểm này. Đây là đạo vận do trời sinh, chỉ có tại đạo vận do trời sinh phía dưới, tự nhiên mà vậy, có thể ngăn cản thần niệm của ta thăm dò. Bạch Tử Nhạc đành phải từ bỏ thần niệm do xét, một đôi mắt lại cẩn thận nhìn lấy toàn bộ truyền thừa tượng thần, càng tư mình cảm giác, đi chạm đến tượng thần bên trong kia tự nhiên mà thành đạo vận khí tức. Một phút, 2 phút, 3 phút. Bạch Tử Nhạc yên lặng cảm giác, đầu tiên theo dõi chính là kia một tay kiếm chỉ. Kiếm chỉ phía dưới Một cố có quan hệ tại phi kiếm vận dụng chi đạo huyền liền diệu, chậm rãi tại hắn trong đầu hiển hiện, trong thoáng chốc, hắn thật giống như một cái tuyệt thế kiếm tiên, một tay bấm nghiệm pháp quyết, một tay kiếm chỉ điểm ra, một thanh kiếm quang trùng thiên thiên địa văn vẩn, đều giống như tại một kiếm này bao phủ phía dưới. Một cái giờ, hai giờ, ba giờ. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, lại đi nhìn kiếm kia chỉ, chỉ cảm giác phổ phổ thông thông, tự liền đạo vẩn đều biến mất không gặp. Đây là cơ duyên không đủ, cuối cùng vẫn là không thể ngộ ra sao Bạch Tử Nhạc không khỏi nhíu mày. Cho dù trước đó mấy canh giờ cảm nộ, kỳ thật hắn đã cảm thấy thu hoạch to lớn, thậm chí hắn lúc này lại đi suy nghĩ mình trước đó nắm giữ kiếm đạo pháp thuật, như nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, đã có thể rõ ràng phát giác được trong đó mấy chỗ không ổn. Nếu như có thể dùng cái này lúc nắm giữ kiếm đạo nội tình đi sửa đổi, ưu hóa, thậm chí kết hợp lại sáng tạo, thậm chí đủ để khiến cho nhị thập tam trọng lâu kiếm khí tiến thêm một bước, diễn hóa thành vì một môn chân chính kiếm đạo thần thông. Sau đó Bạch Tử Nhạc ánh mắt không khỏi lại rơi vào truyền thừa tượng thần pháp bảo phía trên. Kia pháp bảo, đồng dạng ẩn chứa vô tận huyền diệu, Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi xuống, cơ hồ nháy mắt liền đắm chìm trong đó. Ngay sau đó, là truyền thừa tượng thần hai mắt màu đầu. Cơ hồ mỗi một cái điểm rơi đều rất giống ẩn chứa thiên địa đại đạo, để hắn cảm giác rất có thu hoạch. Đối với thiên địa, đều rất giống có càng nhiều lý giải. Chỉ là, trọn vẹn ba ngày trôi qua, hắn đều không có từ cái này truyền thừa tượng thần bên trong Thu hoạch được một môn hoàn chính pháp, rất nhiều càng ngộ, đều 10 phần vụn vặt. Có lẽ kết hợp phía dưới, có thể hình thành một lượng cửa uy lực không kém pháp thuật, đối với hắn công pháp lý luận, cũng có nhất định đền bù chi dụng, nhưng hắn 10 phần rõ ràng, hắn căn bản không thể nhìn trộm ra cái này chuyển thừa bên trong 1 2 phần 10. Đây cũng là bình thường. Yêu Liên Thanh hư tông vô số kim đan cảnh trở lên cường giả, đều không thể chân chính từ đó thu hoạch được hoàn chỉnh chuyển thừa, ta mới bất quá thần mình cảnh sơ kỳ, đối thiên địa đại đạo cảm ngộ, xa không bằng loại kia tồn tại, lại làm sao có thể chân chính thu hoạch được trong đó pháp cùng đạo truyền thừa đâu. Bạch Tử Nhạc rất có tự mình hiểu lấy, biết mình nội tình mặc dù thâm hậu, nhưng vòng tích lũy, luận đối với thiên địa đại đạo càng ngộ, tuyệt đối không sánh bằng kim đan cảnh trở lên chân quân. Yêu liền Thanh hư tông bên trong vô số kim đan chân quân, đều không thể từ cái này tượng thần bên trong thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa, hắn không có thể có chỗ phát hiện, nhưng thật ra là mười phần bình thường sự tình. Nhưng là, tới Bạo Sơn nhưng không có thu hoạch cũng quá để người tiếp nối. Xem ra, Trung Quy vẫn là cần mượn nhờ giao diện thuộc tính lực lượng, bằng vào trong đó ngộ đạo thời gian năng lực. Lấy ngộ đạo trạng thái lại đi cảm giác cùng quan sát cái này chuyển thừa tượng thần, có lẽ mới có thể tìm tòi cái này chuyển thừa tượng thần đến tốt cùng. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ một câu, không do dự nữa, ánh mắt lập tức rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Mở ra ngộ đạo thời gian. Bạch Tử Nhạc vừa chuyển động ý nghĩ. Nháy mắt, hắn tư duy có chút dừng lại. Ngay sau đó trở nên nhanh chóng vô cùng, toàn bộ thể xác tinh thần, từ bên trong ra ngoài, đều ở vào một loại đặc thù cảm giác trạng thái bên trong. Giờ khắc này, hắn ánh mắt lần nữa rơi vào chuyển thừa tượng thần phía trên. Cơ hồ là trong chốc lát, liền có vô số nửa nửa tin tức vào tới, trước đó tựa như biến mất đạo hờn khí tức, giống như là đột nhiên hiện lên, rõ ràng vô cùng, các loại lẽ lên một cái rồi biến mất đạo tắc diện hóa, càng tốt hơn một chút hơn đổ đầy vô số lần, tại trước mắt hắn từng cái hiền hóa khiến cho hắn có thể hoàn chỉnh nhìn trộm ra trong đó bất luận cái gì nhỏ xíu huyền diệu biến hóa. Ngộ đạo phía dưới, quả nhiên truyền thừa tượng thần bên trong ẩn tàng vô số huyền bí cùng chân chính truyền thừa, đều không chỗ che thân, có thể bị ta toàn bộ cảm giác. Ý niệm trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, hắn lập sắp càng nhiều tâm tư đều đặt ở tiếp nhận truyền thừa phía trên. Một phút, 2 phút, 3 phút. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ trước nay chưa từng có nhanh chóng, nhưng toàn bộ truyền thừa tượng thần bên trong truyền thừa, 10 phần cẩm lộ. Tăng thêm chính là giả tá ngộ đạo chi năng, từ đó hoàn nguyên ra toàn bộ truyền thừa, cũng không phải là như trước đó từ đạo nguyên thạch bên trong phục khắc tiếp thu, là lấy tương đối muốn chậm rất nhiều. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ. Rốt cục, bạch tử nhạc thân hình nhoáng một cái, triệt để đem toàn bộ truyền thừa tượng thần bên trong truyền thừa, toàn bộ tiếp thu. Ba môn truyền thừa. Ai có thể nghĩ tới, cái này truyền thừa tượng thần phía trên, vậy mà là trọn vẹn ba môn tương hô xứng đôi tương dùng truyền thừa. Một môn ngũ đế luân hồi công Một môn Ngũ Đế thần ngự bảo, một môn Ngũ Đế phong tiên kiếm. Trong đó Ngũ Đế luân hồi công chính là một môn trực chỉ thần minh cảnh trung kỳ công pháp, tu luyện môn này công pháp, càng có thể để người tu luyện đan thành thượng đẳng tam phẩm, ngưng kết ra nhị phẩm kim đan. Về phần Ngũ Đế thần ngự bảo thì là một môn đỉnh tiêm phòng ngự đại thần thông, lấy ngũ hành sinh sinh bất tức chi lực, diễn hóa xuất một bộ tiên pháp chiến bảo, càng có thể miễn dịch cơ hồ phần lớn ngũ hành công kích, luận lực phòng ngự, so với ta thất thải độ ách linh quang, cần phải mạnh quá nhiều. Ngược lại là cái này ngũ đế phong thiên kiếm, lại là một môn cả công lẫn thủ kiếm tiên đại thần thông, lấy ngũ hành chi lực thôi động, diễn hóa xuất kim mục thủy hỏa thổ 5 loại ngũ hành thần kiếm, cuối cùng ngũ hành thần kiếm hợp nhất, ngũ đế thần kiếm mới ra, phong thiên tòa địa, hình thành một cái kiếm đạo lồng giam, muốn từ lồng giam bên trong sông ra, đầu tiên liền muốn đánh vỡ kiếm đạo phong tỏa. Trách không được ta trước đó linh ngộ, từ đầu đến cuối cảm giác một kiếm này, uy lực có thừa lang lệ không đủ. Nguyên lai bản này cũng không phải là một môn thuần túy công phạt loại đại thần thông. Mặc dù dùng cái này diễn hóa ngũ đế thần kiếm công kích, đồng dạng cường đại, nhưng chủ yếu nhất vẫn là một cái phong chữ. Bạch Tử Nhạc sợ hãi thán phục, trong lòng càng là mừng rỡ không thôi. Lần này, hán thu hoạch coi là thật to lớn vô cùng. Một môn trực chỉ nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ công pháp, tăng thêm trước đó lấy được nguyên tử đại thiết các, chính là trọn vẹn ba môn đại thần thông. Mà lại cái này ba môn đại thần thông, uy lực đều mười phần cường hãn. Một khi tu luyện, lập tức có thể làm cho hắn thực lực tăng nhiều. Bất quá, rõ ràng, mặc kệ là Ngũ Đế Thần Ngự Bảo vẫn là Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm, đều là căn cứ vào Ngũ Đế Luân Hồi Công mà sáng lập ra đại thần thông. Nói cách khác, chỉ có tu luyện Ngũ Đế Luân Hồi Công mới có thể chân chính phát huy ra kia hai môn đại thần thông uy lực mạnh nhất. Điểm này, ngược lại là cùng Hoang Cổ vực bên trong Tiên Võ Tông truyền thừa, mặc kệ là Tiên Võ đại thủ hấn vẫn là Tiên Võ Lưu Ly Quang, thậm chí còn có môn kia Tiên Võ chân thân đều là căn cứ vào Tiên Võ Thành Đạo Pháp mà sáng lập ra tuyệt học. Nếu như không có tu luyện Tiên Võ Thành Đạo Pháp, mặc dù đồng dạng có thể tu luyện Tiên Võ Đại Thủ Ấn cùng Tiên Võ Lưu Ly Quang, nhưng bởi vì đã mất đi trong đó hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, lại căn bản khó mà phát huy ra hai môn tuyệt học cái kia có thể so với thần thông uy năng tới. Bạch Tử Nhạc Kiến lặng suy tư, rất nhanh ung dung cười một tiếng, cũng may, cái này đối ta đến nói, vấn đề không lớn. Mặc kệ là nhất nguyên đại đạo pháp vẫn là thôn thiên thần biến quyết, đều là căn cứ vào vô số công pháp sáng tạo gia đình tiêm công pháp, trong đó tự nhiên đã bao hàm ngũ hành vận dụng chi diệu. Mà lại trọng yếu nhất chính là, ta khai khiếu cảnh thời điểm, chính là đốt lên 1296 mai huyệt khiếu, là tại thể nội huyệt khiếu viên mãn tình huống dưới đột phá thần minh cảnh. Nói cách khác, trên lý luận ta hoàn toàn có thể tu luyện sử dụng bất luận cái gì pháp thuật đại thần thông, mà sẽ không xuất hiện không cách nào tu luyện, hoặc là khó mà hoàn chỉnh phát huy ra đại thần thông uy lực tình huống. Huyệt khiếu thông suốt Tự nhiên rất nhiều thần diệu vận dụng, đều có thể hoàn chỉnh bị kéo dài xuống tới. Nếu không được, ta cũng có thể tại lần sau sáng tạo công thời điểm, đem ngũ đế luân hồi công tinh tuy dung nhập trong đó. Bất kể nói thế nào, đây cũng là một môn trực chỉ nguyên thần cảnh trung kỳ công pháp, tu luyện về sau nhưng đan thành nhị phẩm kim đan, trong đó rất nhiều hình liền diệu, sắc thực có chỗ độc đáo. Lập tức, bạch tử nhạc liền đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Quả nhiên liền gặp được ngũ đế luân hồi công, ngũ đế th Ngũ đế phong thiên kiếm cùng nguyên từ đại thiết cắt tất cả đều tại giao diện thuộc tính bên trên hiển hóa, trong lòng chính là nhất định. Cuối cùng nhìn thấy hồn năng trị số, nhưng lại nhịn không được thở dài, trước đó đem cửu khí quy nhất luyện đan pháp tăng lên tới đệ tứ trọng, ta hồn năng liền đã tiêu hao quá lớn, chỉ còn lại có 10 triệu điểm, lần này, 5 tiếng ngộ đạo thời gian, liền lại là 300 vạn hồn năng hao hết. Bây giờ liền chỉ còn lại có hơn 700 vạn. Trở lên một lần sáng tạo công cần thiết ngộ đạo thời gian đến tính toán. Những này hồn năng cũng không đủ tiêu hao Coi như mỗi ngày có thể gia tăng nhất định hồn năng số lượng, cũng là hạt cắt trong sa mạc. Xem ra, ta là thời điểm muốn ra ngoài một chuyến, kiếm lấy một đợt hồn năng. Bạch tử nhạc trong lòng không khỏi lên rời đi tông môn chi niệm. chương 489, lời này giống như có chu tờ quen thuộc. Bất quá bây giờ y theo quy định, ta còn có thể cái này chuyển thừa điện bên trong, nghỉ ngơi hơn 20 ngày thời gian. Nếu như hiện tại liền đi, cho dù ai cũng sẽ phát hiện vấn đề. Vừa vặn, nơi đây chính là Thanh hư sơn mạch đỉnh núi Liệt Kê, thiên địa linh khí nhất là nồng hậu dày đặc địa phương, ngược lại không bằng tại nơi này tiềm tu, tích lũy một phen, tiết kiệm linh thạch của ta tiêu hao. Mà lại, một môn trực chỉ nguyên thần cảnh trung kỳ công pháp tăng thêm 3 môn đại thần thông, ta đồng dạng cần thời gian tinh tế lý giải, lĩnh hội mới có thể tốt hơn bắt đầu tu luyện. Dù sao đối với tiên pháp tu sĩ đến nói, chỉ cần đầy đủ thanh tịnh an toàn, chỗ nào không thể tu luyện. Hơi trầm âm, Bạch Tử Nhạc chính là cười một tiếng trực tiếp khoanh chân ngồi ở một cái trên đất trống, sau đó rất nhanh, chung quanh thiên địa linh khí, liền tựa như cái phê cấp tốc hướng về hắn chen chúc mà tới. Mà suy nghĩ của hắn, cũng tại ngay lập tức đắm chìm trong các đại thần thông diệu Pháp bên trong. Các các cả. Đan quân chân nhân, thế nhưng là ít có tự thân tới cửa, lần trước gặp mặt, nên có vài chục năm à. Làm sao? Tính cực tự động, muốn gia nhập chúng ta. Hoàn nên hoàn nên à. Một cái bí ẩn sơn động bên trong Linh khí chung quanh lại có vẻ mười phần mỏng manh, một vị một thân áo bào đen, trên thân cẳng có vô tận hắc vụ tỏ khắp, để người khó mà nhìn trộm đến chân dung tu sĩ, các cặng cười quái dị nhìn phía người tới. Bớt nói nhiều lời, ta đến chỉ là muốn cùng các ngươi sách một câu, về sau cho các ngươi cùng ứng linh đàn sự tỉnh, cần tạm hoãn. Đan quân chân nhân lạnh giọng nói. Thế nào, đan quân chân nhân muốn kết thúc cùng chúng ta hợp tác sao? Áo bào đen tu sĩ thành em biến đổi. Không phải ta muốn kết thúc cùng các ngươi hợp tác mà là có một số việc đã không phải là như vậy thuận tiện. Cũng không sợ nói cho ngươi, ta đã mất đi Thanh hư tông đan bảo điện đời tiếp theo điện chủ thân phận. Đan quân chân nhân sắc mặt càng thêm âm trầm. Áo bào đen tu sĩ ngữ khí lập tức hiện lộ ra mấy phần bội vàng, nói ra, chuyện gì xảy ra? Ngươi thua đưa linh đàn cho chúng ta tin tức, bị người phát hiện. Làm sao có thể? Chúng ta làm việc như thế ẩn nấp, giả tá vẫn là ngọc. Đan quân chân nhân ngắt lời nói, cũng không phải là, mà là có người đột nhiên toát ra Ba phen mới bận cùng ta đối nghịch, lần này càng là hiển lộ ra hơn xa tại ta thuật luyện đan, lừa gạt ở đan trần chân quân, mới đưa dưới mặt ta một nhiệm kỳ điện chủ chi vị, cho sinh sinh cấp đi. Nếu như các ngươi muốn tiếp tục thu hoạch được ta cung cấp linh đan, như vậy nhất định phải giúp ta đem hắn cho diệt trừ. Mặt khác, nói cho ngươi một tin tức tốt, kia chính là ta đã đột phá đến tam phẩm cao giai luyện đan sư, nói cách khác, ngươi lần trước phái người đề cập với ta đến huyết linh đan, không có vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là Hắn nhất định phải chết. Đan quân chân nhân tấn thăng đến tam phẩm cao dài luyện đan sư đều không thể cạnh tranh qua người kia. Chẳng lẽ hắn luyện đan thực lực, đặt đến tứ phẩm. Áo bào đen tu sĩ đột nhiên nói nhỏ. Ta biết ngươi đang đánh lấy ý định gì, bất quá ngươi đừng quên, Phượng Hình Sơn sự tình. Đan quân chân nhân lạnh giọng nói. Làm sao lại như vậy? Chúng ta nhưng có nước cờ 10 năm giao tình, hợp tác nhiều năm như vậy, đều là vui sướng vô cùng. Đúng, người kia là ai, thực lực như thế nào? Những này ngươi rủ sao cũng phải nói cho ta đi. Áo bào đen tu sĩ vội vàng phủ nhận, tiếp lấy truy vấn. Côn luân chân nhân, bạch tử nhạc. Thân minh cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới. Là hắn. Sớm nên nghĩ đến là hắn. Người này ta biết, cùng chúng ta nhưng cũng có lấy đụng chạm không nhỏ. Áo bào đen tu sĩ biến sắc, lập tức có chút chần chờ nói ra, chỉ bất quá, nếu như hắn một mực ở tại thanh hư tông tông môn bên trong, chúng ta thế nhưng không có chút nào biện pháp. Thanh hư tông làm xuyên vân tứ tông một trong, thực lực hùng hậu, trận pháp cũng là công nhận cường đại, bằng bọn hắn thủ đoạn, đừng nói xâm nhập đi vào giết người, tự liền tới gần, bọn hắn đều là không dám. Nửa năm sau, chính là xuyên vân pháp hội mở ra thời điểm, sẽ có chúng ta xuyên vân tứ tông cùng chung quanh đông đảo tông môn từng cái tu sĩ, luyện đàn sư, luyện khí sư tiến về xuyên vân thành. đang trần chân quân đã đem hắn đẩy vì đời tiếp theo điện chủ, liền tất nhiên sẽ để cho hắn tại pháp hội bên trên xuất hiện, hiển lộ thủ đoạn Lan chuyển thành danh, cũng vì hắn trở thành đời tiếp theo điện chủ, dọn sạch chướng ngại, lần nữa khôi phục Thanh hư tông đan bảo điện đã ngày càng suy yếu thành thế. Cho nên, đến lúc đó, Bạch Tử Nhạc tất nhiên sẽ xuất hiện tại Xuyên Vân thành bên trong. Ta nghĩ, bằng các ngươi thủ đoạn, tìm tới cơ hội đem hắn chu sát, không khó lắm mới là. Sắp thực không khó. Áo bảo đen tu sĩ cười hắc hắc, nhẹ giọng nói, không thể chủ quan, cái này Bạch Tử Nhạc thực lực, nhưng đồng dạng không thấp, ổn thỏa lý do. Ngươi vẫn là tự mình động thủ cho thỏa đáng Đang quân chân nhân nghĩ đến lúc Trước bạch tử nhạc gáp chế tình cảnh của mình Sắc mặt tâm trầm, không khỏi nói nhỏ Yên tâm Côn luân chân nhân phải chết Áo bào đen tu sĩ cởi gần gật đầu Đông nhiên nao nao, cảm giác lời này Giống như có chút quen thuộc Mình dường như tại cái gì thời điểm nói qua Hơn 20 ngày không ngừng tu luyện Rốt cục để ta tích lũy càng thêm hùng hậu Chí ít tương đương với tiết kiệm được 500 vạn mai hạ phẩm linh thạch tiêu hao Khoảng cách chính thức đột phá đến thần minh cảnh trung kỳ, giễn phát lần thứ nhất thuế biến, rốt cục tiến thêm một bước. Bạch Tử Nhạc từ truyền thừa điện bên trong đi ra, nhìn giao diện thuộc tính một chút phía trên có quan hệ thôn thiên thần biến quyết tiến độ tu luyện, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong đến thần minh cảnh trung kỳ ở giữa, chính là một cái cửa ải. Lấy hắn thôn thiên thần biến quyết đặc tính, nhất định phải kinh lịch một lần thuế biến, cũng chính là công pháp bên trong thần biến chân chính huyền bí. Thuế biến qua đi, mới có thể chính thức đột phá. Nhưng thuế biến, đồng dạng cần tích lũy, tích lũy càng là hùng hậu, thuế biến mới càng là triệt để. Thông qua giao diện thuộc tính nhắc nhở, Bạch Tử Nhạc rõ ràng, lần thứ nhất thuế biến cần có hồn năng tổng số cùng lúc trước tiên pháp cảnh giới tăng lên tới thần minh cảnh sơ giai đình phong, chính là 3000 vạn điểm. Nếu như chuyển đổi thành linh thạch tiêu hao, chính là 3000 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Cần 3000 vạn mai hạ phẩm linh thạch tiêu hao mới có thể khiến cho ta tích lũy đầy đủ, có thể tiến hành lần thứ nhất thuế biến, đột phá đến thần minh cảnh trung kỳ. Trước đó ta thông qua mỗi ngày phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tu luyện, tương đương với giảm mất 300 vạn hạ phẩm linh thạch tiêu hao, lại tăng thêm lần lượt đem mình trên thân nguyên bản còn lại 10 triệu lượng triệu viên hạ phẩm linh thạch toàn bộ hấp thu không còn, tương đương với ta tiếp tục hấp thu 1500 vạn mai hạ phẩm linh thạch tiêu hao. Lại tăng thêm lần này 500 vạn, đó chính là 2000 vạn. Bây giờ khoảng cách tích lũy đầy đủ, liền chỉ còn lại có 10 triệu, cũng chính là 1.0000 mai thượng phẩm linh thạch. Bạch Tử Nhạc Yên lặng suy tư. Trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Đây cũng là hán tu luyện môn này tự sáng tạo cao cấp nhất công pháp một cái đại giới. Vi lực cường đại, tự nhiên cần tiêu hao vừa xa phổ thông tu sĩ chỗ tu luyện công pháp. Bất quá cũng sắp, 1,000 mai thượng phẩm linh thạch tuy nói không ít, nhưng cũng không nhiều, chỉ ít bằng vào ta thủ đoạn, thu hoạch không khó. Bạch tử nhạc có chút nhẹ nhõm ánh mắt rất nhanh rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tính danh, Bạch tử nhạc, tiên pháp cảnh giới, thần minh cảnh sơ kỳ Công Pháp, Nhất Nguyên Đại Đạo Pháp, Viên Mãn, Thôn Thiên Thần Biến Quyết, Đệ Nhất Trọng Viên Mãn Đệ Nhất Biến 67%, Ngũ Đế Luân Hồi Công, Chưa Nhập Môn 7%, Bản Mệnh Thần Thông, Thất Thần. Đại Thần Thông, Nguyên Tử Đại Thiết Cát Chưa Nhập Môn 9%, Ngũ Đế Thần Ngự Bảo, Chưa Nhập Môn 15%, Ngũ Đế Phong thiên Kiếm, Chưa Nhập Môn 16%, Thần Thông, Xúc Địa Thành Thốn, Tịch Diệt Thần Quang, Thất Thải Độ Ách Linh Quang, Tiểu Cấm Linh Thuật, Vạn Diễm Lò Luyện, Thần Thông hẳn, giống Pháp thuật, Tiên Võ đại thủ ấn, Tiên Võ lưu ly li quang, nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, một kiếm phá vạn pháp, đại động quan thuật, ẩn thân thuật. Ký pháp, Cửu khí quy nhất luyện đan pháp đệ tứ trọng viên mãn, Cổ nguyệt luyện khí pháp viên mãn, kỳ môn đột giáp. Hôn năng 9625885. Nội đạo thời gian, một vạn hồn năng một phút. Hôn năng trải qua khoảng thời gian này mỗi ngày tăng phúc, lại lần nữa về đến 960 vạn trình độ, hẳn là miễn cưỡng đầy đủ để ta đem công pháp lần nữa thôi diễn một phen. Vừa vận ta điểm công lao cũng có 55 vận điểm, vừa vận tiến về sang công điện, thuần thế đem những cái kia công pháp hối đoái xuống tới. Nhìn qua giao diện thuộc tính bên trên hồn năng trị số, bạch tử nhạc trong lòng hơi động, lập tức có chút không thể chờ đợi. Cũng không có do dự, hắn thân hình nhoáng một cái, lập tức liền thẳng đến sang công điện mà đi. Sau nửa giờ, sang công điện thấy ở xa xa. Rất nhanh, bạch tử nhạc liền đứng ở sang công điện cổng, bất quá để hắn có chút ngơ ngác chính là, lần trước nhìn thấy thôi kiếm chân nhân tình lình ngay tại đại điện trước mặt trên đất trống, giống như là yên lặng suy tư điều gì. Côn luân trưởng lão, khoảng cách ngài lần trước sáng tạo công cũng không có bao lâu, ngài đây là lại có thu hoạch, dự định lần nữa sáng tạo công. Thiết hương trưởng lão cũng ngay lập tức phát hiện bạch tử nhạc, không khỏi kinh ngạc hỏi. Không sai, lần này, liền đem lần trước còn lại 280 cửa thần mình cảnh cấp độ công pháp, cùng một chỗ hối đói xuống đây đi. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, khí quyền nói. Ngài đây là... Thiết hương trưởng lão nào nào? Tiếp lời Nhãn tỉnh sáng lên nói ra, còn không có chúc mừng Côn Luân trưởng lão đột phá trở thành tứ phẩm sơ giai luyện đan sư, xem ra truyền ngôn tông chủ và kế vô điện chủ đối với ngài tiến hành ban thưởng là sự thật. Thiết trưởng lão không hổ là tin tức linh thông người. Bạch Tử Nhạc bật cười một tiếng, bỗng nhiên sửng sở, chỉ thấy bản chạm ở phía xa thôi kiếm chân nhân bỗng nhiên nhích tới gần, một đôi ánh mắt sáng ngời có thần nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Người chính là Bạch trưởng lão? Thôi kiếm chân nhân nói, hơi có vẻ nghiêm túc trên mặt dừng một chút kéo ra một cái tiếu dung, sau đó có chút xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, có thể mượn một bước nói chuyện. Bạch tử nhạc thấy hình, như có điều suy nghĩ, đại khái đoán đến cái gì, nhưng cũng không có cự tuyệt, cùng hắn đi vào một bên nơi hẻo lánh. Thiết hương trưởng lao thấy hình, chỉ là cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Nói đi, chuyện gì? Bạch tử nhạc thấy đối phương tiện tay đánh ra một đạo cách thâm phủ, trực tiếp hỏi. Bạch trưởng lão ngươi nhìn à, ngươi muốn sáng tạo công, ta cũng muốn sáng tạo công. Không bằng chúng ta song phương thẳng thắn, đem riêng phần mình sáng tạo công lý luận, sáng tạo ra công pháp hình thức ban đầu tiến hành trao đổi, không chỉ có đối với chúng ta riêng phần mình sáng tạo công rất có ích lợi, linh cảm và chạm phía dưới, có lẽ có thể rất có sở ngộ cũng nói không chừng. Có chút trần chờ ở giữa, thôi kiếm chân nhân không khỏi mở miệng nói ra. Công pháp, việc quan hệ riêng phần mình tu hành, lại há có thể tùy ý bẩm báo. Bạch tử nhạc khẽ cười nói, hãng kỳ thật đối với điểm ấy cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn tự tin mình công pháp coi như tiết lộ ra ngoài, cũng ít có người có thể chân chính tu luyện thành công. Có thể nhóm lửa 1.296 mai huyệt khiếu người, quá ít. chí ít hắn biết, thanh hư tông bên trong không có người làm được. Thôi kiếm chân nhân, nghe nói cũng bất quá là đốt lên hơn 1.100 mai huyệt khiếu, đột phá thần minh cảnh. chương 490, lần thứ 3 sáng tạo công. Cho dù đối phương đã là thanh hư tông mấy trăm năm bên trong, nhóm lửa huyệt khiếu nhiều nhất một vị. Nhưng khai khiếu cảnh nhóm lửa huyết khiếu không đủ, đã thiên nhiên quyết định, đối phương không thể đem hắn sáng tạo ra công pháp công hiệu hoàn chỉnh phát huy ra. Trên thực tế, đỉnh tiêm công pháp sở dĩ cường đại, chính là liên quan đến huyết khiếu càng nhiều, vừa vặn có thể bao trùm người tu luyện tự thân nhóm lửa huyết khiếu, mới có thể phát huy ra huy lực mạnh hơn. Nếu như tu luyện công pháp phẩm dai khá thấp, huyết khiếu phạm vi bao trùm ít, tự nhiên huy lực liền tương đối yếu kém, khó mà phát huy ra một cái tiên pháp tu sĩ tự thân toàn bộ tiềm lực cùng thực lực. Đây cũng là vì sao lại có người tu luyện chọn sáng tạo công nguyên nhân thôi kiếm chân nhân đốt lên hơn 1.100 Mai việc khiếu đã vượt ra khỏi hắn nguyên bản chỗ tu luyện Thanh hư chân điện Việt khiếu bao dung phạm vi không thể hoàn chỉnh phát huy ra tiềm lực của hắn ưu thế như thế hắn lúc này mới sẽ nghĩ đến mình sáng tạo công sáng chế có thể hoàn chỉnh phát huy ra mình nhóm lửa việc khiếu nhiều ưu thế công pháp gắng đạt tới có thể tại kết đan thời điểm kết xuất thượng tam phẩm Kim đang ra đây là lời lẽ sai trái của mình mình quý lại há có thể có chỗ tiến bộ. Thôi kiếm chân nhân thỉnh thịch giận dữ, dường như phản ứng cực kỳ kịch liệt. Chúng ta Thanh hư tông đệ tử vô số, lập trí sáng tạo công người không ít, vì cái gì khó mà có thành tựu? Cũng là bởi vì riêng phần mình đem mình ý nghĩ ngàn dấu vạn dấu, há không biết có lẽ mình cho rằng không tệ ý nghĩ, kỳ thật cực kỳ phổ thông. Không bằng song phương giao lưu, mới có thể có tốt hơn phát triển. Bạch Tử Nhạc gật đầu, xác thực có người giới hạn trong kiến thức, khó mà thấy rõ chính mình. Bất quá Những người kia tuyệt không bao quá hắn thấy hình thôi kiếm chân nhân có chút có chút xấu hổ không nghĩ tới bạch tử nhà sẽ co tán đồng bất quá hắn vẫn là kiên trì nói tiếp nói đương nhiên người có chí riêng đã bạch trưởng lao không nguyện ý ta cũng không bắt buộc dạng này ta vẫn là nguyện ý đem ta khoảng thời gian này tích lũy cùng càng nộ còn có sáng tạo ra công pháp hình thức ban đầu toàn bộ giao cho ngườii tin tưởng tất nhiên có thể đối ng sáng tạo công có to lớn trợ giúp. bất quá ta khẳng định cũng là có chỗ cầu Vừa lúc ta khoảng thời gian này trong tay có chút khăn hiếm Bạch trưởng lão không ngại mượn một điểm điểm công lao cho ta Yên tâm, ta có thể cam đoan Trong 3 năm nhất định cả vốn lẫn lãi, đủ số hoàn trả Mà lại, bởi vì lần trước ta ngẫu nhiên phát hiện Cái nào đó tiền bối lưu lại càng ngộ Thể hồ quán đỉnh phía dưới Đã rất có thu hoạch Nếu không phải tại sang công điện bên trong không đủ thời gian Sớm tại một tháng trước ta liền đem công pháp sáng chế Cho nên lần này, ta có 5 chắc 10 phần Nhất định có thể chân chính sáng chế công pháp. Đến lúc đó, đem sáng tạo ra công pháp dân ra, lập tức liền sẽ có đại lượng điểm công lao ban thưởng, hoàn toàn đầy đủ đem điểm công lao trả lại cho ngươi. Thậm chí nếu như ngươi cần, ta còn có thể đem công pháp chuyển cho ngươi, như thế nào? Nói xong, hắn có chút điểm thấp thỏm. Dân ra công pháp, sẽ có bao nhiêu điểm công lao ban thưởng? Bạch tử nhạc đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này kỳ thật cùng ngươi chỗ dân ra công pháp phẩm dai có quan hệ. đương nhiên Điều kiện tiên quyết là trong tông môn cũng không có môn này công pháp truyền thừa. Liên bang vào ta sắp sáng lập ra công pháp làm thí dụ, chính là một môn bao dung huyệt khiếu số lượng tại 1170 mai thần mình cảnh cấp độ công pháp, lấy 300 mai huyệt khiếu cấp độ công pháp làm cơ sở điểm, 3 vạn điểm công lao tính toán, mỗi nhiều một viên huyệt khiếu, liền có thể mang đến cho ta 1,000 điểm điểm công lao ban thưởng. Nói cách khác, đến lúc đó, ta chỉ ít có thể thu hoạch được 90 vạn điểm điểm công lao. Cái này nhưng tuyệt không tính ít Tương đương với ta đem giai đoạn trước tốn hao, cả gốc lẫn lãi tất cả đều bồi thường lại. Thôi kiếm chân nhân mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng thành tâm giải thích. Bạch tử nhạc giật mình, cái này ban thường, xác thực không tính thấp. Bởi vì thanh hư tông cũng không thiếu thần mình cảnh cấp độ công pháp, sở dĩ nguyện ý cho ra ban thường, nhưng thật ra là vì từng chút từng chút ra tăng tông môn nội tình. Như thế một cái tông môn mới có thể trường thịnh không suy, dần dần lớn mạnh. kia đột phá đến kim đan cảnh, cái gọi là đan thành thượng tam phẩm Đan thành trung tam phẩm cùng đan thành hạ tam phẩm ở giữa, có cái gì khác nhau? Bạch tử nhạc ngay sau đó lại hỏi. Đan thành thượng tam phẩm, tiên pháp tu sĩ ngưng tụ kim đan, chính là chân chính kim đan, mà đan thành trung tam phẩm, ngưng kết kim đan thì là thực đan, đan thành hạ tam phẩm, ngưng kết kim đan chỉ là hư đan, mặc dù đều là kim đan, nhưng trực tiếp biểu hiện tại bên ngoài thực lực cùng nội tình, đều có khác biệt cực lớn. Mà lại, tiên pháp tu sĩ bên trong có cái công nhận chuyên ngôn. Đó chính là chỉ có đan thành thượng tam phẩm, đúc thành ra chân chính kim đan, tu si mới có cơ hội thuận lợi phá vỡ kim đan, đột phá đến nguyên thần cảnh. Về phấn hư đan cùng thực đan, tương đối tỷ lệ liền nhỏ rất nhiều. Trong đó đan thành trung tam phẩm thực đan, còn có cơ hội mượn nhờ vô thượng cơ duyên, phá vỡ tầng này cửa ải. Nhưng hư đan, cơ hội liền triệt để đã mất đi khả năng này, chỉ có thể cả đời dừng bước tại kim đan cảnh. Thôi kiếm chân nhân tiếp tục mở miệng giải thích, lông mày lại đã hơi nhữ lại. Hắn lần này, v cũng không phải giúp người giải hoặc. Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, tự nhiên nhìn ra hắn chờ trở, chỉ nói là nói, muốn bao nhiêu? 20. 10 vạn, 10 vạn điểm công lao là đủ rồi. Ngươi yên tâm, một khi ta sáng tạo công thành công, lập tức liền có thể đem chỗ thiếu toàn bộ trả lại ngươi. Càng tương đương với ta thiếu ngươi một cái ân tình. Thôi kiếm chân nhân nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng không kịp chờ đợi nói. Vậy liền 20 vạn. Bạch Tử Nhạc trực tiếp đem thân phận lệnh bài của mình đem ra. Tại Trô đem 20 vạn điểm công lao, chuyển tới. Hắn tự nhiên không phải mạo xương đầu to, khi hào phóng. Thôi kiếm chân nhân tiềm lực, là không thể nghi ngờ. Nhóm lửa 1170 mai huyết khiếu đột phá thần minh cảnh, dạng này thiên tư, có thể xưng tuyệt thế. Bây giờ sở dị yên lặng, càng có vô số tin đồn chạy ra, nói thẳng thiên tài đã vẫn lạc, dường như có không gượng dậy nổi chi thế, thậm chí tiểu liền điểm công lao đều cần từ Bạch Tử Nhạc nơi này cho mượn. Chẳng qua là chính hắn trong lòng còn có chí lớn. Muốn tự sáng chế công pháp, từ đó có thể đàn thành thượng tam phẩm, để tương lai có thể phá vỡ cực hạn, đột phá đến nguyên thần cảnh mà thôi. Mà lại, bạch tử nhạc suy đoán, thôi kiếm chân nhân sở dĩ sẽ rơi vào kết quả như vậy, trong đó chưa chắc không có đối phương sư Tồn tông chủ nhậm phi tiên ngầm đồng ý cùng lửa cháy thêm dầu. Cái này, kỳ thật cũng có thể xem là tông chủ đối với hắn tâm tính một loại tôi luyện. Dù sao thiên tài, thuận buồm xuôi gió, chưa chắc là một chuyện tốt. Bây giờ mấy chục năm ma luyện xuống tới Đối phương sắp công thành, hắn lúc này giao hảo, thân suất viện thủ, liền tựa như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tương đương với giao hảo một cái tương lai kim đan cảnh chân quân, mà lại là có khả năng trực tiếp đan thành thượng tam phẩm, có hy vọng đột phá đến nguyên thần cảnh, trở thành thanh hư tông tiếp theo nhậm tông chủ kim đan chân quân. Thuận tay mà làm sự tình, cớ sao mà không làm đâu, cũng không phải trực tiếp đưa tiễn, đặc biệt là tại hắn bây giờ điểm công lao đầy đủ tình hồn dưới. Mặt khác, bạch tử nhạc chú ý tới Thôi kiếm chân nhân lúc này sử dụng thân phận lệnh bài, vẫn là cùng hắn tử kim nhan sắc điện chủ lệ. Lập tức càng chứng minh hắn suy đoán. Tạ ơn, đà tạ bạch trưởng lão. Thôi kiếm chân nhân cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng đưa tay lật một cái, lấy ra một khối ngọc giàn đồng. Nói ra, đây là ta khoảng thời gian này sáng tạo công tích luy cùng công pháp hình thức ban đầu. Tin tưởng đối bạch trưởng lão sáng tạo công, tất nhiên có nhất định trợ rút, mong rằng nhận lấy. Bạch tử nhạc hơi từ chối, cũng liền tiếp xuống tới Sang công điện bên trong, 280 cửa thần mình cảnh cấp độ công pháp, 5 ngày sáng tạo công thời gian, lấy tử kim lệnh bài giảm miễn 3 thành tính toán, tổng cộng tốn mất ta 231,000 điểm điểm công lao. Lại khấu trừ cho mượn cho thôi kiếm chân nhân 20 vạn điểm, ta vẫn còn dư lại 12 vạn điểm điểm công lao. Bạch tử nhạc kiên lặng quét mắt thân phận trên lệnh bài công tích điểm số lượng, trong lòng càng thêm thẳng nhiên. Chính là bởi vì biết mình điểm công lao đầy đủ lần này tiêu hao Hắn mới có thể nguyện ý cho mượn kia 20 vạn điểm điểm công lao. Tiếp theo nhậm tông chủ thân tỉnh cũng không phải cái gì thời điểm đều có cơ hội cầm tới. Sau đó, hắn mới đưa ánh mắt rơi vào lần này hối đoái 280 cửa thần minh cảnh cấp độ công pháp ngọc giản đồng phía trên. Thần nghiệm có chút phất một cái. Trong trước mắt, từng mai từng mai ngọc giản đồng bên trong ghi lại công pháp, liền từng cái hóa thành lưu quang, tràn vào hắn náo hải bên trong. Mà tại hắn thần nghiệm thăm dò qua về sau, kia từng mai từng mai ngọc giản đồng Cung theo đó bật nát, triệt để tổn hại. Một viên, hai viên, ba cái. Bạch Tử Nhạc Yên lặng tra xét các loại công pháp, từng cái ký ức. Tại đại trận mở ra, đạo nguyên tinh tú chi lực tràn ngập tình huống dưới, hắn tâm thần trầm tĩnh, suy nghĩ tăng tốc, càng là cổ vũ hắn đối với những này công pháp lý giải. Phục, phúc, phúc. Rất nhanh, 280 cửa thần mình cảnh cấp độ công pháp liền toàn bộ tràn vào hắn não hải bên trong, hóa thành hắn chất dinh dưỡng cùng nội tình. Bắt đầu đi Hơn 960 vạn điểm hồn năng, hy vọng có thể duy nhất một lần đem ta đến tiếp sau công pháp, bổ đủ hoàn chỉnh. Bạch tử nhạc thần thức vông ra, mình lại yên lặng nhắm mắt lại. ngộ đạo thời gian bắt đầu. Trong trước mắt, suy nghĩ của hắn trở nên trước nay chưa từng có sinh động hẳn lên. 280 cửa mới thần minh cảnh cấp độ công pháp, lập tức ngay tại hắn trong đầu nhanh chóng hiện lên, sau đó từng cái bị hắn lý giải. Các loại kỳ tư diệu tưởng, hành chi hữu hiệu tu hành lý luận, tu hành kinh nghiệm. Còn có đối với thiên địa huyền bí lý giải, đại đạo vận hành càng ngộ, đều hoàn toàn tại hắn trong đầu nhanh chóng va chạm, cực hạn thăng hoa, diễn hóa xuất càng thêm óng ánh, cũng càng vì tinh diệu tu hành chí lý. Một phút, 2 phút, 3 phút. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ. Trong bất chi bất giác, bạch tử nhạc trên thân nhiều một cỗ thông rong trầm ổn, đã ổn tự nhiên khí tức. Trước đó truyền thừa điện bên trong kinh lịch, cho hắn trợ giúp cực lớn. Mặc kệ là ba môn đại thần thông, vẫn là môn kia ngũ đế luân hồi công, Giờ khắc này đều hoàn toàn hóa thành hắn tích lũy cùng nội tình, chờ hắn sáng tạo công. Trong bất chi bất giác, một cố dâng lên mà ra ý nghĩ, nhanh chóng tổ hợp, diễn hóa, từng chút từng chút đáp lên, rất nhanh liền hóa thành mới công pháp. Không đúng, từ bỏ. Còn thiếu một chút. Cái này linh cảm. Rượu a. Lần lượt đẩy lên lại đến, lại một lần thứ trọng mới tổ hợp. Rốt cục, một đoạn thời khắc, Bạch Tử Nhạc trên mặt nở một nụ cười. Trực chỉ thân minh cảnh hậu kỳ định phong công pháp, xong rồi, Văn tử Nhạc Câm thầm có chút kích động. Nghĩ đến mình mới vừa từ Thập Vạn Đại Sơn bên trong đi ra kia một kia mê mang, lại đến bây giờ, mượn nhờ Thanh Hư Tông nội tình, chỉ là ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền hoàn thiện trực chỉ thần mình cảnh hậu kỳ đỉnh phong công pháp, hắn coi là thật có chút may mắn, may mắn mình có thể quyết định thật nhanh, quyết định gia nhập Thanh Hư Tông. Không phải, không có tông môn trợ lực, hắn sáng tạo công con đường, tất nhiên sẽ so bây giờ gian nan mấy lần không thôi. Chương 491, lưu lại cơ duyên. Như thế, liền tương đương với ta thần mình cảnh cấp độ công pháp, đã bị triệt để hoàn thiện. Tiếp xuống tới chỉ cần làm từng bước tiến hành tu luyện, thẳng tới đỉnh phòng, liền có thể thuận thế bắt đầu chuẩn bị ngưng kết kim đan. Bạch tử nhạc lạng yên suy nghĩ, ánh mắt lập tức rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, trên mặt chính là cười một tiếng, còn tốt bây giờ công pháp đã sáng chế, không phải chỉ còn lại 45 vạn điểm hồn năng, nhưng không kiên trì được bao lâu thời gian. Trong lòng lập tức cảm giác một trận nhẹ nhõm. Lần này sáng tạo công. Thời gian tốn hao phương diện, ngược lại là so với một lần trước ít hơn một chút. Bây giờ hoàn chỉnh thần minh cảnh cấp độ công pháp nơi tay, cùng ta vừa vận lấy được Ngũ Đế Luân Hồi công so sánh, lập tức liền có thể cảm giác được trong đó chiến lệnh. Cho dù Ngũ Đế Luân Hồi công chính là một môn trực chỉ nguyên thần cảnh trung kỳ công pháp, nhưng chỉ lấy thần minh cảnh cấp độ công pháp đến so sánh, mặc kệ là lập ý, vẫn là công pháp lý luận cấp độ, công pháp vận hành huyền diệu phương diện, đều so ta sáng tạo ra Thôn Thiên Thần Biến quyết kém trí ít ba cái thứ bậc. Hắn trên mặt không khỏi lẽ lên một tia tự đắc chi ý. Nếu như nói, tu luyện Ngũ Đế Luân Hồi công, có thể để người tu luyện đan thành nhị phẩm, ngưng kết ra nhị phẩm kim đan, như vậy tu luyện hắn sáng tạo ra Thôn Thiên Thần biến quyết, thì chí ít có thể ngưng kết ra nhất phẩm kim đan. Nhất phẩm kim đan, đương nhiên phải so nhị phẩm kim đan còn mạnh hơn nhiều. Mà lại ta có loại trực giác, đợi cho ta ngưng kết kim đan thời điểm, liền tuyệt không vẹn vẹn ngưng kết nhất phẩm kim đan đơn giản như vậy. Lúc trước ta đột phá đến thần minh cảnh thời điểm, liền dẫn tới thiên địa hạ xuống tường thụy, thiên điệu bên trong có rất nhiều dị tượng hiện lộ. Sau này ngưng kết kim đan, chắc hẳn cũng sẽ có khác biệt bình thường hiện tượng phát sinh. Bạch Tử Nhạc suy đoán, cũng chờ mong. Tâm niệm vừa động, Bạch Tử Nhạc dự định lần nữa tại cái này chuyển thừa điện bên trong lưu lại một đoạn sáng tạo công càng nộ, cũng coi là vì Thanh Hư Tông làm ra một phen cống hiến. Thể nội phi kiếm nhất truyện, rất nhanh liền bay thẳng mà ra. Bất quá, khi hắn ánh mắt rơi vào mình lần trước lưu lại cảm ngộ chỗ thời điểm, Đông nhiên khẽ giật mình. Lại là nhìn thấy mình cảng ngộ bên cạnh, nhưng vẫn lưu lại một nhóm văn tử. Hậu bối tu sĩ Vương Thôi Kiếm, đa tạ tiền bối lưu lại tu hành cảng ngộ, để Thôi Kiếm rất có thu hoạch, vô cùng cảm kích. Sau đó, nhưng lại là một đoạn lớn Thôi Kiếm chân nhân lưu lại sáng tạo công cảng ngộ, rơi vào bên cạnh. Như thế đúng dịp. Không nghĩ tới lúc trước hắn nhắc tới tiền bối cảng ngộ, lại là ta lần đầu tiên tới này sáng tạo công, hương chi sở trí mà lưu xuống tới. Bạch tử nhạc trên mặt lộ ra một tia có chút hăng hái chi sắc. Xoay tay một cái, mới nhớ tới đối phương giao cho hắn công pháp hình thức ban đầu, lúc này lại nhìn quả nhiên có mấy phần mình thôn thiên thần biến quyết bên trong thôn thiên cùng thần biến cái bóng. Chỉ là tương đối mà nói, lại là non nớt rất nhiều, cũng có một chút rõ ràng lỗ hồng chỗ. Bất quá, bằng vào ta ánh mắt nhìn hắn sáng tạo ra môn này công pháp, coi như vẫn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng bởi vì tăng thêm thôn thiên cùng thần biến hai loại công pháp đặc tính. Phẩm giai kỳ thật cũng không thể coi là thấp, không sánh bằng ngũ đế luân hồi công tinh diệu, nhưng cũng so đại bộ phận thần minh cảnh cấp độ công pháp, phải tốt hơn nhiều. Nếu như có thể thành, cũng là chưa chắc không có ngưng kết ra tam phẩm kim Đan khả năng. Bạch tử nhạc nói nhỏ một câu, đột nhiên bật cười một tiếng, nói, mà thôi, mà tôi đã như vậy hữu duyên, tăng thêm trước đó cho mượn điểm công lao tóm lại là có một chút tính toán thành phần, ngược lại không bằng thành toàn ngươi một thành, lưu lại cho người một phần cơ duyên nói Hắn phi kiếm vạch một cái, cấp tốc ngay tại bên cạnh phát họa Lấy hắn bây giờ nội tình cùng đối với thần mình cảnh công pháp lý giải, muốn lần nữa sáng chế một môn như thôn thiên thần biến quyết công pháp có lẽ rất khó, nhưng chỉ là đối với một môn công pháp ưu hóa, lại căn bản tính không được cái gì. Là lấy rất nhanh, một đoàn mới, hoàn toàn phù hợp thôi kiếm chân nhân công pháp lý luận, lại càng thêm tinh diệu, không chỉ có thể làm bổ sung, càng có thể làm cho hắn công pháp tiến thêm một bước công pháp thôi diễn cùng diễn hóa, liền bị hắn viết tại trên vách tường Ngay sau đó, bác Minh Phi kiếm mới có chút vạch một cái, một lần nữa chui vào trong cơ thể của hắn. Bạch trưởng lão lần này, nhưng có thu hoạch. Mắt thấy bạch tử nhạc thản nhiên từ sang công điện bên trong đi ra, thiết Lương trưởng lão không khỏi hỏi. Bạch trưởng lão như thế nào? Bạn ở một bên yên lặng suy tư thôi kiếm chân nhân cũng liền bận bịu nhích tới gần. Xem như, có chút tâm đắp đi. Bạch tử nhạc nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Chúc mừng. Thiết Lương trưởng lão vội vàng trả lời. Sáng tạo công. Chưa từng có một lần mà thành, có thể đạt thành sớm định ra mục tiêu, đã được cho không tệ. Ta tin tưởng nhiều đến mấy lần, bạch trưởng lao tất nhiên có thể có thu hoạch lớn hơn. Thôi kiếm chân nhân thì là minh bạch sáng tạo công gian năn chỗ, nghĩ đến bạch tử nhạc chẳng qua là thần minh cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới, cho là hắn chỉ là có chút tiến bộ, không khỏi chấn an nói. xác thực như thế, vì sáng tạo công, thời gian hao phí cùng tinh lực, xác thực không ít. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, lập tức nhìn thôi kiếm chân nhân một chút Thầm ý sâu sắc nói ra, ta tin tưởng thôi kiếm chân nhân lần này, tất nhiên có thể thành công sáng chế thuộc về mình công pháp. liền đa tạ bạch trưởng lao trúc lạnh. Thôi kiếm chân nhân không có suy nghĩ nhiều, chắp tay, vội vàng không kịp chờ đợi bước vào sang công điện bên trong. Bạch tử nhạc cười nhạt một tiếng, cũng không có ở đây quá nhiều dừng lại, trực tiếp rời đi. Rất nhanh, bạch tử nhạc quay lại hỏa linh phong. Mã chấn biết được sư tôn trở về tin tức, vội vàng buông xuống trong tay hỏa kế, tiến lên đón. Ta không có ở đây khoảng thời gian này, hỏa linh phong bên trong hết thể còn mạnh khỏe. Bạch tử nhạc thuận miệng hỏi. Hỏa linh phong hết thể mạnh khỏe, đặc biệt là tại sư tôn cấp ra đám kia cải tiến Đan phương tình hồn dưới. Chúng ta hỏa linh phong có thể nói là chân chính đi lên quý đạo, không chỉ có hao tổn trên phạm vi lớn giảm nhỏ, các sư huynh đệ luyện đan hiệu suất, tỷ lệ thanh đan cũng là ngày càng tăng lên. So với trước đó, tăng lên 4 lần cũng không chỉ, mà lại trọng yếu nhất chính là, bởi vì đại lượng luyện chế đan Các sư huynh đệ tiến bộ đều là cực lớn. Ngắn ngủi hơn tháng thời gian, lại lần nữa có hơn 70 vị đệ tử phá vỡ luyện đan bình cảnh, càng gần một bước. Bây giờ chúng ta Hỏa Linh Phong, tổng cộng có được nhị phẩm cao giai luyện đan sư một vị, nhị phẩm trung giai luyện đan sư 4 vị, nhị phẩm sơ giai luyện đan sư 5 vị, nhất phẩm cao giai luyện đan sư 15 vị, nhất phẩm trung giai luyện đan sư 57 vị, nhất phẩm sơ giai luyện đan sư 125 vị, ngược lại là luyện đan học đồ, không, có mấy cái. Mắt khác Đây là chúng ta khoảng thời gian này ít lợi, tổng cộng thu được 45 vạn điểm công lao cùng 750 vạn hạ phẩm linh thạch. Mã Trấn không rõ chi tiết, từng cái tiến hành báo cáo, đồng thời đem ít lợi, tất cả đều giao đến bạch tử nhạc trong tay. Không tệ, bạch tử nhạc hài lòng nhẹ gật đầu, hiển nhiên hắn không có ở đây khoảng thời gian này, bọn hắn cũng không có lười biếng. Bất quá, hắn cũng không có đem khoảng thời gian này ít lợi toàn bộ rút đi, chỉ là thu lấy 25 vạn điểm điểm công lao cùng 500 vạn đẹp hạ phẩm linh thạch. Còn lại liền một lần nữa ném cho Mã Chấn. Tự nhiên sẽ tử hắn phân phát, khen thưởng rất nhiều đệ tử. Đúng rồi, Đan Trần Điện chủ trước mấy ngày từng phái người cáo chi, để ngài trở về, mau chóng tiến về Đan Bảo Điện một chuyến. Ngay sau đó, Mã Trấn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tiếp tục báo cáo. "Ừ, ta biết." Bạch Tử Nhạc mặc dù hơi nghi hoặc một chút, lại khẽ gật đầu. Đợi cho xử lý xong rất nhiều đọc lại công việc, Bạch Tử Nhạc mới chính thức khởi hành, thẳng đến Đan Bảo Điện mà đi. Lấy hắn bây giờ được công nhận tiếp theo thay mặt điện chủ nhân tuyển, tự nhiên không có ai dám tại đối với hắn khinh thị. Đan bảo điện bên trong, bạch tử nhạc thấy đến đan trần chân quân, có chút đánh cái đạo kê, mở miệng nói ra, bạch tử nhạc gặp qua đan trần điện chủ. Truyền thưa điện bên trong một nhóm, nhưng có thu hoạch. Lựa chọn là cái kia cửa truyền thừa. Nhìn thấy bạch tử nhạc, đan trần chân quân con mắt cũng là sáng lên, luôn cảm thấy hắn bây giờ khí chất, so với trước đó càng hiện ra bụi. Lại mơ hồ có một tầng chỉ có kim đan cảnh chân quân mới có thể có đạo ẩn, không khỏi mở miệng hỏi. Có đại thu hoạch. Về phần truyền thừa, ta lựa chọn đại thần thông, nguyên tử đại thiết cát. Bạch tử nhạc cũng không có dấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra. Đúng là môn này đại thần thông. Ta còn tưởng rằng ngươi chọn công pháp truyền thừa, thanh hư chân điển đâu. Dù sao bất kể nói thế nào, thanh hư chân điển cũng là chúng ta thanh hư tông chân phái công pháp, quy lực cực lớn. Đương nhiên. Nguyên tử đại thiết cắt môn này đại thần thông uy lực, cũng tuyệt đối là không thể nghi ngờ cường đại, có thể xưng chúng ta thanh hư tông công phạt đệ nhất đại thần thông. Nghe nói lúc đầu từng có tông môn tiền bối bằng vào môn này đại thần thông, nịch cảnh phát tiên, lấy kim đan cảnh sơ kỳ chi cảnh, xinh xinh chém giết một vị kim đan cảnh trung kỳ yêu tôn, chấn nhiếp một mảnh. Chỉ là đáng tiếc là, nguyên tử đại thiết cắt tu luyện độ khó, quá lớn. Giữa thiên địa lực lượng nguyên tử, cũng quá qua mỏng manh, chỉ có hoàn cảnh đặc định bên trong phải là từ đặc thù khoáng thạch bên trong mới có thể rút ra xuất ra tiến hành tu luyện. Cho nên ta đề nghị Bạch trưởng lão tại lúc tu luyện, không ngại từ nội vụ điện bên trong hối đoái một nhóm nguyên tử thần thạch. Mượn nhờ cái này nguyên tử thần thạch bên trong lực lượng nguyên tử lại đi tu luyện, ngược lại là làm ít công to một chút. Đan Trần chân quân không khỏi đề điểm một câu, nói: "Đa tại điện chủ chỉ điểm." Bạch Tử Nhạc vội vàng cảm kích nói: "Hắn đã sớm rõ ràng, nguyên tử đại thiết cắt 10 phần khó luyện, chỉ bằng hắn làm từng bước tiềm tu." Đoán chừng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể nhập môn. Đan Trần chân quân câu này để điểm, tuyệt đối có thể để cho hắn tránh khỏi đại lượng thời gian tu luyện. Đúng rồi, lần này hô Bạch trưởng lao tới, nhưng thật ra là có kiện sự tình muốn báo cho Bạch trưởng lão. Đan Trần chân quân khẽ cười nói: "Chuyện gì?" Bạch Tử Nhạc tò mò hỏi. Non nửa qua sang năm, Xuyên Vân Thành bên trong sẽ cử hành một trận Xuyên Vân pháp hội, đến thời điểm không chỉ có Xuyên Vân tứ tông cùng những tông môn khác luyện đan sư, luyện khí sư đều sẽ đổ tới." Tự liền xung quanh tông môn, thậm chí là xuyên vân dãy núi bên ngoài tông môn Cường giả, đều sẽ đến đây tham gia, tiến hành giao lưu. Bây giờ, Bạch trưởng Lao đã được xưng đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển, tự nhiên cũng phải vì ta thanh hư tông đan bảo điện, tráng tăng thanh thế. Cho nên, lần này xuyên vân pháp hội, ta hy vọng Bạch trưởng Lao có thể tham gia, nếu như có thể tại xuyên vân pháp hội dương lên uy, liền không thể tốt hơn. Ta thanh hư tông đan bảo điện có thể hay không một lần nữa có khởi, khôi phục lại cường thịnh thời điểm. Liền toàn bộ nhờ bạch trưởng lão. Đan trần chân quân vội vàng mở miệng nói ra. Xuyên vân thành. Xuyên vân pháp hội. Ta không có vấn đề. Bạch tử nhạc có chút nghi hoặc, bất quá hắn không chút nghĩ ngợi, liền đáp ứng xuống tới. Trước đó, hắn liền từng có rời đi tông môn bên ngoài kiếm lấy hồn năng dự định. Lần này, mượn nhờ pháp hội nhưng rời đi, có thể nói là chính hợp hắn ý, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. chương 492, rời đi tông môn. Cái này xuyên vân pháp hội. Kỳ thật chính là một cái mặt hướng toàn bộ xuyên vân dãy núi tất cả tu sĩ một trận thịnh hội, cách mỗi 30 năm mới có thể tổ chức một lần, cho nên tham dự người rất nhiều. Hàng năm, cũng sẽ có đông đảo tân tấn quật khởi tu sĩ lộ diện, trong đó không thiếu gần nhất trong vòng 30 năm đột phá đến kim đan cảnh cấp độ chân quân cường giả Mặt khác, còn có từng cái tông môn thiên tài tu sĩ, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, toàn bộ hội tụ. Vô số tu sĩ, tương hô giao lưu, so tài. Một khi tại pháp hội xông lên có tiếng đầu, lập tức liền có thể danh dương thiên hạ. Mấy lần trước pháp hội, bởi vì chúng ta đan bảo điện suy yếu, một mực ở vào tứ đại tiên tông cuối cùng nhất vị trí, có một lần còn bị nhị lưu tông môn vượt qua, bị người đùa cợt, cho nên điện chủ đã có trọn vẹn 3 lần không có đi đến. Lần này, Bạch trưởng lao ra mặt, chắc hẳn có thể trọng trấn ta Thanh hư tông đan bảo điện uy danh. Đông Phương Minh nhìn xem Bạch Tử Nhạc, hơi có vẻ lấy lòng nói. Đông Phương trưởng lão quá khen rồi. Bạch tử nhạc khiêm tồn khoát khoát tay. Trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Trước đó gặp mặt đàn trần điện chủ thời điểm, đối phương từng có nhắc qua Đông Phương Minh sự tình, cho nên hắn biết đối phương lần này đến đây, tất có sở cầu. Nhưng hắn, không nói. Đông Phương Minh muốn nói lại thôi, dường như có chút trần trờ, lời đến khỏe miệng, lại bỗng nhiên nhất chuyện nói ra, không biết Bạch trưởng lao quyết định cái gì thời điểm xuất phát. Ít ngày nữa, ta liền sẽ rời đi tông môn. Bất quá Đan Bảo điện cụ thể tiến về tham dự Xuyên Vân Pháp hội nhân tuyển cùng chương trình, lại từ tông môn chủ tính trung. "Ân, ta hướng điện chủ đề cử ngươi, đến thời điểm sẽ từ ngươi dẫn đội cùng tông môn cái khắc tiền bối cùng một chỗ tiến về Xuyên Vân thành. Về phân ta, đến thời điểm tự sẽ đổi tới." Bạch Tử Nhạc nhìn hắn sắc mặt, trên mặt mỉm cười, ngữ khí lại tùy ý nói. "Hộ tổng tông môn tiến về Xuyên Vân thành, chí ít còn cần hơn 3 tháng thời gian chuẩn bị. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ để hắn thực lực tăng mạnh một đợt." Hắn tự nhiên không nguyện ý lãng phí, cho nên mới sẽ lựa chọn sớm rời đi, mà lại là đơn độc rời đi. Dù sao, bí mật của hắn nhiều lắm, có chút thời điểm cũng xác thực không thích hợp cùng người khác đồng hành. Nhanh như vậy muốn đi. Đông phương minh ngạc nhiên, trong lòng không khỏi có chút vội vàng lên, kia lần này, trừ xuyên vân pháp hội sự tình bên ngoài, điện chủ còn cùng ngươi đã nói cái gì? Hẳn không có A. Bạch tử nhạc ra vẻ nghi ngờ lắp đầu, cười nói ra, Đông phương trưởng lao có thể nhắc nhở một chút. cái kia ta Cái này. Đông phương minh một mặt xoắn suýt, mặt mò hiển lộ ra một tia đỏ bừng, rốt cục có chút thẳng nhiên, cười khổ nói ra, bạch trưởng lão, ngươi hẳn là biết, ta trở thành tam phẩm sơ dai luyện đan sư đã có hơn 70 năm, một mực khốn thủ tại đây. Ta tự biết mình luyện đan thiên phú không mạnh, có thể trở thành tam phẩm sơ dai luyện đan sư đã là đầy trời đại hạnh, nhưng từ khi kiến thức đến bạch trưởng lão vị trí hỏa linh phong bên trong, vô số đệ tử tiến bộ, tăng thêm trước đó gặp mặt điện chủ thời điểm. Điện chủ đối với bạch trưởng lao sáng tạo côn luôn đan điện tôn sùng cùng tán thưởng, tâm tư liền có chút hoặc lạc. Cùng điện chủ tìm hiểu thời điểm, điện chủ cũng mịn mở đưa ra bản này đan điện đối với chúng ta tam phẩm luyện đan sư trợ giúp tuyệt đối to lớn. Đạo tâm của ta, liền có chút bất ổn. Cho nên, mới có thể thỉnh cầu điện chủ ra mặt. Haha, ha, ngươi tâm tư, ta sớm tại hơn một tháng trước liền đã đã nhìn ra, chính là muốn nhìn ngươi có thể nhịn đến cái gì thời điểm. Bạch tử nhạc cười ha, ha một tiếng trong miệng chế nhạo, tay lại lật một cái, liền đem một viên ngọc giản đồng đưa tới, nói ra, đây là hoàn chỉnh côn luôn đan điển, khắc ký. Tạ ơn, đà tạ Bạch trưởng lão. Đông Phương Minh lập tức kích động, cảm động đến rơi nước mắt nói. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, thản nhiên sinh thụ. Đã quyết định rời đi, Bạch Tử Nhạc căn bản sẽ không có bất luận cái gì chần chừ. Đem Hỏa Linh Phong bên trong truyện luyện đan làm một phen an bài, cuối cùng lại tham viếng đan trần điện chủ một mặt, cự tuyệt đối phương mời người cùng đi hộ đạo đề nghị liền thẳng đến nội vụ điện mà đi. Mà khi hắn từ nội vụ điện bên trong rời đi về sau, hắn trên người điểm công lao, nhưng cũng tùy theo tiêu hao sạch sẽ. Không chỉ có trên tay nhiều một chương xuất nhập tông môn trận đạo bằng chứng, túi chữ vật bên trong, càng là nhiều một đống lớn nguyên tử thần thạch cùng trên trăm kiện có tiên thiên ngũ hành chi khí linh vật. Nội vụ điện bên trong bảo tàng coi là thật phong phú, vậy mà còn có thiên nguyên bảo kính, tiểu na di phủ, thế thân phủ chờ bảo mệnh chi vật. Đáng tiếc hối đoái xuống tới cần điểm công lao lại là nhiều lắm một chút. Một khi lựa chọn những bảo vật này, chiến công của ta điểm coi như không đủ hối đoái nguyên tử thần thạch. Bạch tử nhạc khẽ thở dài một cái. Thanh hư tông nội tình, vô số lần tại triều dương đạo phái, bên trong bảo tàng chi phong phú, chân quý, quả nhiên là để hắn mở rộng tầm mắt. Chỉ là, hắn trên người điểm công lao mặc dù không ít, nhưng cũng không đủ hắn tùy ý tiêu xài. Mà lại, so sánh những bảo vật này, hắn càng xem trọng, kỳ thật vẫn là nguyên tử đại thiết cát ngũ đế thần ngự bảo cùng ngũ đế phong thiên kiếm ba môn đại thần thông tu luyện. Một khi cái này ba môn đại thần thông có thành kiểu, những bảo vật này đối với hắn tác dụng, coi như không lớn. Đương nhiên, hắn ngược lại cũng không phải không nghĩ tới đem từ truyền thừa điện bên trong lấy được truyền thừa, ngũ đế luân hồi công cho kính dân ra. Dù sao bất kể nói thế nào, môn này công pháp vẫn là thanh hư tông chi vật, đối thanh hư tông thực lực cùng nội tình, đều sẽ có một cái to lớn tăng lên. Thậm chí bởi vậy, Thanh Hư Tông cũng sẽ có nguyên thần cảnh cường giả sinh ra cũng nói không chừng. Mà lại, tướng đối ứng, hắn cũng chắc chắn thu hoạch được hải lượng điểm công lao ban thưởng đến thời điểm bảo vật gì không thể thu hoạch được. Chỉ là, một chút cân nhắc, hắn liền từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Dù sao hắn thực lực vẫn là quá thấp. Bực này phẩm dai công pháp lấy ra, không chỉ có không phải chuyện tốt, thậm chí còn có thể là một kiện thai họa Tất nhiên sẽ có vô số phiền phức cùng nguy cơ, tùy theo dáng lâm tại hắn trên thân. Cái này nhưng tuyệt không phải hắn muốn xem đến. Vẫn là đợi cho ta thực lực đầy đủ cường đại, không cần cố kỵ thời điểm, tại lấy ra đi. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, cũng không có tham ô ý nghĩ. Thanh hư tông đối với hắn, vẫn là không tệ. Đồng nhiên, hắn nào nào? Một người, ngăn ở hắn trước người. Dương Hân Nhi gặp qua bạch trưởng lão. Dương Hân Nhi có chút không người, nói. Từ đầu đến cuối kém một chút, chẳng lẽ lần này lại muốn thất bại hay sao? Thôi kiếm chân nhân trên mặt lập tức nổi lên một tia lo lắng. Sang công điện bên trong đặc thù hoàn cảnh, đối với hắn sáng tạo công trợ giúp cực lớn, đặc biệt là ngay từ đầu thời điểm, suối nghĩ như tuân, như có thần trợ, để hắn tự tin vô cùng, cũng từng chút từng chút hoàn thiện lấy mình công pháp. Chỉ là, đợi cho một đoạn thời gian trôi qua, hắn đột nhiên lâm vào ngưng trệ bên trong. Sau đó, hắn luôn cuống. Hắn cũng không thèm để ý ngoại nhân ánh mắt, mấy chục năm yên lặng, đã sớm để tâm tính của hắn được đến trưởng thành. Nhưng mấy chục gần trăm năm sáng tạo công, Vì đó cố gắng dùng hết hết thể nhưng thủy trung không thể thành công, hắn trong lòng áp lực đồng dạng cực lớn. Hắn đã không trẻ. Tiểu liên hậu đối tu sĩ bên trong, đều có người đã đuổi kịp hắn, đặt đến thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh. Tại hơn 10 năm trước, càng có từng bị hắn nhẹ nhom đánh bại thái nhất tiên tông chân truyền đệ tử, lấy kim đan cảnh chân quân thân phận bái phỏng. Mặc dù đối phương toàn bộ hành trình biểu hiện 10 phần vừa vạn, nhưng kia ánh mắt bên trong xem thường, lại thật sâu đau nhói hắn. Có lẽ ta đối với mình Sắc thực quá mức coi trọng một chút. Nghe theo sư tôn phân phó, lấy thanh hư chân điển vì căn cơ ngưng kết kim đan chưa chắc liền sẽ kém. Thôi kiếm chân nhân tự nói, ánh mắt bên trong lại hiện lộ ra một tia bướng bỉnh, thế nhưng là, ta không cam lòng à. Chẳng lẽ ta chỉ có thể đàn thành trung tam phẩm, vĩnh viễn dừng bước tại kim đàn cảnh. Một hồi lâu, hắn một lần nữa tỉnh lại. Hắn không phải từ ai tự hoán tính cách, một khi quyết định, hắn cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ. Cho nên... Hắn bắt đầu xem xét sang công điện bên trong chung quanh tiền bối sáng tạo công cảm ngộ. Từng cái, hắn nhìn rất cẩn thận. Cho dù sớm tại trước đó, rất nhiều cảm ngộ hắn đã nhìn qua, có chút linh cảm, càng là dung nhập mình công pháp bên trong, nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ, hắn muốn từ những này cảm ngộ bên trong, đạt được xúc động. Nơi này là... Đột nhiên, hắn chấn động trong lòng, con người đột nhiên có lại. Đây không phải ta lần trước được đến linh cảm địa phương sao. Làm sao đằng sau lại có tăng thêm? Chờ một chút. Những này công pháp thôi diễn cùng càng ngộ rượu a vậy mà như thế tinh Diệu Thì ra là thế, ta chỉ cần đem đạo này phương pháp vận hành, hơi chút thay đổi biến, lập tức liền sẽ dẫn phát như thế biến hóa cực lớn, đối với ta công pháp, coi là thật rán vào vô cùng. Hoàn thiện. Thông thiên thôi diễn vận dụng xuống tới, vậy mà liền đem ta công pháp, thuận thế bù đắp, ta chỉ cần đem dung hợp vận dụng, cả bản công pháp liền thành. Thôi kiếm chân nhân nhìn qua phía trên một nhóm văn tự, thân thể chấn động, trong lòng vô cùng kinh h Kêu nhìn như hơi ngoáy ngó văn tự, lúc này ở trong mắt của hắn, tựa như chữ chữ châu ngọc, để hắn vô cùng trầm mê. Trong bất chi bất giác, hắn lại một lần nữa lâm vào sáng tạo công bên trong, đối chiếu ở giữa, thông thuận vô cùng đem mình công pháp cho triệt để săng ra. Cái này công pháp, thật là khéo. So với thanh hư chân điển cũng còn muốn tinh diệu mấy bậc trở lên, như là ẩn chứa thiên điệu lý lẽ. Tinh tế thể ngộ lấy mình sáng lập ra công pháp, thôi kiếm chân nhân kích động mà mừng rỡ. Trong lòng càng vô cùng vững tin. Nếu như dựa theo bản này công pháp tiến hành tu luyện, mình đột phá đến kim đan cảnh thời điểm, tất nhiên có thể ngưng kết ra thượng tam phẩm kim đan, đan thành tam phẩm kim đan, thậm chí là đan thành nhị phẩm kim đan. Bất quá, những này chú giải, là ai lưu lại đây này? Chẳng lẽ là... Bạch trưởng lão? Nghĩ đến bạch trưởng lão trước sau hai lần tiến vào sang công điện bên trong thời gian, mà lại trong lúc đó cũng không có người thứ hai từng tiến vào sang công điện bên trong, lại tăng thêm đối phương có được chính mình công pháp hình thức ban đầu. Mà hắn lưu lại công pháp thôi diễn, lại vừa lúc phù hợp mình sáng tạo công pháp. Hắn rốt cục vững tin. Cái này lưu lại chú giải, chính là bạch tử nhạc. Chỉ là, làm sao có thể? Hắn không phải mới thần minh cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới sao. Làm sao có thể chỉ điểm ta sáng chế như thế tinh diệu vô cùng công pháp? Thôi kiếm chân nhân khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Muốn biết, liền xem như hắn sư tôn, đã là kim đan cảnh hậu kỳ thanh hư tông tông chủ. Tại sáng tạo công phương diện có thể cho chỉ điểm của hắn, cũng không nhiều. Nhưng ở sự thật trước mặt, hắn nhưng không được không tin. Trong lòng mười phần cảm kích đồng thời, cũng lập tức liền đối bạch tử nhạc sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao, vô cùng sùng bái tình cảm. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng xông ra sang công điện, cấp tốc hướng về đan bảo điện bay thẳng mà đi. Chỉ là lần này, hắn nhất định vô hụt. chương 493, chó nhà giàu. 800 giảm vân lạc sơn. Trước đó ngồi huyết phong chiến thuyền chỉ là vội vàng mà qua, lần này ven đường ở giữa cũng có thể hào hảo kiến thức một chút. Bạch Tử Nhạc ngồi tại Bạch Hồ Đại yêu nở nang lưng rộng phía trên, tiên lặng tra xét cảnh sắc xung quanh. Lúc này, cách hắn rời đi tông môn đã có hơn nửa ngày thời gian, kỳ thật đã đi đến Vân Lạc Sơn trung đoạn, đi vào tương đối tới gần ngoại vi chỗ. Xung quanh tiên địa linh khí mặc dù xa không bằng Thanh hư sơn linh mạch, nhưng liền xem như nhất phổ thông đỉnh núi, cũng có được có thể so với nhị phẩm linh mạch linh khí mức độ đậm đặc. Khắp nơi một khối ruộng đồng, chỉ cần tỉ mỉ quản lý, liền có thể xem như linh điển, trồng linh gạo những vật này, đến mãi không hết kỳ hoa dị thảo, tạo nên lấy nơi đây phong phú sản vật, thỉnh thoảng, càng có kỳ chân xuất hiện, dẫn tới một chút tu tiên gia tộc bên trong cường giả tranh đoạn. Đây mới thật sự là tiên gia chi địa A, cũng là thanh hư tông một đại nội tình. Bạch tử nhạc cảm thán, một tòa nhân loại thành thị, đã thấy ở xa xa. Phong Đăng Thành, nhìn qua tòa thành thị kia danh xưng Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không có tại nơi đây dừng lại ý nghĩ. Hắn rời đi tông môn, trừ tĩnh cực tư động bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là muốn kiếm lấy hồn năng. 800 dặm Vân Lạc Sơn, 49 tòa nhân loại thành thị, tất cả đều là thuộc về Thanh hư tông che chở chi địa, 49 tòa thành thị liên tiếp, càng là tổ hợp thành một tòa phong thiên tòa linh đại trận cùng 49 công sát đại kiếm trận. Có cái này hai tòa đại trận trấn thủ, đừng nói ma tu không dám ở này ngoi đầu lên, ưu liền thần minh cảnh cấp độ tu sĩ đại chiến. Trong lòng đều muốn đánh giá, sẽ hay không dẫn động kia treo lên đỉnh đầu đại trận từ đó bị thuận thế đánh giết. Bất quá nơi này, lại là kia đàn quân chân nhân đệ tử, vương cảnh thần chỗ xuất thân vương ra nơi ở. Bạch tử nhà kiên lặng trầm âm, nghĩ đến mình lúc đi ra, Dương Hân Nhi cùng hắn nói tới chi ngôn. Sư tôn từ trước đến nay tâm nhãn cực nhỏ, lần này ra ngoài, rất có thể sẽ mời người đối bạch trưởng lao động thủ. Đi theo sư tôn gần 20 năm, ta mơ hồ phát giác đến sư tôn một số bí mật. Bí mật này liên lụy cực lớn, ta hiện tại còn không thể nói ra đi, bất quá đợi cho long trời lở đất thời điểm, còn xin bạch trưởng lão có thể bảo đảm ta dương gia nhất tộc, ta có thể khẳng định, ta dương gia tuyệt đối không có tham dự trong đó. Lúc trước sư tôn sở dĩ thu ta làm đồ đệ, chẳng qua là nhìn chúng ta dương gia linh tải con đường mà thôi. Hắn chân chính tâm phúc, cho tới bây giờ đều là vương cảnh thần vương sư huynh, càng thêm dựa vào, cũng là vương gia. Cho nên có quan hệ hắn sự tình, cũng phần lớn cùng vương gia có quan hệ tương đồng, mặc dù không có nói rõ, lại đều đều ám chỉ đàn quân chân nhân, đúng là cùng ma đạo tu sĩ có chỗ liên lụy, mà trong đó chân chính chấp hành chính là Vương gia. Đan quân chân nhân quả nhiên vòng tà chi tâm bất tử. Chỉ là, không nghĩ tới hắn lại còn cùng ma đạo tu sĩ có chỗ liên lụy. Bạch Tử Nhạc chân mày hơi nhíu lại. Hắn tự nhiên rõ ràng, lấy Đan quân chân nhân tâm nhãn, tất nhiên không cam lòng điện chủ chi vị bị mình cướp đoạt, sẽ mời người ngầm hạ sát thủ. Trước đó, nếu không phải đối phương lẫn mất nhanh, Đến bây giờ còn không có về về tông môn, nói không chừng hắn cũng sẽ sớm giải quyết cái phiền tói này. Chỉ là đối phương cùng ma đạo tu sĩ có liên quan sự tình, vẫn là để hắn một trận giật mình. Dù sao thân phận của đối phương không thấp, không thiếu linh thạch không thiếu tài nguyên, trước đó, càng là đan bảo điện bên trong dưới một người trên vạn người tồn tại. Coi như bây giờ, cũng còn có hai tòa dược viện trưởng không quyền. Cho dù đây hết thảy, kỳ thật cũng không xác định. Bất quá, như quả thật có ma tu xuất hiện, ngược lại là chính hợp ý ta. Ma đạo tu sĩ, với ta mà nói, thế nhưng là chó nhà giàu, không chỉ có tự mang hồn năng, trên người ma đạo pháp bảo, cũng có thể mang đến cho ta một đợt hồn năng thu hoạch. Về phần vương gia, tự nhiên vẫn là giao cho chấp pháp điện đi xử lý vì tốt. Bạch tử nhạc hờ hững nhìn kia phong đăng thành một chút, vỗ hổ đại lực đầu. Nhất thời, hổ đại lực tốc độ lại lần nữa bao tác. Mà cái này thời điểm, bạch tử nhạc xoay tay một cái, một viên nắm đấm lớn nhỏ, lại toàn thân đen nhánh, tản mát ra mánh liệt khí tức ba động thạch liền xuất hiện ở hắn trong tay. Tâm niệm vừa động, một cỗ hấp lực, nháy mắt liền từ hắn thể nội sinh ra, sau đó cái kia màu đen trên hòn đá, kia cỗ kịch liệt nguyên tử ba động, liền tựa như hóa thành một đoàn lũ quang, trực tiếp chui vào hắn thể nội. Xì xì xì. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Rất nhanh, hắn trong tay màu đen hòn đá chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, trở nên mở đi xuống tới, sau đó đột nhiên phốc một tiếng, triệt để vỡ nát, hóa thành một phấn. Cái này một khối nguyên tử thần thạch Trong đó lực lượng nguyên tử tuyệt đối không ít, bình thường thần mình cảnh sơ kỳ tu sĩ, chí ít cần 3 năm ngày thời gian mới có thể đem bên trong lực lượng nguyên tử thu nạp trong không. Nhưng ở ta mượn nhờ thôn thiên thần biến quyết thôn thiên chi năng tình hùng dưới, tự nhiên hấp thu lực lượng nguyên tử, muốn so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Chuyển hóa hiệu suất cũng phải cao hơn. Bạch Tử Nhạc yên lặng trầm âm, xoay tay một cái, lại là một viên nguyên tử thần thạch xuất hiện ở hắn trong tay. Đối Bạch Tử Nhạc đến nói, tu luyện đã là ấn khắc tại hắn thực chất bên trong đồ vật co như hắn hôm nay thực lực đã tính không lên yếu, nhưng hắn nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có một loại cảm giác cấp bách, để hắn giống như rừng không được bước chân, không ngừng đuổi theo, đi tìm kiếm càng mạnh, càng rộng lớn hơn thế giới. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, hắn đã thành thói quen, thậm chí là thích tu luyện loại này nhìn như lẩn điệu, lại có thể thật sự tăng cường mình thực lực tu hành phương thức. Cho nên, cho dù là ở vào đi đường bên trong, xung quanh phong cảnh tú lệ, dáng chiều đầy trời, hắn tâm tư vẫn là tại ngay lập tức chuyển hướng tu luyện bên trong. Như thế lặp lại, liên tiếp ba cái nguyên tử thần thạch hóa thành bột phấn, bạch tử nhạc mới đình chỉ xuống tới, bắt đầu đem cái này một cố lực lượng nguyên tử, toàn bộ luyện hóa, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng, từng chút từng chút y theo đại thần thông nguyên tử đại thiết cắt tu hành vận chuyển chi pháp, ngưng tụ thành thần thông hạt giống. Cái này một bước tu luyện, kỳ thật cũng không tính gian nan, chỉ bất quá cần hao phí chính là mài nước công phu. Bất quá, mượn nhờ thôn thiên thần biến quyết, hắn luyện hóa lực lượng nguyên tử, đồng dạng nhanh chóng vô cùng. Lại trong chấp mắt liền đem lực lượng nguyên tử hấp thu, sau đó mượn nhờ đại đạo tâm đang chi lực, đem luyện hóa, cuối cùng mới hoàn toàn dung nhập thể nội viên kia thuộc về nguyên tử đại thiết cắt thần thông hạt giống phía trên. Cái này mai thần thông hạt giống, bây giờ vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, phiêu đẳng ở giữa, tựa như tơ liếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngại tán. Nhưng khi hắn thôi động thời điểm, u quang chấp lên, không khí chấn động, đã hiển lộ ra một tia phong mang. Nguyên tử đại thiết cắt qua đi. Chính là ngũ đế thần ngự bảo cùng ngũ đế phong thiên kiếm hai môn đại thần thông. Hai loại thuộc tính ngũ hành đại thần thông, Bạch Tử Nhạc đồng dạng mượn ngoại lực, xuất ra từng mai từng mai có tiên thiên ngũ hành chi khí linh vật. Bắt trước làm theo, vô số tiên thiên ngũ hành chi khí tràn vào trong cơ thể của hắn, bị hắn luyện hóa về sau, bắt đầu cổ vũ hai môn đại thần thông tu luyện. Trong trước mắt, chính là thời gian một ngày trôi qua. Lúc này Bạch Tử Nhạc, sớm đã đi ra Vân Lạc Sơn 800 dặm khu vực Vượt qua bọn hắn lúc trước tao nổ ma tu chỗ kia dày núi ở giữa. Đi vào một chỗ có được to lớn biển hoa bình nguyên tri địa Cái này nguyên tử thần thức cùng kia từng mai từng mai có tiên thiên ngũ hành chi khí linh vật tác dụng, vẫn là không nhỏ. Một ngày tu hành, đã để ta nguyên tử đại thiết cắt tiến độ tu luyện tăng lên một đoạn, đạt đến chưa nhập môn 27% trình độ. Về phần ngũ đế thần ngự bảo cùng ngũ đế phong thiên kiếm, một cái đạt đến chưa nhập môn 24%, một cái thì là chưa nhập môn 23%. So trước đó tiến độ, thế nhưng là tăng lên rất nhiều Bạch tử nhạc mắt nhìn giao diện thuộc tính Trong lòng lập tức bắt đầu tính ra tu luyện cái này Ba môn đại thần thông cần có nhập môn thời gian Chương 494, không tốt, bị phát hiện Đế tin thành, vương phủ Cao đường gương sáng, ánh trăng rủ xuống Một chỗ mật thất bên trong Hai cái dáng dấp có chút tương tự trung niên tu sĩ ngồi đối diện nhau Cái này hai người, một người chính là tu tiên gia tộc vương gia tộc trưởng Vương văn tiên, một cái khác Thì là hắn tộc đệ, Vương Văn Hiên Hai người đều là thần minh cảnh trở lên tiên pháp cảnh giới Trong đó Vương Văn Tiên chính là thần minh cảnh hậu kỳ Mà Vương Văn Hiên thì là thần minh cảnh trung kỳ Đều tính không được yếu Đại ca, ngươi tìm ta Vương Văn Hiên chấp tay, nói Văn Hiên, đan bảo điện bên trong phát sinh sự tình Chắc hẳn ngươi đã rõ ràng đi Vương Văn Tiên trầm giọng nói Cảnh thân sự tình, đại ca nén bi thương Vương Văn Hiên trả lời Cảnh thân sự tình, vẫn còn chỉ là việc nhỏ Chân chính việc quan hệ ta vương gia thịnh suy đại sự, lại đã gần ngay trước mắt. Vương Văn Tiên nhìn qua vương Văn Hiền, tiếp tục nói ra, ngoại nhân đều biết, chúng ta vương gia sở dĩ có thể quật khởi, chính là nguồn gốc từ tại thanh hư tông đan bảo điện đời trước điện chủ. Cũng bởi vậy, đời trước điện chủ vẫn lạc, chúng ta cũng thuận thế dựa theo điện chủ chi tử, đan quân chân nhân. Được che chở mới có ta vương gia bây giờ thành thế. Nhưng là bây giờ, đan quân chân nhân thất thế, đời tiếp theo điện chủ chi vị bị tức đoạt. Chúng ta thế tất yếu làm ra lựa chọn. Tiếp tục dựa sát vào đan quân chân nhân, vẫn là khác làm hán tuyển. Đại ca, chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Những năm này, liên lụy đến chuyển kia phía trên, chúng ta đã không cách nào quay đầu lại. Vương Văn Hiên cười khổ nói. Đúng vậy a không cách nào quay đầu lại. Vương Văn Tiên thở dài, trong mắt lại lóe lên một tia tinh quang, nói ra, nhưng nếu không phải như thế, chúng ta vương ra phát triển, lại há có thể có bây giờ nhanh chóng như vậy. Cho nên chúng ta chỉ có thể một con đường đi đến đen, giúp đỡ đàn quân chân nhân, diệt trừ bạch tử nhạc. Chỉ cần bạch tử nhạc vẫn lạc, đàn quân chân nhân, liền còn có thể ngồi vững vàng đợi tiếp theo điện chủ chi vị. Chúng ta vương ra, cũng liền còn sẽ có lấy chí ít mấy trăm năm an ổn cùng nhanh chóng tăng trưởng thời kỳ. hắn dường như tại thuyết phục mình, ánh mắt càng thêm kiên định lên, ngẫu nhiên ở giữa, càng là lẽ lên một đạo hung ác ánh sáng. Đại ca nói đi, làm thế nào? Vương Văn Hiên trong lòng run lên, không khỏi hỏi. Tiên Pháp tu sĩ, sát phạt quả đoán, Dung không được mảy may do dự, đã đã quyết định, Vương Văn Tiên cũng không chậm trễ, trực tiếp mở miệng, phân phó nói, Thanh Hư Tông bên trong truyền ra tin tức, Bạch Tử Nhạc đã ra ngoài, ít ngày nữa liền sẽ đường tắt chúng ta đế tín thành. Ta bên này đã thông chi Thanh Nguyệt Phường, nhưng bọn hắn báo cáo phái người xuất thủ, cần thời gian. Cho nên, ta cần ngươi tại kia Bạch Tử Nhạc từ chúng ta đế tín thành trải qua thời điểm, bí mật theo dõi, cần thiết thời điểm truyền lại tin tức. Ngươi ẩn nấp thủ đoạn từ trước đến nay không sai, kia Bạch Tử Nhạc bất quá là thần minh cảnh sơ kỷ, tất nhiên không phát hiện được. Được. Vương Văn Hiên trên mặt nghiêm một chút, gật đầu hứng xuống tới. Đúng rồi, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không nên xuất thủ. Bạch Tử Nhạc thân phận dù sao khác biệt bình thường, đến thời điểm tất nhiên sẽ có tông môn cường giả tiến hành truy tra, một cái không tốt, thế nhưng là sẽ bởi vì họa trên người. Vương Văn Tiên lần nữa thận trọng nhắc nhở. Yên tâm, ta ẩn nặc thuật, còn không có bị người phát hiện qua. Vương Văn Hiên tự tin cười một tiếng, lập tức quay người rời đi. Bình nguyên biển hoa bên trong, một đống hơn 20 người, ngay tại điên cuồng chạy trốn. Những người này từng cái người mặc đạo bào, trên tay cầm lấy linh khí, trên mặt dường như tràn đầy vẻ kinh hoàng. Trong đó ba người, đạo bào thâm trầm, chân đạp phi kiếm, tốc độ không trầm, thình linh đều là thực lực đạt đến khai khiếu cảnh đỉnh phong chi cảnh cứng giả. Bất quá tại những người này, lại có một người, một thân tử hắc đạo bào, khí tức càng cao hơn sở hữu người một đoạn Chỉ bất qua hắn giống như là bị trọng thương, là lấy khí hơi thở mịt mờ sắc mặt vàng như nến, phi hành thuật ở giữa, so với ba người này vẹn vẹn nhanh lên một tia. Cái này đúng là một vị thần minh cảnh sơ kỳ cấp bậc cường giả. Một vị thần minh cảnh sơ kỳ chân nhân, hơn 20 vị khai khiếu cảnh tiên sư, nếu như đặt ở thanh hư tông dạng này đỉnh cấp tiên pháp tông môn bên trong, tự nhiên không chút nào thu hút. Nhưng nếu là tại cỡ nhỏ tông môn, hoặc là tu tiên gia tộc bên trong, liền tuyệt đối có thể được xưng là cường đại Nhưng lúc này, ánh mắt của bọn hắn lại đều lộ ra có chút bối rối, đi lại vội vàng, tựa như sau lưng có cái gì hung manh tổn tại ngay tại đổi theo. hưu Từng tiếng tiếng xe gió từ nơi xa chuyển đến. Ngay sau đó, liên tiếp mấy đạo một thân hắc bào tu sĩ, hóa thành như chấp giật, hướng về bọn hắn cấp tốc đổi theo. Cẩn thận! Bọn hắn tới! Đám người này tốc độ lập tức đống nhiên tăng vọt một đoạn, dường như lần nữa khôi phục khí lực. Nhìn, phía trước có người! Chúng ta được cứu rồi! Từng tiếng ngạc nhiên thanh âm chuyển đến. Những người này tinh thần đều là chấn động, tốc độ cũng không khỏi mánh nhanh thêm mấy phần. Tiêu liền Vị kia nhìn như bị trọng thương thần minh cảnh chân nhân, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kích động hường hồng. "Đạo Hữu, Đạo Hữu cứu mạng. Chúng ta chính là phụ cận cỡ nhỏ tiên pháp thế lực Thanh Nguyệt phường người, bởi vì áp giải một nhóm hàng hóa, tao ngộ ma môn tu sĩ chặn giết. Còn xin đạo hữu cứu một phát." Vừa nói, tốc độ của hắn liền càng là tăng vọt. "Ma cái này thời điểm" lôi ra ba cái kia một thân hắc bảo thần mình cảnh cấp độ ma tu, giống như là cũng gấp, toàn bộ đều đem tốc độ kích phát đến cực hạn, cơ hội là trong trước mắt, liền truy đến đám kia khai khiếu cảnh đệ tử sau lưng. Các người chạy không thoát. Chết. Từng tiếng ngoan lệ thanh ầm, làm người ta kinh ngạc. 5000m, 4000m, 3000m. Tất cả đều hướng về Bạch Tử Nhạc bay thẳng mà tới. Ma tu. Ta bình sinh hận nhất ma tu, nhìn ta đến giúp đỡ bọn người một chút sức lực. Bạch Tử Nhạc trong miệng khẽ quát một tiếng. Thân thể khẽ động, lập tức liền từ trên lưng hổ vượt ra. Đúng, là ma tu, đa tạ đạo hữu xuất thủ, tại hạ vô cùng cảm kế. Kia tu sĩ càng thêm kích động, trên mặt hồng quang đúng là càng thêm rõ ràng. Không cần khách khí. Bạch tử nhạc cười thần bí, một thanh phi kiếm nháy mắt từ hắn thể nội sung ra, có chút lóe lên ở giữa, tựa như lưu quang, trực tiếp đối kia tu sĩ nhanh chóng bắn mà đi. Đạo Hữu ngươi làm sao? Kia tu sĩ trên mặt hồng quang càng thịnh, cảm giác được một thanh này phi kiếm phong mang vừa kinh vừa sợ giận dữ hết "Tự nhiên là Trạm yêu trừ ma a." Bạch Tử Nhạc cười nhạt nói, "Không tốt, bị phát hiện." Sắc mặt của hắn lập tức cùng biến, một cỗ lực lượng cùng bạo điên cùng tuôn ra, huyết hồng sắc quá mang, cơ hồ đem hắn cả thân thể bao khỏa, lại nháy mắt diện hóa xuất một cái biển máu, đem hắn toàn bộ bao vào. Chỉ là vô dụ Bạch Tử Nhạc bản mệnh phi kiếm, chính là hắn thu thập rất nhiều chân quý đến cực điểm vật liệu rèn đúc ma thành, càng mượn có thể so với Kim Đan chân hỏa tiến hành dung luyện bốn là cường hãn vô cùng. Bây giờ bị hắn sử dụng kia tinh thuần ma hùng hậu thần nghiệm chi lực tế luyện, huy lực lần nữa được đến tăng vọt, bây giờ trôi này Bắc Minh Phi kiếm chi huy, coi như không thể tại thần mình cảnh cấp độ pháp bảo bên trong xương hùng, nhưng cũng tuyệt đối ở vào đỉnh cấp liệt kê. Kêu huyết hải, cơ hội tại trong chốc lát liền bị xé mở. Sau đó phi kiếm lóe lên. Phốc. Đầu của hắn lập tức liền bị xuyên thủng. Vẫn lạc! Phường chủ chết rồi. Nhanh như vậy, hắn thực lực mạnh như vậy. Một đám khai khiếu cảnh tu sĩ sợ ngây người. Bọn hắn phường chủ nhưng đồng dạng cũng là thần minh cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới, mà lại tu luyện chính là đỉnh cấp ma đạo công pháp, huyết thần công, trời sinh thực lực muốn so cùng cảnh giới tu sĩ càng hơn một bậc, liền xem như đối mặt thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng không phải không có lực đánh một trận. Kết quả, tại bạch tử nhạc trước mặt, tiếp không được một kiếm, bất quá nháy mắt liền vẫn lạc. Nhanh, tổ trận. Trật lên. Bất quá rất nhanh, liền có tu sĩ tỉnh ngộ lại, vội vàng la hét thế là hơn 20 vị khai khiếu cảnh tu sĩ giống như là diễn luyện quá ngàn trăm luận khí tức tại ngay lập tức từng dùng liền thành một khối trước mắt tổ hợp thành một cái to lớn chiến trận chiến trận mới ra hư không trung lập tức liền hiện ra từng đoàn từng đoàn đen nhánh vô cùng Hắc vụ hắc vụ ngưng tụ lại ngay lập tức huyện hóa ra một đầu ngửa mặt lên trời gào thét to lớn Hắc hổ hắc hổ mới ra khi thế bốc lên lại trực tiếp phá vỡ bọn hắn cảnh giới hạn mức cao nhất đạt đến thần mình cảnh cấp độ Thân minh cảnh sơ kỳ, thân minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thân minh cảnh trung kỳ. Giống. hắc hổ gào thét, tựa như cắt bay đá chạy, bay thẳng mà ra, hướng về bạch tử nhạc căn xé mà đi. Giống. Chỉ là, cái này thời điểm, bạch hổ đại yêu lại nổi giận. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Thân là hổ vương, nó tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy cái khác hổ loại đại yêu ở trước mặt mình điên cuồng gào thét. Càng đừng nói, cái này một con hát hổ, rõ ràng chỉ là chiến trận diễn hóa Coi như khí tức so với nó đều càng hơn một bậc, đặt đến thần mình cảnh trung kỳ cấp độ, nhưng tinh diệu không đủ, nó tự nhiên không hề sợ hãi. Tên phế vật kia, thậm chí ngay cả một kích cũng đỡ không nổi. Ra tay đi, vốn cũng không có trông cậy vào hắn. Cuối cùng kia ba vị thần mình cảnh ma tu, trên mặt đều là băng lãnh, đồng dạng tại ngay lập tức xuất thủ. Một thanh huyết đao hóa thành kình thiên cự đao, huy hoàng như thiên trảm, điên cuồng đánh xuống. Một cái bạch cốt trường mâu, như mũi tên xuyên không nhanh đến hạ Chỉ thấy hết mang hiện lên, hư không trung liền lưu lại một đạo bạch vân, thật lâu không tiêu tan. Một khối màu đen lá cờ vải, dẫn động vô số ưu hồn, làm cho toàn bộ biển hoa đều rất giống u minh địa ngục, một cỗ khí tức âm lãnh tràn ngập, đại địa phía trên đóa hoa đều đang bay nhanh khô héo. Mà những này u hồn, tại bốn vị chủ hồn dẫn đầu hạ, cấp tốc hướng về bạch tử nhạc càn quét mà đi. Một cái thần minh cảnh đỉnh phong, hai cái thần minh cảnh hậu kỳ, cũng không yếu. Chỉ là, còn chưa đủ. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ: Biết lần trước hiển lộ thủ đoạn, sắc thực đưa tới ma tu một chút coi trọng. Cho nên lần này phái ra ma tu thực lực, đều gọi được tương đại. Nhưng là, với hắn mà nói, nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì. Phi kiếm xuyên hùng, như kinh hồng lóe lên. Cực nhỏ phi kiếm, nháy mắt liền cùng chôi này to lớn huyết đào đụng vào nhau. Vâng, Và một thanh chấn vang, huyết đào trong nháy mắt căng đức, hóa thành hai đoạn. Sau đó phi kiếm dư lực không giảm, hướng về kia vị ma tu nhanh chóng bắn mà đi. cùng lúc đó Bạch Tử Nhạc một tay điểm ra, một đoàn tràn ngập sinh sát, tịch diệt chi lực linh quang, cấp tốc sung ra, trực tiếp rơi vào kia Bạch Cốt Trường màu phía trên. Thần thông, tịch diệt thần quang. Xì xì xì. Sắc bén vô cùng Bạch Cốt Trường Mâu, tại cái này đoàn thần quang rơi xuống nháy mắt, liền có chút ngưng lại, sau đó chớp mắt xụp đổ, vỡ nát, triệt để chôn vùi. Tịch diệt thần quang càng là thuận Bạch Cốt Trường Mâu phương hướng, cấp tốc phóng đi. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc tâm vừa động, đầy trời ngọn lửa năm màu. Giống như là muốn đem toàn bộ hư không toàn bộ bao khỏa, diễn hóa thành một cái to lớn lò luyện. Dù là cỡ nào yêu ma quỷ quái, tất cả đều trong nháy mắt bị đốt diệt trong không. chương 495, không nên vũ nhục ta cao ý giảm mở. Bạch tử nhạc liên tiếp xuất thủ, cường thế vô song, trực tiếp đem ba vị ma đạo tu sĩ công kích, đều ngăn trở. Đồng thời dư lực không giảm, thế như trẻ che nghiền ép mà đi. Phi kiếm xuyên không, diễn hóa nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, nhanh đến cực hạ cấp tốc xông đến một vị ma đạo tu sĩ trước mặt. Làm sao có thể? Ta huyết ẩm thần đao, chính là thu thập sao trời tử các, đại địa kim tinh luyện chế mà thành, đến bây giờ đã thôn phệ trọn vẹn hơn 10 vị thần mình cảnh cấp độ tu sĩ một thân tinh huyết, mấy trăm vị khai khiếu cảnh tu sĩ huyết nục, tại thượng phẩm pháp bảo bên trong, vết máu đầy trời, nhất là có thể âu người pháp bảo, tại thượng phẩm pháp bảo bên trong đều gọi được cường đại, vậy mà ngăn không được hắn một kiếm. Vị kia ma đạo tu sĩ sắc mặt trắng bệch, hai mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được. Nhưng ở phi kiếm tới người tình huống dưới, hắn vội vàng tế ra một trương huyết thuẫn. Chỉ là, kia đủ để ngăn trở thượng phẩm pháp bảo một kích toàn lực huyết thuẫn. tại thời khắc này yếu ớt tựa như giấy dũ, tùy tiện bị xé nứt, phi kiếm dư lực không giảm, điểm vào đầu của hắn phía trên. Không. Thanh âm của hắn mới vừa vặn chuyển ra, liền đã hoàn toàn mà tới. Bạch Tử Nhạc thần thông, sớm tại hắn ở vào khai khiếu cảnh thời điểm, liền bị hắn diễn hóa đến cực hạ, đặt đến viên mãn chi cảnh. Bây giờ cảnh giới đột phá, đạt đến thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, những này thần thông mặc dù không có tiến thêm một bước diễn hóa, nhảy lên tới đại thần thông cấp độ, nhưng uy lực lại theo hắn thực lực tăng vọt, cũng cấp tốc tăng cường. Một đạo tịch diệt thần quang, chỉ là nhẹ nhàng phất một cái, rơi vào kia bạch cốt trưởng màu phía trên, liền đem chi chôn vùi thành cát bã. Ngay sau đó lần nữa lóe lên, như lầy trời cắt vàng, vào đầu bao một cái, liền đem vị kia còn sót lại thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ bao phủ. Dù là hắn thủ đoạn ra hết, cũng không hề có tác dụng toàn bộ thân hình, trừ túi chữ vật vị trí chỗ ở, toàn bộ bị chôn vùi trong không. Tình báo có sai, hắn không chỉ là thần minh cảnh sơ kỳ. Cựu Tinh, hắn là cựu Tinh thần minh cảnh cường giả. Cuối cùng vị kia thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, hai mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ vẻ tuyệt vọng. Nếu như nói, Bạch Tử Nhạc trước đó một kiếm chém giết Thanh Nguyệt Phượng phượng chủ, còn có thể nói là vị kia phường chủ thực lực quá yếu duyên cớ, nhưng giờ phút này đối phương lần nữa liên tiếp chém giết hai cái thần minh cảnh hậu kỳ. Một người trong đó thực lực càng là đạt đến lục tinh thần minh cảnh cấp độ ma đạo cường giả thời điểm, hắn lập tức chấn kinh. Kinh dị phát hiện đối phương thực lực vượt xa quá mình cường đại. Cựu Tinh, chỉ có Cựu Tinh thần minh cảnh cường giả mới có lấy uy thế như vậy vô song, khủng bố tuyệt luân lực lượng. Mình cái này thất tinh thần minh cảnh tu sĩ tại bực này tồn tại trước mặt, đồng dạng ngu yếu vô cùng. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, hắn trên thân huyết quang lóe lên, lập tức thi triển ra huyết ảnh độ thuật, hóa thành một đạo huyết quang hướng về nơi xa cực tốc chạy trốn mà đi. Hiện tại mới muốn chạy trốn, đã chậm. Bạch tử nhạc khẽ quát một tiếng, bước chân vừa nhấc bước ra một bước. Thần thông, xúc điệu thành thốn. Xoát. Thân ảnh của hắn nháy mắt xuất hiện ở mấy trăm trượng có hơn, một bước qua đi, lại là một bước, chỉ là hai ba bước ở giữa, liền đã truy đến vị kia thần mình cảnh đỉnh phong ma tu sau lưng, xa xa một trường vô rơi mà xuống. Vành long long. Một con kình thiên cự trưởng như cự phong sổ Mên ngông quẩn quẩn ở giữa, đánh xuống mà xuống. Không, tha mạng. Hắn trong lòng vô cùng hoảng sợ, muốn tranh nẽ, càng muốn thoát đi. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, chung quanh hư không, đều rất giống bị đông cứng. Mình thi triển huyết ảnh độn thuật tình hùng dưới, tốc độ lại vẫn không bằng bình thường phi hành thuật lúc. Bất đắc dĩ, hắn vội vàng thi triển ra rất nhiều phòng ngự thủ đoạn, càng tế ra phòng ngự phát bảo, muốn ngăn cản. Số đổ. Trường ấn rơi xuống, như tồi khô lạc hủ, phàm là ngăn tại trường ấn trước đó công kích Phòng ngự, cấp tốc bắn bay. Trường ấn dư lực không giảm, hung hăng đập vào hắn trên thân. Phúc. Trực tiếp đem hắn đập thành một đoàn huyết vụ. Mạnh như vậy. Bạch tử nhạc vậy mà mạnh như vậy. Cựu tinh thần minh cảnh cường giả. Làm sao có thể? Hắn mới bất quá thần minh cảnh sơ kỳ A Vạn trượng bên ngoài, trốn ở biển hoa bên trong vương văn hiên run lấy bầy. Hắn vốn định nhìn thấy bạch tử nhạc bị rất nhiều ma tu vây giết, hoàn toàn chết đi về sau liền nhanh chóng rút đi. Kết quả lại nhìn đến trước mắt cái này như thế kinh thế hãi tục một màn. Hắn rốt cuộc là ai? Ta vương ra, tại sao phải trêu chọc khủng bố như vậy tồn tại? Ta vương ra lần này lựa chọn, thật chính xác sao? Hắn trong lòng kinh hoàng vô cùng, lần thứ nhất cảm thấy, đại ca của mình quyết định, sai. 10 phân sai. Chỉ là hiện tại, bọn hắn còn có đường rút lui sao? Đi, nhất định phải nhanh rời đi, nhất định phải mau chóng đem tin tức này nói cho đại ca, lại từ đại ca định đoạn. Vương Văn Hiên dù sao cũng là một cái thần mình cảnh trung kỳ tu sĩ, bàn về sức chiến đấu có lẽ không mạnh, nhưng cũng vô cùng có quyết đoán. Hắn duy trì lấy dấu kín chi thuật, cấp tốc hướng về nơi xa lui bước mà đi. Ta nói, hiện tại mới muốn chạy trốn, đã chậm. Vừa đúng lúc này, bạch tử nhạc thanh âm đạm mạc, khoan thai văng lên. Vương Văn Hiên thân thể cứng đờ, có chút kinh nghi bất định, vội vàng ngẩn đầu nhìn lại, lập tức liền thấy bạch tử nhạc phiêu diêu như tiên, chậm dại hướng về hắn chỗ phương hướng đi tới Chỉ là bước tiến của hắn mặc dù chậm chạp, nhưng tốc độ lại nhanh kinh người. Làm sao có thể? Hắn là thế nào phát hiện được ta? Hắn sợ hai cả kinh, vội vàng không lo được cần tàng, cấp tốc bay ngược. Chỉ là tốc độ của hắn, so với kia thi triển ra huyết ảnh độn thuật thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ còn xa xa không bằng, lại làm sao có thể thoát khỏi bạch tử nhạc truy tung. Bất qua mấy bước ở giữa, bạch tử nhạc liền đạp ở hắn bên người, một tay nắm chầm chậm rỗi ra. Không cần. cứ mạng. Vương Văn Hiên trong miệng phát ra hoảng sợ chu lên thanh âm. Bạch tử nhạc trên mặt tối đen, im lặng nói, ngươi cho rằng ngươi là nữ sao. Tều thê thảm như vậy. Rồi ra bàn tay bên trong, lập tức liền có một đoàn linh quang phát ra. Thần thông, tiểu cấm linh thuật. Linh quang chấp mắt rơi vào Vương Văn Hiên trên thân, hắn thân thể bỗng nhiên trầm xuống, thể nội linh năng, thần niệm lập tức tăng dã bị triệt để cấm phong. Lấy bạch tử nhạc bây giờ đối với môn này thần thông vận dụng liền xem như thần mình cảnh cường giả tối đỉnh bị đánh trúng, trừ phi trên thân có dị bảo hộ thể, bằng không thì cũng chí ít có thời gian 10 hơi thở khó mà một lần nữa ngưng tụ thần niệm. Vương Văn Hiên bây giờ mới bất quá thần minh cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới, tự nhiên càng thêm khó mà chống đỡ. Sau đó, Bạch Tử Nhạc mới một tay lấy cổ của hắn nắm, duy trì lấy thần thông đồng thời, cũng đem ánh mắt nhìn phía một bên khác Bạch Hổ đại yêu phương hướng. Hổ đại lực thực lực đã sớm đạt đến thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ, đối mặt tổ hợp chiến trận Có thể so với thần mình cảnh trung kỳ đệ nhị đẳng cấp độ hát hổ, tại vừa mới bắt đầu thời điểm, kém chút bị thiệt lớn. Bất quá, chiến trận phối hợp phía dưới, lực công kích của bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng đối với này cấp độ lực lượng vận dụng, lại tương đối thô giáp rất nhiều. Là lấy hổ đại lực chỉ là cẩn thận ở chung quanh du tàu thỉnh thoảng trêu chọc mấy lần, cuối cùng duy trì được bất bại cuộc diện. Sau đó, theo thời gian trôi qua, chiến trận bên trong, từng cái khai khiếu cảnh tu sĩ nguyên lực không đủ tệ nạn rất nhanh hiện lộ ra Tăng thêm bọn hắn thời gian dần qua cũng đều phát hiện ba vị thần minh cảnh hậu kỳ trở lên ma tu lần lượt vẫn lạc sự thật Lập tức, khủng hoảng lan tràn. Thách ra trốn. Sau đó một tiếng quát trói thai. Chiến trận bỗng nhiên sụt ra, hơn 20 vị khai khiếu cảnh ma tu nháy mắt hóa thành từng đạo linh quang, hướng về bốn phía chạy như điên. Giống. Hồ Đại Lực Hưng phấn gào thét một tiếng, cấp tốc đánh giết tới. Đồng thời đánh giết đồng thời, từng đạo yêu thuật càng là điên cuồng đánh xuống. Lập tức liền có từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chuyển ra. Xác nhận lấy hổ đại lực thực lực, đủ để đem tất cả ma đạo tu sĩ chém giết, Bạch Tử Nhạc mới một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Vương Văn Hiên trên thân. Nói đi, ngươi là ai? Bạch Tử Nhạc đã mặc nói. Tiên bối, ta chỉ là đi ngang qua, cùng bọn hắn căn bản không có chút nào liên quan A. Vương Văn Hiên hề hỏi nghiêm mặt nói. Đi ngang qua. Bạch Tử Nhạc khép cười một tiếng, nói, đều theo ta một ngày, ngươi nói là đi ngang qua. Không có để y Vương Văn Hiên trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc, bạch tử nhạc tiếp tục nói ra, nếu như ta không có đoàn sai, ngươi hẳn là Vương ra người đi, từ đế tín thành một đường càng đến, lại vừa lúc cùng đàn quân chân nhân có liên quan, cũng chỉ có thể là Vương ra. Không nghĩ tới ta còn không có tìm các ngươi gây phiên phức, ngươi ngược lại là mình đụng vào. Không phải. Ta. Vương Văn Hiên triệt để luôn cuống, sắc mặt trắng bệnh. Vương hắn còn tự cho là mình nhận nạc thuật tinh rượu vô song tăng thêm thần mình cảnh thiên phú gia trì, tự nhận trừ phi thực lực cảnh giới xa cao hơn mình, không phải tuyệt khó phát hiện tung tích của mình. Kết quả không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền bị bạch tử nhạc phát hiện. Bạch tử nhạc cười lạnh, đối phương ẩn nạc thuật mạnh hơn, có thể mạnh hơn hắn kia đã bị hắn tăng lên tới viên mãn cấp độ ẩn thân thuật. Càng đừng nói, hắn còn có đại động quan thuật nơi tay, phương viên mấy chục giảm phạm vi bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể bị hắn phát giác. Nếu không phải vì dẫn xuất nhóm này ma tu, hắn há lại sẽ lưu hắn đến bây giờ. Bạch trưởng lão, cầu ngài, coi ta là cái rắm đem thả đi, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Vương Văn Hiên hốt hoàng nói. Người quả nhiên nhận biết ta, xem ra thật sự là vương gia người. Bạch tử nhạc mắt sáng lên, đạm mạc nói, mà khác, không nên vũ nhục ta cái giám. Ta. Vương Văn Hiên thân thể cứng đở, mộng. Chỉ là Bạch tử nhạc nhưng cũng không có để ý tới hắn ý nghĩ tiện tay một đạo linh phủ trực tiếp kích phát mà ra. Trong trước mắt, hư không ngưng trệ, một cái bóng mở lập tức liền hiện lên ở trước mắt của bọn hắn. Vương Văn Hiên con ngươi kịch co lại, trong lòng vô cùng kinh hãi. Tông chủ, vậy mà là Thanh hư Tông tông chủ Nhậm Phi Tiên. Chỉ là nghĩ đến Bạch Tử Nhạc Tứ phẩm luyện đan sư thân phận, hắn lại không khỏi hoảng nhiên, lấy hắn thực lực thân phận, có thể có được tông chủ thân phận linh phủ, cũng là bình thường. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn trong lòng mới càng thêm hối hận, tại sao phải đi trêu chọc Bạch trưởng lão? Hắn phận ở tại Đế Tín thành không tốt sao? Vương Văn Hiên hiểu sự, bị Bạch Tử Nhạc tiểu cấm linh thuật cấm phòng, hắn thậm chí kích phát thần niệm tự sát đều làm không được, chỉ có thể tuyệt vọng mà bất lực cùng đợi sau cùng thẩm phản đến. Mà lại, hắn vô cùng hoàn toàn chính sắt tin, vương ra xong. Ai cũng cứu không được vương ra. Đại ca không được, đan quân chân nhân đồng dạng không được. Là Bạch trưởng lão a, không biết chỗ vì chuyện gì. Nhậm Phi tiền kia cởi mở mà thanh âm hùng hậu thanh âm, lập tức xuyên thấu qua linh phủ. Rõ ràng chuyển tới. Chương 496: Thu hoạch quá lớn. Từ khi suy đoán Bạch Tử Nhạc chân chính thân phận khác biệt bình thường, rất có thể là Tử Thanh dãy núi Thiên Linh Tông chân truyền đệ tử, nhậm phi tiên đối Bạch Tử Nhạc lại càng tăng coi trọng, là dùng, cái này lúc giọng nói chuyện cũng không biết cảm giác trở nên hiền lành khách khí rất nhiều. Ta vừa mới ra tông môn, liền tao ngộ trận giết, nếu không phải bảo mệnh thủ đoạn vẫn được, lần này coi như hung hiểm. Bạch Tử Nhạc trên mặt nghiêm một chút, trong giọng nói mang theo một tia may mắn nói: Một bên bản còn có chút lòng như cho ngội vương văn hiên liếm mắt, khỏe miệng rung động mấy lần, không khỏi âm thầm trong lòng đã có cách, đại lão ngài đều cựu tinh thần mình cảnh cứng, giả, hung hiểm cọng lông A Nhưng có thụ thương. Nhậm phi tiên giật mình, liền vội vàng hỏi. Đa tạ tông chủ quan tâm, tử nhạc cũng không lo ngại. Việc này lúc đầu đã giải quyết, ta cũng không tốt quấy giày tông chủ, chỉ bất quá lần này hiển nhiên là có người cấu kết ma đạo tu sĩ, nghĩ đến can hệ trọng đại, cho nên ta mới vội vàng cùng tông chủ hồi báo một lần Mặt khác còn cần làm phiền tông chủ mời ra gần nhất chấp pháp đệ tử, đem việc này tiếp ứng trôi qua, tất cả xử lý. Bạch tử nhạc theo sát lấy giải thích nói. Mặc dù, đem việc này cáo tri tông chủ, sẽ ở một mức độ nào đó bộc lộ ra mình thực lực. Nhưng hắn cũng không có quá mức lo lắng. Vừa đến hắn thực lực, vốn là lần trước ma tu phục sát thời điểm, có nhất định hiển lộ. Thứ hai, hắn bây giờ thân phận dù sao khác biệt bình thường, tứ phẩm sơ dai luyện đan sư. Địa vị có thể so với Kim Đan cảnh chân quân cấp bậc cường giả, coi như Thanh hư tông thật phát giác được hắn có chút khác biệt bình thường, cũng sẽ không tận lực đi để ra nghi vấn. Hắn hôm nay sớm đã không phải là loại kiếp nhưng mặc người ức hiếp tiểu tu sĩ, tự có nhất định lực lượng. Một phen báo cáo qua đi, Bạch Tử Nhạc mặt khác lấy ra một cây hồn tiên thăng đem Vương Văn Hiên trói lại tăng cường cấm phòng, vừa vặn cái này thời điểm Bạch Hồ đại yêu cũng kết thúc chiến đấu, 25 vị khai khiếu cảnh ma đạo tu sĩ, không có người nào có thể đạo thoát Hán thuận thế liền đem rất nhiều chiến lợi phẩm toàn bộ thu thập lên, yên lặng chờ đợi tông môn đệ tử đến đồng thời, bắt đầu theo thứ tự phá vỡ túi chữ vật cấm chế, kiểm tra trong đó thu hoạch. Đối với điểm ấy, bạch tử nhạc lại là xe nhẹ đường quen, cũng không có bỏ qua vương văn hiên trên thân cất giấu túi chữ vật. Thân nghiệm khẽ động, diễn hóa vạn hỏa lò luyện, từng cái túi chữ vật rơi vào hỏa diễm bên trong, cấm chế bốc lên, các loại ám thủ, phản phệ tà pháp, vết máu chi khí, tại đến hỏa Diễm ngay mắt liền hóa thành từng đoàn từng đoàn khói đen hát vụ, đều đốt diện chống không. Mà tại hắn đối với hỏa diễm chi lực khống chế tinh chuẩn hạ, nhìn như cực nóng vô cùng, có thể so với kim đàn chân hỏa ngọn lửa năm màu, nhưng cũng không có tổn thương kia từng cái túi chữ vật mảy may, chỉ nghe liên tiếp cấm chế phá vỡ giòn vang, từng cái túi chữ vật liền toàn bộ bị hắn mở ra. Những này ma đạo tu sĩ, quả nhiên mỗi một cái đều là chó nhà giàu, càng là thực lực cường đại, túi chữ vật bên trong bảo tàng thì càng phong phú Đặc biệt là kia bốn cái thần minh cảnh cường giả, từng cái có thể xưng giàu đến chảy mỡ. Bạch tử nhạc trong mắt tinh quang lóe lên, hiện lộ ra một tia rõ ràng vui mừng. Quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lương vàng, ở tại trong tông môn, dựa vào luyện đàn mặc dù kiếm lấy cũng không ít, nhưng làm sao hơn được chém giết ma tu tới thông khoái. Ngược lại là cái này vương ra người, bảo tàng ngược lại ít, nghĩ đến đều đặt ở gia tộc bên trong. Hắn không khỏi đem ánh mắt rơi vào vương văn hiên trên thân, cũng không thèm để ý, bắt đầu chính thức kiểm kê Linh thạch phương diện, 4 cái thần minh cảnh mà tu, liền cho ta cống hiến 700 vạn hạ phẩm linh thạch, tăng thêm hơn 20 vị khai khiếu cảnh tu sĩ, chính là hơn ngàn vạn mai hạ phẩm linh thạch. Chỉ là những linh thạch này thu hoạch, ta công pháp thôn thiên thần biến quyết đệ nhất biến tích lũy, liền đã đầy đủ điền vào, lập tức liền có thể lấy từ thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong đột phá đến thần minh cảnh trung kỳ chi cảnh. Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ rất nhiều linh thạch cùng một chỗ thu hồi, thu sạch vào mình thường dùng túi trữ vật bên trong. Mặt khác thì là pháp bảo, tiên ma hai đạo tu sĩ sử dụng pháp bảo trường 16 kiện, trong đó đại bộ phận đều là ma đạo chi bảo, đạt đến 11 kiện nhiều, từng cái phẩm dai đều có. Về phần nhưng bị tu sĩ bình thường sử dụng pháp bảo, cũng có 6 cái, theo thứ tự là ba thanh phi kiếm, một thanh trường đào, 1 cây trường côn, một khối hộ thuẫn, hẳn là chiến lợi phẩm của bọn hán. Những này pháp bảo, mặc dù đối ta thực lực tăng trưởng không có lớn bao nhiêu tác dụng, nhưng giá trị cũng không thấp chản là cũng đang giá 2-3 trăm vạn hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa còn có thể coi như ta Bắc Minh Phi kiếm tiếp tục tăng lên phẩm giai uy lực tư lương. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào rất nhiều pháp bảo phía trên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Hắn bản mệnh pháp bảo huy lực không yếu, nhưng hắn càng rõ ràng mình thực lực tăng lên tốc độ. Là lấy sớm tại vừa mới bắt đầu luyện chế bản mệnh pháp bảo thời điểm, hắn liền muốn đến một đầu rựa vào không ngừng hấp thu các loại linh tài tinh hoa, nhanh chóng tăng lên pháp bảo phẩm giai phương pháp. Một đống hắn dùng không lên. Lại uy lực không kém pháp bảo, tự nhiên cũng đồng dạng có thể coi như hắn Bắc minh phi kiếm tăng lên tư lương một trong. Về phần những linh đan này, linh phủ cùng thiên tài địa bảo những vật này, cộng lại hẳn là cũng đáng giá 300 vạn hạ phẩm linh thạch tà Hữu Ngọc Giàn Đồng, ngược lại là có trên trăm mai nhiều. Chỉ là đáng tiếc, đại bộ phận đối ta tác dụng không lớn, ngay cả thần thông chi pháp đều không có một cái. Duy nhất được xưng tụng tinh diệu, ngược lại là kia vương gia tu sĩ trên người viên kia giấu kiến chi thuật hư linh huyễn Tại khí tức che lấp phương diện, sắc thực có nhất định chỗ tinh diệu, đặc biệt là trong đó còn có thần nghiệm vận dụng ẩn thân chi pháp, như thế so ta ẩn thân thuật càng thêm cao mình một chút. Ẩn thân thuật chỉ tác dụng tại khai khiếu cảnh cấp độ, đối với thần mình cảnh cấp độ vận dụng, liền lộ ra có chút không đủ. Nghĩ đến kia vương gia tu sĩ mặc dù có chỗ tu luyện, nhưng nhiều lắm là chỉ là đem tu luyện đến tiểu thành, tăng thêm quá tự tin, mới có thể bị ta tùy tiện phát giác. Bạch tử nhạc thần thức từng cái phất qua từng cái ngọc giàn đồng Trong mắt không khỏi lẻ lên một tia tiếng đối Bất quá ngẫm lại ngược lại là bình thường Tại Thanh Hư Tông bên trong Hắn tiếp xúc công pháp nhiều Chi phong phú Tự nhiên không phải bên ngoài một đám tán tu Ma tu có thể so bị Thanh Hư Tông Dù sao cũng là xuyên vân giấy núi bên trong Đứng đầu nhất tứ đại tông môn một trong Tại công pháp thần thông truyền thừa phương diện ít có có thể bằng Hắn cũng xác thực không cần quá mức Coi trọng ngoại giới chi pháp Trừ phi là siêu Việt thần mình cảnh cấp độ công pháp Và đại thần thông truyền thừa Không phải với hắn mà nói, tác dụng không lớn. Đương nhiên, dùng cái này xem như nội tình, tăng trưởng kiến thức, cũng là không tệ. Có lẽ tại cái nào đó thời điểm, liền có thể vận dụng bên trên. Là lấy hắn cũng đem thu sạch vào túi chữ vật bên trong. Về phần sau cùng đống kia thuộc về ma đạo tu sĩ tu hành chi dụng đặc thù vật liệu, âm ế tà dị chi vật, tự nhiên đều theo kia 11 kiện ma đạo phát bảo, bị hắn một điểm vạn hỏa lò luyện, ngọn lửa năm màu thở ra, vào đầu chụp xuống. Si Từng đợt kịch liệt thiêu đốt thanh âm chuyển đến. Hỏa diễm bao phủ phía dưới, nương theo lấy kinh khủng quỷ khốc, thần giao thanh âm truyền ra, bạch tử nhạc hồn năng bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Hồn năng 1000, 1000, 1000, 10000, 10000. Rất nhanh, tất cả ma đạo chi vật liền bị hắn đốt diệt chống không. Mà hắn hồn năng số lượng cũng theo đó tăng mạnh một đoạn. Hồn năng đã đạt đến 13 triệu rồi. Lúc đầu ta hồn năng số lượng chỉ còn lại có hơn 60 vạn điểm, lần này chém giết rất nhiều ma tu cộng lại Đại khái cho ta tăng lên 700 vạn điểm, tính toán xuống tới, tương đương với đốt diệt những này ma đạo chi vật cho ta tăng lên hơn 500 vạn điểm. Lần này, quả nhiên là có đại thu hoạch, có thể xưng một trận thu hoạch lớn. Bạch tử nhạc con mắt từng đợt tỏa sáng, cảm thấy thu hoạch quá lớn. Trong lòng lại một lần nữa vương tin, những này ma đạo tu sĩ, tuyệt đối là hắn cứu tính, không chỉ có trên thân tài vụ phong phú, tự liền chém giết bọn hắn thu hoạch hồn năng số lượng, đều có gần như gấp đôi hiệu quả. quả nhiên Chẳng yêu trừ ma, mới là chúng ta tu sĩ châu nghĩa bất dùng từ sự tỉnh Bực này ta đạo, liền không nên tồn tại cái này thế giới bên trong, muốn để ta đều chu sát, còn thiên địa một cái tươi sáng càng khôn. Bạch tử nhạc nói nhỏ, cũng rốt cục cảm giác được hồn năng không đủ cảm giác cấp bách, đồng nhiên tiêu tán một đoạn. c 4. Vừa đúng lúc này, một đạo tiếng xe gió chuyển đến, ngay sau đó cũng chỉ thấy một thân ảnh, tựa như từ chân trời xuyên qua, cấp tốc hiện lên, chỉ là một cái thoáng ở giữa liền xuất hiện ở bạch tử nhạc trước mặt. Bạch trưởng lão, như thế nào? Một thanh âm càng là tại đạo thân ảnh này rơi xuống nháy mắt, chuyển vào bạch tử nhạc trong hai. Tông chủ, không nghĩ tới vậy mà làm phiền tông chủ tự mình ráng lâm. Bạch tử nhạc giật mình, liền vội vàng đứng lên làm lễ nói. Hắn không nghĩ tới, tông chủ nhậm phi tiên vậy mà tự mình đến. Mà tốc độ của đối phương, cũng làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Hắn lúc này nơi ở, khoảng cách tông môn cũng không gần, lấy bạch hổ đại yêu cấp trình Thế nhưng đi một ngày một đêm thời gian, kết quả trước sau bất quá mười mấy phút thời gian, tông chủ lại đã đuổi đến. Đây chính là kết đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thực lực sao. Mặc dù trong đó tất nhiên có đại thần thông chỉ xích thiên nhai nguyên nhân, nhưng tương tự có thể chứng minh tông chủ cường đại. kia vương văn hiên thì càng thêm trấn kinh. Tông chủ đích thân tới, có thể nghĩ đối phương đối với bạch tử nhạc coi trọng. buồn cười bọn hắn còn muốn lấy đối bạch tử nhạc như đồ bí mật ám sát. Coi như thành công lại như thế nào. Lấy tông chủ lúc này biểu hiện, coi như bọn hắn làm lại bí ẩn, cũng tuyệt đối khó thoát pháp chỉ. Bạch trưởng lão chính là chúng ta Thanh hư tông đan bảo điện đời tiếp theo điện chủ, an nguy việc quan hệ chúng ta Thanh hư tông đan bảo điện truyền thừa, ta đương nhiên phải đệ phụ. Bây giờ nhìn thấy Bạch trưởng lão bình yên vô sự, ta cũng yên tâm rất nhiều. Nhậm Phi tiên vừa cười vừa nói, đang nói, nơi xa lại có một đoàn người phi tốc đổi tới, chính là phụ cận tuần sát Thanh hư tông đệ tử cùng chấp pháp điện thành viên. Gặp qua tông chủ, gặp qua Bạch trưởng lão Cầm đầu chính là một vị tên là Tiết Phương Nữ Tu, lại là chấp pháp điện một vị quản sự, mặt mũi lanh khốc, tràn ngập uy nghiêm, tại thanh hư tông bên trong đều có hắc tu la danh xưng Vương Văn Hiên trong lòng vốn là tuyệt vọng không thôi, nhưng ở nhìn thấy đối phương ngáy mắt, nhưng vẫn là có chút lắc một cái, toàn bộ mềm liệt xuống dưới. Hán biết, tại Tiết Phương trong tay, nếu như không muốn nhận thống khổ càng lớn, tốt nhất vẫn là thành thành thật thật đem hết thể bàn giao rõ ràng cho thỏa đáng, không phải chịu thống khổ, căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận được Coi như hắn đã là thần mình cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng là như thế. Tu sĩ ép hỏi thủ đoạn, vốn là cao minh vô cùng, vẫn thần phụ, xuyên tim thực cốt thuật, linh hồn dẫn đạo thuật. Tăng thêm chấp pháp điện đặc hữu thủ đoạn, cơ hội không có ai có thể tiếp nhận. Vương Văn Hiên đã sớm dọa đến vai cả linh hồn, căn bản không dám dầu diếm, tự nhiên chẳng mấy chốc, hết thể chân tướng liền bị thẩm vấn ra. chương 497, thần biến đệ nhất biến viên mãn. Tông chủ, Bạch Trường Lão Người này chính là đế tín thành vương gia gia tộc tộc đệ vương Văn Hiên, lần này chính là vương gia chuyển tin cho đế tín thành bên trong thanh nguyệt phường, mà cái này thanh nguyệt phường, trên thực tế chính là chân ma tông thiết lập tại đế tín thành bên trong một cái cỡ nhỏ cứ điểm. Thông qua thanh nguyệt phường, mới đưa tới ma đạo cứng, giả, huyết ẩm, câu cốt, đại nhạc ba vị ma đạo tu sĩ xuất thủ, đối bạch trưởng lão tiến hành phục sát. Đúng, toàn bộ sự tỉnh, cũng đan bảo điện đàn quân chân nhân cũng có quan hệ, theo vương Văn Hiên lời nói. Đàn quân chân nhân sớm tại hơn 30 năm trước, liền cùng ma đạo tu sĩ có chỗ liên quan, những năm này cũng một mực bí mật thông qua vừng ra, đem các loại linh đàn chuyển vận cho ma đạo tu sĩ. Lần này, cũng là bởi vì đối với bạch trưởng lao ghi hận trong lòng, mới có thể lộ ra áo lót, dẫn xuất ma đạo tu sĩ đối bạch trưởng lao xuất thủ. Cũng may bạch trưởng lão thực lực bất phàm, đem tất cả ma đạo tu sĩ đều chém giết, không sau đó quả khó liệu. Thiết phương đi lên phía trước, thi cái lễ, cung kính báo cáo. Hả? Nhậm phi tiên có chút kinh dị nhìn bạch tử nhạc một chút, trong miệng lại hừ lạnh một tiếng, phân phó nói, cha rõ xuống dưới, mặc kệ dính đến ai, đều phải tất yếu đem những này ma đạo thế lực cùng đám kia ăn cây táo rào cây sung đồ vật nổ tận gốc. Vâng. Thiết phương lên tiếng, mới lui xuống. Không nghĩ tới bạch trưởng lão không chỉ có thuật luyện đan tinh rượu tuyệt luân, tiểu liền thực lực, cũng là ngoài ý liệu cường đại. Ngay sau đó, nhậm phi tiên mới mang theo thử ngữ khí, nhìn phía bạch tử nhạc. Chỉ là sở tu công pháp thần thông Với lúc khắc chế ma tu mà thôi. Bạch tử nhạc trong lòng run lên, biết cuối cùng cũng có hỏi lên như vậy, không khỏi thận trọng trả lời. Bạch trường lao sở tu chi pháp, chẳng lẽ là thánh linh chân điện. Mặt khác, ta nhớ được bạch tử nhạc sở tu chi pháp bên trong, có một môn phòng ngự chi thuật, lúc thi chuyển, nhưng thả ra cầu vòng bẫy sát, như tiên lâm trần, thế nhưng là thần thông chi pháp thất thải độ ách linh quang. Nhậm phi tiên nghĩ đến lúc trước tử phú thủy chân nhân trong miệng hỏi có quan hệ bạch tử nhạc thần thông miêu tả không khỏi mở miệng hỏi Thánh linh chân điện. Cái quái gì? Bạch tử nhạc trong lòng căng thẳng, trong đầu nhanh chóng suy tư. Thánh linh chân điện, cũng không biết là cái gì công pháp. Nhưng thất thải độ ách linh quang, hắn đương nhiên rõ ràng. Môn này thần thông, đúng là hắn ban đầu ở hoang cổ vực bên trong, từ vị kia thiên linh tông đệ tử trong miệng ép hỏi mà đến. Thiên linh tông chính là thương khung vực nhất là đỉnh cấp tiên pháp tông môn, vượt xa thanh hư tông, giữa hai bên hẳn không có lợi hại gì quan hệ. Mình tại thanh hư tông bên trong cũng không có nghe nói cả hai có cái gì liên lụy, dù sao cách xa lấy cách xa vạn giảm. Coi như thật sự là xuất thân từ cái nào đó cùng thanh hư tông có thủ tông môn, cũng hoàn toàn có thể từ chối một phen. Mà lại từ tông chủ lúc này thái độ nhìn, cũng là có chút cẩn thận. Cố kỵ. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng nhất định, trên mặt lập tức lộ ra một bộ nụ cười thẳng nhiên, nhìn như thừa nhận, lại giống là cái gì cũng không có trả lời. Đã sớm biết, Bạch trưởng lao có như thế cao minh thuật luyện đan, còn có dạng này cường đại thực lực, xuất thân nhất định khác biệt bình thường, quả nhiên. Nhậm Phi tiên ngữ khí bên trong lập tức lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Về phần Bạch Tử Nhạc sáng tạo công sự tình, hắn ngược lại là cho rằng bình thường. Càng là thiên tài, thì càng sẽ không thỏa mãn với công pháp đối với bọn hắn hạn chế. Như hắn đệ tử thôi kiếm chân nhân, không phải cũng là bất mãn tại Thanh hư chân điển đối với hắn chói buộc, lúc này mới chọn tốn hao mấy chục trên trăm năm thời gian lắng đọng cáng đạt tới sáng chế độc thuộc về mình công pháp. Bạch tử nhạc thiên tư, không kém gì mình đệ tử, thậm chí tại một ít phương diện càng là vượt qua, có này ý nghĩ cũng là bình thường. Đặc biệt là hắn lần này trước khi lên đường, vừa lúc gặp đến mình đệ tử, từ trong miệng hắn biết được, mình đệ tử công pháp sáng chế, trong đó có hơn phân nửa công lao chính là xuất từ Bạch tử nhạc chỉ điểm. Trong lòng đối với mình phán đoán lại càng tăng vững tin. Bởi vì chỉ có xuất thân loại kia siêu cấp tông môn tuyệt thế thiên tài, bản thân kinh tài tuyệt diễm. Mới có lấy như vậy thâm hậu nội tình, tại sáng tạo công sau khi, còn có thể đem mình đệ tử công pháp bổ đủ. Bạch tử nhạc nhìn xem tông chủ thần sắc, như có điều suy nghĩ. Tông chủ dường như hiểu lầm cái gì. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không tận lực đi giải thích, chỉ là cười nhạt một tiếng, một bộ khiêm tốn bộ dáng. Từ biệt tông chủ, bạch tử nhạc vẫn còn đang suy tư trước đó vấn đề, một hồi lâu mới giật mình, tông chủ sẽ không đem ta xem như thiên linh tông đệ tử A Bất quá nhìn tình huống cũng là không tính là chuyện xấu. Thiên linh tông chính là thương khu vực bên trong số một số 2 siêu cấp tông môn, chỉ ít tại xuyên vân dạy núi bên trong, địa vị siêu nhiên. Mặc dù không cần đánh lấy cái danh hiệu này đi làm thứ gì, nhưng quả thật có thể cho ta giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bạch tử nhà cơm thầm, thầm thì, cũng tỉnh không có quá mức để ở trong lòng, mà là đem tâm tư, đặt ở mình mục đích của chuyến này phía trên. Lần này, mục tiêu của hắn tổng cộng có hai cái. Một, chính là lúc đến huyết phong thành. Huyết phong thành tới gần thập vạn đại sơn, yêu thú tài nguyên phong phú, tăng thêm thập vạn đại sơn bên trong các loại kỳ chân dị bảo cũng nhiều, có vô số tu tiên gia tộc và tiền pháp thế lực cắm dệ ở phụ cận đây, đúng là một cái nơi đến tốt đẹp. 2. Thì là xuyên vân thành. Xuyên vân thành, lấy xuyên vân dãy núi bên trong xuyên vân mệnh danh, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Cái này chính là toàn bộ xuyên vân dãy núi bên trong, lớn nhất một tòa tiên pháp thành thị. Với lúc liền ở vào tứ đại tiên pháp trong tông môn ở giữa bộ vị chính là một cái độc đứng ở bên ngoài, cũng không thuộc về tứ đại tông môn bất luận cái gì một tông địa phương. Hôn loạn cùng có thứ tự cùng tồn tại, càng là tứ đại tiên pháp tông môn một cái giảm số điểm. Cũng chính vì vậy, bình thường có cái gì thịnh hội, cũng sẽ ở xuyên vân thành bên trong cử hành. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, toàn bộ xuyên vân dẻ núi bên trong, cũng chỉ có tại xuyên vân thành bên trong, mới có cửu tinh đạo cung vào ở. Cửu tinh đạo cung, chính là không thể so với thiên linh tông yếu hơn mảy may siêu cấp thế lực. bất luận tông môn gì Bất kỳ thế lực nào đệ tử, đều có thể tham dự cửu tinh đạo cung khảo hạch, thu hoạch được tinh cấp thần minh lệnh Một khi tham dự hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng phần lớn 10 phần phong phú. Mà trước mắt với ta mà nói trọng yếu nhất, chính là thu hoạch được hồn năng cùng các loại tu hành tài nguyên, cũng chính là linh thạch. Thông qua cửu tinh đạo cung, xác thực tiện lợi rất nhiều. Bạch tử nhạc suy nghĩ một chút, rất nhanh liền có lựa chọn. Thập vạn đại sơn bên trong yêu thú tuy nhiều, tài nguyên cũng 10 phần phong phú Nhưng hắn tóm lại vẫn là phải tiến về Xuyên Vân Thành bên trong, tham dự nửa năm sau Xuyên Vân pháp hội. Sớm một bước tiến về tự nhiên tốt qua ban đêm một bước. Hơn nữa còn có thể mượn nhờ Cựu Tinh Đạo Cung, gia tăng mình thực lực, cớ sao mà không làm. Nghĩ đến nơi này, hắn vỗ Bạch Hổ Đại yêu đầu, lập tức liền hướng về Xuyên Vân Thành phương hướng bay thẳng mà đi. Mà tại Bạch Hổ Đại yêu đi đường thời điểm, Bạch Tử Nhạc cũng không có đỉnh chỉ đối với từng cái thần thông tu luyện. Trong tay không ngừng, từng mai từng mai nguyên tử thần thạch bị hắn lấy ra. Muộn nhờ hắn sáng tạo công pháp thôn vệ chi lực, rút ra trong đó nguyên tử lực lượng, sau đó điên cuồng vận chuyển đại thần cung cấp nguyên từ đại thiết cắt phương pháp tu luyện, đem luyện hóa, dung nhập thần thông hạt giống bên trong. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ hơi dừng lại, ngược lại lấy ra từng kiện có tiên tiên ngũ hành chi khí thiên tài địa bảo, hấp thu trong đó ngũ hành chi lực, bắt đầu tu luyện đại thần thông ngũ đế thần ngự bảo cùng ngũ đế phong thiên kiếm. Trừ cái đó ra, hắn tự nhiên sẽ không quên đối với tự thân tiên pháp thực lực tu luyện. Sớm tại hơn 1 tháng trước Hắn liền đã ở vào thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ, ở vào Tôn Thiên thần biến quyết bên trong đệ nhất biến cửa ải bên trong. Hoàn thành đệ nhất biến, cần 3000 vạn điểm hồn năng tiêu hao, cần thiết linh thạch lượng, vừa lúc chính là 3000 mai hạ phẩm linh thạch, tương đương với một viên hạ phẩm linh thạch 1 điểm hồn năng. Trước đó ta tại đệ nhất biến cửa ải đã tích xúc tương đương với 2000 vạn mai hạ phẩm linh thạch năng lượng, chỉ kém 10 triệu mai hạ phẩm linh thạch, liền có thể để ta hoàn thành tích xúc, thuận thế phá vỡ cảnh giới cửa ải, hoàn thành lần thứ nhất thối biến chính thức tấn thăng đến thần mình cảnh trung kỳ cấp độ. Bạch Tử Nhạc nhìn giao diện thuộc tính một chút, rất nhanh liền có một đống linh thạch bị hắn lấy ra. Cái này một đống, chính là một triệu viên hạ phẩm linh thạch. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, thần nghiệm như truy, nhẹ nhàng nghiền một cái. Trong trước mắt, vô tận thiên địa linh khí liền tán phát ra. Ngay tại phi nước đại bạch hổ đại yêu mắt hổ bên trong lập tức lóe lên một tia kích động, vội vàng chậm dấn bước chân, dĩ nhiên vận chuyển mình kia bản mệnh thức tình yêu tộc cấm pháp. Muốn hấp thu cố này có thể xưng hải lượng thiên địa linh khí. Hô! Hô! Hô! Nhưng vừa đúng lúc này, nó đột nhiên sợ hãi cả kinh, ngay sau đó liền cảm giác được một cố tựa như có thể thôn thiên phệ địa, thu nạp hết thể lực lượng đống nhiên hiện hiện. Sau đó kia một đoàn ở trong mắt nó tinh thuần vô cùng cũng hùng hậu vô cùng thiên địa linh khí, lại nháy mắt liền bị dẫn động, toàn bộ bị cố này thôn phệ chi lực nắm kéo cuốn vào hắn phía sau lưng chủ nhân thể nội. Mà nó toàn lực vận chuyển yêu tộc công pháp. Mà ngay cả một tơ một hào thiên địa linh khí đều không thể thu nạp đến, tựa như tại thời khắc này, nó chính ở vào một cái linh khí chân không chi địa Cái này, bạch hồ đại yêu mắt hổ trừng trừng, không khỏi gầm nhẹ, chủ nhân thực lực, càng thêm cương đại. Bây giờ cảnh giới mặc dù cùng ta cung cấp, khi muốn nghiền chết ta, đoán chừng không thể so nghiền chết một con con kiến tới nhẹ nhõm Trong lòng, lập tức càng thêm kính sợ, bộ pháp di chuyển ở giữa, lập tức càng thêm nhẹ nhàng, bình ổn, sợ bởi vì mảy may sóc này vẫy dậy đến chủ nhân tu luyện. Một hơi, hai hơi, ba hơi, 10 hơi qua đi, Bạch Tử Nhạc đem một triệu viên hạ phẩm linh thạch năng lượng toàn bộ thu nạp không còn, cũng thuận thế bị đại đạo tâm đang chuyển hóa, hóa thành hắn tinh thuần vô cùng thần niệm chi lực. Ngay sau đó, hắn không chút nào dừng lại, lại là một triệu viên hạ phẩm linh thạch bị hắn lấy ra, thần niệm nghiền một cái, đem vô tận thiên địa linh khí thả ra đồng thời, hắn thôn thiên thần biến quyết cũng không khỏi điên cuồng vận chuyển. 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn, rất nhanh, khi 10 triệu hạ phẩm linh thạch toàn bộ bị hắn thu nạp mấy mắt, Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, một cỗ sung mãn, thỏa mãn cảm giác lập tức nổi lên trong lòng của hắn. Hắn trong lòng lập tức sinh ra ngộ ra. Đệ nhất biến cần thiết năng lượng, tích xúc viên mãn. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt cũng không khỏi lộ ra rõ ràng vẻ vui thích. Bất quá, hắn vẫn là cố nén chế trụ trực tiếp hoàn thành đệ nhất biến, thuận thế đột phá cảnh giới rõ ràng vượt ý nghĩ. Bởi vì hắn thường rõ ràng, cảnh giới đột phá khác biệt bình thường. Tất nhiên cần một chỗ tương đối yên tĩnh, an toàn hoàn cảnh. Càng đừng nói hắn công pháp đặc thủ, thân biến thời điểm, thường thường cũng là hắn suy yếu nhất thời điểm, hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn mạo hiểm. chương 498, Bác Minh Trân Nhân. Mặt trời mới lên, tử khí bước lên, toàn bộ thiên địa đều rất giống một lần nữa thức tỉnh, tại vánh gánh hạ sương chiếu rõi, hiện ra sinh cơ bừng bừng. Một tòa tựa như kinh thiên cự thú thành thị, theo quang mang phổ chiếu, chậm rãi hiển lộ ra tung tích. Xuyên Vân Thành đến Bạch tử nhạc xếp bằng ở bạch hổ đại yêu trên lưng hổ, nhìn qua trong tầm mắt tòa nào liên tiếp thiên địa, to lớn mà rộng lớn thành chỉ, nói nhỏ. Một đường đi đường, ở giữa không có một gọn sóng, bình thường tiên pháp đạo tặc cũng không dám có ý đồ với hắn, là lấy hắn chỉ tốn 7 ngày thời gian, liền đã đổi tới. Toàn bộ xuyên vân thành cực lớn, chỉ là thành thị chiếm diện tích ngay tại mấy trăm dặm chi địa, càng đừng nói xung quanh còn có rất nhiều bám vào xuyên vân thành chung quanh cỡ nhỏ tu hành trụ sở hoặc là trấn huyện chi địa trên đường đị Chỉ là bạch tử nhạc chỗ phát hiện tu hành trụ sở, ngay tại mấy chục cái trở lên. Đại bộ phận đều có cường giả trấn thủ. Yếu nhất đều là khai khiếu cảnh trung hậu kỳ cái này một cấp bậc, trong đó càng không ít thần mình cảnh cấp độ cường giả. Người thật nhiều. Nhìn qua xuyên vân thành cổng kia vô số dòng người, sợ hãi than nói. Muốn tiến vào xuyên vân thành người nhiều lắm, Tứ phía bát phương đều có dòng người chẳng vào. Ở cửa thành sắp xếp lên một cái thật dài đội ngũ. Trong đó không thiếu thương đội bên trong có ngự thú trở đi hàng hóa tại trong đó ghé qua, từng cái ngự thú, cao lớn mà cường tráng. Là lấy bạch hổ đại yêu hình thể mặc dù không nhỏ, khí tức càng là kinh người, nhưng người chung quanh ánh mắt chỉ có kính sợ, cũng không có quá mức ngạc nhiên. Bạch tử nhạc thuận dòng người tiến lên, không muốn quá mức cao điệu hắn, trực tiếp đem bạch hổ đại yêu thu hồi, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, cũng yên lặng nghe người chung quanh đàm luận. Tiến vào xuyên vân thành liền an toàn. Cái này xuyên vân thành thật là lớn Nghe nói chính là chúng ta xuyên vân dãy núi bên trong lớn nhất thành trì, càng có kinh thiên đại trận thủ hộ, không có ai dám tại tại nơi này nháo sự. Đúng thế, xuyên vân thành bên trong nhưng vẫn là có phủ thành chủ người thủ hộ, một khi có người làm to chuyện, kẻ nhẹ nhốt vào lao ngục nghiêm trọng thế nhưng là sẽ bị tại chỗ chém giết. Nghe nói liền xem như tứ đại tiên tông người, tại nơi này cũng không dám quá làm càn. Không thể đi, tứ đại tiên tông, đều có ít nhất 5-6 cái kim đan cảnh cấp bậc chân quân cứng giả. Xuyên Vân Thành coi như mạnh hơn, có thể so sánh qua được. Luận thực lực, Xuyên Vân Thành tự nhiên không sánh bằng Tứ Đại Tiên Tông, nhưng Xuyên Vân Thành thành chủ cán khôn chân quân, nhưng cũng là kim đàn cảnh cứng, giả. Tứ Đại Tiên Tông tông chủ gạp, cũng là sẽ lấy đạo hữu tương xứng, sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Càng đừng nói, Xuyên Vân Thành bên trong, còn có kiểu tinh đạo cung đóng giữ. Có kiểu tinh đạo cung địa phương, Tứ Đại Tiên Tông tự nhiên là không dám làm cản Vậy cũng đúng. Từng đạo Thanh âm Nói cùng cửu tinh đạo cùng lại đều hiển lộ ra một tia lòng kính sợ. Bạch tử nhạc nghe vậy, đối với cửu tinh đạo cung như thế, ngược lại là có càng nhiều hiểu rõ. Đông nhiên, cũng chỉ thấy một nhóm mấy người, thẳng phi hành, trực tiếp vượt qua rất nhiều người lưu, từ hư không trung tiến vào xuyên vân thành bên trong. Bọn hắn đều không cần xếp hàng sao. Hơn nữa còn không có giao nạp lệ phí vào thành. Có cái trẻ tuổi tu sĩ không khỏi kinh hô mà hỏi. Nói cẩn thận. Bên cạnh đối phương thân nhân vội vàng kéo hắn một cái. Hạ giọng giải thích nói, không thấy được bọn hắn trên thân đeo thần minh lệnh sao? Bọn hắn đều là cựu tinh đạo cung bên trong tinh cấp cường giả. Xuyên Vân Thành bên trong chỉ có tinh cấp cường giả, thành chủ quân cùng tứ đại tiên tông chân truyền mới có thể tại Xuyên Vân Thành bên trong tự do phi hành ra vào, hơn nữa còn không cần giao nạp lệ phí vào thành. Yếu liền chúng ta ngô ra gia chủ, thần minh cảnh sơ kỳ cường giả, tiến vào Xuyên Vân Thành bên trong cũng phải giống chúng ta dạng này thành thành thật thật xếp hàng chờ đợi tiến vào. Đây là thuộc về bọn hắn đặc quyền không cần ngạc nhiên. Nếu là ta cũng có thể trở thành tinh cấp cường giả liền tốt. Trẻ tuổi tu sĩ nghe vậy không khỏi hướng tới nói: "Tinh cấp cường giả, thực lực thấp nhất đều là thần minh cảnh trung kỳ, ngươi cũng đừng vọng tưởng. Mà khác, đừng nói là tinh cấp cường giả, liền xem như thành chủ quân, ngươi cũng không đủ tư cách gia nhập. Bởi vì thành chủ quân báo danh điều kiện một trong, liền cần trí ít khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới, còn muốn trải qua trùng điệp khảo hạch, thường thường 10 cái khai khiếu cảnh tu sĩ bên trong." cũng chỉ có một hai cái mới có thể thông qua. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, danh ngạch có hạn bây giờ thành chủ quân, thế nhưng là có hơn 30 năm không có đối ngoại nhận người, nghe nói cho dù có chống chỗ, cũng sớm đã bị nội bộ tiêu hóa hết. Người coi như thật có khai khiếu cảnh tiên pháp cảnh giới, cũng không tiến vào được. Bên cạnh người kia không từ kết nói. Rất nhanh, do người liền sắp xếp đến bạch tử nhạc, hán thuận thế nộp 10 cái hạ phẩm linh thạch, mới chính thức tiến vào xuyên vân thành bên trong. Xuyên vân thành, thành nội Đi tại rộng rãi mà bằng phẳng đường đi, nhìn xem chung quanh từng cái kiến trúc, một loại cổ lão lộng lấy khí tức đập vào mặt, người đi đường như dệt, càng là cổ vũ loại này phồn hoa. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, toàn bộ xuyên vân thành dường như cũng là tọa lạc tại một chỗ linh mạch chi địa phía trên, linh khí chung quanh nồng hậu dày đặc trình độ, kỳ thật không yếu, tăng thêm tụ linh đại trận phụ trợ, mặc dù so không lên Thanh hư tông bên trong, nhưng cũng vượt xa 800 dặm vân Lạc sơn. Càng là ngoài thành mấy lần trở lên, chắc không được nhiều người như vậy sẽ hướng tới ở vào trong thành, bởi vì tại nơi đây tu luyện, thiên nhiên cũng sẽ so ở ngoài thành nhanh hơn gấp đôi trở lên. Quanh năm suốt tháng xuống tới, tự nhiên hiệu quả rõ rệt. Bạch Tử Nhạc Lặng Yên suy nghĩ, ánh mắt cũng tò mò đánh giá xung quanh. Mới ra ra cửa hàng bên trong, ăn ở, các loại trang trí, kiến trúc, kỳ vật, rõ ràng cùng huyết phong thành có chỗ khác biệt. Giống như là càng thêm cổ lão một chút. Đô nhiên, Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên. Cửu Tinh Đạo Cung. Tại chính phía trước, Một cái tựa như cung điện to lớn kiến trúc, hiện lộ tại hắn trước mặt, chiếm diện tích 10 phần rộng lớn. Mà tại kiến trúc phía trên, một nhóm đạo ẩn trùng thiên văn tự, rơi vào một chỗ đặc thù kim ngọc chế bảng hiệu bên trên, vô cùng dễ thấy. Không nghĩ tới cái này, cửu tinh đạo cung tọa lạc tại vào thành đường phố chính không xa. Bạch tử nhạc trong lòng thầm đủ, không khỏi đi tới. Hắn lần này tới Xuyên Vân Thành, trừ nửa năm sau Xuyên Vân Pháp hội bên ngoài, gia nhập cựu tinh đạo cung thu hoạch tinh lệnh. Thu hoạch hồn năng cùng tu hành tài nguyên cũng là mục tiêu một trong. Là lấy cũng không chậm trễ, trực tiếp tới gần tới. Cựu tinh đạo cung bên trong, chiếm diện tích cực lớn, bên trong lại có vẻ rất chống trải. Mặc dù cũng không thiếu dòng người, mà lại xuất hiện tại nơi đây, phần lớn đều là thần mình cảnh cấp độ cứng, giả, nhưng so sánh đạo cung chiếm đoạt vị trí, sắc thực lộ ra thưa thất một chút. Bạch tử nhạc liếc thấy đến một chỗ dòng người tương đối hội tụ địa phương, chính là khảo hạch đăng ký chỗ. Phượng Minh tử Lần tiếp theo chính thức khảo hạch là cái gì thời điểm? Một vị thân hình cao lớn trung niên tu si thấp giọng hỏi. Chỉ bất quá hắn rộng dường như trời sinh tương đối to, cho dù là thấp giọng nhưng vẫn là lộ ra có chút hùng hậu vang dội Nửa tháng sau, nếu như muốn bảo mệnh, đăng ký một chút, đưa trước một viên thượng phẩm linh thạch, nửa tháng sau trước kia tới là được rồi. Mặt khác, quá hạn không đợi. Phượng Minh tiên tử chính là cựu tinh đạo cung đăng ký người, cũng không ngẩn đầu lên trả lời. Được rồi, ta báo danh. Cái kia trung niên tu sĩ vội vàng giao cho một viên thượng phẩm linh thạch, lưu lại đạo hiệu của mình, xác nhận ghi chép xuống tới về sau, liền nhanh chân rời đi. Vị kế tiếp, Phượng Minh Tiên Tử nói ngầm đầu, đống nhiên sững sở, nói, lại là ngươi. Ngươi cái này tựa như là lần thứ ba báo danh A. Bị cha hỏi tu sĩ chính là một cái người lồn dâu trắng lao tu sĩ, cười hắc hắc mở miệng nói ra, vận khí không tốt, hai lần trước đều không có thông qua, lần này nhất định có thể đi. Cái này tinh lệnh khảo h Dựa vào cũng không phải vật khí, mà là chân chính thực lực. Hai lần không thành, còn muốn đến lần thứ ba. Tinh lệnh khảo hạch bên trong vẫn lạc tu sĩ, nhưng không ít. Sau lưng một vị cao lớn tu sĩ không khỏi cười lạnh nói. Kêu lão tu sĩ lại lơ đếm, cười nói ra, ta có thể tại hai lần khảo hạch bên trong bảo mệnh, là bản lãnh của ta, giống các ngươi loại này một lần đều không có đã thăm ra, mới là nhất nguy hiểm, thường thường chết nhanh nhất, nhất, chính là các ngươi loại này. Hai lần trước khảo hạch, liền có hai cái lăng đầu thanh. Mới bất quá nửa giờ liền chết. Kia cao lớn tu sĩ trong lòng không khỏi trầm xuống, có chút tức giận. Dâu trắng Lao tu sĩ nói chuyện đồng thời, cũng vừa lúc nhìn đến đi tới Bạch Tử Nhạc, con mắt hơi sáng, trong miệng lại liền nói, "Vị tiểu huynh đệ này cũng phải tham gia khảo hạch. Ngươi cảnh giới, nhưng có điểm thấp. Bất quá cũng không có việc gì, ta thực lực cũng không tính quá mạnh, vừa vặn khảo hạch thời điểm, chúng ta có thể liên thủ, mà lại ta tham gia qua hai lần khảo hạch, kinh nghiệm phong phú, thông qua năm chắc liền lớn hơn mấy phần." Thế nào? Ta cũng là nhìn ngươi tương đối hợp ý, giống bên cạnh cái này to con, ta mới không nguyện ý để ý tới. Kia phượng minh tiên tử tuy là cựu tinh đạo cung người, nhưng đối với bực này tình huống lại xem như không có thấy cũng không thèm để ý. Tinh lệnh khảo hạch, vốn là bằng chính là tu sĩ riêng phần mình bản sự, có thể sâu chuỗi thông qua khảo hạch, cũng là một loại bản sự, nàng tự nhiên sẽ không tiến đi ngăn cản. Thế thì cũng thành. Bạch tử nhạc hơi trầm âm, ứng xuống tới. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Đối với khảo hạch sự tình hắn cũng một mực không rõ, cũng xác thực cần phải có người giảng giải. Cho dù hắn nhìn ra cái này lão tu sĩ dường như hơi nhỏ tâm tư, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Lấy hắn thực lực, trừ phi đụng phải kim đan cảnh trở lên chân quân, bằng không thì cũng xác thực không cần có quá lớn lo lắng. Mà tham gia tinh lệnh khảo hạch, căn bản không khả năng sẽ có kim đan cảnh cấp bậc cường giả xuất hiện. Hắc hắc, một cái liên tiếp đều không thông qua khảo hạch phế vật, còn có một cái càng là chỉ có thần minh cảnh sơ kỳ. Hai cái phế vật cộng lại, các ngươi nếu là có thể thông qua khảo hạch, mới là chuyện cười lớn. Kêu cao lớn tu sĩ thấy hình, lập tức cười nhạo. Phế vật mắng ai? Bạch tử nhạc liếc mắt nhìn hắn, trả lời. Phế vật mắng. Cao lớn tu sĩ khẽ giật mình, trên mặt lập tức gầm trầm xuống tới, gầm nhẹ nói, ngươi muốn chết. Làm sao? Tho con ngươi dám ở nơi này đọc thủ. Lao tu sĩ trứng mắt, quát hỏi. Hừ, chúng ta tới ngày còn dài, chờ xem. Cao lớn tu sĩ ngắm nhìn phượng Minh tiên tử, hừ lạnh nói. Sau đó rất nhanh, lão tu sĩ liền giao hảo linh thạch, dị danh, ngay sau đó là cái kia cao lớn tu sĩ. Bạch Tử Nhạc chú ý tới, lão tu sĩ lên đạo hiệu gọi là Địa Linh, Địa Linh chân nhân. Về phần cao lớn tu sĩ thì là Phi Vân, tự xưng Phi Vân thượng nhân. Sau đó rất nhanh, liên vòng đến Bạch Tử Nhạc, Bạch Tử Nhạc đưa trước một viên thượng phẩm linh thạch, trực tiếp tại đạo hiệu một hạng phía trên, lấp lên Bắc Minh hai chữ. Bắc Minh chân nhân lại là căn cứ từ mình bản bệnh phi kiếm chi danh mà tới. Chương 499, đột phá, thần minh cảnh trung kỳ. Địa linh chân nhân, Bác Minh chân nhân đúng không? Tốt, ta nhớ kỹ. Phi Vân thượng nhân một mực chờ ở một bên, nhìn đến Bạch Tử Nhạc danh hiệu về sau, không khỏi cười lạnh một tiếng, lúc này mới nhanh chân rời đi. Bạch Tử Nhạc cũng không thèm để ý, quay người liền định đi theo rời đi, bất quá trong nháy mắt, lỗ thai của hắn khẽ nhúc đích, bước chân cũng là có chút dừng lại. Cẩn thận địa linh chân nhân một đạo truyền âm, lại là rơi vào hắn trong tai. Một bên địa Linh chân nhân thấy hình, coi là Bạch Tử Nhạc sợ, trấn an cười một tiếng, nói ra, không cần lo lắng. Giống hắn loại này xúc động dễ giận, bốn phía kết thủ người, Đoán chừng đã sớm cửu nhân bay lời trời, sớm muộn chạy không khỏi vừa chết. Mà lại tinh lệnh khảo hạch, nguy hiểm trung điệp, đến lúc đó hắn Đoán chừng tự thân cũng khó khăn bảo đảm, nơi nào còn dám đối với chúng ta động thủ. Đa tạ. Bạch Tử Nhạc nói một tiếng, nhìn như là đối Điệu Linh chân nhân nói. Chỗ về, lại là phượng Minh tiên tử. vừa vận cái kia đạo truyền âm, chính là nàng truyền lại. Cho dù hắn đã sớm rõ ràng địa linh chân nhân nhiệt tình như vậy, tất nhiên sẽ có vấn đề, nhưng đối phương có thể làm ra nhắc nhở, xác thực được cho đáng quý. Kỳ thật nếu như ngươi thực sự lo lắng, ta cũng có biện pháp để hắn tìm không thấy ngươi, hoặc là không thể xác nhận chúng ta thân phận chân chính. Địa linh chân nhân khoát khoát tay, một bộ không cần khách khí bộ ráng, tiếp liền nói. Ồ! Bạch t Đạo hữu nhưng biết nguyên tử thần thạch loại tài liệu này. Địa linh chân nhân vội vàng nói: "Tự nhiên biết." Bạch Tử Nhạc gật đầu, bây giờ hắn nguyên tử đại thiết cắt đại thần thông cũng vẫn chỉ là tu luyện đến chưa nhập môn 75% trình độ, trước đó từ trong tông môn hối đoái vật liệu sớm đã hao hết, hắn nhưng đang muốn tìm địa phương lại đi mua một nhóm trở về tiến hành tu luyện. Cái này nguyên tử thần thạch, kỳ thật chính là một loại cực kỳ trân quý vật liệu luyện khí. Phạm là dùng cái này luyện chế mà thành pháp bảo. Có cực kỳ rõ ràng ngăn cách thần niệm dò xét công hiệu, đồng thời cũng có nhất định thần niệm công kích phòng ngự năng lực. Nói cách khác, một khi nắm giữ dùng nguyên tử thần thạch luyện chế pháp bảo, người bên ngoài căn bản khó mà nhìn trộm ra thân phận chân thật của người khí tức. Đáng tiếc chúng ta xuyên vân dãy núi bên trong, cũng không có luyện khí sư nắm giữ cái này nguyên tử dung luyện chi pháp, mà một khi rút ra nguyên tử thần thạch bên trong lực lượng nguyên tử, vậy còn dư lại vật liệu lại ngay cả sắt vụn đều không bằng. Cho nên liền xem như xuyên vân thành bên trong, Nguyên tử loại pháp bảo đều 10 phần thưa thớt, bất quá thưa thớt, lại cũng không đại biểu không có. Ta biết một chỗ cửa hàng, đoạn thời gian trước vừa vặn từ cô xạ dãy núi tiến mua sắm một nhóm nguyên tử pháp bảo, vừa vặn phù hợp lúc này sử dụng. Mà lại, đạo hưu về sau một khi chính thức thông qua khảo hạch, tham dự Cửu Tinh Đạo cung nhiệm vụ thời điểm, có một kiện dạng này pháp bảo, tác dụng cũng là cực lớn. Nếu không, ta mang ngươi tiến đến." Địa Linh chân nhân không khỏi mở miệng nói ra. "Ngươi nói, là loại này sao?" Bạch tử nhạc trong miệng nói, xoay tay một cái, một ổ bánh lô mơ hồ, có mánh liệt nguyên từ ba động, dường như có chút cổ pháp mặt nạ liền xuất hiện ở hắn trong tay. Cái này mặt nạ, chính là lúc trước hắn chém giết mấy vị ma tu thời điểm, từ đối phương trên thân thu hoạch được, có lẽ ma tu trên thân, cơ hồ đều có bảo vật như vậy, hắn trên thân cũng không chỉ món này. Chỉ bất quá bởi vì phẩm dai chỉ là hạ phẩm pháp bảo cấp bậc, cho nên cũng không có quá mức để ý. Lúc này ngay vậy, cũng là cảm thấy, tác dụng không nhỏ. Không nghĩ tới đạo Hữu đã có, ngược lại là lao hủ ta buồn lo vô cớ. Địa linh chân nhân xấu hổ cười một tiếng, ngược lại lại hỏi, đúng rồi, không biết đạo hưu tiên cư nơi nào, thừa dịp khoảng thời gian này, ta mang ngươi nhận biết một chút bạn cũ hào hưu. Như thế không cần, ta cũng vừa tốt có chút việc, cần xử lý. Chờ có thời gian, lại đến nói không ngừng đạo hữu không mượn Bạch tử nhạc thấy đối phương cũng không có trực tiếp giảng giải tinh lệnh khảo hạch sự tình, cũng không muốn cùng hắn quá mức dây dưa, chắp tay. Bước nhanh mà rời đi. Thấy hình, địa linh chân nhân trong mắt lóe lên trong nháy mắt ấm tàn, bất quá rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa khôi phục cười tủm tìm bộ dáng đối phượng mình tiên tử hơi gật đầu, mới đung đưa thân thể độ bước rời đi. Cái này xuyên vân thành, quả nhiên cùng ta trong tưởng tượng khác biệt, cường giả mặc dù đông đảo, nhưng rồng rắn lẫn lộn các loại âm như quỷ kế cũng rất nhiều. Một cái không cẩn thận, liền có khả năng tao ngộ tính toán. Kêu phi vân thượng nhân khí tức tán loạn. Hiển nhiên là vừa vận đột phá đến thần minh cảnh trung kỳ liền không kịp chờ đợi đến tham gia tinh lệnh khảo hạch, cầm giữ không được lực lượng, tự nhiên xúc động dễ giận, dễ dàng trêu chọc thị phi. Loại này kỳ thật cũng không cần quá mức lo lắng, đợi cho hắn kiềm chế ở khí tức, tự nhiên là sẽ tỉnh táo xuống tới. Đương nhiên, coi như không có tỉnh táo xuống tới cũng không cần lo lắng, chọc tới ta, chỉ có thể tính hắn không may. Chân chính hẳn là đề phòng, vẫn là địa linh chân nhân dạng này mặt ngoài cười tùng tỉm, sau lưng các loại âm u thủ đoạn tệ suất lao âm. Khiều phi vân Thượng nhân vốn chỉ cùng hắn có chỗ xung đột bị hắn một chút dẫn đạo liền đem hận ý rơi vào trên đầu của ta sau đó hắn lại một lôi kéo bình thường thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ bởi vì trong lòng lo lắng tự nhiên là sẽ cùng hắn dựai vào đợi cho chân chính khảo hạch thời điểm ai biết sẽ phát sinh sự tình gì Bạch tử nhạc tinh tế suy tư có chút tâm mệt mỏi bản tâm bên trong hắn chỉ là muốn tham gia khảo hạch thuận tiện kiếm lấy hồn năng cùng tu hành tại nguyên mà thôi vất quá đây mới là tiên pháp thế giới Cho tới bây giờ liền không có cái gì tiên đạo mở mịt, thân hỏa thân mật. Vì con đường, vì trường sinh, vì tiêu dao chém rất nhiều, tàn nhẫn, tính toán chi sâu, có thời điểm thậm chí khó lòng phong bị. Mặc dù ta chỉ cần thực lực đủ mạnh, nhưng nhất lực hàng thập hội, bất luận cái gì quỷ kế ở trước mặt ta, ta đều có thể dốc hết sức chẳng chi, không cần có bất kỳ để ý. Nhưng, bị động bị người tính toán, luôn luôn không đủ vui mừng. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, yên lặng bắt đầu suy nghĩ, có cái gì phương pháp có thể sớm phòng bị Tiên pháp tu sĩ bên trong, có thực lực cao cường hạng người, có thể tại nguy hiểm dáng lâm trước đó, tâm huyết dâng trào, sớm có chỗ cảm ứng. Nhưng loại tình huống này, thường thường phát sinh ở nguy hiểm sắp dáng lâm, hoặc là đã dáng lâm thời điểm, rất khó chân chính đảo thoát thai hoạn. Ta có hay không có thể căn cứ giao diện thuộc tính phía trên ngộ đạo thời gian, thôi diễn ra một môn dự phòng tính toán, sớm cảm ứng nguy hiểm thần thông đầu. Hắn bắt đầu suy nghĩ chuyện này khả thi. Nghĩ đến mình một đường đi tới tích lũy, các loại tiên ph Điệp Thâm hậu nội tình. con mắt dần dần tỏa sáng. Hắn cảm thấy, đây hết thảy có thể thực hiện. Bất quá tiền để được hồn năng đầy đủ. Ông Thầm đem cái này một ý nghĩ ghi tạc trong lòng, Bạch Tử Nhạc rất nhanh đi vào một chỗ tên là Phi Thăng cấp tu hành khách sạn bên trong. Cái này Phi Thăng cấp nói là khách sạn, kỳ thật kinh doanh chính là tu sĩ tu hành động phủ một loại sinh ý. Lấy trận pháp ngăn trở, trung xác đặt thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp tu hành mật thất. Trong đó thiên phẩm tu hành mật thất bên trong Không chỉ có linh khí nhất là dồi dào, có thể so với tứ phẩm cao dai linh mạch chi địa, mà lại phòng hộ thủ đoạn cũng là tốt nhất, coi như bên trong đã dẫn phát rất lớn động tĩnh, chỉ cần không phá vỡ phòng ngự đại trợ, đến thuê kỳ hạn đến trước đó, bất luận kẻ nào đều có vào hay không đi. Bạch tử nhạc lựa chọn, chính là thiên phẩm tu hành mật thất. Chỉ là một tháng thời hạn mướn, đã xài hết 30 vạn hạ phẩm linh thạch, tương đương với một ngày một vạn, không thể bảo là không đắt. Bất quá! tiếp xuống tới Bạch Tử Nhạc dự định chính thức hoàn thành thần biến đệ nhất biến thủy biến, một cái linh khí rồi rào, phòng ngự nghiêm mật chi địa, nhưng cũng là nhất định, cho nên cũng không thèm để ý. Oanh long long. Theo trận pháp quan bế, đại trận dâng lên. Nông hậu dày đặc thiên địa linh khí, nháy mắt từ mặt đất bên trong tuôn ra. Đại trận vận chuyển phía dưới, trung quanh tản mát thiên địa linh khí, cũng không khỏi tự chủ hướng về hắn chỗ tu hành mật thất bên trong vọt tới. Bắt đầu đi. Bạch Tử Nhạc nhắm mắt lại, tâm niệm vừa động, Tuôn Thiên Thần biến quyết nháy mắt nhanh chóng vận chuyển. Kia cố tích xúc tại thể nội hải lượng thần nghiệm chi lực, nháy mắt liền bị dẫn động. CCC Hóa thành một cỗ dòng nước xiết, dọc theo thân thể của hắn bốn phía phun trào, như thủy ngân dịch, từng chút từng chút thúc đẩy, không ngừng áp xúc, nhưng lại không ngừng cường hóa lấy bạch tử nhạc hết thảy. Đặc biệt là hắn lục thân, vốn là cường đại vô cùng lục thân, tại cái này một cỗ lực lượng tác dụng dưới, cấp tốc tăng cường. Thể nội 1296 mai huyết càng là tại bị cái này thần niệm va chạm phía dưới, cấp tốc xoay tròn, mở rộng, tựa như muốn một lần nữa diễn hóa một cái thế giới, phốc phốc rung động. Mà càng nhiều lực lượng mạnh hơn, càng là hóa thành một đoàn dòng nước xiết, bay thẳng mà lên, tràn vào hắn đầu, náo hải bên trong. Rát rạo. Hừ. Bạch Tử Nhạc trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên cảm giác được linh hồn của mình đang tăng lên lớn. Không chỉ có là hình thể bắt đầu biến lớn, tiểu liền ngưng thực trình độ cũng bắt đầu tăng cường. Loại này cảm giác Mười phần kỳ diệu, có chút thống khổ, lại có chút dễ chịu, thỉnh thoảng, càng là có chút sốp giòn ngứa, lại làm cho hắn càng thêm rõ ràng cảm nhận được loại này mạnh lên trạng thái. Thựa như trôi qua rất lâu, lại hình như chỉ là trong nháy mắt. Sóng. Một tiếng giống như giọt nước rơi vào nước hồ bên trong giòn vàng âm thanh bên trong, bạch tử nhạc chậm rãi mở hai mắt ra. Đột phá. Không nghĩ tới vậy mà đơn giản như vậy. Mặc dù thuế biến quá trình bên trong, có một tia khó chịu, nhưng lại mười phần kỳ diệu. Bây giờ ta, rốt cục chính thức bước vào thần minh cảnh trung kỳ, trở thành một cái thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ. Bạch tử nhạc suy nghĩ chớp động lên, trong thoáng chốc đột nhiên giật mình, mình suy nghĩ chuyển động tốc độ, đều muốn so trước đó nhanh lên hơn hai lần. Ngay sau đó, hắn bắt đầu yên lặng thể nghiệm lần này đột phá mang cho hắn biến hóa hoàn toàn mới. Đầu tiên là nhục thân phương diện, ta nguyên bản nục thân sức phòng ngự, là đủ ngăn cản thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, bây giờ sau khi đột phá, cao hơn một tầng Thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, hẳn là cũng khó mà đối ta tạo thành bao lớn tổn thương. Nói cách khác, ta coi như không thể xưng là vạn pháp bất xâm, nhưng kỳ thật đã có hướng cái này phương diện chuyển biến khuôn hướng. Có lẽ lại trải qua một hai lần thủy biến, ta nhục thân đều sẽ tự động diễn hóa thần thông, hình thành bảo thể, nhưng vạn pháp bất xâm, gây chi sống lại. Bạch tử nhạc nhẹ nhàng bóp năm đấm, bộ một tiếng giòn vang, làm cho không khí cũng không khỏi chấn động. Tiên lặng run run trên người cái nào đó cơ bắp Một đạo kinh lực dâng lên mà ra, trong trước mắt, đại trận dâng lên, phát ra một tiếng văng giòn, mặc dù đem cái này một công kích ngăn trở, nhưng cũng làm cho đại trận vận chuyển, có một tiêu ngưng trệ. Sau đó là thần niệm chi lực, thần minh cảnh sơ kỳ đến thần minh cảnh trung kỳ, khoảng cách nhìn như không lớn, nhưng thần niệm của ta lại ngưng thật hai lần trở lên. Nhất là biến hóa rõ ràng chính là đồng dạng thần niệm chi lực, ta thi triển ra pháp thuật thần thông, thúc đẩy pháp bảo vi lực, đều phải đến trên phạm vi lớn tăng cường. Bạch tử nhạc thần nghiệm yên lặng nhất chuyển, một thanh phi kiếm nhẹ nhàng sông ra. chương 500, xuất quan. Chỉ là một cái thoáng, hư không lưu ngân, lâu dài không tiêu tan. Đồng thời tốc độ cực nhanh, như ánh chớp lóe lên, bình thường thần mình cảnh tu sĩ thậm chí đều khó mà nhìn trộm ra phi kiếm quý tích vận hành. Tốc độ uy lực, đều so với trước đó mạnh lên một mảng lớn. Nếu như nói trước đó phi kiếm một kích, có thể so với thất tinh thần mình cảnh cứng, giả Nếu là ra chỉ một kiếm phá vạn pháp cùng nhị thập tam trọng lâu kiếm khí cái này hai môn phi kiếm chi pháp, có thể đạt tới bắt tinh thần minh cảnh cường giả cấp độ. Như vậy lúc này, phi kiếm một kích toàn lực, hẳn là đã chính thức tấn thăng đến cựu tinh thần minh cảnh cấp độ. Mà nếu như ta đem phi kiếm tiếp tục tế luyện thăng cấp, tăng lên tới trung phẩm pháp bảo cấp độ, như vậy ta phi kiếm cường độ công kích, liền đem lần nữa kéo lên một cái cấp bậc, đạt tới nửa bước kim đan cảnh. Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi mường rỡ. Tại thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong thời điểm, Hắn chỉ có môn kia Vạn Hỏa lò luyện thần thông, bởi vì dung nhập Thiên địa chi hỏa mới khiến cho huy lực của nó đạt được thuế biến, nâng tụ thần thông hẳn giống, đạt đến nửa bước Kim Đan cảnh cấp độ. Mà bây giờ, theo hắn cảnh giới tăng lên, thực lực đột phá, hắn rất nhiều thần thông uy lực cũng theo đó tăng lên, nhau nhau tiến thêm một bước, đạt đến nửa bước Kim Đan cảnh cấp độ. Mà Vạn Hỏa lò luyện, thậm chí khả năng đã có thể so với Kim Đan cảnh cường giả một kích toàn lực. Dạng này tăng lên, để hắn lòng tin cùng lực lượng càng là mạnh rất nhiều. Mà lại, lần này đột phá muốn nói ta tăng lên lớn nhất, vẫn là của ta linh hồn cường độ. Chí ít so trước đó, tăng cường 2 lần. Bạch tử nhạc con mắt tỏa sáng. Linh hồn này cường độ tăng lên, đừng nhìn đối với hắn thần thông chi pháp cùng phi kiếm chi thuật ý lực, trợ giúp không lớn, nhưng thực tế bởi vậy mang tới chủ yếu nhất biến hóa, lại là hắn thần niệm vận chuyển tốc độ tăng tốc, đối với chấp mắt là qua chiến cơ tinh chuẩn nắm chắc, còn có đối với thiên địa vạn vật lý giải tăng cường. Trọng yếu nhất chính là Hán thiên phú thần thông thất thần uy lực, cũng sẽ tùy theo biên độ lớn tăng lên. Dùng cái này tính toán, ta bây giờ thực lực, coi như còn không sánh bằng chân chính kim đan cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng hẳn là cũng không kém được bao nhiêu. Phải chăng có thể cùng loại kia cấp độ cường giả giao thủ, hoặc là tại loại kia tồn tại trong tay bảo mệnh, còn muốn tranh tài một trận mới có thể biết. Bạch tử nhạc trong lòng thâm đủ, sắc thực cảm giác đến cảnh giới tăng lên đối với mình thực lực tăng trưởng. Bất quá rất nhanh, hắn liền cảm giác được trong cơ thể mình thân Vội vàng bắt đầu toàn lực vận chuyển Thôn Thiên Thần Biến Quyết, điên cuồng thôn phệ xung quanh thiên địa linh khí, bổ khuyết cảnh giới sau khi đột phá tiêu hao tới. Như thế, một ngày, hai ngày, ba ngày, chọn vẹn 5 ngày qua đi, Bạch Tử Nhạc mới đưa thần niệm chi lực lớp đầy, đồng thời triệt để vững chắc thần minh cảnh trung kỳ chi cảnh cảnh giới thực lực, sẽ không xuất hiện rơi xuống phong hiểm. Bây giờ khoảng cách tinh lệnh khảo hạch, hẳn là còn có một đoạn thời gian, vừa vận thuận thế đem ta kiếm đẳng cấp cho tăng lên đi lên. Ma Khác ta cũng có thể thừa cơ thôi diễn mấy môn tương đối dùng ăn thần thông vận dụng. Bạch Tử Nhạc tính toán thời gian, vung tay lên, một đống lớn vật liệu, hơn 10 kiện các loại phẩm dai, chính hắn lại dùng không lên pháp bảo, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại lượng bảo vật, linh tài, chồng chất tại mật thất bên trong, trong lúc nhất thời ngũ quang tập sắc, càng có từng đạo huỳnh quang tư tán, dị sắc lộn xộn đằng. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, bản mệnh phi kiếm Bắc Minh nháy mắt xông ra. "Ông, kiếm Huyền Không?" Ngay lập tức rung động. Lập tức bị hắn điều khiển phía dưới, một cỗ hấp lực cường đại, liền từ phi kiếm bên trong sinh ra. Ngay sau đó, chung quanh tất cả linh tài, phát bảo bên trong tinh hoa, tạo hóa, linh quang, toàn bộ tựa như tràn vào phi kiếm bên trong. Nương theo lấy phi kiếm ngâm khẽ, các loại vật liệu tinh hoa tràn vào, uy lực của phi kiếm tùy theo bắt đầu tăng cường. Quả nhiên có thể thực hiện. Ta lúc trước phương pháp luận chế, quả nhiên không sai. Bạch Tử Nhạc kinh hỉ, tiếp tục toàn lực thôi động phi kiếm thôn vệ năng lượng. Ông! Ông! Ông! Liên tiếp mấy tiếng run dậy, một cỗ sung mãn cảm giác, lập tức từ phi kiếm bên trong sinh ra. Bạch tử nhạc lúc này mới có chút một chiêu, đem phi kiếm triệu hồi, huyền không tại trước mắt của mình. Một ngày một đêm, thôn vệ đại lượng vật liệu cùng pháp bảo tinh hoa, phi kiếm mới rốt cục tấn thăng, đặt đến trung phẩm đỉnh phong pháp bảo cấp độ. Những này pháp bảo vật liệu tiêu hao kỳ thật đã có thể trực tiếp rèn đúc ra một thanh thượng phẩm cấp độ phi kiếm. Bây giờ lại chỉ có thể hợp lý làm tư lương Bạch tử nhạc cảm thán, nhưng chỉ cần thôi động phi kiếm vạch phá bầu trời, hắn trong lòng liền một trận thỏa mãn. Bình thường pháp bảo, như thế nào có thể so sánh qua được mình bản mệnh phi kiếm. Mặc kệ là tiềm lực vẫn là bị mình thúc đẩy thời điểm uy lực, đều xa xa không bằng. Tại hắn trong tay, chỉ là trung phẩm đỉnh phong cấp bậc bản mệnh phi kiếm, uy lực trực tiếp có thể so sánh với cực phẩm pháp bảo phi kiếm, hơn nữa còn càng thêm thuận tay. Nếu là ra chỉ một kiếm phá vạn pháp cùng nhị thập tam trọng lâu kiếm khí thi triển, Càng là có thể để vi lực của nó đột phá thần mình cảnh giới hạn, bước vào nửa bước kim đan cảnh cấp độ. Bất quá, một kiếm phá vạn pháp cùng 33 trọng lâu kiếm khí, dù sao cũng là loại hình khác nhau tiên pháp kiếm thuật, lộ ra có chút rừng giả. Không bằng đem diễn hóa thành vì một môn kiếm thuật thần thông. Bạch tử nhạc suy tư, ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính bên trên. Hơn 13 triệu điểm hồn năng số lượng, để hắn lực lượng mười phần. Cũng không chậm trễ, đem nộ đạo thời gian ấn mở. nháy mắt hắn tư duy liền bắt đầu cấp tốc biến nhanh các loại kỳ tư diệu tưởng đều cấp tốc tại hắn trong đầu hiện hiện đồng thời để hắn kinh ngạc cùng vui mừng chính là bởi vì linh hồn lớn mạnh cùng tăng cường hắn lúc này ngộ đạo chỗ sinh ra hiệu quả cũng theo đó được đến tăng vọn các loại lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm đều so trước đó thoáng hiện càng thêm tấp nập mà nhanh chóng căn bản không có do dự hắn nháy mắt liền đem suy nghĩ đầu nhập đến tiên pháp kiếm thuật phía trên từng chút từng chút từ hình thức ban đầu đến hoàn trình Đỗu nhiên Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, nở một nụ cười. "Xong rồi." Mới tiên pháp kiếm thuật, quả nhiên tạo thành một môn thần thông. Môn này thần thông, căn bản vẫn là lấy một kiếm phá vạn pháp làm chủ, lại đem nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, chiều dương kiếm thuật, kinh chập kiếm thuật, các loại phi kiếm phương pháp vận dụng, toàn bộ dung hợp trong đó. Cho nên diện hóa mà thành chỉ có một kiếm. Nhưng một kiếm này lại bao hàm vạn pháp, nhưng diện hóa vô tận kiếm thuật, nhanh đến cực hạn, cũng tản nhẫn vô cùng, có thể phá vạn pháp. Diệt văn vợ, phối hợp ta bản mệnh phi kiếm thi triển, huy lực tuyệt luân. Như thế, mới thần thông kiếm thuật, liền còn có thể lấy một kiếm phá vạn pháp mệnh danh. Đinh chỉ ngộ đạo thời gian, bạch tử nhạc hài lòng ngật đầu, trong lòng mừng, rỡ, lại cũng không ngoài ý muốn. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, bởi vì môn này thần thông kiếm thuật, thông thiên chính là chính hắn sáng tạo, cảnh giới phương diện trực tiếp đạt đến viên mãn, trực tiếp liền có thể thi triển phát huy ra huy lực lớn nhất, căn bản không cần hao phí hồn năng tiến hành tăng lên Là lấy hắn chỉ là trải qua mấy lần diễn luyện, liền đem chi thuần thủ, có thể tự nhiên thi triển vận dụng Sau đó, hắn mới quét mắt giao diện thuộc tính, ám sân nói, hồn năng tiêu hao cũng không nhiều, chỉ có 500 vạn điểm, xem ra bằng vào ta bây giờ nội tình, sang chế thần thông xác thực đã không khó. đó lấy, hắn lại một lần nữa nhớ tới trước đó tưởng tượng bên trong, muốn sáng lập ra một môn dự phòng tính toán, sớm cảm ứng nguy hiểm thần thông. 800 vạn điểm hồn năng, hẳn là đủ đi. Bạch Tử Nhạc cũng là một cái mười phần quả quyết người, lập tức liền lại mở ra ngộ đạo thời gian, bắt đầu sáng tạo công. Một phút, 2 phút, 3 phút. Một cái giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc một mặt buồn bực bên trong gãy mất ngộ đạo thời gian. Loại này cảm ứng nguy hiểm thần thông, liên quan đến đến thiên cơ, cái gọi là thiên cơ khó lường, ta coi như nội tình thâm hậu, nhưng đến cùng đối với thiên địa đại đạo càng nộ, cũng không đủ tinh thâm, căn bản khó mà thành hình. Xem ra lần này sáng tạo công, chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Bạch tử nhạc bất đắc dĩ thở dài. Vừa mới bắt đầu, hắn cũng không phải không có chút nào tiến triển, nhưng càng là xâm nhập thôi diễn, lại càng là cảm giác được trong đó độ khó. Hắn đoán chừng coi như mình cái này còn lại 800 vạn điểm hồn năng toàn bộ hao hết, đoán chừng đều khó mà chân chính sáng chế môn này thần thông. Nó không giống kiếm thuật thần thông, bạch tử nhạc bản thân liền có đông đảo tích lũy, càng có chức cách nào so với chiếu, tự nhiên tương đối dễ dàng rất nhiều. Bất quá, mặc dù thần thông không thành, Lần này cũng là không phải không thu hoạch được gì. Một môn xu lợi tránh hại pháp thuật, ngược lại là bị ta thuận tay sang ra. Môn này pháp thuật, mặc dù chỉ là lúc thi triển, mới có hiệu, mà lại chỉ có thể suy tính lân cận hung hiểm, nhưng cũng vẫn có thể xem là một môn thực dụng pháp thuật. Tạm thời liền mệnh danh là tiểu tránh nạn thuật đi. Bạch tử nhạc thuận tay đem tiểu tránh nạn thuật thi triển mà ra. Mịt mờ thanh quang hiện lên, lóe lên một cái rồi biến mất, liền triệt để tiêu tán. Mà bạch tử nhạc trong lòng nhưng cũng không có bất luận cái gì cảm ứng, tựa như cái này nhất pháp thuật, căn bản không thể thi triển thành công. Đối với cái này, hắn trong lòng cũng là cảm thấy bình thường. Lấy hắn lúc này thực lực, bình thường tính toán căn bản không cần để ý, mà lại hắn lúc này vẫn là ở vào xuyên vân thành tu hành mật thất bên trong, tự nhiên không có bất luận cái gì thai họa giáng lâm, môn này pháp thuật thi triển, đương nhiên cũng sẽ không có chỗ phản ứng. Thời gian trôi qua, bạch tử nhạc một mực bế quan tiềm tu, yên lặng thể ngộ cảnh giới đột phá, Thực lực tăng cường biến hóa, lại có là quen thuộc mới sáng lập ra kiếm thuật thần thông, rất nhanh liền đến tinh lệnh khảo hạch này. Cái này một ngày, bạch tử nhạc rốt cục xuất quan, từ đại trận bên trong đi ra. Hắn lúc này, khí tức không hiện, như ẩn như hiện ở giữa, đúng là cùng lúc trước trước khi bế quan, cũng không có gì khác biệt. Người bên ngoài thần niệm đã qua, đồng dạng sẽ còn cho là hắn chẳng qua là thần minh cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới, căn bản không phát hiện được hắn đã đột phá đến thần minh cảnh trung kỳ sự thật điểm này nhưng lại là hắn một điểm nhỏ thú vị tính. Đã dự phòng đến sẽ có phi vân thượng nhân tiến hành uy hiếp, còn có kia địa linh chân nhân cũng lòng mang quỷ dị, hắn tự nhiên muốn nhìn một chút, bọn hắn đến cùng sẽ như thế nào hành động. Mà một khi triển lộ ra chân thực thực lực, bọn hắn nếu như không động thủ làm sao bây giờ. Cho nên, hắn trực tiếp đem liễm tức quyết, ẩn thân thuật, còn có môn kia được từ vương văn hiền trên người hư linh huyễn niệm thuật chỉnh hợp tạo thành một môn tàng linh thuật, mặc dù đồng dạng không thể hình thành thần thông chi pháp Nhưng che lại mình tiên pháp cảnh giới, để người khó mà nhìn trộm ra hắn chân chính thực lực, tự nhiên không khó. Đi ra tu hành mật thất, Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, xoay tay một cái, đem khối kia nguyên từ loại pháp bảo mặt nạ lấy ra mang lên, sau đó mới thẳng đến Cửu Tinh Đạo Cung mà đi. Đáng tiếc cái này nguyên từ mặt nạ nhiều lắm là chỉ có thể che lớp mặt mũi của hắn khi tức, đối với cảnh giới ba động, nhưng cũng khó mà che chắn, không phải hắn cũng không cần tận lực sáng tạo công. Rất nhanh, hắn ngay tại Cửu Tinh Đạo Cung bên trong Nhìn đến một đám thần mình cảnh cấp độ tu sĩ, đứng chung một chỗ, yên lặng chờ. Trong đó phi vân thượng nhân, địa linh chân nhân thỉnh lính xuất hiện. chương 501, đều bằng bản sự. Bác Minh Đạo Hữu đã sớm trở người đấy. Cách thật xa, địa linh chân nhân liền một mặt cười tùn tìm hô. Kiều phi vân thượng nhân lạnh lùng lường bạch tử nhạc cùng địa linh chân nhân một chút, cũng không nói thêm gì. Không biết chúng ta lần này tinh lệnh khảo hạch, đến cùng là cái gì? Bạch tử nhạc tò mò hỏi. Hắn cũng không ngoại ý muốn hai người nhận ra mình, hiện trường trong mọi người, hiện lộ ra thần mình cảnh sơ kỳ cảnh giới, coi như chỉ có hắn một cái. Cựu tinh đạo cung tinh lệnh khảo hạch, mỗi một lần đều cũng không giống nhau. Ta hai lần trước tham dự tinh lệnh khảo hạch, lần đầu tiên là tiến về thiên phong xa hải bên trong săn giết một loại tên là phong hỏa thiên ngô kỳ thú, mỗi một con đều có có thể so với thần mình cảnh trung kỳ tu sĩ thực lực, 10 phần khó chơi. Một lần kia chúng ta tổng cộng có 20 người tham dự khảo hạch Nhưng chỉ bất quá có 7 vị thành công, mà khác thất bại 13 vị bên trong, Vẫn Lạc liền có 9 cái. Lần thứ 2 thì là chân ma tông một cái cỡ nhỏ cứ điểm, 15 người tham gia, Vẫn Lạc 8 cái, thành công 3 cái. Bất quá, bình thường mà nói, Cửu Tinh đạo cung cũng sẽ không xuất ra vượt qua chúng ta phạm vi năng lực bên trong nhiệm vụ giao cho chúng ta, cho nên đạo hữu tạm thời có thể yên tâm. Địa Linh chân nhân trấn An nói. Thật sao? Bạch Tử Nhạc Yên lặng gật đầu, quét mắt hiện trường. Ngoài ý muốn còn nhìn đến hai cái giữ lại giới ba Phật gia tu sĩ, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. kia hai cái, coi như không phải Đại Phật Tông đệ tử, cũng tất nhiên là Đại Phật Tông cảnh nội Phật gia Tông môn cứng, giả, Phật Pháp cao thông Cái này hai người, chỉ cần vận khí không kém, cơ hội là tất nhiên sẽ thông qua khảo hạch. Địa Linh chân nhân không khỏi truyền âm nói. Vì cái gì? Bạch tử nhạc tò mò hỏi. Bình thường đến nói, Tông môn đệ tử, muốn so chúng ta dạng này tán tu thực lực, muốn mạnh hơn một đoạn mà xuyên vân dãy núi bên trong tứ đại tiên tông đệ tử thực lực, lại muốn so với tông môn đệ tử thực lực, càng hơn một bậc. kia hai cái Phật gia tu sĩ mặc dù không biết đến cùng phải hay không đại Phật tông đệ tử, nhưng đại Phật tông cảnh nội Phật gia tông môn, cơ hội đều là từ đại Phật tông lưu truyền xuống tới. Sở tu chi pháp, nắm giữ thần thông đều không yếu, thực lực coi như so với chân chính tứ đại tiên pháp tông môn đệ tử hơi yếu, nhưng cũng yếu không được bao nhiêu. Một khi trở thành thần mình cảnh trung kỳ tu sĩ Cơ hồ tất nhiên có nhị tinh thần minh cảnh chiến lực Tự nhiên thông qua nắm chắc cực lớn. Địa Linh chân Nhân giải thích nói. Bạch tử nhạc giật mình, nhưng không có nhiều lời. Theo thời gian trôi qua, lần lượt có càng nhiều thần minh cảnh cường giả đến, mà bọn hắn khi nhìn đến bạch tử nhạc thời điểm, không khỏi đều sẽ dò xét một chút, dù sao thần minh cảnh sơ kỳ liền tham dự tinh lệnh khảo hạch tu sĩ, sắc thực ít có. Oanh long long. Đúng lúc này, một tiếng oanh long chấn hưởng thanh bên trong. Một chiếc chiến thuyền đột nhiên từ nơi xa dáng lâm mà đến, sau đó lơ lửng tại quảng trường bên trong. Chiến thuyền phía trên, một vị một thân áo bào xám trên mặt lại đồng dạng ở một cái nguyên từ mặt nạ tu sĩ trực tiếp đi ra, quét về sở hữu người, nói, sở hữu người lên thuyền. Vâng, tiền bối. Một đám người thấy hình, trong lòng run lên, vội vàng mở miệng. Bạch tử nhạc cũng tò mò đánh giá kia tu sĩ một chút, ngược lại là phát hiện những người khác không nên lãnh đạm nguyên nhân. Thất tinh thần minh lệnh. Đây là một vị thất tinh thần minh cảnh cường giả. Hắn cũng theo cùng một chỗ, ngảy lên chiến thuyền. Trừ cái này áo bào xám tu sĩ bên ngoài, chiến thuyền phía trên còn có hai vị thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ tu sĩ, đều là nắm giữ ngũ tinh thần minh lệnh cường giả. "Chư vị, ta vì Bản Sơn, các ngươi có thể xưng hô ta là Bản Sơn chân nhân, phụ trách các ngươi lần này tinh lệnh khảo hạch." Một tiếng quát nhẹ, cầm đầu áo bào xám tu sĩ nhìn qua sở hữu người, nói, "Lần này báo danh tham dự tinh lệnh khảo hạch, tổng cộng có 17 vị." hiện trường chỉ 15 vị, còn lại hai cái vì cái gì không đến, ta không muốn để ý tới, các ngươi cũng không cần để ý tới. Mà các ngươi đã tới, khẳng định là muốn thu hoạch được tinh lệnh, hưởng thụ ta cửu tinh đạo cùng tiện lợi cùng tài nguyên. Bất quá ta muốn nhắc nhở các ngươi là, một khi lựa chọn tham gia, các ngươi liền tất nhiên phải tao ngộ phong hiểm. Sẽ Chết. Khả năng trong các ngươi một nửa đều sẽ chết tại lần này khảo hạch bên trong, cũng có khả năng gặp được không biết phong hiểm, toàn quân bị diệt. Tiên pháp thế giới bên trong, Hết thể đều là không biết Liền xem như ta Cũng rất có thể tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong Gặp bất chắc Cho nên, trong các ngươi nếu có người không muốn chết Sợ, vậy bây giờ liền có thể rời khỏi Không có ai sẽ chê cười người nhóm Hơi dừng lại Thấy không ai biểu thị rời khỏi Áo bào xám tu sĩ hài lòng ngật đầu Nói ra, rất tốt, can đảm của các ngươi không sai Chỉ này một điểm Liền vượt xa người bình thường Các ngươi trinh lệnh cũng chỉ là cơ hội Chứng minh các ngươi thực lực cơ hội xuất phát lần này mục tiêu của chúng ta là thiên yêu lĩnh nói hắn thôi động chiến thuyền quanh Long Long một thanh chấn vang chiến thuyền huyền không, chậm rai hướng về xuyên vân thành ngoài thành phi hành mà đi đợi cho xông ra xuyên vân thành phạm vi về sau chiến thuyền tốc độ bỗg tăng tốc lập tức càng lúc càng nhanh cấp tốc dọc theo một cái phương hướng bay thẳng mà đi kỹ càng nội dung nhiệm vụ kỳ thật rất đơn giản tại thiên yêu lĩnh bên trong có một đám độc giác Quỳnh ưu các ngươi chỉ cần săn giết kia độc giác Quỳnh ưu Lấy được cây kia độc giác giao đến chúng ta trong tay, liền xem như thông qua nhiệm vụ khảo hạch. Đương nhiên, săn giết càng nhiều, các ngươi tinh lệnh đẳng cấp liền càng cao. 5 cái độc giác, các ngươi liền có thể trực tiếp đạt được nhị tinh thần minh lệnh, 10 cái, chính là tam tinh. Nếu như săn giết độc giác quỷ Ngưu vương, vậy liền có thể đạt được tứ tinh thần minh lệnh. Đây cũng là đối với trong các ngươi thực lực khá mạnh người một cái cơ hội. Có thể thu hoạch được bao nhiêu tinh thần minh lệnh, cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi mình. Bàn sơn chân nhân khẽ cười nói. Đáng nhắc tới chính là, độc giác quỳ ngưu trên người bảo vật không ít, trừ độc giác là các ngươi giao phó nhiệm vụ bằng chứng bên ngoài, cái khác đều đem thuộc sở hữu của các ngươi xử lý như thế nào, cũng để cho chính các ngươi quyết định. Đúng, các ngươi chỉ có 3 ngày săn giết thời gian, 3 ngày thời gian vừa tới, mặc kệ thành công hay không, lập tức từ bỏ. Không phải gặp bất chắc, cũng chớ có trách chúng ta không có nhắc nhở. Mà lại, đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ tự động ngầm thừa nhận các ngươi đã vỡn lạc. Sẽ không chờ các ngươi mảy may, sẽ lập tức rời đi. Cho nên, các người tốt nhất vẫn là tại ba ngày bên trong hoàn thành nhiệm vụ cho thỏa đáng. Bên cạnh một cái ngũ tinh thần minh cảnh cường giả, cũng không khỏi mở miệng nói ra. Sở hữu người trong lòng không khỏi run lên. Tốt, hiện tại có nghi vấn gì có thể sách, chờ đến chính thức săn giết, không có ai sẽ theo người giải thích. Một vị khác đầu đội lấy ngân sắc nguyên từ mặt nạ ngũ tinh thần minh cảnh cường giả lãnh đạm nói. Rất nhanh liền có một vị thân hình khôi ngô tu sĩ chắp tay. Hỏi, tiền bối, nếu như chúng ta ngày đầu tiên săn giết thành công, không nguyện ý tiếp tục dừng lại, phải chăng có thể trở về giao tiếp nhiệm vụ? Có thể. Đến thời điểm chúng ta sẽ tại các ngươi hạ chiến thuyền chi địa dừng lại 3 ngày thời gian. Các ngươi tùy thời có thể trở về. Bất kể có hay không đoạt được độc giác, chỉ cần lên chiến thuyền, liền xem như nhiệm vụ kết thúc, chúng ta cũng sẽ tạm thời bảo hộ các ngươi an toàn. Mặt nạ màu bạc nam tử không hiểu cười cười, mở miệng nói ra. Lên chiến thuyền mới tính an toàn. nói như vậy Bạch Tử Nhạc ánh mắt thu vào, bất động thanh sắc quét những người khác một chút. Hiển nhiên, lần khảo hạch này, trừ săn giết độc giác quỳ ngưu thu hoạch được độc giác bên ngoài, chung quanh đồng dạng tham dự săn giết người, đồng dạng cần cảnh giác cùng đề phòng. Có ít người thậm chí mình không đi săn giết yêu thú, chỉ cần đánh lén chém giết đoạt được độc giác quỳ ngưu người, đồng dạng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Khảo hạch bên trong, không cấm tương hố cướp đoạt sao? Hiển nhiên không chỉ Bạch Tử Nhạc một người nghĩ đến vấn đề này, lập tức liền có một vị tu sĩ mở miệng hỏi. Trên nguyên tắc, chúng ta cũng không cổ vũ chém giết, nhưng tinh lệnh khảo hạch đều bằng bản sự. Trên thực tế tử thương nhiều nhất, thường thường không phải khảo hạch bản thân, mà là các ngươi tham dự khảo hạch người chém giết lẫn nhau. Ngân sắc mặt nạ tu sĩ lạnh lùng trả lời. Ngay vậy, Sở Hữu người trong lòng căng thẳng, nhìn về phía những người khác ánh mắt bên trong, cũng không khỏi mang theo một tia cảnh giác. "Bác Minh đạo hữu, chúng ta hai người thực lực trong tất cả mọi người là yếu nhất, nhất hẳn là tương hô liên hợp. Đợi chút nữa đến Thiên Yêu Linh Chúng ta liền cùng một chỗ hành động, liên thủ phía dưới, san giết độc giác quỷ ngưu tỷ lệ hẳn là sẽ càng hơn hơn phân. Nếu như ngươi nếu không yên tâm, ta nơi này có tam phẩm linh phù, tâm ma huyết thể phủ, định ra huyết thể, một khi ký kết liền không thể vi phạm, không người liền sẽ có tâm ma quân thân, khí huyết suy bại, thực lực giảm lớn, cả đời đều khó mà lần nữa tấn thăng. Như thế, đạo hữu hẳn là có thể yên tâm đi. Địa linh chân nhân nhìn về phía Bạch Tử Nhạc, không khỏi truyền âm nói: Có địa linh tiền bối hỗ trợ, Bác Minh thông qua tỷ lệ liền sẽ càng hơn hơn phân, tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Bạch tử nhạc mắt sáng lên, cũng đi theo truyền âm trả lời. Tốt, chúng ta ký kết huyết thể, trong khi làm nhiệm vụ không thể tương hô xuất thủ, càng hẳn là tương hỗ trợ giúp thông qua tinh lệnh khảo hạch, khảo hạch kết thúc, tâm ma huyết thể phù mới có thể giải trừ. Địa linh chân nhân trong lòng chấn động, liền nói. Không nổi, đợi đến hết chiến thuyền lại nói, nhiều người ở đây miệng tạp, chúng ta liên hợp tin tức, tự nhiên không tiện bại lộ cấp biết được Bạch tử nhạc nhưng lại vội vàng truyền âm trả lời. Ngay vậy, địa linh chân nhân gật đầu, cười tủng tìm truyền âm nói, đạo Hữu nói có lý. Sau đó, bạch tử nhạc nhưng không có tại cùng hắn truyền âm, mà là điểm nhiên như không có việc gì xếp bằng ở chiến thuyền một góc, dường như nhắm mắt ánh mắt. Hắn tự nhiên sẽ không lớn tâm trực tiếp cùng địa linh chân nhân ký kết cái gì tâm ma huyết thệ phụ. Hắn mặc dù muốn biết đối phương đến cùng đánh lấy ý định gì, nhưng cũng sẽ không thật làm cho mình ở vào loại này bị động trạng thái bên trong cho nên Hắn nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật lại là ngay lập tức đem tâm thần rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, trực tiếp điểm khai ngộ đạo thời gian, bắt đầu thôi diễn lên một môn phá giải lời thế loại phù lục pháp thuật thần thông. Nay cũng cũng không nhất định là vì nhằm vào địa linh chân nhân, mà là hắn rõ ràng, tương lai hắn một khi tham dự Cửu Tinh Đạo cung nhiệm vụ, tất nhiên sẽ cùng cái khác tu sĩ liên hợp, cái này một tay cũng là vì để phòng vạn nhất. Tiên pháp thế giới bên trong, nắm giữ phá giải huyết thể phù hoặc là lời thế loại pháp thuật tu sĩ nhưng tuyệt không chỉ một người, khó đảm bảo liền sẽ gặp gỡ một chút tâm hoài quỷ thai hạ người, hắn tự nhiên phải có chỗ đề phòng. Ngộ đạo thời gian mở ra, ngoại giới vô thanh vô tức, nhưng hắn suy nghĩ lại tại nhanh chóng chuyển động, các loại kỳ tư diệu tưởng lập tức hiện hiện. Một phút, 2 phút, 3 phút. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc mở hai mắt ra. Chương 502, Vạn linh giải tiên thuật. Xong rồi. Huyết thể loại phù lục hoặc là pháp thuật, kỳ thật căn nguyên vẫn là một loại chú giết chi thuật diễn biến. Cùng ta lúc trước sở tu chi pháp chú sát tri thuật, toái linh thuật, liệt thân thuật cùng thần diện thuật không sai biệt nhiều. Dùng cái này đảo ngược thôi diễn, tự nhiên tương đối nhẹ nhõm đơn giản. Môn này phương pháp phá giải mặc dù cũng không phải là thần thông, nhưng ứng đối một cái phong ấn tại phù lục bên trong chú sát tri thuật, tự nhiên nhẹ nhõm có thể giải. Về sau nếu như dùng được lời nói, lại tốn hao thời gian đem thôi diễn thăng cấp, tấn thăng đến thần thông cấp độ cũng không nguộn. Như thế, môn này pháp thuật, liền mệnh danh là vạn Linh giải tiên thuật đi Bạch Tử Nhạc Lạc Uyên suy nghĩ, rất nhanh liền nhìn thấy mình giao diện thuộc tính bên trên, đột nhiên nhiều một môn pháp thuật, chính là Vạn Linh Giải Tiên Thuật. Mà chung quanh sở hữu người, bao khởi mấy cái kia thần mình cảnh hậu kỳ cấp độ bản sơn chân nhân bọn người, lại đều không biết, Bạch Tử Nhạc lại ngắn ngủi nửa giờ bên trong liền vô thanh vô tức sáng chế ra một môn uy lực khó lường, có thể giải lời thế loại chú thuật pháp thuật. Một ngày một đêm qua đi, bọn hắn rốt cục đến mục đích, Thiên yêu lĩnh. Oanh long long. Chiến thuyền đột nhiên ngừng, chậm rãi giáng lâm. Nơi này vẫn chỉ là thiên yêu lĩnh bên ngoài, từ nơi này xâm nhập trường trăm dặm, chính là độc trướng bãi, kêu độc giác Quỳnh Như liền sinh hoạt tại độc trướng bãi bên trong. Bàn Sơn chân Nhân đứng tại trên chiến thuyền, mở miệng nói ra, thiên yêu lĩnh bên trong, yêu thú nhiều mặc dù không sánh bằng thập vạn đại sơn, nhưng cũng là một cái yêu thú nơi tụ thập, trừ độc giác Quỳnh Như, đồng dạng sẽ có cái khác yêu thú xuất hiện. Các ngươi cả đám đều phải cẩn thận một chút, giết chóc bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh.